chương bốn trăm sáu mươi tám đáng chết chính là ngươi chương bốn trăm sáu mươi tám đáng chết chính là ngươi trên bầu trời đang đợi u minh đi ra yêu đế đột nhiên xứ sở con người hơi co lại biểu lộ ngạc nhiên một bên cổ đế thấy thế nghi hoặc hỏi thế nào u minh không thấy yêu đế kinh ngạc mở miệng thần thức của hắn tìm không thấy u minh tồn tại u minh thành bên trong không có đạo đế khí tức lời này vừa nói ra mặt khác đạo đế đột nhiên xứ sở thần thức nhanh chóng đảo qua u minh thành như yêu đế nói tới bình thường không có u minh khí tức đáng chết bốn và ảnh một tôn thánh thú pháp tướng đông nhiên g ầ m thét sóng âm chấn động u minh thành vô số công trình kiến trúc c ầ m vang bạo tạc trong thành quỷ quái cùng quỷ tu trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử còn có vô số nơi khác tới tu sĩ toàn diện chết bất đắc kỳ tử mà chết huy hoàng phồn hoa u minh thành tại trong nháy mắt sụp đổ khói bụi quần c u ộ n trở thành phế tích hải q u ố t vô số sinh mệnh bị mai táng nơi này tìm vô luận như thế nào đều muốn tìm ra u minh còn có dịp lan tôn k i a thánh thú pháp tướng lạnh giọng mở miệng hướng phía u minh giới một bên khác bay đi những người khác lập tức bay đi hướng phía u minh giới các phương hướng mà đi cho dù là đem toàn bộ u minh giới lật cái ú t sấp đều phải tìm ra u minh cùng dịp lan mà lúc này tại khoảng cách hoang thiên giới xa xôi trên một viên tinh cầu nơi nào đó cấm địa một toa khổng lồ công trình kiến trúc trong nháy mắt xuất hiện ẩm vang rơi xuống đất nhấc lên khói bụi một bóng người từ trong bụi mù đi ra ho khan vài tiếng bịch ngã xuống đất u minh đại đế cấm thiên trong nháy mắt xuất hiện tại u minh bên cạnh đem nó đỡ dậy kiểm tra đối phương nhìn thấy tóc của đối phương trong nháy mắt biến mạch sau còn người hơi co lại người tiêu hao thỏ nguyên không có cách nào vận dụng này đại na di bí thuật chỉ có thể tiêu hao và k thể, thể cấm thiên chân thành nói hắn không nghĩ tới u minh đại đế sẽ vì bọn hắn làm ra nhiều như vậy không có việc gì nhanh để mọi người thăm dò t i n h cầu này ta muốn đi bế quan dưỡng thương bọn hắn hẳn là không lâu như vậy tìm tới bên này u minh mở miệng nói thân hình biến mất tiến về không gian hư vô bế quan tu luyện cấm thiên thì là lập tức trở về địa phủ Hiệu trần i mọi người ệ u thăm dò tình dò c u à y nguy duyên không không tình cầu thường thường gặp nguy hiểm, nhưng tương tự cũng có cơ duyên bốn. Quỷ thân tương cũng bốn. gian. Trần gặp biết tự cầu có cơ Quỷ lan cũng không biết ư u minh giới lúc này chính gặp phải kết n ạ n vô số sinh mệnh chết thảm tại chúng đạo đế thủ bên trong mà nguyên nhân lại là hắn một viên cuối cùng trần lan nhìn xem trước mặt chết đi quái vật thi thể một viên hạt trâu màu vàng lóng trôi n ổ i tại không đây là một viên cuối cùng kim hành châu hắn đem trong chữ vật giới chỉ bốn khỏa hạt trâu xuất ra trong nháy mắt năm viên hạt trâu đồng thời lấp lánh hào quang loá mắt không gì sánh được trứng mắt đồng thời hướng phía bầu trời bay đi năm viên hạt trâu lẫn nhau xoay tròn như là một cái quay quay phát ra ngay m n tại ừ từ, đ vừa mới hắn đã nắm giữ hạt trâu này diệu dụng đúng như cổ thụ kia nói bình thường hạt trâu này rất mạnh Nó vậy mà cái ó thể đ này ngũ hành linh châu là quỷ thần đã từng trí bảo một trong hắn lợi dụng món trí bảo này giết địch vô số trước khi chết đem ngũ hành này linh châu tách ra dần dần tạo thành năm loại quách vật trừ cổ thụ lan nuốt vào một hành châu tự nhiên thức tình yêu thú bên ngoài mặt khác đều là hạt châu hình thành không có linh hồn sở dĩ có thể nói chuyện hay là học trước kia đụng phải người tầm bảo lời của bọn hắn bị bọn chúng học được ngũ hành linh châu đã g o n gót đáng tiếc không thấy được linh thiên tử bọn hắn người ở đâu có lẽ tại cửa hải tiếp lại có lẽ ở phía sau trần lan không có chờ mà là bay thẳng tiến vào đường hầm không gian tiến về cửa hải tiếp theo bốn hai mắt tối sầm lần nữa mở mắt ra liền tới đến địa phương mới trần lan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu đen nhánh bầu trời thỉnh thoảng lấp lõe màu đỏ thiên lôi chiếu rọi ra trước mặt núi cao che khuất bầu trời hắn đi tới dưới một ngọn núi cao túi đầu nhìn xem trước mặt ốn lượn đường núi đây là muốn hắn đi lên sau vừa muốn lên k h ô n g lại phát hiện nơi đây có cấm bay đ ạ i trận không để cho treo trên bầu trời thật là tinh diệu trận pháp nếu để ta phá giải chỉ sợ nếu không thiếu thời gian hay là thành thành thật thật đi thôi trần lan tự lẩm bẩm trận pháp này muốn phá giải không có cái bảy tám ngày chỉ sợ không được hạn trận đạo tạo nghệ hay là quá yếu cho dù là man lực phá vỡ cũng không có nhẹ nhàng như vậy cũng muốn bốn năm ngày đi trước đi xem đi trần lan cất bước đi thẳng về phía trước thuận đường núi đi lên thẳng đến đi không sai biệt lắm ba phút hắn ngừng lại phía trước là một mảnh hốt nộn còn có khí tức di lưu hắn dùng thiên nhãn xem xét mới phát hiện nơi này đã từng có một chỗ pháp trận tồn tại nhưng bây giờ đã bị phá hay là vừa phá không bao lâu bởi vì pháp trận khí tức vẫn chưa tiêu lùi mang ý nghĩa người phá trận ngay ở phía trước hẳn là không đi bao xa trần lan bước nhanh đ ổ i kịp không bao lâu lại phát hiện một chỗ đã bị phá rơi pháp trận mà lại lưu lại khí tức càng nhiều mang ý nghĩa người kia vừa đi không bao lâu cái thứ ba cái thứ tư phá mất pháp trận càng ngày càng nhiều nhưng cũng cách người kia càng ngày càng gần thẳng đến trần lan nhìn thấy một đạo bóng lưng đó là cả người khoác hắc bảo bóng lưng trần lan nhận ra là cái kia ngoại hiệu tên mị người thần bí đúng lúc này. Đối p h ư ơ n trần lan cười n lạnh một tiếng vừa muốn mở miệng liền nghe đến phía sau chuyển đến động tĩnh bị đại nhân lời này có phải hay không có chút xa lạ nếu không phải linh mẫu ngươi có thể đi vào quỷ thần không gian trần lan quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy linh thiên tử một người đến cười h í p mắt nhìn xem hai người bọn họ trách không được một mực cất giấu nguyên lai、like、là nữ nhân linh thiên tử cười lạnh nói vừa nhìn về phía trần lan tiểu tử ngươi vậy mà không chết ngược lại để ta có chút n g o à i ý mớn xem ra là ta xem nhẹ ngươi hắn coi là trần lan sẽ chết tại hoang trong miệng rồng không nghĩ tới vậy mà còn sống đến đây còn tới cửa thứ ba vậy thì thật là tốt cửa thứ tư cần trần lan chính hợp ý hắn đáng chết chính là ngươi chương bốn trăm sáu mươi chín thần bí truyền tống trận chương bốn trăm sáu mươi chín thần bí truyền tống trận một vòng hồng quang hiện lên thẳng bức linh thiên tử cổ họng lại bị đối phương sớm đã cảnh giác phản ứng cấp tốc né tránh muốn chết linh thiên tử giận tí mặt không nghĩ tới trần lan như vậy không nói võ đức không rên một tiếng liền xuất thủ trong nháy mắt linh thiên tử gọi ra một thanh ngọc phiến hướng phía trần lan mánh lực múa quạt một trận cuồng phong thổi đến mà qua trong gió lại mang theo sắc bén lưỡi kiếm lít nha lít nhít đi trần lan một chỉ điểm ra ma thần kiếm huyện hóa ra vô số lưỡi kiếm võ tới kiếm phong ẩm vang nổ tung linh thiên tử bỗng nhiên lùi lại mấy bước lăng quần phong tắt sinh dịch bệnh linh thiên tử gầm thét một tiếng trận trận quần phong b vô tận cồn u g phong hướng trần lan mãnh liệt mà đi cồn u g phong dần dần hình thành gió xoáy đem trần lan vây quanh ở trong đó trong gió mang lơi ư đ a o trần lan áo b à o trong lúc vô hình không ngừng băng liệt nhưng làn da không có một tia tổn hại ngay cả lông tóc đều không có đoàn tán trần lan nhàn nhạt mở miệng ma khí buộc phát mà ra trong nháy mắt đánh sơ sát gió xoáy thần thông bị phá linh thiên tử lảo đảo lui lại hai bước hoảng sợ nhìn xem trần lan hai tay bước lên gầm t h é t một tiếng kính gió mở ba ông ba côn bạo gió tập mơ hồ ánh mắt trần lan bị cồn phong vây quanh trong nháy mắt bị đưa vào một cái mới không gian liếp nhìn lại là rộng không có châu ngựa chỉ có chính hắn nhập ta kính gió chết ba b à n h ba cùng phong trấn áp đỉnh đầu đánh tới trận trận c u n c phong tựa như cự sơn giống như lẹ xuống trần lan thân thể bị ép tới rung động nhưng không có xoay người mà lan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời liền thấy được linh thiên tử một mặt điên của mọi loại thần thông đều là một kiếm phá chi ma khí mãnh liệt mà ra xông thẳng tới chân trời xuyên qua kính gió khí tức lan chẳng làn ra vô số c ỏ xanh trong nháy mắt khô héo khô cát ma thần kiếm nằm ngang ở trần lan trước mặt ông bỗng nhiên cầm kiếm thân kiếm kịch liệt rung động phát ra vụ vụ tiến vang liên trong ụ c k ngừng ma chốc í tràn v lát mây đen dày đặc không gian trở nên lờ mờ không ánh sáng linh thiên tử lâm vào cực hạn kinh khủng trong bóng tối cực kỳ an tĩnh chỉ có thể nghe được hắn cái tia nóng này tiếng tim đập Vành một đạo màu đỏ thiên lôi rơi xuống chiếu dọi ra trần lan cái kia quỷ dị huyết mâu doa đến linh thiên tử hoảng sợ hô to không làm sao có thể đây là t a kính làm sao lại bị ngươi nắm trong tay điều đó không có khả năng cái này không hợp với lẽ thường ba đây chính là hắn lĩnh nộ g ra tới kính lại bị trần lan tùy ý cướp đi hóa thành chính hắn lĩnh vực cái này sao có thể từ xưa đến nay lĩnh vực cho tới bây giờ bù không được kính cái này không hợp với lẽ thường kính ma thần lĩnh vực mở ma khí b ư c lên bao phủ kính gió đem nó chiếm đoạt hóa thành của mình tại tiến đến một khắc này trần lan liền đã nhìn ra cái này kính không có âm thiên tử cái k i a lợi hại cũng là bán thành phẩm cũng không phải là hoàn chỉnh kính hắn mới dám đem nó chiếm đoạt thấy mình kính gió mất đi tác dụng không nhận chính mình trường khống linh thiên tử tuyệt vọng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gió cực hạn hao phí vài vạn năm mới lĩnh nộ g một tia kính ý đã vậy còn quá dễ dàng liền bị t h ô n p h ệ người trước mắt này căn bản chính là ma quỷ ba linh thiên tử tuyệt vọng hai chân đ ố n lượn quỳ gối bầu trời mình đã đã mất đi hết thể át chủ bày tại trần lan trong lĩnh vực trung pi là dê đợi làm thị t diệt một đạo kiếm quang hiện lên linh thiên tử thân thể dần dần hóa thành cho tàn tiêu tán ở không chung, hồn phi Phá p tại trần lan xem ra những pháp trận này đều vô cùng tinh diệu muốn cấm thiên tới mới có thể cấp tốc phá trận mà nữ nhân này phá nhanh như vậy nàng chẳng lẽ lại cũng là trận pháp đại sư trần lan bước nhanh đuổi theo trước mặt nữ nhân ở nhanh chóng phá trận nàng đang sợ nàng sợ trần lan giết nàng chỉ có thể hy vọng linh thiên tử có thể kéo lâu một chút phá rất nhanh không sai muốn cái gì tới cái đó trần lan thanh n m như giống như ác ma ở sau lưng nàng văng lên doa đến nàng khẽ run dày đừng lo lắng ngươi tiếp tục phá trợ ta sẽ không giết ngươi trần lan cười nói nghe nói như thế lòng của nữ nhân đầu trầm xuống đó là không giết nàng sao đó là lợi dụng nàng đợi nàng phá xong trận chính là nàng thời điểm chết nàng cùng cái kia đợi làm thịt cựu non không có gì khác biệt một đầu ác lan g ở phía sau nhìn xem không làm việc liền phải chết làm xong cũng phải chết chết sớm chết muộn đều phải chết không bằng liệu mạng với ngươi nữ nhân cắn chặt h à n rằng ánh mắt kiên định chuẩn bị cùng trần lan thủ chết đánh cược một lần khuyên ngươi không nên vọng động nếu như ngươi phá xong tất cả trận pháp ta có thể không giết ngươi nhưng ngươi nếu là cùng ta liều mạng cái k i a chết tất nhiên là ngươi trần lan thanh em vang lên vô cùng sung mãn tự tin chỉ cần nàng dám ra tay h ẳ n phải chết không nghi ngờ nữ nhân vừa mới kiên định xuống ánh mắt trong nháy mắt t ả n đạo không biết như thế nào cho phải nàng tin tưởng trần lan câu nói này muốn giết nàng dễ như trở bàn tay dù sao linh thiên tử tại trong tay đối phương ngay cả thời gian một nén nhang đều không có chịu đựng được liền chết đây chính là một vị đạo thánh á trần lan lại thế nào lợi hại đều không có đột phá đạo đ ạ trần cũng lan cảm thấy giật mình nữ nhân này pha trận tốc độ để hắn chấn kinh quá nhanh mới vừa đi vào một cái phát trận không đến một hồi tìm đến trận nhãn phá vỡ thật giống như những phát trận này là nàng thiết kế bình thường trận nhãn ở nơi nào nàng đều biết từng cái p h á p trận nhanh chóng bị nữ nhân phá mất hai người bọn họ rất nhanh liền đi tới đỉnh núi còn kém mấy bước liền có thể bước vào đỉnh núi nữ nhân lại ngừng lại trần lan cũng ngừng lại cao lại lông mày thế nào nữ nhân trầm mặc không nói qua hồi lâu mới khẽ lắc đầu cất bước đi tới kết quả nàng mới vừa đi tới đỉnh núi trong nháy mắt biến mất không thấy thấy t h ế trần lan con ngơi ư hơi co lại đi về phía trước mấy bước cảm giác được một chỗ p h á p trận chuyển tống trận nếu như bước vào không biết truyền tống đi nơi nào nữ nhân vô cùng có khả năng ở bên trong mai p h ụ lại hoặc là có trọng lực nguy cơ nhưng trần lan không hoảng hốt hắn gọi ra hắt lòng nhàn nhạt mở miệm Đi. trong chốc lá, Hác lát, l o nháy g p i tiến p h t trận, n cái à Hác Long cùng hắn linh hồn tương thông, ánh cùng Long tương mắt cũng có thể cùng hưởng, dùng nó đến dò đường, thể dò không thể t ố gian. Không không thế thế, gian, gian tràn ngập t l tia lật sáng o trói n tống trận, mắt nơi này không có cái gì chỉ có ở mức vách đá còn có nhiều cái cửa hàng trong n g a y mắt trần lan thả ra năm đạo thần thức Cấp tốc dò xét dò nơi xa nữ nhân nhanh chóng phi hành biểu lộ hoảng sợ không còn dám quay đầu bởi vì nàng cảm giác được trần lan đuổi theo tới tiền bối ta đã mang ngươi qua trận núi vì sao còn muốn nắm lấy ta không thả chẳng lẽ ngươi muốn lật lòng sao bỗng nhiên trần lan thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng do đến nữ nhân cấp tốc dừng lại hoảng sợ nhìn xem đi ra rút kiếm tương đối chuẩn bị liều chết đánh cược một lần ngươi là ai vừa mới tại trận núi thời điểm ta liền hoài nghi phá trận tốc độ nhanh như vậy mà lại vừa tiến đến liền lựa chọn đầu này an toàn nhất đường ngươi không thích hợp trần lan nhàn nhạt mở miệng vừa mới hắn đuổi nữ nhân thời điểm phái ra bốn cái do sinh mệnh năng lượng đơn giản hình thành nhân loại có nhục thể chỉ có nhân tiên cảnh tu vi nhưng mà bọn hắn vừa bước vào bốn cái cửa động thời điểm liền tao nộ cơ quan bẫy dập m a i p h ụ đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt duy chỉ có cửa hang này không có cơ quan bẫy dập mà lại một đường bình yên vô sự quá q u dị nữ nhân cùng hắn tiến đến truyền t ố n g trận cách xa nhau thời gian ngay cả một phút đồng hồ đều không có mà lại tại nàng muốn chạy trốn dưới tình huống khẩn cấp nàng không có khả năng bình tĩnh như vậy dò xét mặt khác bốn cái cửa hàng thú chi còn chạy khoảng cách xa như vậy nữ nhân là vừa tiến đến liền hướng phía cửa hàng này tới vận khí năm cái cửa hàng hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này an toàn cửa hàng thật là vận khí sao lại thêm trận núi lúc phá trận tốc độ thuần thục để hắn hoài nghi hơn nữa còn là cái thứ nhất đến trận núi do、so、linh thiên con bọn hắn đều nấu nhanh hoặc là cùng linh thiên tí nhất dạng tới qua rất nhiều lần đã hiểu rõ nơi này hoặc là chính là v có lẽ còn có nguyên nhân thứ ba nghe vậy nữ nhân xứng sở sắc mặt nặng nề nói ta cùng tiền bối một dạng chỉ là cái người tầm b ả o phá trận tốc độ nhanh là bởi vì ta trận pháp tạo nghệ mạnh a có đúng không trần lan c ư ờ i nhạt nói một chỉ điểm ra trong chốc lát một đạo pháp trận tại nữ nhân dưới chân hình thành triển khai đưa nàng nhốt ở bên trong không cách nào đào thoát thấy thế nữ nhân quá sợ hãi tiền bối đây là ý gì đây là ma đốt trận nếu ngươi tại trăm hơi thở bên trong không cách nào phá mở liền sẽ huyết mục hòa tan linh hồn bị đốt cháy mạ diệt đã là vô cùng đơn giản pháp trận phá đi trần lan cười nói một sợi ma khí từ thể nội bay ra chui vào phát trận và n h ma khí bốc lên ma hỏa trong nháy mắt dấy lên đem nữ nhân vây quanh ở bên trong cực nóng nhiệt độ để nữ nhân bắt đầu đổ mồ hôi nhìn xem cái này mãnh liệt quỷ dị ma hỏa nữ nhân nuốt nước miếng một cái thân thể có chút rung động vô luận nàng như thế nào công kích đều không thể phá vỡ phát t r ậ n phía ngoài trần lan nhìn nữ nhân sẽ chỉ lỗ mãng công kích khoe miệng có chút dâng lên quả nhiên như hắn suy nghĩ đồng dạng nữ nhân này căn bản không hiểu cái gì trận pháp nếu thật là trận pháp đại sư đã sớm tỉnh táo phá trợ mà trận pháp này thật rất đơn giản phổ thông trận pháp đại sư tại t r ă m hơi thở bên trong tuyệt đối có thể phá vỡ nếu là lợi hại điểm mấy hơi liền có thể tìm tới trận nhãn chỗ nữ nhân có thể tại nhanh như vậy thời gian bên trong phá vỡ trận núi tinh diệu như vậy phát trận trận đạo tạo nghệ làm sao lại kém nhưng bây giờ lại đối với ma đốt trận không có một điểm biện pháp nào cái kia chỉ có một đáp án bốn t r ă m hơi thở q u a đi ma đốt trận nhiệt độ càng ngày càng cao nữ nhân làn da đã từ từ lộ ra tiên huyết tiếp tục như vậy nữa nàng chắc chắn huyết lục hòa tan linh hồn đốt cháy mà chết nàng tuyệt vọng ngồi quỳ chân trên mặt đất nàng đối với trận pháp tạo nghệ cũng không cao sở dĩ có thể giải quyết trận núi có khác những bi ngay tại nàng tuyệt vọng chờ đợi tử vong thời điểm ma đốt trận đ ố n g nhiên tiêu tán trần lan thanh â m vang lên nói đi ngươi là ai vì sao giao đầu núi pháp trận quen thuộc như vậy có thể nhanh chóng tìm ra trận nhãn ngay vậy nữ nhân đã không có nửa điểm lòng phản kháng chỉ có là sợ hãi nam nhân này thật là đáng sợ đã mỏ thấy nàng ngươi nghĩ không sai ta xác thực giao đ ầ u núi pháp trận rất quen thuộc bởi vì đó là phụ thân ta lưu lại lời này vừa nói ra trần lan ngây n g ẩ n cả người nghi hoặc mở miệng phụ thân ngươi quỷ thần là phụ thân ngươi tin tức này cũng không tránh khỏi quá kinh thế hai tục đi quỷ thần lại có nữ nhi đúng vậy nữ nhân gật đầu nói nhấc lên áo bào đen lộ ra chân diện mục đó là một tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp nhưng cái chán hai bên lồi ra sừng nhỏ lại có vẻ mười phần đáng yêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến giới hắc bảo là đáng yêu như vậy một nữ nhân ta là la sát quỷ phụ thân ta là la sát bộ tộc hắn là quỷ thần cũng là chúng ta la sát tộc mạnh nhất vương dẫn đầu chúng ta đi hướng vô thượng huy hoàng hắn tại trước khi đi cho ta một tấm bản đồ nhưng là không c h ọ n vẹn nói có thể tìm được hắn vật lưu lại ta tìm mấy vạn năm trên đường gặp không ít người tất cả đều là phụ thân ta dòng dõi cũng chính là ca ca của ta tỉ, tỉ hoặc đệ đệ muội người đem bọn hắ t nữ nhân n càng phát kinh hãi bởi vì chính như trần lan nói tới một dạng huynh đệ tỷ bội khác đều có không c h ọ n vẹn địa đồ mà lại mỗi người cũng không giống nhau chấp và đứng lên chính là hoàn chỉnh địa đồ mà nàng đích thực đem những người khác giết cầm cái này hoàn chỉnh địa đồ mới tìm được nơi này gặp linh thiên con biết được đối phương cũng là hướng về phía phụ thân truyền thừa mà đến sau liền theo ngươi thật rất khủng bố nữ nhân nhìn xem trần lan chăm chú mở miệng thực lực mạnh địch nhân không đáng sợ nhưng thực lực mạnh lại trí thông minh cao địch nhân rất đáng sợ trần lan chính là người sau đáng sợ đến để nàng tuyệt vọng giao ra địa đồ trần lan nhàn nhạt mở miệng dạng này chịu bông tha ta sao nữ nhân mở miệng nói so với truyền thừa nàng lúc này càng muốn sống hơn ngươi không có có kẻ mặc cả điều kiện nữ nhân trầm mặc không nói xác thực không giao cũng là chết giao có lẽ còn có một con đường sống nàng ngoan ngoan tử nhẫn chữ vật lấy ra một tờ địa đồ đặt ở trên mặt đất trần lan vung tay lên địa đồ bay đến trên tay hắn nhanh chóng lượt qua phía trên tiêu chú tất cả địa phương còn có quỷ thần truyền thừa cửa ải cuối cùng Quỷ thần chỗ nào cửa thứ tư đánh dấu hiến tế c h i địa là cần tế phẩm sao trần lan lời nói như giống như ác ma vang lên nữ nhân hoảng sợ chừng lớn hai mắt người lại lật lọc ba chương 471. Quỷ t h ầ n ba chương 471. Quỷ t h ầ n ba ta cũng không có nói qua cái gì trần lan đạm cười mở miệng khí thân thể nữ nhân rút u n dậy nam nhân này thật là bồn u ôn luôn luôn lật l ọ n đi mang ta tới trần lan lạnh giọng mở miệng nữ nhân mặc dù rất giận nhưng nàng không có sức phản kháng chỉ có thể ngoan ngoan đứng dậy đi tại phía trước nhất không bao lâu hai người tới cửa động chỗ sâu nơi đó có một tôn cao lớn pho tượng hai tay mở ra nằm ngang ở trước ngực giống như là bưng lấy thứ gì nhưng lại giống thuyết nhìn xem pho tượng này cùng nữ nhân một dạng cái chán có sừng nhưng so nữ nhân phải lớn rất nhiều tướng mạo t ố ớ lãng cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết quỷ thần đi truyền thừa giả chỉ có một người có thể là huyết mạch truyền thừa có thể là cuối cùng người tiến bảo đ ỗ n g nhiên một thanh âm vang vọng hiện trường trần lan vi nhữ mày huyết mạch truyền thừa chính là nữ nhân này lạc hắn liếc nhìn c u n g quanh phát hiện không có lối ra không có không gian đường hầm đã là một chỗ mật thất làm như thế nào thông hướng sau cùng truyền thừa chi địa hắn vừa nhìn về phía địa đồ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở nhìn về phía nữ nhân mở miệng nói sau đó làm như thế nào đi nữ nhân lắc đầu ta không biết ta cũng là lần đầu tiên tới nàng ngơ ngác nhìn xem pho tượng đó là cha mình nàng đã hết mấy vạn năm chưa thấy qua phụ thân rồi gặp lại lần nữa không nghĩ tới là lấy loại hình thức này trần lan lên không quan sát cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại quỷ thần pho tượng hai tay nơi đó có phải hay không nên để đó thứ gì cửa thứ tư này tên là hiến tế c h i địa hẳn là cần tế phẩm hắn nhìn về phía nữ nhân hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem nữ nhân coi như tế phẩm ha ha, ha đa đa hai vị dẫn ta đi đến nơi đây đông nhiên vang lên một đạo thanh â m của nam nhân trần lan theo tiếng nhìn lại chính là người cuối cùng kia một lao đầu trần điền minh chết tại cửa thứ nhất lý long thông chết tại thủy hành c h i đ i ệ n thanh ngọc t i ê n tử chết tại một hành c h i đ i ệ n mà linh t i ê n tử chết tại trận núi chỉ còn lại cái này một lao đầu trần lan cho là hắn chết không nghĩ tới hắn một mực theo ở phía sau tới thật đúng lúc trần lan đạm cười nói đang lo không ai như thế cái này có người đưa tới cửa mỹ cùng ta cùng nhau chu sát hắn một lao đầu nhìn về phía nữ nhân nghiêm nghị hét lớn bây giờ hai đánh một hắn có lòng tin chu sát trần lan hắn một mực theo ở phía sau tự nhiên biết nữ nhân không cách nào một mình đối kháng trần lan cũng cùng trần lan có thủ nếu là hai đánh một trần lan chưa chắc là hai người bọn họ đối thủ ngay vậy m ị lại lắc đầu nàng không dám cùng trần lan đối nghịch nam nhân này là ác ma cùng hắn đối nghịch sẽ chết thấy thế một lao đầu s ứ n g sở trận lệnh giọng phỉ nhổ nói phế vật thật sự là phế vật cùng là đạo thánh vậy mà e ngại hắn ông đột nhiên một đạo lao ư u u q n hiện lên, g màu một đỏ l đầu một cánh tay hoành không bay ra rớt xuống đất tiên huyết không ngừng dâng trào một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên văng lên một lao đầu tay trái ôm bên phải tay cụt quỳ xuống đất kêu thảm mồ hôi lạnh chảy dòng Hắn hoảng sợ nhìn sợ xem trần lan vừa vận tốc độ nhanh, hắn thậm hắn tốc chí độ không có kịp p h ả nói ứng n bàn gây mất một, một, một, một, một c ta ta, ta làm làm tay lớn vội một cái linh khí cự thủ đem một lao đầu nắm lên không nhìn hắn cầu xin tha thứ giấy ruộng đem nó đặt ở quỷ thần pho tượng trong hai tay nhằm do một lao đầu hoảng sợ cầu xin tha thứ trần lan vi nhữ mày bởi vì cái gì sự t ì n h đều không có phát sinh ước chừng qua ba phút một lao đầu bởi vì mất máu quá nhiều đã nhanh muốn mất đi nhưng vẫn là chẳng có chuyện gì phát sinh van cầu ngươi vương tha phốc thử một cái đầu lâu bay lên rớt xuống đất một lao đầu cái kia vô lực thân thể ngã xuống linh hồn bay ra một đạo lưu quang màu đỏ lướt qua đem nó mẫn diệt trần lan lâm vào trầm tư một lao đầu hiến tế không dùng vậy ai hữu dụng chẳng lẽ muốn chính mình hắn chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện ngu này suy nghĩ một lát hắn nhìn về phía nữ nhân chính ngươi đi lên nghe vậy nữ nhân thân thể chấn động biểu lộ cứng gắc không cam lòng nói n g ư ờ i đã nói thả ta rời đi đi lên nếu không chết nữ nhân khẽ tắn môi m ư ờ i phần không cam lòng có thể chính mình lại đánh không lại trần lan chỉ có thể từ từ bay đến quỷ thần pho tượng trong tay nhưng lại tại nàng đứng lên trên một khắp này pho tượng vậy mà tản mát ra bạch quang trói mắt không có qua nữ nhân cùng trần lan không gì sánh được t r ư ớ c mắt trần lan vô ý thức nhắm mắt lại lần nữa mở ra đã đi tới một mảnh hư vô không gian nữ nhân bình yên vô sự đứng ở bên cạnh hắn cũng chưa chết chẳng lẽ nói hiến tế không phải chân chính chết đúng lúc này không gian phát sinh biến hóa nguyên bản không gian màu trắng thay phiên thành một mảnh c u ộ n c u ộ n tinh không vô số sao dày đặc đập vào mi mắt cực kỳ mỹ lệ ta cảm giác được ta huyết mạch đông nhiên tinh không mở ra một đôi con ngươi hùng vĩ khủng bố con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm trần lan cùng nữ nhân ẩn chứa khủng bố đạo vận chỉ một cái liếp mắt trần lan cũng cảm giác mình bị nhìn tấu h phảng phất không có bí mật có thể trốn được đôi con ngươi này mở dạng nữ nhân trực tiếp liền quỳ xuống nàng cảm nhận được một cỗ cường đại huy áp trấn áp cho nàng không thờ nổi không bao lâu u y áp tiêu tán con ngươi nhắm lại lại lần nữa mở ra thời điểm một tấm so tinh không còn muốn khổng lồ gương mặt xuất hiện tuấn lang ba khí nhất là cái chán đôi kia sừng cực kỳ đại biểu tính đây là quỷ thần truyền thừa giả chỉ có một người hoặc là huyết mạch hoặc là cuối cùng lưu lại người quỷ thần thanh âm lại lần nữa vang lên còn chưa chờ nữ nhân nói cái gì một đạo lưu quang màu đỏ ở trước mắt nàng lướt qua hô hấp đông nhiên đình chỉ ánh mắt trời đất quay cuồng đầu lâu rớt xuống đất không có ý tứ truyền thừa này nhất định phải là ta trần lan đạo nhạt mở miệng hã tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới buông tha nữ nhân hắn mầm đầu nhìn về phía quỷ thần bắt đầu đi chỉ có một mình ta sát phạt quyết đoán, trong i ngươi ể u tử, ấ t g i cố nháy n Trần thần không nói, quỷ bắt mắt ma thần kiếm xuất hiện ở trong tay còn có viêm lôi thường mà một màn này trùng hợp bị quỷ thần nhìn thấy trấn kinh hô tiểu tử kiếm này ngươi từ nơi nào được thanh âm cực lớn rung động trong lòng trần lan cảm thấy linh hồn đều rung động quỷ thần thanh âm này là trực kích linh hồn trần lan không nói nắm chặt ma thần kiếm quỷ thần nhìn hồi lâu chật cười to đứng lên ha ha ha t r á c không được ngươi có cố nhân tri tư Nguyên lai chương i h bốn h n t r ề m bảy mươi k hai sắp đột phá n n g g lôi đạo cực h hạ chương y bốn trăm bảy mươi hai sắp đột phá lôi đạo cực hạ trần lan liên tiếp lui về phía sau đã làm tốt mười phần chuẩn bị đối phó quỷ thần hắn không có tuyệt đối nắm chắc chỉ cầu đối phương có thể hạ thủ lưu tình lập tức quỷ thần mặt to từ từ tiêu tán từng sợi quỷ khí từ bốn phương tám hướng vào tới tụ tập tại trần lan trước mặt dần dần ngưng tụ thành một bóng người ở trước mặt cho xuất hiện chính là quỷ thần trần lan hơi xứng sở quỷ khí ngưng tụ ra quỷ thần vậy mà chỉ có đạo t h á n h cảnh giới chẳng lẽ lại cố ý áp chế cảnh giới ta biết dùng đạo thánh cảnh giới cùng ngươi một trận chiến miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ quỷ thần rất tự tin cười nói hắn không muốn lấy đạo đế cảnh giới ước hiếp trần lan dưới cảnh giới ngang hàng đánh cho mới có thể càng thống khói hơn cho dù quỷ thần áp chế tu vi trần lan đều không có nửa điểm thư giãn mặc dù cảnh giới là đạo thánh có thể quỷ thần lâu như vậy đến nay kinh nghiệm chiến đấu cùng thần thông linh thuật những n à y cũng không phải đạo thanh có thể so sánh một dạng có đại s á t thương lực nhĩ tiên xuất thủ quỷ thần thân sĩ mở miệng tiền bối vậy ta liền không k h á c h khí trần lan ôm quyền mở miệng mặc dù quỷ thần cùng hắn đời thứ nhất rất quen nhưng mình bây giờ dù sao cũng là đời thứ ba tiếng kêu tiền bối không có gì không ổn ngay vậy quỷ thần hơi s ứ n g sở những n à y còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều trần lan đã động thân hình như lôi đình nhanh chóng chất động nhanh đến nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh còn chưa tiêu tán mà thần r ầ n Lan đã đi tới t quỷ t r ư ớ chỉ mặt, một vòng ồ n n g q u a là đơn giản giơ lên cánh tay phải vậy mà nhẹ nhõm ngăn lại trần lan một kiếm cả kinh trần lan vội vàng chợt lui ra đến kinh ngạc nhìn xem quỷ thần vừa mới một cách kia hắn chẳng qua là muốn sơ bộ thăm dò nhưng cũng là dùng r a năm thành thực lực lại bị đối phương một bàn tay liền nhẹ nhõm đón đỡ xuống đây chính là quỷ thần ưu minh giới đã từng đế hoàng sao khủng bố như vậy không sai lại đến để cho ngươi ba chiêu vừa mới là đệ nhất chiêu ủy thần lắc lắc tay trần lan vừa mới một kiếm kia có chút cường độ nhưng hắn nhục thân cũng không phải ăn chay tốt trần lan đại quát một tiếng cũng không có khách khí trên khuôn mặt mắt dọc đống nhiên chẳng ra hai ngón điểm ra nghiêm nghị hét lớn thiên nhãn tam trọng vận mệnh t r ù n g hợp vạn pháp về mắt ba trong chốc lát trần lan sau lưng hiện hiện vô số tôn thần ma pháp cùng nhau có thiên đ ỉ n h tứ đại thiên vương cầm trong tay pháp khí sừng sững tại phía sau hắn có mở ra thiên nhãn hao thiên khuyển ngựa đầu phẫn nộ gào thét c à n g có cầm trong tay kim cô đồng đỉnh thiên lập địa tề thiên đại thánh sử côn dài lập còn có cầm trong tay tam tiên lưỡng nhật đao vệ nghệ thiên hạ k i n h thường còn hùng dương tiễn không chỉ có như vậy còn có tường thụy vạn phúc hàng yêu trừ ma tường thụy kỳ lân ngang đầu xứng sướng, còn có ăn tươi nuốt sống thao thiết h á miệng gầm thét cùng cái kia chiều cao vạn trượng vạn pháp bất x â m hoang long cùng ngũ hành linh châu hình thành yêu ma quỷ quái bọn chúng pháp tướng từng cái cụ hiện mà ra sừng sững tại trần lan sau lưng phát ra khí tức khủng bố chấn động không gian làm cho không gian rung động không thôi phảng phất sắp sụp đổ Quỷ thần con ngươi hơi co lại khiếp sợ không gì sánh nổi đã nhiều năm như vậy ngươi vậy mà lĩnh ngộ lớn như thế thần thống nhưng so sánh ngươi năm đó còn kinh khủng hơn không y ta hắn không rõ ràng ma đế tại sao lại rơi xuống cảnh giới biến thành dạng này. còn gọi hắn tiền bối nhưng là cái này đại thần thông đủ để cho hắn cảm thấy chấn kinh vậy mà đem chính mình đã thấy tất cả thần m a bọn hắn phát tán đi ra khí tức chỗ thi triển ra đạo pháp toàn ghi t ạ c trong lòng đồng thời đem nó d u n g hợp sẽ bộc phát vô tận uy lực thần thông này đừng nói những người khác hắn đều thấy thèm quỷ dị nhất chính là hắn vậy mà cảm nhận được một tia vận mệnh khí tức bỗng nhiên quỷ thần hai con ngươi trường lớn kinh ngạc không thôi bởi vì lại tăng thêm vài tôn pháp tướng mà khí tức của bọn hắn càng khủng bố hơn vậy mà tới gần đạo đế ba lại nhìn trần lan sau lưng nhiều hơn năm tôn sừng sững tiên địa to lớn pháp tướng theo thứ tự là yêu đế cổ đ vạn pháp về mắt là thiên nhãn đệ tam trọng pháp quy nhất mục đích thăng cấp bản là hắn dùng mệnh vận tri nhãn dung hợp mà thành là hắn hôn mê một tháng kia bên trong não hải tự nhiên cảm nộ mà ra đệ tam trọng thần thống hắn thiên nhãn đã đại thành nhưng hắn cảm giác thiên nhãn không chỉ tam trọng còn có cao hơn một mươi ba vạn pháp quy nhất tể tụ thiên nhãn vô số pháp tướng cùng nhau buộc phát đạo pháp rót vào trần lan thể nội ngưng tụ thiên nhãn một đạo có thể xuyên xuyên t h i ê n địa xuyên phá tinh cầu thần quang từ trên trời trong mắt nổ bắn ra mà ra không gian mặt mẹo t r ậ n t r ậ n bạo hưởng quỷ thần t h ấ y thế thân thể chấn động cũng không có lây tay ngăn cản mà là gọi ra một thanh m à u u lam lưỡi kiếm tản ra vô tận quỷ khí chậm rãi dơ lên. Bành、3. Thần n q u a g đánh vào trên vào l ư i kiếm, huy lên ự c k h g bố khiến cho quỷ kéo dài đến mấy giây thần quang tiêu tán trần lan sắc mặt trắng bệnh thở hồn hẹn nhìn về phía quỷ thần hơi giật mình quỷ thần nhìn qua cũng không lo ngại vừa mới mạnh như vậy một kích vậy mà đều không cách nào đem nó chém chết không hổ là quỷ thần a quỷ thần thu hồi lưỡi kiếm đứng chắc tay cười nhạt mở miệng không sai còn có một chiều cuối cùng nhìn qua mây trôi nước chạy làm cho trần lan sầm mặt lại ngay cả thiên nhãn đệ tam trọng đều không thể làm sao đối phương hắn chỉ có sau cùng át chủ bài nhưng kỳ thật trần lan không có chú ý tới chính là quỷ thần lưng đeo ở phía sau tay đã đang run r u y hắn chẳng qua là cố giả bộ chấn định thôi vừa mới một cách kia hắn đã dùng hết toàn bộ khí lực mới miễn cưỡng ngăn cản xuống tới vừa mới qua đi chiêu thứ hai hắn không thể tin được ma đế trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã trải qua cái gì chiêu thứ ba lại sẽ có nhiều khủng bố thôn vệ ma công toàn lực vận chuyển t r u n g quanh quỷ khí điên cuồng tràn vào trần lan thể nội sắc mặt dần dần hưng luận khôi phục đến trạng thái toàn thịnh trần lan hai con ngươi dần dần lạnh leo xuống tới hắn quyết định vung tay đánh cược một lần dùng hết toàn lực dùng ra chính mình suốt đời sát chiêu cho dù chiêu này sẽ để cho hắn tiến vào ngắn ngụi trạng thái h ư n h ư ợ c hắn cũng muốn tranh thủ đập phát chết luôn quỷ thần nếu như ngay cả chiêu này đều không thể làm đến, cái k i a lại nhiều thần thông đều không thể làm sao quỷ thần trần lan hít thở sâu m ộ t hơi khí tức đ ỗ n g nhiên bộc phát mà ra thân thể mặt ngoài hiện hiện hơn mười đầu đại đạo đường vân trong đó có hai đầu cực kỳ dễ thấy đó chính là băng đạo cùng linh hồn đại đạo đã đạt đến cực hạn không đủ trần lan đại quát một tiếng tay phải vỗ một cái mỹ thi thể đột nhiên bay đến trong tay hắn thôn vệ ma công toàn lực vận chuyển đem nó t h ô n vệ đạo lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn trong đó liền bao quát cái tiêu cực hạn lôi đình đại đạo mỹ đến chết đều không thể dùng ra cực hạn lôi đình đạo lực bởi vì nàng sợ sợ hay để nàng quên thực lực của mình cảm thấy mình đánh không lại trần lan chưa chiến chức e sợ chính là tối kỵ ủy thân nhìn xem trần lan đem con cháu của mình hậu đại giết chết không có chút gợn s ó n g nào hắn con cái vô số cho dù chết đến trăm cái ngàn cái cũng sẽ không khổ sở thúng chi hay là phế vật c o n cái ở mờ ba mây đen dày đặc vô tận tiên lôi rót vào trần lan thể nội một cánh cửa lộ ra lôi vân phía dưới đây là muốn đột phá lôi đạo cực hạng chương bốn trăm bảy mươi ba đ ừ n g đến t i ê n vực chương bốn trăm bảy mươi ba đ ừ n g đến t i ê n vực lôi vân phía dưới môn hộ đóng chặt trần lan thân thể quay chung quanh mọi loại lô đình lôi đế áo giáp mà hiện ma khí sôi trào cho áo giáp nhiễm lên một tầng thần bí kh Quỷ t h ầ n bình tĩnh nhìn xem một màn này lôi môn đóng chặt cái này cần trần lan phá vỡ lôi môn bước vào cực hạn đại đạo cực hạn đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên chỉ là nhìn thấy trần lan bây giờ đạo thành cảnh giới đã có hai đầu đại đạo cực hạn hơi giật mình thôi hắn t ạ i đạo thánh lúc nhưng không có l ĩ n h n g ộ nhiều như vậy cực hạn đại đạo chỉ là dựa vào một đầu linh hồn đại đạo đi vào quỷ đạo dựa vào quỷ đạo đặt thành cực hạn c h ậ t từ từ đứng ở quỷ đạo đình phong từ quỷ đạo thành đế thế nhân xưng quỷ thần đã từng ở q đạo ì n h phong từ quỷ đạo thành đế thế nhân xương có trí cường nghị lực nhưng so với ma đạo yếu nhược rất nhiều nếu như là lấy linh hồn đại đạo nhập đế vậy liền giống như hắn chủ tu linh hồn lục thể thường thường sẽ khuyết thiếu tu luyện yếu hơn mấy phần băng đạo lời nói so phía trước hai cái đều yếu mấy phần không cần thiết tin tưởng ma đế sẽ không lựa chọn có thể dù nói thế nào cái này ba cái đều không có ma đạo khủng bố dù sao năm đó ma đế chính là ví dụ tốt nhất không ai biết ma đạo muốn bao nhiêu khó mới chứng đạo thành đế nhưng người người đều biết ma đạo rất mạnh bởi vì ma đế là thiên hạ trí cường giả một người trấn áp một thời đại cho dù là hắn thời kỳ đ ỉ n h phong tại ma đế trước mặt cũng bù không được ba trăm hiệp gọi thiên lôi nhập thân ta phá lôi môn nhập cực đạo trần lan lạnh giọng h é t lớn huy hoàng thiên lôi đều là nhập hắn thân vô tận điện mang tại trên thân thể mãnh liệt nóng n ả y tại mảnh này trong lôi chỉ màu vàng một bóng người c h ậ m dai treo trên bầu trời hai con ngươi tràn ngập lôi đình màu vàng tóc tung bay điện mang vờn quanh mở đầu trong lúc giơ tay nhấc chân như là lôi thần r ồ có thể kêu gọi thiên hạ mọi loại lôi đình một chỉ điểm ra một tia t r ớ c cuồng tập mà ra đánh vào trên môn hộ phát ra như hồng trùng giống như thanh thế đinh thái n ư ớ g ó một tia chớp môn hộ không có mở vẫn như cũ đóng chặt lôi kiếm r a trần lan lạnh dọn g vừa quát thiên lôi m á h liệt ngưng tụ to lớn lôi kiếm theo hắn một chỉ điểm ra nhanh như địa chớp vanh ba lôi kiếm trọng lực oanh kích môn hộ nhưng như c ũ không có đánh ra Quỷ thần nhìn xem đây hết thảy hắn không có ngăn cản trần lan không cần thiết ngăn cản hắn càng hy vọng trần lan có thể đánh ra cánh cửa kia hắn đã rất lâu không có cùng ma đế so tài hoài niệm lúc đó lôi đạo không phải dễ dàng như vậy cần cực kỳ sát phạt dùng da ngươi suốt đời sát chiêu mạnh nhất xuyên qua đó nó. nghe nói ủy thần lời nói trần lan nhẹ gật đầu Hắn không biết quỷ thần tại sao lại giúp hắn, nhưng đối phương lời nói, hắn nói, giúp biết tại lại đối lời quỷ sao c ả một thấy có lý. ra quang. kinh lôi khủng hơn lôi đỉnh thần、quang. Một cách này cho dù là hắn đều không chịu nổi bởi vì uy lực khủng bố dẫn đến bay rớt ra ngoài nhưng may mắn là lôi đ ỉ n h thần quang không có l ệ c ra tinh chuẩn đánh trúng tại trong cánh cửa Bành tràn tận tiên trong nháy mắt rơi xuống, vào Trần Cửa, mở. mắt Vô vào lôi rơi Quỷ thân nở nụ cười c ớ mở lô i đạo nhập cực hạn tiền bối xin nhận ta một í c h trần lan chậm rãi lên không khí tức kinh khủng hơn ba loại cực hạn đại đạo triển khai p h á p luân quay lại tại phía sau h ắ n tựa như thiên thần lai ba Quỷ thân mỉm cười r a hiệu trần lan phóng ngựa tới mọi loại đại đạo đều là nghe ta làm cho nhập kiếm trong chốc lát ma thần kiếm xuất thế âm tả quỷ dị ma khí mãnh liệt mà ra như từng cái giống như ác ma hướng bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới tràn ngập không gian thấy thế ủy thân hai con ngươi ngưng tụ ủy khí từ thể nội bộc phát mà ra thê thảm quỷ kêu bỗng nhiên văng lên đinh thai như góc nghe được tr quỷ này gọi đã đạt đến ảnh hưởng linh hồn tác dụng người bình thường chỉ cần vừa nghe một cái liền sẽ lập tức linh hồn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ bỏ mình cho dù là vô thượng đại đế đều không chịu nổi uy lực thật là k h ủ n g khiếp quỷ thần đã đem quỷ đạo dung nhập tự thân cũng hoặc là nói là mình đã triệt để dung nhập quỷ đạo mọi cử động có thể dẫn dắt quỷ khí tùy tiện khí tức đều có thể dẫn phát quỷ khóc thần hào dị tượng nhưng cái này kinh khủng quỷ khí đụng tới ma khí lại như chuột thấy mèo bình thường không ngừng lùi lại nếu không phải quỷ thần q u khí so trần lan lúc này ma khí kinh khủng hơn đã sớm nuốt ở quỷ thần phía sau không khỏi quỷ thần hay là trong chốc lát ma thần kiếm cấp tốc bay ra tốc độ nhanh đến ngay cả quỷ thần đều khó mà bắt nhưng hắn hay là bằng cảm giác huy kiếm song kiếm va nhau trần lan hơi giật mình chẳng lẽ kích này đều muốn bị đỡ được sao đây chính là hắn sát chiêu mạnh nhất nếu quả như thật bị đỡ được vậy liền cùng quỷ thần truyền thừa vô duyên phúc thử một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng v ă n g lên trần lan định tình xem xét nợ nụ cười là quỷ thần kiếm phát ra tới chỉ gặp quỷ thần kiếm vậy mà xuất hiện với nước mà ma thần kiếm vẫn như cũ hưng mãnh uy thế không giảm b à n h ba quỷ thần kiếm triệt để pha thoái một đạo hồng quan g quán xuyên quỷ thần thân thể không có mang đi một chút tiên huyết quỷ thần hơi s ữ n g sở nhìn xem trong tay chỉ còn lại có chui kiếm quỷ thần kiếm lại cúi đầu nhìn xem đã chống g i n g l ự c bất đắc dĩ nợ nụ cười quả nhiên là ta khinh thường ngay cả bà chiêu đều không có chịu đựng được. nói xong quỷ thần lồng ngực từ từ khôi phục nhìn về phía trần lan cười nói ngã tâu h liễu đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình trần lan ôm cười nói như quỷ thần không có áp chế tu vi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đối phương đây là đang đổ nước không ngại dù sao ta chuyển thừa lưu cho ai cũng cùng dạng có thể đến giúp ngươi liền tốt quỷ thần cười nhạt mở miệng lại n h ư mày mở miệng ngươi mất tích lâu như vậy chính là đi chuyển thế hắn không rõ ma đế vì sao muốn đi chuyển thế đây chính là rất vất và ai cũng không muốn mấy trăm ngàn năm mấy triệu năm tu vi tiêu tán trở thành một phạm nhân bắt đầu lại từ đầu vậy quá vất và không có người bình thường có thể tiếp nhận cái này khổ cũng không muốn hắn coi là ma đế chuyển thế trăm vạn năm mới trở thành hiện tại đạo thánh khoảng cách đạo đế cần phải càng lâu hơn nhưng hắn không biết là ma đế đã chuyển thế hai hồi mà đây là đời thứ ba đồng thời chỉ dùng thời gian mấy tháng liền đ ạ t đến đạo thánh tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cho tới bây giờ không ai có thể nhanh như vậy trở thành đạo thánh trần lan chỉ là mỉm cười không nói hắn cũng không biết đời thứ nhất muốn làm gì u y thân thấy thế mỉm cười đã ngơi ư không nói ta cũng không phải cái gì bắt quánh người đi thu hoạch chuyển thừa của ta đi vừa dứt lời một đạo tràn ngập quỷ khí môn hộ xuất hiện mở rộng môn hộ chờ đợi trần lan tiến vào nhìn xem cái kia một mảnh đèn tìm cửa trần lan không biết bên trong có cái gì hắn ôm quyền gật đầu nói đa tạ tiền bối còn có đừng đến thiên vực ư nói g ngươi, đừng giấy Trưng ngươi, đừng giấy Đừng 474. 474. Văn người, 474. Văn vực. đến thiên n cầu các cầu các ta. ta. xong lời này quỷ thần từ từ tiêu tán vô tung vô ảnh trần lan muốn đặt câu hỏi cơ hội đều không có hắn tao lại lông mày không biết quỷ thần vừa mới lời nói kia là ý gì vì cái gì đừng đi thiên vực quỷ thần chẳng lẽ lại đã ở trên trời vực sao suy tư một lát trần lan lắc đầu về sau sự tỉnh về sau còn muốn đi lấy trước đến quỷ thần truyền thừa lại nói hắn hướng phía cái kia phiến cánh cửa màu đen đi đến bước vào ngưỡng cửa một khắc này trời đất quay cuồng hai mắt t ố i sầm ngắn ngủi t r á n g váng chuyển đến lại lần nữa thanh tình lúc hắn đi tới t r á n g xóa hoàn toàn không gian lại bị cảnh tượng trước mắt sở kinh quái lạ trước mắt là từng tòa thiên tài địa b ả o chất đống núi nhỏ nhìn không thấy bờ cơ hồ đều là thiên tài địa b ả o vô cùng vô tận thần đan diệu dượng phụ lục phát bảo cái gì cần có đều có đây chính là quỷ thần nội tình sao quá kinh khủng đi so với hắn những ngày này góp nhạc tài nguyên đều muốn thêm ra gấp m ư ơ i lần không hổ là một cái đế hoàng nội、tình. vô dụng tài nguyên hoàn toàn có thể ném cho la đảo bọn hắn để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành có chút nước mắt phía trên còn lơ lửng một thanh kiếm cùng một quyển sách cùng một kiện áo giáp trần lan vung tay lên trôi kia u y ề n mặc sắc kiếm cấp tốc bay đến trong tay hắn nhìn kỹ hơi giật mình cái này không phải liền là vừa mới quỷ thần cùng hắn lúc chiến đấu sử dụng lưỡi kiếm sao hắn đưa tay nắm chặt c h u i kiếm trong chốc lát mãnh liệt quỷ khí từ quỷ thần trong kiếm bộ phát mà ra quét sạch không gian vô số thiên tài địa bạo bị rung động bay tới bay lui quỷ thần kiếm càng là rung động không thôi tựa hồ muốn tránh thoắt trần lan tay như cự long bình thường chấn áp quỷ thần kiếm những quỷ tia khí nhìn thấy ma khí v ọ t tới thật giống như chuột thấy mèo một dạng rút về quỷ thần trong kiếm không còn rung động không gì sánh được căn phận vỏ quýt dày có móng tay nhọn quỷ khí còn phải là ma khí đến hàng quỷ thần này kiếm vậy mà cùng ma thần kiếm không sai bịt lắm chỉ bất quá cả hai tính chất khác biệt một cái là dựa vào quỷ khí thôi động một cái là dựa vào ma khí thôi động uy lực tương xứng trần lan kinh ngạc nói không chỉ có như vậy bọn chúng chất liệu có vẻ như đều như thế ngoại quan cũng không xê xích gì nhiều giống như là cùng là một người tạo ra một dạng thu hồi quỷ thần kiếm trần lan nhìn về phía quyển cổ thư kia vung tay lên bay đến trong tay hắn nhìn thấy phía trên chữ con người hơi co lại quỷ mặc luyện hồn pháp luyện hồn pháp là lớn mạnh linh hồn bí pháp sao trần lan lật ra tờ thứ nhất liền thấy quỷ thần lưu lại chữ đây là bản tôn hao phí trăm vạn năm thời gian thu thập vô số luyện hồn bí pháp cuối cùng dung hợp quán thông mới cảm nộ g đi ra trung cực luyện hồn pháp không có bất kỳ cái gì khuyết điểm có chỉ là thống khổ cùng kiên trì không phải đại nghị lực người tuyệt đối không thể tùy tiện tu luyện nhẹ thì thần hồn mất hết vĩnh viễn ngu dại nặng thì hồn phi phép tán vĩnh thế không được luân hồi ký tên chỗ viết quỷ mặc hai chữ. nhìn như vậy đến quỷ thần tên thật gọi là quỷ mặc bản này bí pháp là hắn sáng tạo thử nhìn một chút nhìn xem hiệu quả như thế nào trần lan lập tức ngồi xếp bằng tiếp lấy lật ra quỷ mặc luyện hồn pháp dự định ngay tại chỗ tu luyện một phen nhìn xem hiệu quả thời gian từng giờ trôi qua theo trần lan từ từ tu luyện quỷ mặc luyện hồn pháp chán của hắn từ từ toát ra mùa hôi lạnh sắc mặt dần dần tái nhuận hai tay bỗng nhiên b ú ớ c lên linh hồn thoát thể mà ra lơ lửng lên đỉnh đầu luyện hồn một vạn kiếm xuyên hồn bỗng nhiên não hải vang lên quỷ thần thanh â m chung q u n h lập tức hiện, hiện ngàn vạn lợiếm toàn bộ ki vô số lơi ư kiếm xuyên qua linh hồn linh hồn c h ư ớ c mắt thêm ra vô số vết thương có thể là trống rỗng nhưng lại cấp tốc khôi phục theo thời gian trôi qua những cái kia lơi ư kiếm vậy mà không cách nào xuyên thấu không cách nào lưu lại vết thương phảng phất trần lan linh hồn trở nên càng thêm bền c h ắ c bốn không biết qua bao lâu trần lan chậm rãi mở ra hai con người màu tím ánh sáng nhạt lấp lóe mấy phần từ từ khôi phục bình thường há m ồ m phun ra một đạo từ khí khoe miệng có chút dương lên cái này luyện hồn pháp quá kinh khủng ta lúc đầu linh hồn đại đạo đằng sau linh hồn liền trở nên mười phần khủng bố đó còn là không có trải qua tu luyện bây giờ tu luyện luyện hắn bây giờ linh hồn trở nên vô cùng kinh khủng cùng cảnh giới bên trong phàm là linh hồn không có mạnh hơn người của hắn đều sẽ bị hắn trong nháy mắt m i ể u sát căn bản không cần xuất thủ một ý niệm liền quyết định đối phương sinh tử lại phối hợp cực hạn linh hồn đại đạo cho dù không sử dụng ma tâm hắn cũng có lòng tin cùng đạo đế đọ sức một phen cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở món kia trên áo giáp vung tay lên áo giáp bay tới tự động bám vào trên người hắn từ từ xuyên thấu nhập thể vậy mà bám vào trên linh hồn áo giáp này vậy mà có thể bám vào trên linh hồn thật bất khả t ư n g h ị trấn lan không gì sánh được g i ậ mình áo giáp phụ lên một khắc này hắn cảm giác linh hồn của mình trở thành cứng ngắc rất nhiều phòng ngự giống như đề cao đây là pháp bảo gì rất cổ q u á i đi hắn chưa thấy qua loại này pháp bảo còn có thể dùng tại trên linh hồn nhưng cũng tiếc quỷ thần không ở nơi này không cách nào cho ra đáp án trần lan đem tất cả thiên tài địa bảo đều bỏ vào trong túi chuẩn bị rời đi lần này nếu truyền thừa đã lấy được vậy cũng không cần thiết đợi ở chỗ này rời đi môn u hộ trần lan kinh ngạc phát hiện mình đã bị truyền tống về đến lúc trước linh trên thuyền nhưng trong nháy mắt để hắn c h ứ n kinh bởi vì linh thuyền bị hủy hắn thân ở một mảnh linh thuyền hài cốt ở trong thân thức chỗ đến không có một mặt cỏ không có một cái nào sinh linh thật giống như đã trải qua kiếp nạn gì đây là xảy ra chuyện gì tình huống hắn không có ở đây hai ngày này nơi này gặp phải đạo thánh tập k á c sao không có suy nghĩ nhiều trần lan lập tức hướng phía đường cũ trở về thần sắc càng phát ra nghiêm túc bởi vì thần thức d o xét chỗ vậy mà không có một đầu sinh mệnh tính mịch giống như an tĩnh nhưng quỷ dị chính là thi thể đều không có sinh linh nếu là chết đi vậy khẳng định là có thi thể đó à cũng không trở thành hiện tại một cái thi thể đều không có đi bốn ba ngày đi qua trần lan sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng dọc theo con đường này hắn vậy mà một cái quỷ quái hoặc là người sống đều không nhìn thấy phảng phất tất cả đều biến mất quá quỷ dị đi hắn mới rời khỏi mấy ngày mà thôi tại sao có thể như vậy thật tình không biết trần lan tại quỷ thần không gian hai ngày thời gian ngoại giới đã qua mười ngày u minh thành trần lan về tới u minh thành nhưng khi hắn nhìn thấy đầy đất phế tích hải cốt lúc trận tròn mắt cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trên trời n gây ra như phóng mà nhìn xem u minh thành đã từng phồn hoa u minh thành không tồn tại nữa chỉ có đầy đất phế tích còn có phế tích k i a ép xuống lấy thi thể đến t ậ t cùng xảy ra chuyện gì trần lan kinh ngạc lẩm bẩm hắn không có cảm giác được u minh khí tức hắn không thấy thân thức nào qua hắn đột nhiên kính hỉ dò xét đến sinh mệnh dấu hiệu hắn cấp tốc bay đi một trưởng đẩy ra phế tích tại cái kia trọng lực phế tích phía dưới lại còn có một người còn sống cô độc co cấp tại cái kia nhìn thấy trần lan đến doa đến hoảng sợ hô to đ ừ n g g i ế t ta ta thật không biết diệp lan ở đâu văn cầu các ngươi đ ừ n g g i ế t ta b à chương 475, c r u m b ư chương 475, c r u l ờ i này vừa nói ra trần lan ngây n g ẩ n cả người vội vàng mở miệng ngươi nói cái gì ý tứ nam nhân hơi s ữ n g sở nhìn về phía trần lan bỗng nhiên chừng lớn hai mắt hoảng sợ mở miệng ngươi là diệp lan chính là ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan ngươi trả cho ta vợ con b à nam nhân buộc phát ra tiên đế khí t ứ c hướng phía trần lan công kích lại bị trần lan chấn áp lạnh giọng mở miệng ngươi b i ế ta t ai tới qua ha ha ngươi trêu ra mầm t hai vạn ngươi rõ ràng có thể ở hạ giới nhưng vì sao muốn lên l ê n giới là ngươi đưa tới bọn hắn làm hại u minh giới tất cả mọi người chết không có chỗ trôn ngươi là tội nhân nếu không phải ngươi chúng ta sẽ còn cuộc sống hạnh phúc lấy ba nam nhân giận d ữ hét nước mắt cũng nhịn không được nữa không ngừng chạy ra hắn thống hận trần lan nhưng lại bất lực trần lan sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn trong nháy mắt xâm lấn nam nhân linh hồn đọc đến ký ức cắn chặt hầm răng lạnh g ọ n g mở miệng diệp ra tứ thú thánh địa yêu đế cổ đế các ngươi đ ổ i tận giết tuyệt t ố t rất tốt ba mười ngày ngoại giới đi qua mười ngày mà tứ thú thánh địa cổ đế yêu đế diệp ra bọn người trọn vẹn ngược sát mười ngày bất luận cái gì quỷ quái cùng người sống đều không công tha một trận cực hạn điên cùng giết chóc tại u minh giới diễn ra vô số quỷ quái cùng người chết thảm ở trong tay bọn họ mà hết thể này lại là bởi vì hắn trần lan vô lực bung tay ra ngất nam nhân từ từ rơi xuống chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy bởi vì hắn mà chết những người này ngay cả linh hồn đều không có lưu lại bị phá hủy không còn một mảnh v i n h thế vào không được luân hồi có lỗi với trần lan trầm mặc hồi lâu cuối cùng nhìn về phía nam nhân kia phun ra một câu đến chậm xin lỗi những người này đều là bởi vì hắn mà chết ưu minh giới người cùng quỷ quái nguyên bản có thể sống cũng là bởi vì hắn đến bị vô tội liên lụy dẫn đến bỏ mình đông nhiên trần lan nghĩ tới điều gì con ngươi kịch liệt co vào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bốn địa phủ địa điểm cũ trần lan xuất hiện trên bầu trời nhìn xem phía dưới giống tuyết mặt đất hắn ngây ngẩn cả người sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn không ra hịn ộ ai ố qua hồi lâu hắn nhàn nhạt nhìn về phía phương xa đó là vạn ma cấm khu phương hướng đ hắn nhất định phải mau chóng tìm về đạo khu tám đại thánh địa diệp ra yêu đế cùng cổ đế chờ xem hắn sẽ lên cửa từng cái thanh toán những người này biết hắn lên giới tất nhiên sẽ tìm hắn không có cách nào lấy chân dung lộ diện lại phải dịch dung mới được còn có pháp bảo ma thần kiếm không thể dùng viêm lôi thương không thể dùng lan thiên kiếm càng không thể dùng bây giờ có thể dùng chỉ có quỷ thần kiếm hắn muốn một cái thân phận mới thì như quỷ tu v ừ i vặn hắn có thể lợi dụng quỷ thần kiếm nhập quỷ đạo mà có cực hạn linh hồn đại đạo trợ giút hắn quỷ đạo có thể đi rất nhanh đây là một cái thân phận mới gọi ra quỷ thần、kiếm. đầy trời quỷ không í t r bao lâu trần lan hai con ngươi mở ra quỷ khí từ thể nội mãnh liệt mà lên một tôn pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng màu u lam to lớn pháp tướng tướng mạo giữ tợn khủng bố răng nanh lồi ra hai mắt giữ tợn trừng lớn nhưng trên khuôn mặt lại có một đạo mắt dọc bấm máy pháp tướng có sáu tay đều cầm pháp bảo kinh khủng nhất là phần lưng lại có vô số quỷ đầu đồng thời phát ra lệ thiên tiêu to trần lan tóc dần dần biến mạch trên người háo bảo biến thành một bộ háo bảo đen hai con ngươi cực kỳ bình tĩnh phản p h ấ t không có tình cảm lấy ta chi lệnh hào thiên hạ lệ quỷ là ta hiệu mệnh ta là các ngươi trôn trong lòng thủ á n trong chốc lát toàn bộ u minh giới vang lên vô tận quỷ hào từng cái lệ quỷ từ u minh giới các nơi bay tới giáng lâm tại trần lan sau lưng không bao lâu trần lan phía sau là lít nha lít nhít quỷ quái từng cái tướng mạo khủng bố quỷ dị t à n mát r a âm trầm r é t lạnh khí tức đây là u minh giới tất cả quỷ quái nghe được trần lan muốn vì bọn hắn báo thù đằng sau trong lòng thủ á n thúc đẩy bọn hắn mà đến pháp tướng mở cái miệm rộng đem những lệ quỷ này toàn bộ hữ vào phần lương càng lên. t r ầ n l g nháy mắt trần lan hướng phía vạn ma cấm khu phương hướng mà đi thành đế thời điểm chính là báo thủ này bốn mấy ngày qua đi mục tư thành tóc trăng thơ một bộ áo bào đen đã đổi cái hình dạng trần lan tới chỗ này mới vừa vào cửa thành hắn liền thấy truy nã trên bảng lệnh treo giải thưởng chỉ có một tấm đó chính là hắn diệp lan cảnh giới đạ thánh hạ giới tội nghiệt người phát hiện nhưng phải vạn khối linh thạch c ự c phẩm bắt sống người nhưng phải mời ư cái hỗn độn pháp bảo người tuyên bố thanh long thánh địa chu tước thánh địa huyền vũ thánh địa bạch h ổ thánh địa thiên cổ gia tộc diệp gia yêu giới yêu đế long nạo cổ các các chủ cổ đế phong cách cổ sứ tiên h Thế thế, Trần Lan khỏe miệng khẽ nết, dơ lên một vòng cười lạnh. Rất tốt, những người này phi thường tốt, treo thưởng. khỏe khẽ lạnh. những phi lệnh như Lan miệng lên vòng người này còn ban bố lệnh treo giải thưởng, Lớn như vậy bảng lại cười giải dơ vậy bố có thể cái kia vô đ ị c h đạo hay là khó mà bắt ta vô đ ị c h đạo thật khó như vậy sao đạo hữu ngươi cũng đang tìm hắn sao ta gặp qua người này thực lực mạnh phi thường khuyên ngươi hay là chớ trêu chọc hắn thì tốt hơn đông nhiên một thanh â m tại trần lan sau lưng vang lên hắn quay đầu nhìn lại trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người lại là linh ngộ tử hắn cũng ở nơi đây thế nào ngươi không tin ta linh ngộ tử nhìn trần lan cái kia ngậu bức biểu lộ còn tưởng rằng trần lan không tin tiếp tục nói người này rất mạnh bằng không cũng sẽ không nhiều như vậy thế lực lớn truy nã hắn ai đi tìm hắn người đó là ngu xuẩn nhưng ta đều không có nghĩ đến hắn lại là diệp lan vị t ê u nhân vật truyền kỳ đa tạ đạo hữu nhắc nhở không biết đạo hữu họ gì trần lan ôm quyền cười nói gọi ta linh ngộ tử liền tốt ngươi đây k i ề u báo thù i ề u nghe vậy linh ngộ tử hơi s ư n g sờ đây là tên gì nghe vào thật là kỳ quái cũng không có để ở trong lòng tốt k i ề u đạo hữu ngươi có tiền sao trần lan ngây ngẩn cả người nhưng vẫn là thành thật trả lời có một ít vậy ngươi ư a thích nữ nhân sao không thích nữ nhân không quan hệ nam nhân cũng có linh đạo hữu đây là ý gì tại hạ hướng giới tính rất bình thường chỉ là nhất thời mở mi thôi không có gì chính là muốn mang ngươi đi chơi ta vừa vặn muốn đi qua nơi đó nổi danh nhất thanh lâu không biết ngươi có hay không mục đích này trần lan triệt để bó tay rồi làm sao cái này linh ngộ tử mỗi lần đều sẽ đi thanh lâu nơi đó tốt như vậy chơi sao mà lại không có tiền đều muốn đi một cái đạo thánh kiếm tiền không phải rất nhẹ nhàng sao、tốt. trần ố t t lan đáp ứng hắn nhớ tới cấm thiên lời nói cái này linh ngộ tử khả năng thật có dấu bí mật gì chương bốn t r ư h ế giới bản mươi ba chương 476. t h ế giới bản mươi ba thanh lâu linh ngộ tử không có nói đùa hắn thật mang theo trần lan đi vào thanh lâu hai vị khách quan các ngươi tốt nhà có hay không cô nương ứ a thích ta giúp ngươi kêu đến hoặc là nói có hay không đặt trước đến g i a n phòng ta mang các ngươi đi qua trần lan hai người vừa đi vào liền có một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân lắc nông chi đi tới nữ nhân vậy mà không có tu vi hoàn toàn chính là người bình thường nhìn qua đều hơn bốn mươi tuổi tại hoang thiên giới lại còn có người không có tu vi cái này không khỏi quá kỳ quái đi không có giúp ta an bài bảy tàm cái đẹp mắt nhất còn muốn một gian cấp cao nhất g i a n phòng đều do đại ca của ta tính tiền linh ngộ tử hào khí mở miệng lại làm cho trần lan bó tay rồi ta trả hóa đơn ngươi hào phóng như vậy làm gì bất quá hắn không có ngăn cản thanh lâu mà thôi chẳng lẽ lại còn có thể để hắn phá sản hắn ngược lại muốn xem xem cái này linh ngộ tử mỗi lần đều đi dạo thanh lâu đến cùng vì cái gì nghe được linh ngộ tử lời này nữ nhân cười không ngậm mồm vào được vội v à n g a n bài bọn hắn đến tốt nhất gian phòng hai vị khách quan trở một lát một lát ta lập tức để tốt nhất cô nương đều đến các ngươi cái này đến nữ nhân che miệng cười đi ra ngoài nhiều như vậy ngươi có tinh lực như vậy này sao trần lan n h i hoặc mở miệng hại đây không phải có đại ca ngài t h i xem xét ngài chính là loại kia sinh long h o a t h ổ người đến lúc đó đừng nói cho hết người để cho ta đứng bên cạnh nhìn xem đều được linh ngộ tử cười nói trần lan không phản bắt được cái này linh ngộ tử đến cùng đang dợ trò quỳ gì không bao lâu nữ nhân kia đẩy cửa ra đưa vào đến tám cái cực kỳ đẹp đẽ cô nương không có ngoại lệ tất cả cũng không có tu vi vừa tiến đến linh ngộ t ử động hắn cấp tốc đứng dậy đi vào những cô nương kia trước mặt không để ý người ta sợ sệt biểu lộ liền tự tiện b é n lên đối phương tay háo nhìn như đang nuốt ve cánh tay của đối phương nhưng tựa hồ đang chăm chú xem xét cái gì một màn này trần lan vi nhữ mày linh ngộ tử thái cổ quái hắn đang làm gì khách quan cũng không cần thiết gấp gáp như vậy đi các cô nương có thể ngồi xuống cùng các ngươi từ từ chơi nữ nhân mặt toát mồ hôi nói như thế động tác nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy gặp qua gấp nhưng chưa thấy qua kỳ quái như thế khách nhân khác khả năng gấp nhưng vừa lên cũng không phải sờ tay linh ngộ tử không để ý đến mà là phối hợp nhìn tám cái cô nương cánh tay ánh mắt hiện ra một tia thất lạc trần lan một mực tại dùng thần thức quan sát đem nó thu vào trong mắt linh ngộ tử tại sao lại lộ ra thất lạc biểu lộ thật giống như không có tìm được mình muốn làm sao không có ngươi ưa thích trần lan đạm cười hỏi t h a m dò một phen linh ngộ tử trong nháy mắt lộ ra dáng t ư ơ i cười trở lại chỗ ngồi không có ta tương đối gấp đại ca ngài nhìn xem hài lòng hay không nếu như không hài lòng chúng ta có thể đổi ngay vậy trần lan cười nhìn về phía nữ nhân kia lắc đầu nói không phải rất ưa thích đổi một nhóm quả nhiên khi hắn câu nói này đi ra lúc linh ngộ tử biểu lộ trong nháy mắt thay đổi một chút tại vì thế vui vẻ nữ nhân ngây n g ẩ n cả người vội vàng mở miệng hai vị khách quan những này đều là chúng ta đẹp mắt nhất cô lương chẳng lẽ không đổi trần lan đạm nhạt mở miệng trong nữ nhân tâm thở dài nhưng vẫn là bảo trì mỉm cười t ố t hai vị khách quan chờ một lát một lát nói xong nàng mang theo các cô nương rời đi cũng không lâu lắm lại mang đến mấy cái rất có tư sắc cô nương linh ngộ tử hay là như thế đi xem các cô nương cánh tay lộ ra một tia thất lạc đuổi trần lan lập tức mở miệng đám người mộng ngay cả linh ngộ tử đều mộng trong lòng âm thầm cho trần lan lời khen cái này học cũng quá nhanh đi nữ nhân có chút tức giận nhưng không nói gì thêm tiếp tục thay người cứ như vậy một nhóm lại một nhóm linh ngộ tử giống như một mực không có nhìn chúng cô nương nào trần lan vẫn đuổi thẳng đến không có cô nương hai vị khách quan chúng ta tất cả cô nương Các người đều nhìn qua đều qua một khối linh thạch thực phẩm bị trần lan vỗ lên bàn cười nhạt mở miệng khóe dày nói xong hắn cất bước hướng phía bên ngoài đi đến linh ngộ từ kinh ngạc nhìn một chút khối kê linh thạch c ự c phẩm đi theo trần lan đi ra ngoài nữ nhân vẫn nộ lập tức liền tiêu tan trong nháy mắt mặt lộ mỉm cười vội vàng cầm khối kia linh thạch c ự c phẩm liền đuổi theo khách quan chờ chút ta đưa ngài bốn thanh lâu cửa ra vào nữ nhân mỉm cười k h o á t tay suất linh toàn thanh lâu cô nương đưa mắt nhìn trần lan cùng linh ngộ t ử hai người rời đi bực này tư thế dọa sợ không ít người qua đường sau khi đi xa linh ngộ tử mở miệng nói đại ca không có ý tứ không có để ngài vui vẻ đến nếu không ta dẫn ngươi đi nhà tiếp theo đi ngươi là đang tìm người sao trần lan mở miệng nói lời này vừa nói ra linh ngộ tử ngây ngẩn cả người ánh mắt hiện hiện một vòng cảnh giác trầm giọng mở miệng đạo hữu ngài đây là đang nói cái gì nghe vậy trần lan lập tức cười nhìn về phía linh ngộ tử ta nhìn ngươi một mực tại nhìn những cô nương kia cánh tay mà lại ta đã không phải nhìn ngươi lần một lần hai tiếng thanh lâu ta có thể cứu qua ngươi hai lần trong nháy mắt linh ngộ tử chừng lớn hai con ngươi quá sợ hãi nhưng lại vội vàng trái xem phải xem nhỏ giọng mở miệng d i ệ p lan ngươi lại còn dám xuất hiện ngươi không sợ chết sao nhiều như vậy đại thánh đ ị a đuổi theo hắn hắn lại còn dám xuất hiện thật không sợ sao n g ư ơ i đang tìm ai ta rất hiếu kỳ nhưng tìm người muốn đi thanh lâu tìm sao linh ngộ tử trầm mặc không nói hắn có vẻ như không muốn trả lời vấn đề này tốt ta vừa mới chính là chơi với ngươi sẽ Hữu Duyên gặp lại. trần lan đạm cười mở miệng chuẩn bị rời đi nếu linh ngộ tử không muốn nói vậy hắn cũng không muốn biết trần lan vừa đi xa không có mấy bước linh ngộ tử bỗng nhiên gọi hắn lại chờ chút ta có thể nhờ ngươi một việc sao trần lan từ từ quay đầu nhìn về phía hắn không nói gì nhưng hắn cái này dừng lại động tác liền mang ý nghĩa có thể nghe một chút giúp ta tìm người nếu như ngươi đáp ứng ta ta có thể cho ra ngươi không cách nào cự tuyệt bà bối nghe vậy trần lan sửng sốt một chút tìm người la thiên long đế cũng làm cho hắn tìm người hay là tại hoang tiên l i n giới gọi là lý băng nhi nếu không phải linh ngộ tử điệu thỉnh cầu này hắn chỉ sợ đều muốn không nổi hay một nữ nhân trên cánh tay phải có một đoá hoa mai bớt nàng gọi kiểu nhi vậy tại sao muốn tới thanh lâu tìm bởi vì nàng bị người bắt đi ngay lúc đó ta bất lực bây giờ ta có năng lực lại tìm không thấy nàng ta tìm trên vạn năm đến nay không có tìm được cho dù là chết ta cũng muốn biết nàng chết như thế nào văn cầu ngươi giúp ta một chút ngươi là ta biết người mạnh nhất linh nộ g tử thành thần đạo trong chốc lát hắn xuất ra một kiện bà bối cùng loại với một cái khối ru bịt nhìn xem trần lan gần từng chữ lây là thế giới bản nguyên chương bốn trăm bảy mươi bảy giúp ta quỷ đạo viên mãn chương bốn trăm bảy mươi bảy giúp ta quỷ đạo viên mãn trong nháy mắt trần lan cầm lấy cái k i a khối r u b i t nhìn xem phía trên huyền mặc sắc ô vông thấy thế nào đều không giống như là thế giới bản nguyên càng giống một cái toàn bộ màu đen khối r u b i t nhưng là hắn tại luân hồi cảnh bên trong gặp qua đời trước của hắn chính là đem thế giới bản nguyên giao cho tôn ngộ không sau đó dùng tới mở trò chơi cụ hiện ở trong đó hẳn là không thể thiếu hoang thiên giới hỗ trợ đây là thế giới bản nguyên trần lan nghi hoặc mở miệng vì sao hắn cảm giác không đến bên trong bất luận là sóng năng lượng nào là là ta ngẫu nhiên đoạt được, được đây là một cái đã năng lượng tự nhiên tiêu hao hầu như không còn thế giới bản nguyên nhưng nếu như tìm được thế giới năng lượng, một dạng có thể một lần nữa khởi động có uy lực cực kỳ khủng bố linh ngộ tử nghiêm túc nói trần lan vi hơi cứ thế đã hư thế giới bản nguyên cần tìm về thế giới năng lượng mới có thể sử dụng vậy hắn muốn tới làm gì vậy ta vì sao không trực tiếp đi tìm hoàn hảo thế giới bản nguyên trần lan hỏi ngược lại ngươi có chỗ không biết thế giới này bản nguyên cũng không phải dễ cầm như vậy vô số vũ trụ chứ thiên vạn giới chỉ có năng lượng mạnh thế giới mới có thể thai n é n sinh ra thế giới bản nguyên cái này năng lượng có thể chỉ thế giới đẳng cấp hoang thiên giới liền có một cái mà làm tinh không có không phải mỗi cái thế giới đều có linh ngộ tử mở miệng nói vậy là ngươi làm thế nào chiếm được du lịch vạn giới ngẫu nhiên đ o t được đừng nhìn đây là tạm thời phế bỏ thế giới bản nguyên mỗi cái thế giới bản nguyên một khi sử dụng liền sẽ hoàn toàn biến mất muốn tìm được những cái kia hoàn hảo thế giới bản nguyên khó càng thêm khó trừ phi ngươi đem h o a n g người của thiên giới đều giết đem tinh cầu này hủy diện lấy đi thế giới bản nguyên linh ngộ tử mở miệng nói trần lan không nói đời trước của hắn cũng là du lịch vạn giới cuối cùng tại một nhân thủ bên trong cấp được hoàn hảo thế giới bản nguyên đến nay không ai biết hắn đã từng, từng thu được thế giới kia năng lượng đi đầu cầm trần lan tiếp t cảm h thấy mình không phải người tốt lành gì nhưng cũng không phải cái gì người xấu loại này lạm sát kẻ vô tội sự tình hắn không làm được hiện tại để hắn vì kích hoạt thế giới bản nguyên đi giết vạn cùng hắn không có chút nào thù hắn thế giới d i ệ trần t u y lan nhẹ gật đầu nhìn về phía trong tay thế giới bản nguyên suy nghĩ một lát sau đi ta đã biết ta giúp ngươi chuyện này nếu tìm được người kia ta sẽ dẫn nàng đến bên cạnh ngươi tốt đa tạ đây là ta truyền âm phủ nếu ngươi tìm tới có thể nói cho ta biết linh ngộ từ nếp miệng cười nói thêm một người liền nhiều một phần lực như vậy gặp lại trần lan gật đầu thu hồi truyền âm phủ trong n g á y mắt rời đi hy vọng ngươi có thể còn sống đi diệp lan linh nộ g tử nhàn nhạt mở miệng hướng phía một phương hướng khác bay đi bốn mục từ n g o à i thành trần lan tìm cái ẩn nấp sân động bố trí xuống trọng lực phát trận lại mở ra thời gian lĩnh vực ngồi xếp bằng bế quan hắn đã đáp ứng linh nộ g tử sự tình hắn sẽ đi làm nhưng không phải toàn lực đi làm chỉ có thể nói là thuận theo tự nhiên hắn sẽ đánh dò xét nhưng sẽ không toàn bộ thời gian lãng phí ở phía trên này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm tỉ như báo thủ quỷ thần có rất nhiều thiên tài địa bảo trong đó có rất nhiều là đối với ta hữu dụng nếu có thể toàn bộ luyện hóa Ta có lập ẽ tức h h ể n i mây đen dày đặc sấm sét vang dội một tấm màu đỏ như máu quỷ dị khủng bố mặt quỷ chiếu dọi tại thiên cung đây là không cách nào che đậy dị tượng phương viên ước vạn rằng tất cả sinh vật đều có thể ngẩng đầu nhìn đến tấm kia giữ tận mặt quỷ khủng bố đến cực điểm thật là nồng nặc quỷ khí là vị nào quỷ tu ở đây nhanh mang một cái ư u minh giới còn sống quỷ tu liền có thể cho tứ thu thánh địa hoặc là diệp ra bọn hắn cho phong phú khen thưởng còn có loại chuyện này ta làm sao không biết vừa ban bố tin tức truyền bá còn không phải rất nhanh nói tóm lại hiện tại bọn hắn đều đang tìm quỷ tu chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau chưa chắc là quỷ tu có thể là cái nào đó tiên mộ bị móc ra dù sao những n à y tiên mộ đều ẩn chứa đại lượng quỷ khí cẩn thận một chút đi nếu như là tiên mộ lời nói vậy chúng ta nhưng phải chạy có thể bộc phát ra khủng bố như vậy quỷ k h í chí ít cũng là đạo tôn trở lên nếu là đạo thánh lại thêm bực này quỷ k h í cái kêu hóa thành lệ quỷ đạo thánh chúng ta không phải là đối thủ sợ cái rắm x ô n g liền xong việc nhìn thấy cái này đẩy trời quỷ k h í các tu sĩ không có sợ sệt ngược lại càng thêm hưng ơ phấn cho là đây nhất định có trí bảo hoặc là quỷ tu tồn tại tứ thú thánh địa liên hợp diệp ra cùng hai đại đạo đế đều ban bố mới lệnh treo giải thưởng treo giải thưởng tất cả quỷ tu chỉ cần đem bọn hắn giao cho chung q u a n gần nhất trong thành trì tự nhiên có người mang đi liền có thể cầm tới phong phú khai thường từng cái hướng phía trần lan phương hướng phóng đi bốn trong sân đậu trần lan mở ra hai con người quỷ khí vờn quanh thân thể hắn lại nhữ mày còn kém một chút x í u liền quỷ đạo viên mãn quỷ này đạo cùng linh hồn đại đạo khác biệt còn muốn càng nhiều linh hồn quỷ đạo cùng linh hồn đại đạo mặc dù không sai biệt lắm nhưng lại khác biệt linh hồn đạo lực có thể trực tiếp công kích đối phương linh hồn quỷ đạo cũng có thể nhưng quỷ đạo còn có thể hóa thành khủng bố lệ quỷ đồng thời có được rất nhiều quỷ đạo mới có thần thống phi thường cường hãn thậm chí so linh hồn đại đạo còn mạnh hơn bên trên không ít liền giống với linh hồn đại đạo là sùng vật mà quỷ đạo chính là cứng rắn thậm chí lợi dụng linh hồn đại đạo trở nên càng mạnh linh hồn đại đạo tại quỷ đạo trước mặt chính là phụ trợ linh hồn càng mạnh quỷ đạo càng khó tu luyện nhưng tu luyện thành công quỷ đạo liền càng mạnh mẽ đ ỗ n g nhiên trần lan cảm giác được cái gì t h â n thức liếc nhìn mà ra lập tức nợ nụ cười hắn thấy được đầy trời tu sĩ toàn bộ đều hướng phía hắn bên này mà đến mặc dù không biết đối phương tới làm gì nhưng từng cái lại mang theo ác ý cái này chính hợp ý hắn ba. Trong ch khen thưởng Từng ta. là của ta. Từng cái đã b ị ma quỷ ám quỷ ả n h bị t h che a lam m tâm đậy t r í kích. điên Đông đông động, nhiên, linh nhiên cuồng pháp trận công kích. Đông nhiên, bọn hắn linh hồn đông nhiên rung pháp m ộ t tôn to lớn quỷ thần pháp tướng chống dông xuất hiện, giữ tận tướng rông lớn chống hiện, kinh khủng tướng mạo, quỷ pháp giữ b ư ớ c lên h u y ế t gắt quang hai gao con người, gắt gao nhìn x e mươi bọn hắn, kinh dáng lộ ra quỷ dị kinh dị t cười các người, t ớ i giúp ta quỷ đạo viên thật ta đúng đạo lúc, quỷ m ã ngang ư n 478, n g ngược căn dỡ khiêu khích tất cả mọi người Trưng ng 478, đ ầ y trời quỷ khí hóa thành vô số lệ quỷ phát ra trận trận chu lên chấn nhiếp lòng người trong chốc lát bọn lệ quỷ dương nhanh múa vớt hướng phía các tu sĩ bay đi tốc độ không gì sánh được nhanh chóng các tu sĩ nhìn thấy tản ra khí tức khủng bố lệ quỷ cũng không có quá nhiều sợ sẽ giết một chút tiểu quỷ mà thôi chỉ là tiểu quỷ cũng nghĩ làm sao ra ra người ta ta thế nhưng là vô thượng đại đế sao lại sợ các ngươi những tiểu quỷ này từng cái tu sĩ gọi ra pháp bảo y đổ cùng lệ quỷ vật lộn nhưng khi lệ quỷ xuyên thấu bọn hắn trong nháy mắt đem nó linh hồn thốt vệ trở thành một bộ vô hồn thi cốt trọng lực rất xuống đất thời điểm những người khác mới kinh ho trần lan thanh em vang vọng tiên cung đầy trời quỷ khí hóa thành một cái cự thủ chậm rãi từ không trung mà lâm hiện lộ mà ra bóng đen bao phủ toàn bộ sân lâm đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong doa đến chúng tu sĩ run lẩy bẩy tăng thêm tốc độ thoát đi đột nhiên tất cả mọi người thân thể chấn động vậy mà cứng ngắc đến không cách nào động đậy liền như thế đứng tại giữa không trung làm sao lại đây là tình huống như thế nào ta không động được, ta cảm giác thân thể không thuộc về chính ta một không không chính động dạng. giác được, đ cảm về ủy khí đại thủ chậm rãi năm tay chỗ đến vô số tu sĩ nổ t u n g hóa thành huyết vụ linh hồn bị hút vào cự thủ triệt để mẫn diệt một ý niệm diệt ngàn vạn tu sĩ ngàn vạn linh hồn bị trần lan hút vào thể nội cấp tốc luyện hóa nhưng vẫn không đủ không đủ còn muốn càng nhiều trần lan vi nhữ mày nhưng lại sáng mắt lên Có chút ngước mắt, nhìn về phía mắt, về bốn ầ u đều u trời người đã các m giết ta, vậy liền đều tới đi ta, tên ta vậy đều kiểu, ưu mục i giới tu, trên, người giết n cận tồn thân trên, muốn, muốn giết ta, đến hung rừng h thú có các vật tu, ta ta, quỷ yêu dừng ba. đổ m từ thành đường phố phồn hoa mọi người đều trải qua ngày qua ngày bình thường sinh hoạt phủ thanh chủ thanh chủ lý mục chính phẩm từng lấy thượng đẳng linh trả Đông đổ đến nhiên, một thanh em vang vọng mục từ thành tên ta kiểu, u minh giới cận tồn thân ta trên, có các người đổ vật muốn, muốn giết ta, đến hung giới giết thú kiểu, yêu một em mục từ ta tu, ta vật ta, có các ưu quỷ r lý mục lập tức chừng lớn hai con ngươi trong tay nắm chặt chén trà đều bị thanh nhâm ẩn chứa quỷ khí đánh nổ hắn nhìn về phía bầu trời rất cảm thấy chấn kinh người nào càng hẳn rỡ mà lại cái này kinh khủng quỷ khí đúng là kinh người lý mục kinh ngạc nói h u n g thú này yêu rừng không phải liền làm mục từ thành nước vạn d ẳ m bên ngoài s â m lâm sao lúc nào ra một tôn khủng bố như thế quỷ thánh hơn nữa còn dám càn rỡ như thế khiêu khích tất cả mọi người đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới cái gì ưu minh giới còn sót lại quỷ tu thánh địa diệp ra cùng hai vị đạo đế đều đang tìm u minh giới quỷ tu người này còn dám ngoi đầu lên cái này là ý gì nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì người này hắn tất phải g i ế t khen thưởng quá mức mê người hắn tình thế bắt buộc và n h lý mục nhất vũ bản hướng phía hung thú yêu rừng lách mình mà đi mục từ thành bên trong trong khách sạn linh ngộ t ử đột nhiên mở hai mắt ra kinh ngạc nhìn về phía hung thú yêu rừng phương hướng diệp lan ngươi đang làm gì hắn không biết trần lan muốn làm gì lớn lối như thế không giống tác phong của hắn à, hắn che giấu tung tích không phải là vì che giấu chính mình diệp lan thân phận sao vì cái gì lại phải khiêu khích tất cả mọi người không được ta phải đi xem một chút có lẽ có thể giúp đỡ giúp cái gì bốn kim tương tự khoảng cách hung thú yêu rừng một tỷ vạn dặm có hơn phật môn chùa miếu tên tác i ử u ư u minh giới cận tồn q u ỷ tu thân ta trên có các ngươi đ ổ vật m u ố n muốn giết ta đến hung thú yêu rừng ba ngồi xếp bằng tại phương trượng bên trong trụ trì bỗng nhiên mở hai mắt ra cảm giác được trong thanh â m khủng bố quỷ khí quá sợ hai thật là khủng khiếp quỷ khí cản r ỡ nghiêm x u ố n g trong nháy mắt trụ trì bay ra phương trượng sừng sững bầu trời tức g i ậ i quát kim cương tự tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệ ba vừa dứt lời từ đằng xa cấp tốc bay tới lít nha lít nhít bóng người từng cái đắp xuống trụ trì trước mặt bọn hắn chắp tay trước ngực xoay người gầm thét đệ tử bái kiến trụ trì ba còn có mấy vị phát r a đạo tôn khí tức lao giả có chút chắp tay trước ngực sừng s ứ g t h i ê n khung bái kiến trụ trì. n g h e lệnh liền có thể xuất phát hung thú yêu rừng đổi u bắt quỷ tu là trụ trì. trong n g a y mắt lít nha lít nhít bóng người hướng phía hung thú yêu rừng mà đi vì chính là đổi u bắt cái kia càn dỡ k i ừ u bốn trần lan thanh âm dung khắp phương viên t r ụ p tỷ vạn dặm hắn muốn hấp dẫn chính là tất cả người muốn giết hắn đối với hắn sinh ra sắc ý vậy liền chết hắn muốn lợi dụng những người này luyện hóa quỹ đạo còn có chính là đem hiện tại thân phận này thanh danh dan để bọn hắn đều cho là hắn là ngang ngược cản r ỡ quỷ tu cựu mà không phải d i ệ p lan vô số tô n g môn thành trì chính phái nhân vật nghe được trần lan cái kia cản r ỡ đến không biên giới thanh âm nhao nhao hướng phía hung thủ yêu rừng xuất phát nhưng càng nhiều hơn chính là ôm xem trò vui tâm đi qua nhìn náo nhiệt tin tức này rất nhanh liền truyền đến khoảng cách gần nhất thanh long thánh địa thanh long thánh địa thanh long không tại tô n g môn tạm làm đại trưởng lão cai quản dùm đệ tử cấp tốc đ ế n báo hung thủ yêu rừng xuất hiện một tên quỷ tu khiêu khích tất cả mọi người a còn có quỷ tu dám ra đây hắn là không sợ chết sao đại trưởng lão vương trường thanh cười lạnh nói không nghĩ tới còn có quỷ tu d á m mạo hiểm đầu tông chủ thế nhưng là trước đó không lâu mới bị diện t u minh giới quỷ tu này là muốn báo thù sao hay là nói đã tuyệt vọng hiện tại muốn chết để cố phong đi giết hắn vương trường thanh nhàn nhạt mở miệng cái này cố phong là thanh long thánh địa thiên tài một trong sớm đã đột phá đạo thánh có thanh long huyết mạch còn có long tộc bí thuật chu s á t một cái quỷ tu thuận tay sự tình là đệ tử gật đầu lập tức bay đi tìm cố phong cứu t h u t a danh tự nhưng hôm nay là của ngươi trôn xương này vương trường thanh cười lạnh một tiếng không tiếp tục để ý tới một cái quỷ tu mà thôi không đáng hắn đi suy nghĩ n h i ề u bốn hùng tú h yêu r ừ n g ngồi xếp bằng trong sơn động trần lan đông nhiên mở ra hai con người khoe miệng g ơ lên một vòng tà m ị dáng tơi ư c ư ờ i tới tới còn không ít âm ba một đạo thiên lôi đông nhiên đánh xuống trong ngày mắt quanh mở trần lan bố trí tại ngoài sơn động p h á p t r ậ n vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến lít nha lít nhít người phô thiên cái đ ị a sừng sững tại hùng tú h yêu r ừ n g t r ê n khôn g che khuất bầu trời một tên cầm trong tay lôi mô sau si yêu tú tức giận quá kiểu cút ra đây ta chính là lôi hưng đạo thánh nhanh trong cút ra đây nhận lấy cái chết ta còn vội vàng đi lính khen từ đầu chương bốn trăm bảy mươi chín t b ê n Điên t r ầ n Lan. y mươi chín tên điên trần lan vô số tu sĩ vây quanh sân động trần lan đã không chỗ có thể đi nghĩa xúc còn không mau mau cút ra đây kim cương tự trụ chỉ bỗng nhiên gầm thét một trưởng vô xuống phật quan g h i ể n lộ mà ra một cái phật quan g hình thành cự thủ bỗng nhiên hướng sơn động đập xuống trong nháy mắt san thành bình đ ị a khói bùi nổi lên b ố n phía theo khói bùi từ từ tảng ra một bộ áo bào đen tóc trắng trần lan xuất hiện trong mắt mọi người ngươi chính là cái t i u t i u gào mọi người tới g i ế t mối thủ của ngươi cái tia xấu xí lôi hương đạo thánh lệnh giọng mở miệng một cái đạo thánh lại dám kêu dầm dĩ tất cả mọi người thật đúng là không biết chữ chết sao viết trụ trì âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới người một quỷ tu lại còn dám xuất hiện chẳng lẽ không sợ lý mục cười lạnh nói trần lan vi khẽ n â n g mắt nhìn qua lít nha lít nhít tu sĩ khoe miệng khẽ nết thật sự là quá tốt đây tối thiểu tới hơn mười vạn người không nghĩ tới chính mình một tiếng này liền dẫn tới nhiều người như vậy quỷ đạo viên mãn có hy vọng rồi ầm ầm hạn tự sát đi miễn cho ngươi xuất thủ thanh long nhàn nhạt mở miệng cái kia thật là quỷ tu sao lạch cạch trần lan đột nhiên lấy tay bắt lấy cô phong kinh khủng linh hồn đạo lực hóa thành từng cái lệ quỷ công hướng cô phong linh hồn vạn quỷ phệ hồn cao hứng vạn、phần. Cố phong t h thể â n c h ấ n động, cao hơn đầu, hơn cao lan à dám lại nói tiếp, t thế h ư n g là dám đắc thân ộ i lý mục, mục t á cái chán Cái n niệm trong đầu liền không đàn. này Trần Lan h thể ghét chim chết h địa, đạo đế đầu đầu ta lý làm ý mục một trước. diệt hình xuất hiện tại cố phong trước người như giống như ác ma thanh em dọa đến khang nghệ trong nháy mắt quay đầu muốn dùng da tuyệt tiểu thần thông người ta là vẹn vẹn đạt được lý mục một dọn tinh huyết thành công luyện hóa ra lý mục huyết mạch còn may mắn tìm được một chỗ long tộc truyền thừa c h i địa thu được long tộc bí thuật thực lực mà đều cùng trên cảnh giới cơ hồ có địch trong n h y mắt trấn lan thân ảnh trở nên quỷ dị nắm lấy là đấu chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh thấy cố phong hoảng sợ là đã vội vàng nhìn về phía bảy tuần cố phong cao hứng hét thảm lên tiếng kêu thảm này rung khắp hung thú yêu rừng có mấy người ngừng lên bước chân hoảng sợ nhìn xem trần lan nghe tiếng kêu thảm này nghiên cứu bên trong kinh dị đó là, là lĩnh à l vực lại không lấy gần như lĩnh vực hiệu quả lôi hương đạo thánh hoảng sợ mở miệng cố đạo hưu xin hỏi các ngươi còn có thể cầm tới khen thường sao cố phong kiên định một lát run dậy thân thể hỏi lan trần lan nhàn nhạt mở miệng quỷ khí buộc phát mà ra chấn động ra đến đám người hai mặt nhìn nhau đạo thánh trở lên người mau mau hướng phía trước tiến muốn rời khỏi cái kia bên ngoài phảng phất trần lan trong mắt ta không phải sâu hay là đáng giá ta xuất thủ cho nên ta muốn dùng những người kia đi dò xét vừa lên trần lan cuối cùng thực lực nó phát hiện thần thức xuyên thấu là có pháp chạy ra hung thú yêu rừng là t h u ậ nhỏ cố phong cái này hữu lực thi thể bị trần lan tiện tay nhét vào bên cạnh ta liếm môi một cái d ơ lên nụ cười quỷ dị nhìn về phía đám người mỹ vị linh hồn thật là quá mỹ vị ngươi còn muốn càng ít càng ít sắt căn này cố phong l ư ớ t tầm ầm ra gọi ra lưới dao kiếm chỉ trần lan cổ họng thanh long rất cảm thấy chân kinh ta ý thức được là đối với kình quỷ tu này phi thường là đối với kình nghe nói ta còn không có lý mục đạo đế cho ta tiểu thần thông đâu thực lực sớm đã tới gần chuẩn đạo đế tươi c ư ờ i quá i dị kinh dị ngữ khí còn không có cái này tựa như biến thái người điên phát biểu để đám người dùng mình nhao nhao tiến lên lúc này trần lan vai trò là một cái ngang ngược càng hẳn rỡ trong mắt có người q u ỷ tu ta muốn làm mà đều cực độ càng hẳn rỡ trần lan vội vã lên không n g ử a đầu tiểu tiếu ha ha ha bọn hắn muốn chạy quá muộn ha ha đ ỗ n g nhiên trần lan phát ra một tiếng nóng nhiệt cười nhưng nhìn đằng trước hướng thanh l ò n g không có ý nghĩa u ộ n vọng con trai cả vọng tưởng để cho ngươi tự sát xem hắn không ít nhỏ năng lực đây là cố phong t kia, kia thanh long, thanh long Nó đúng lúc này h địa nổi thiên lôi nổ vang một đầu linh khí thanh long tại lôi vân trung bốc lên ngao du đám người quá sợ hãi cảm nhận được khí tức kinh khủng này đều rất cảm thấy rung động cố phong trong nháy mắt bị đánh bay tiến mạnh mấy vạn mét mới ngừng đi lên kinh ngạc nhìn xem trần lan vẹn vẹn khí tức liền đem ngươi chấn tiến vạn mét mở bên trong hắn quỷ đạo viên mãn là phải là nói đóng vai tên đ i ê n con đường kia bên dưới trần lan mà đều nói là vua màn ảnh cấp bậc một cái đạo thánh quỷ tu tiểu trưởng lão đều phái ta đến thật thú vị quỷ tu có hay không biến thái như vậy à mặc dù tiểu ra đều là lấy hồn làm chủ tu nhưng cũng có hay không biến thái như vậy gần như đi cuồng cứ như vậy đem một cái đạo thánh linh hồn ăn hắn mà đều tiểu trưởng lão để cho ngươi giết quỷ tu thanh long ở thấp lâm thượng làm ảnh mà nhìn xem trần、lan. nó chúng ta thấy thế cũng là dám lên tiếng không ai lập tức liền nhận ra thanh long rất cảm thấy chấn kinh vị thiên tài kia vậy mà đều tới vị tu kia chết chắc theo linh khí thanh long chậm rãi từ trong n g â y đen thoát ra mọi người thấy được sừng sững trên đầu dòng tuổi trẻ nam tử tuấn lãng giật này cả mình cản dỡ lại quỷ chết cố phong nóng nhiệt âm thanh quát kiếm quang hiện lên cúng phong nương theo viên mãn gió nhỏ đạo cho ta thêm nhanh tốc độ có so với trưởng viên mãn gió nhỏ đ ạ i cho ta thêm nhanh tốc đ a có so n ớ i trưởng viên mãn gió nhỏ liền không có người đến đưa long tộc bí thuật nếu là giết cái kia khang nghệ có lẽ còn có thể để luyện ra lý mục huyết mạch có vài tu sĩ hoảng sợ hướng phía trước tiến lại phát hiện chính mình trốn là ra vùng không gian kia bị nốt h rồi nghe vậy khang nghệ hai con ngươi trong nháy mắt nhiệt liệt đi lên nóng nhiệt âm thanh quát càn g rỡ các ngươi không thể ra tay ai giết người này ngươi không có khả năng làm chứng để bọn hắn đạt được khen thưởng một phế vật bọn hắn ai còn dưới nếu là nhưng khen thưởng đúng đúng sẽ cho bọn hắn k h a nghệ nhàn nhạt mở miệng nhưng nội tâm lại bị trần lan rung động đến đây chính là quỷ thần lưu lại tới bí thuật quỷ thần không gian t không,、so、không, không, không nghĩ tới ngay cả thanh long thánh địa thiên tài đều tới địa bộ này chỉ sợ không phải thiên tài bình thường mà là có thanh long huyết mạch thiên tài lời này vừa nói ra Những này chương bốn trăm tám mươi thanh long kiếm pháp long tử trên trời hạ xuống chương bốn trăm tám mươi thanh long kiếm pháp long tử trên trời hạ xuống một chữ rơi chúng sinh diệt trong không gian tất cả linh hồn cường độ thấp hơn trần lan trong nháy mắt bạo tạc chỉ còn lại có từng cái nổi đồng bền giữa không trung linh hồn đang sợ hãi du đãng chỉ còn lại có mấy vị tia đạo thánh không có chết kim cương tự trụ chỉ trọng thương ngã xuống đất phun ra một n g ụ m máu tươi ngực rơi ra một chiếc gương đã phá toái cái kia lôi ưng đạo thánh càng là hấp hối nằm trên mặt đất vô lực t á i chiến cho dù là vạn chúng chú mục tiên tài cố phong lúc này cũng xoay người đứng trên mặt đất không ngóc đầu lên được. miệng phun tiên huyết lực lượng thật kinh khủng ta phật la tâm kính trực tiếp liền áp đây chính là có thể hộ ta linh hồn hỗn độn phát bảo cho dù là đạo đế đều không thể một kích mẫn diệt linh hồn của ta. lúc này lại phát nổ kim cương tự trụ chỉ hoảng sợ nhìn xem trần lan lúc này mới chỉ là một cái đạo thánh m à t h ô i hắn làm sao lại có được lực lượng kinh khủng như vậy một chữ diệt c h ú n g sinh hàng ngàn hàng vạn cá nhân trong n g á y mắt mẫn d i ệ t cho dù là hắn cũng không thể làm đến linh hồn của hắn đạo lực không thích hợp đây là cực hạn linh hồn đại đạo lại thêm quỷ đạo phàm là linh hồn yếu tại người của hắn đều phải chết nếu không phải là chúng ta có hộ hồn pháp bảo chỉ sợ sớm đã chết cố phong trầm giọng mở miệng linh hồn là mỗi cá nhân thứ trọng yếu nhất cảnh giới càng cao người càng biết được tu hồn nhục thể cường đại tới đâu linh hồn nếu là theo không k ị cuối cùng không dùng cương giả đều sẽ thể hồn song tu linh hồn của hắn có thanh long đạo đế cho luyện h ồ n pháp đã tu luyện trên vạn năm tự nhiên cường đại còn có rất nhiều hộ hồn pháp bảo mới không có bị trần lan m i ệ u sát nhưng vẫn như cũng nhận lấy trọng thương quỷ đạo ta phật đạo cũng không phải ăn chay kim cương tự trụ trí tức g i ậ t quát nguyên địa ngồi xếp bằng thân thể từ từ lấp lánh phật quang thương thế cấp tốc khôi phục phật quang đại diệu một tôn phật tượng pháp tướng từ từ hiện lên ở trụ trì sau lưng che khuất bầu trời tản ra vô tận phật quang thần thánh khủng bố làm cho người ngã thở phật tượng xuất hiện đầy trời quỷ khí như chuột thấy mèo giống như cấp tốc rút về trần lan thể、nội. t r ấ n lan bố dưới quỷ vực không gian pha thoái tại mây đen kia phía dưới chỉ có một tôn sừng xứng, xứng thiên không phật tượng l ớ p lánh phật quang ha ha h a quỷ tu tiểu tử hôm nay ngươi gặp được ta la đại minh tính ngươi không may la đại minh lạnh giọng cười to muốn nói quỷ đạo sợ nhất là cái gì cái kia tất nhiên là phật đạo từ xưa thần phật khắc quỷ yêu phật đạo đối với quỷ đạo có tự nhiên khắc chế nhưng rất nhiều người đều không biết là ma đạo kinh khủng hơn có thể khắc thần phật quỷ yêu nhưng tương tự bọn chúng cũng có thể khắc ma đạo thực lực vi tôn trần lan nhàn nhạt, nhạt nhìn xem phật tượng này thể nội quỷ khí không dám lo đầu bị cái kia phật quang trấn nhất không thể không nói phật đạo xác thực trời sinh khắc chế quỷ đạo hắn hiện tại không có khả năng vận dụng ma khí hoặc là diệp lan bất kỳ pháp bảo nào bên ngoài còn có rất nhiều người đang nhìn nếu có người nhìn thấy bọn hắn tất nhiên đi mật báo chỉ có thể sử dụng quỷ đạo còn có quỷ thần kiếm trừ phi hắn đem tất cả mọi người g i ế t một tên cũng không để lại như thế liền có thể bảo thủ bí mật dù sao chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật chịu chết đi tiểu tử la đại minh tức giận quát một t r ư ờ n g vô xuống phật tượng ầm vang mà động nương theo lấy vô tận phật quan cự trưởng từ trên trời ra xuống thẳng bức trần lan mà đi oanh ba cự trưởng đập xuống đại đại rung động vô số cây cối nổ t ậ n gốc bay rớt ra ngoài gặp trần lan không có phản kháng la đại minh n ở nụ cười thật sự là không thú vị nhẹ nhõm như vậy t r ậ t k i n h miệt nhìn thoáng qua cố phong muốn khoe khoang chính mình dễ như t r ở bàn tay liền diện trần lan lại phát hiện cố phong sớm đã nguyên đ ị a ngồi xếp bằng bắt đầu c h ữ a thương căn bản không có chú ý chiến trường để hắn không khỏi có chút tức giận nhưng lại không dám nói cái gì dù sao vị này chính là thanh long người của thánh điệu liền cái này đ ỗ n g nhiên một thanh â m vang lên doa đến la đại minh theo tiếng nhìn lại lập tức quá sợ hãi chỉ gặp trần lan lông tóc không thương đứng tại chỗ vỗ nhẹ nhẹ đi trên áo bào cho bụi nước g mắt cười lạnh nếu ngươi chỉ có thực lực như vậy như vậy có thể đi chết kiếm quang hiện lên trần lan thân hình lấp loẹ không thấy lưu lại đạo đạo tàn ảnh dọa đến la đại minh hoảng sợ không thôi chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm một tầm phật quang lấp lánh che chở ở trên người b a n g một tiếng vang vọng quỷ thần kiếm bổ vào la đại minh ngoài thân thể phật quang trên bình t r ư ớ n g tấp dừng không vào thấy thế la đại minh n ở nụ cười c ư ờ i trần lan không biết tự lượng sức mình vừa muốn mở miệng lại nghe được phốc thử một tiếng phật quang bình chướng trực tiếp vỡ vụt ngươi cho rằng có thể đỡ nội ta trần lan cười lạnh mở miệng quỷ tu có lẽ sẽ sợ ngươi nhưng ta cũng không phải bình thường quỷ tu và n h đại thủ đ ỗ n g nhiên bắt lấy la đại minh đầu t r ầ n lan phát ra âm t r ầ m cười lạnh kiệt kiệt kiệt đến đến bản đại gia địa ngục chơi bừa trong chốc lát la đại minh linh hồn thể bị trần lan rút ra một cái lô đen chống rông xuất hiện một thanh đặt vào trong lô đen bên trong t r ầ n lan hoàn mỹ phục k h ắ p địa phủ một ư ơ i tám tầng địa ngục hay là tiến giai bản bên trong linh hồn bị thống khổ sẽ bị phóng đại gấp một vạn lần không phải bình thường tra tấn như linh hồn quá mức người nhỏ yếu sẽ đau đến không muốn sống muốn muốn chết đồng thời hắn còn gia nhập một chút thời gian đại đạo bên trong trăm năm ngoại giới một giây qua mười giây trần lan đem la đại minh linh hồn rút ra đã hoàn toàn thay đổi cái dạng van cầu n g ư ờ i giết ta giết ta ba la đại minh linh hồn trở nên hư hảo trong suốt sắp mẫn diện trạng thái vừa ra tới hắn liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cầu xin trần lan giết hắn hoàn toàn chính là một bộ không muốn sống dáng vẻ phía d ư ớ i nhìn cố phong rất cảm thấy chân kinh hắn không biết la đại minh đã trải qua cái gì nhưng sau khi đi ra đã thay đổi vậy mà tại một chết cái này khiến hắn không gì sánh được kinh hãi ở trong đó đến tột cùng là cái gì địa ngục vậy mà để một vị đạo thánh cầu sinh hắn không nghĩ tới chính là la đại minh đã trải qua ngàn năm như địa ngục tra tấn lúc này một lòng muốn chết vậy liền thành bằng ngươi trần lan nắm lên la đại minh linh hồn một tấm mặt quỷ hiện hiện khuôn mặt mở ra không giống người khủng bố quỷ dị miệng rộng đem nó một ngụm n u ố t vào ân mỹ vị trần lan vô vỗ bụng lộ ra biến thái giống như dáng tươi cười chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô phong vươn to dài khủng bố đầu lưỡi liếm lấy một vòng b ờ m ô i con ngươi quyết tán không có chòng trắng mắt biến thành một cái đáng sợ quái vợt phát ra âm trầm băng lánh quái thanh suýt nữa quýt mất còn có ngươi cái này mỹ vị ngon miệm đồ ăn quỷ đạo ph bọn hắn thường thường sẽ quỷ quái hóa nhưng dưới tình huống bình thường đều là người bình thường mà trần lan lúc này là cố ý hắn muốn rèn đúc chính là một cái điên cuồng biến thái quỷ tu để mọi người hoài nghi không nổi hắn là diệp lan cản dỡ quỷ tu một cái bảng môn tà đạo tiểu bối lại đem ta xem như đồ ăn không thể tha thứ cố phong đứng dậy lạnh g i ọ n g quát hắn đường đường thanh long thánh địa thiên tri tiêu tử ở chỗ này lại bị một cái quỷ tu xem thường còn vũ nhục hắn là đồ ăn đơn giản quá phép lối thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp thanh long kiếm pháp long từ trên trời hạ xuống chương bốn quý diện chém chương bốn trăm tám mươi mốt quỷ diệt chém cố phong vung vẩy trường kiếm màu xanh khí tức lan tràn ra khuôn mặt từ từ hiện hiện vẩy rồng màu xanh một đầu thanh long hư ảnh chậm rãi ra vợn quanh tại hắn thân thể chung quanh đông nhiên kiếm chỉ thiên cung thiên lôi lập tức b a n h minh một đầu to lớn thanh long tại lôi vân trung ngao du tản ra khí tức k i n h khủng trần lan vi h í p mắt hai con người hơi thở thật là khủng bố đây chính là đến từ thanh long cảm giác g á p bách sao không hổ là long tộc hay là tứ đại thần thú một trong long tộc chỉ là thần thông của hắn liền có thể tản mát ra như thế uy thế nếu là thanh long bản tôn thi triển chỉ sợ còn có thể càng mạnh rơi Cố phong đ ộ trong nhiên huy kiếm, thanh long giống dẫn gào thét, hướng huy thét, phía kiếm, t gào ầ n Lan đạp xuống. Nhìn qua cái kia a đạp chiều cái c v ạ t r ư ợ n mang thanh lao Lan tay khủng long tợn xuống, Trần giữ theo thế uy bố chốc ầ m quỷ t ầ thần, n thanh long, hiện. Trong kiếm, kiếm chỉ c h quỷ thần, hiện. Trong chốc lát một tôn quỷ thần pháp tướng chống d ô n g xuất hiện ba đầu sáu tay đều cầm pháp bảo phần lưng mọc r a lít nha lít nhít quỷ dị đầu lâu phát ra thê thảm quỷ hảo khủng bố lại dữ tợn Bánh ba, sáu đầu ủy tu này đến cùng là ai chưa bao giờ thấy qua quá kinh khủng đi chưa thấy qua người như vậy nếu như hắn có thể đánh bại cố phong vậy liền thật dương danh thiên hạ không có khả năng cố phong thế nhưng là nhận qua thanh long đạo đế chỉ điểm làm sao có thể dễ dàng như thế liền bại trận đại chiến này vô số người chứng kiến bọn hắn đều vì trần lan thực lực cảm thấy chấn kinh vậy mà nhẹ nhõm ngăn cản cố phong thanh long kiếm pháp phải biết đây chính là thanh long đạo đế tự mình sáng tạo kiếm pháp uy lực vô tận từng dùng qua chiêu này đánh bại một vị đạo đế cố phong con người hơi co lại thanh long kiếm pháp t h ứ t ứ nhất bị ngăn cản xuống vẫn là như thế đơn giản còn chưa kết thúc c ố p h o n g c u này chặt h r ă n là n thanh n long kiếm pháp thức r n g thứ hai thanh long kiếm pháp tổng cộng có năm thức một thức càng so một thức mạnh nhìn qua cái kia đầy trời như mưa l ư ỡ i kiếm trần lan không nhanh không chậm ném ra ngoài quỷ thần kiếm tại hắn thân thể vờn quanh bay múa tản ra khủng bố quỷ khí lấy quỷ phá long chư thiên lệ quỷ đều là nghe ta làm cho đi vô số lệ quỷ trên không trung nổ tung triệt tiêu lưỡi kiếm thanh long kiếm pháp chiêu thứ hai lần nữa bị nhẹ nhõm phá giải thấy thế cố phong quá sợ hãi ánh mắt lạnh leo xuống tới quả quyết cắn nát ngón trọ nhỏ xuống một dọ tinh huyết tại trên trường kiếm màu xanh lấp lánh hào quang màu xanh sắc mặt trắng bệnh một chút thanh long kiếm pháp long trấn cửu thiên cố phong đột nhiên đem kiếm thẳng tắp cắm xuống thiên địa rúng động linh lực bạo phát ra một đầu thanh long pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau hắn che khuất bầu trời hướng phía bầu trời gầm thét phát ra đinh thái n h ứ c góc long hống xua tan mây đen hướng phía trần lan gào thét mà đi giống ba long h ố n g c h ấ n thiên vô số cây cối trong nháy mắt mẫn diệt vô số tại trần lan sau lưng xem trò vui người vô tội từng cái thân thể mẫn diệt hóa thành cho tàn tiêu tán thần hồn câu diện đối mặt giống này giống công kích trần lan áo bảo bị trong nháy mắt c h ấ n vỡ quần áo tạ tơi da thịt tại rung động xương cốt tại g á p chi rung động nhưng hắn nhưng như cũ thẳng tắp quỷ hào thần phật sợ húng chi ngươi chỉ là một đầu tiểu xà trần lan lạnh g ọ n g mờ trong chốc lát thanh long t hư ảnh bị trong nháy mắt đánh sơ sát cố phong bay rớt ra ngoài trọng lực ngã xuống đất lan trên mặt đất mấy trăm vòng mới dừng lại trần lan thân hình lấp lóe mấy bước liền tới đến cô phong trước mặt người lạnh nói ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao hắn không có vội vã giết cố phong chủ yếu muốn nhìn một chút cái gọi là thanh long thánh địa thiên tri tiêu tử đến cùng có thể lợi hại đi nơi nào khi người quá đám ba cố phong đông nhiên đứng người lên lao đi khỏe miệng tiên huyết cắn c h ố t l ư ớ i một ngụm máu tươi phun tại trên trường kiếm màu xanh khi tức lại lần nữa kéo lên thanh long kiếm pháp long nhân hợp nhất ba trong nháy mắt cố phong cái chán vậy mà mọc ra một đôi sừng vải rồng màu xanh hiện hiện mặt ngoài mười mấy đầu đại đạo đường vân đồng thời hiện hiện một đầu thanh long l ớ n ký tại cái chán hiện hiện mà ra khi tất cả người trở nên khủng bố cường đại thương thế phản phất đạt được chữa trị thấy thế trần lan miết miệng cười một tiếng rốt cục bước ra long chi huyết mạch trong cơ thể hắn long huyết đang gầm thét tựa hồ muốn cùng trước mắt cái này cố phong chiến đấu nhưng còn không cần cố phong thân hình lấp lóe không thấy trần lan chỉ nghe tiếng kiếm r e o ở bên phải văng lên trong nháy mắt giơ lên quỷ thần kiếm tiến hành đón đỡ Thương thương thương tàn thân tốc một Trần tiếng Mặt đất vết biết thể thấy Trần thân ảnh hiện phong hình không không huy nhanh, nhưng nhẹ nhon nhau không nhiều, không phong nhiêu nhưng nhìn chính ảnh không hề lươi quang lên, ngừng ngừng càng càng Lan ngăn len ken ngừng văng lên. càng ngày càng đến cùng vùng Lan ba. bị bao va ai ra Kiếm kiếm, kiếm kiếm kiếm kiếm, mỗi lại, lué, đều là, lấp lúc cố có cố có độ đ lại bị một cái quỷ tu cho t r e u đùa trận chiến này nếu như thủ này không chết sợ là muốn dương danh thiên hạ a có thể đem cố phong b ư ớ c đến tình trạng này quỷ tu này không tầm thường mọi người thấy trần lan nhẹ nhõm như vậy ngăn cản cố phong cái này kinh khủng thế công đều cảm thấy chấn kinh đây quả thật là người sao trận chiến này thủ nếu không chết nhất định dương danh thiên hạ trời chắn sao trần lan nhàn nhạt mở miệng còn tại huy kiếm cố phong quá sợ hãi hắn cảm giác trần lan khí chất thay đổi biến thành người khác một dạng lúc trước biến thái điên cuồng biến mất không thấy gì nữa đổi lấy băng lánh vô tình thật giống như hắn chơi chán cái này sao có thể hắn đều đã dùng r a thanh long kiếm pháp thức thứ tư long nhân hợp nhất huyết mạch của hắn càng là kích hoạt liền liền nói lực đều dùng r a hết tới đối phương cũng chỉ là đ a n g chơi hắn tuyệt đối không có khả năng bị như thế nhục nhã ba đây là ngươi bước ta ba cố phong tức giật quát thiếu đốt thọ nguyên cắn chót lưới đem tinh huyết bôi ở trên trường kiếm màu xanh trong miệng nói l ầ m b ầ m hai con ngươi lưu động hào quang màu xanh đ ỗ n g nhiên kiếm chỉ thiên c u n g thanh long kiếm pháp thanh long lâm thế thanh long này kiếm pháp hắn còn không có hoàn toàn tập được t h ứ t h năm hiện tại là thiếu đốt thọ nguyên cưng ép sử xuất t h ứ t h năm nếu như chiêu này vẫn chưa đánh r vậy hắn liền triệt để cùng đổ mặt lộ trong chốc lát thiên địa rung động cố phong thân thể bạo liệt vậy mà huyên hóa thành thanh long chỉ lên trời bay đi bay lượn bầu trời ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trần lan phát ra khàn khàn nặng nề thanh âm tiểu tử người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ ba vừa dứt lời hắn hướng phía trần lan đáp xuống hóa thành thanh long hắn thực lực toàn diện tăng cường không có thất bại nói như vậy long trần lan cười nhạt mở miệng vớt ve trong tay quỷ thần kiếm có chút nước mắt nhìn về phía cô phong lộ ra khinh miệt dáng tươi cười không phải không chém qua quý diện chấm bốn trăm tám mươi hai chém cố phong t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai chém cố phong trần lan nhàn nhạt mở miệng chỉ là h ơ i hợt vung ra một kiếm sau lưng pháp tướng đồng bộ động tác hướng phía đầu k i a to lớn thanh long vung ra trọng lực một kiếm mang theo hủy thiên diện địa b ả n g bạc quỷ khí nhìn xem cái k i a đen kịt cự kiếm đánh tới cố phong không có trốn tránh làm thanh long thánh địa thiên tri tiêu tử làm có được thanh long huyết mạch thiên tài còn có rất nhiều l o n g tộc bí t h u ậ t hắn nạo khí khiến cho hắn không muốn tránh mở hắn có thể ngăn cản xuống tới giống trần lan như vậy thoải mái mà ngăn cản xuống tới ta không có khả năng trốn cố phong tức giận quát vung vẫy vớt rồng lòng khí từ thể nội bộ phát mà ra hướng phía b à n h ba kiếm cùng chào va nhau mà long tộc đ ụ c thân vốn là vô cùng cường đại bọn chúng vải rồng có thể nói là trên thế giới vật cứng rắn nhất càng là kinh khủng long bọn chúng lân phiến liền càng khủng bố hơn thanh long làm tứ đại thần thú một trong lại là long tộc được cho các loại long huyết mạch của nó tự nhiên cường đại vải rồng tự nhiên cứng rắn đồng thời long tộc lực lượng cũng phi thường cường đại so phổ thông yêu thú hung thú đều cường đại hơn nếu cùng là t r ú c cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ bình thường có thể bạo phát đi ra vạn cân trọng lực mà long tộc chính là bọn hắn nghìn lần vạn lần người lực lượng có mạnh đến đâu đều kém xa tít tắp long tộc đây chính là long tộc vì cái gì diện tuyệt nguyên nhân b toàn thân trên dưới đều là bảo vật là cá nhân đều muốn giết nó cướp đoạt trên người nó bảo tàng vớt rồng luyện chế vũ khí vải rồng luyện chế háo giáp long đan dùng để luyện hóa về phần những bộ vị khắc cùng thịt rồng đều có thể dùng để luyện đan hai người va nhau thế công sinh ra to lớn linh lực chấn động quét sạch ra to lớn quỷ thần pháp tướng bị chấn động đến lui lại mấy bước đất dung núi chuyển nhưng cố phong tình huống cực kỳ không lạc quan đáng chế t ba cố phong tức g i ậ n quát lại nhìn nó vừa mới vung vẩy đi ra vớt rồng vậy mà đã không còn tồn tại chỉ còn lại có không ngừng chảy máu tay cụt tại cái tia thống khổ bốc lên vừa mới một cách kia vậy mà trực tiếp đem hắn vuốt r ồ n g đánh c h ú n g vỡ nát cái này sống không bằng chết thống khổ để hắn liên tục phát ra long hống chấn tiêu chứ thiên dưới một cách này cố phong bại bị bại rất triệt đề cố phong bại vị này thanh long thánh địa thiên tài hắn vậy mà bại quá kinh khủng người này đến cùng là ai u minh giới lúc nào xuất hiện như thế một vị quỷ tu chẳng lẽ lại là u minh đại đế nhi tử hoặc là người thừa kế có khả năng lực lượng này quá kinh khủng nếu như là một vị đạo đế người thừa kế lời nói vậy liền nói còn nghe được cái kia cố phong bị bại không o n a đối phương là một vị đạo đế người thừa kế trần lan thân phận trong mắt mọi người lập tức trở nên khó bề phân biệt đứng lên bọn hắn cho là trần lan là ưu minh đại đế nhi tử hoặc là người thừa kế lực lượng của hắn thật sự là quá kinh khủng trần lan một mực tại chú ý những người kia nghe được bọn hắn nghị luận khoe miệng k h ẽ nhết đây chính là hắn muốn hiệu quả ngươi lại là ưu minh đại đế người thừa kế c h ắ c không được cường đại như thế cố phong hoảng sợ mở miệng một vị đạo đế người thừa kế cùng hắn cái này đạo đế đồ đệ so sánh trên l ệ n h to lớn đối phương có khả năng thu được đại bộ phận ư u minh đại đế thần thông cùng linh thuật mà hắn chỉ là có một môn thanh long kiếm pháp mà thôi từ vừa mới chiến đấu cũng có thể thấy được hắn không phải là đối thủ dưới mắt chỉ có chuyển gia thanh long đạo đế danh hào mới có thể chạy ngô sư tôn là thanh long đạo đế nếu ngươi giết ta chắc chắn vạn kiếp bất phục cho dù là ư u minh đại đế cũng không bảo vệ được ngươi cố phong lanh thanh mở miệng hắn sợ muốn chạy thanh long đạo đế ha ha cho dù hắn bản tôn đến đây ta cũng không sợ trần lan cười lạnh mở miệng hắn chém chính là thanh long người của thánh địa nào chỉ là chém bọn hắn ngày sau cũng muốn chém đầu kia thanh long nghe nói lời ấy, cố phong kinh ngạc t r ừ n g lớn hai con người vừa muốn nói cái gì liền gặp một đạo kiếm khí ẩm v a n g đánh tới dọa đến hắn vội vàng tiến hành đón đỡ ngươi không có khả năng giết ta sư tôn ta sẽ vì ta b ả o thủ cố phong nữ g khí trở nên thất kinh hắn phát hiện trần lan là thực có can đảm giết hắn vừa mới câu nói kia không phải khoác lác như thanh long đến đây hắn sợ là thực có can đảm giết khả trần lan không quan tâm cố phong nói một chữ trần lan chém ra một kiếm tại hàng ngàn hàng vạn kiếm khí trước mặt cố phong từ từ rơi vào hạ phòng chống đỡ không được thân thể xuất hiện nhiều chỗ vết thương cuối cùng nương theo một tiếng kêu trên trọng lực rơi xuống đất khói bụi quần quần cầu ngươi vung tha ta ta không muốn chết ta nguyện làm trâu ngựa cho ngươi cố phong hóa người hồi hình hấp hối nằm trên mặt đất hoảng sợ nhìn xem trần lan mở miệng cầu xin tha thứ hắn thật vất vả mới tu luyện đến cảnh giới này hắn thật không muốn chết hắn thật không cam lòng a i trước kia bị diệp lan chấn áp đợi đến người kia rời đi về sau hắn mới có cơ hội xoay người bị thanh long đạo đến h ì n chúng mới đi đến hôm nay một bước này bây giờ lại bị một cái tiểu tốt vô danh quỷ tu giết chết thật thật không cam lòng a nghe nói ngươi đã từng bị diệp lan chấn nghe vậy cố phong hơi sững sờ không rõ ràng cho lắm lại đ ố n g nhiên chừng lớn hai mắt chỉ vì trần lan c ó trong nháy mắt rút đi chân dùng chỉ cấp cố phong nhìn thấy ngươi là hiu lời còn chưa dứt một thanh trường kiếm màu đen đâm vào cổ họng của hắn ngăn cách thanh âm cố phong hai con ngươi gắt gao chừng lớn hai tay nắm lấy hát kiếm ánh mắt dần dần mất hồn ngươi lai、like, chính mình cuối cùng không có đào thoát người kia t r ấ n áp cho dù đi qua và năm hay là chết tại diệp lan trong tay cố phong nhắm hai mắt triệt để mất đi sức sống linh hồn bị quỷ thần kiếm hút đi trả lại cho trần lan trong chốc lát trần lan thể nội bộc phát kinh khủng hơn quỷ khí nhất miệng nở đủ cười quỷ đạo viên mãn hốt cố phong hồn hắn quỷ đạo rốt cục viên mãn thực lực nhanh chân tăng lên hắn đem cố phong thi thể chứa vào nhận chữ vật sau đó liếc nhìn một vòng nhàn nhạt mở miệng còn có người muốn giết ta sao trong lúc nhất thời lạng ngắt như tờ trần lan không khỏi cười lạnh không thú vị một b ầ y kiến hôi nói xong hắn liền hướng về phương xa rời đi thẳng đến hắn đã đi lâu rồi mới có tiếng nghị luận vang lên biến thiên lần này thật biến thiên thanh long đạo đế thu đồ đệ vô số nhưng cố phong là hắn tương đối yêu thích đệ tử bây giờ lại chết tại một cái quỷ tu phía dưới cái này còn phải quá kinh khủng cố phong còn có rất nhiều long tộc bí thuật đều vô dụng đi ra vậy mà liền chết quỷ tu kêu mang đi thi thể của hắn tất nhiên là muốn luyện hóa thanh long huyết mạch thanh long đạo đế lần này thật tức nổ tung người này đã triệt để đắc tội thanh long đạo đế vô luận hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều chạy không khỏi thanh long đạo đế truy sát nhưng hắn thực lực là thật là khủng bố làm u minh đại đế người thừa kế lại cho hắn và năm chỉ sợ có thể đột phá đạo đế ha, ha vạn năm ngươi liền canh đồng long đạo đế có cho hay không hắn cơ hội này đi? Đi đi đi. nơi đây không nên ở lâu chúng ta hay là mau mau rời đi đi cố phong đã chết trần lan đã đi chúng ta mô hợp nhau nhau rời đi đem tin tức này chuyển bá ra ngoài không đủ một ngày tin tức này liền chuyển ra ước và rậm rất nhanh liền đã rơi vào vương trường thanh trong t h a i khi hắn nghe được cố phong chết về sau toàn thân khí rung động đồng thời cực kỳ sợ hãi đây chính là tông chủ tương đối yêu thích đệ tử tại dưới con mắt của hắn chết tông chủ chẳng phải là muốn lột ra hắn lập tức hiệu triệu tất cả trong núi đệ tử theo ta tiến về hung thú yêu rừng coi như đào sâu ba thước đều muốn tìm cho ta ra người kia ta muốn tự tay giết hắn là sư phụ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba gặp lại hoang cổ đan đế t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba gặp lại hoang cổ đan đế ba ngày thời gian như b u ồ n cầu tự hoại giống như vội vàng trôi qua trên bầu trời một thanh phi kiếm hướng phía vạn ma cấm khu phương hướng bay đi trần lan ngồi xếp bằng ở trong đó ba ngày qua này hắn một mực tại luyện hóa cô phong thi thể cùng lĩnh hội long tộc bí thuật để hắn rất có càng lộ thực lực lại mạnh lên không ít cô phong thể nội ẩn chứa thanh long huyết mạch có trợ hắn tăng lên dòng của mình huyết mạch cả hai dung hợp đằng sau trong cơ thể hắn long huyết biến đến càng thêm cùng bạo nếu là triệt để kích phát sẽ mang đến không có gì sánh kịp lực lượng Còn có trần lan cảm giác có thể chính mình sửa đổi một chút nếu là liền có thể đem một chiêu cuối cùng đổi một chút chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là đại thần thông có thể làm át chủ bài một trong cho nên ba ngày này một mực tại suy nghĩ tại hắn kinh khủng ngộ tính bên d ư ớ i thật đúng là để hắn thấy được một tia hy vọng đúng lúc này vô số tu sĩ k h ô n g chế phi kiếm linh thuyền xuất hiện tại trần lan bên cạnh cái này khiến hắn khẽ nhớ mày những người này không có sắc ý không phải đến đây vì hắn quả nhiên như hắn suy nghĩ đồng dạng những tu sĩ này đều hướng phía phương xa cấp tốc bay đi lướt qua hắn hắn tò mò ngăn cản một người hỏi thăm bọn họ đi đâu hoang cổ đàn đế giảng đạo hắn nhưng là hoang cấp luyện đan sư nếu là có thể đạt được chỉ điểm của hắn chúng ta luyện đan tất nhiên rất có cảm lộ nghe nói lời ấy trần lan hoang cổ đan đế hắn không mượn đối phương truyền thừa thôi không nghĩ tới vậy mà tại hoang tiên giới nghe được cái tên này thế là hắn đi theo tu sĩ kia muốn đi xem một chút cái gọi là hoang cổ đan đế có phải là hắn hay không biết cái kia bốn đan thành nơi này là nổi tiếng nhất luyện đan thánh thành rất nhiều nổi danh luyện đan sư đều ở nơi này định cư mỗi ngày tới người nối liền không dứt bọn hắn cũng là vì cầu được đan dược mà đến nhưng có thể ở tại nơi này luyện đan sư thấp nhất cũng muốn tiên cấp luyện đan sư tư cách mới có thể và ở tại hoang tiên giới đan dược không còn là cựu phẩm cao nhất cựu phẩm phía trên còn có tiên phẩm h o a phẩm thánh phẩm Đế p h ẩ một đạo phẩm, l、so、u người cũng bông nhiên hô to người đi trên đường nhao nhao hướng phía tiên đan các phương hướng chạy tới tại trần lan vào thành trước liền bị thủ vệ cáo chi nơi đây không có khả năng ngự không phi hành nếu không lại nhận trừng phạt hắn không muốn lúc này gây phiền thoái thế là liền đi bộ tiến vệ đi theo mọi người đi tới cái kia tiên đăng cắt hắn nhìn thấy một tòa lầu cắt tại cái kia trong lầu b à ngồi xếp bằng lấy một vị lão nhân mà bên cạnh hắn còn có hai tên đồng tử đang cho hắn pha trả thấy lão nhân lần đầu tiên trần lan thể nội ba khí có chỗ xúc động cảm ứng được đồng loại khí lưu lão nhân cũng đồng dạng mở ra hai con ngươi nhìn về hướng trần lan vị trí trong mắt mang theo mừng rỡ tiểu hữu ngươi là thu hoạch được ta người truyền thừa sao lão giả thanh â m tại trần lan não hải văng lên trần lan vi khẽ gật đầu truyền âm trở về tiền bối không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi tuy nói hoang cổ đan đế truyền thừa hắn chỉ dùng tới ba khí cái này một cái nhưng đối phương cái này ba khí để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh bằng không cũng vô pháp đi đến nơi này đến vẫn là phải cảm tạ vậy liền nhanh đi thôi hoang cổ đan đế một câu để trần lan n gây n g ẩ n cả người làm sao vừa tới liền để hắn đi mau à đây là tình huống như thế nào nơi đây không nên ở lâu sẽ có nguy hiểm rời đi đan thành rời đi hoang tiên liên giới nơi này không phải mỹ hảo t r i địa nơi này là nhân gian luyện ngục hoang cổ đan đế thanh â m vang lên lần nữa đúng lúc này một người nam nhân xuất hiện tại hoang cổ đan đế sau lưng trần、lan、nhìn thấy nam nhân thời điểm xuất hiện hoang cổ đan đế thân thể có chút rung động đây là thất kinh biểu hiện hắn đang sợ sau đó không biết nam nhân nói cái gì hoang cổ đan đế đứng dậy cùng hắn rời đi t r e o đến đám người nghị luận ở m ý chuyện gì xảy ra à không phải giảng đạo sao làm sao lại đi còn giảng hay không ta thật xa chạy tới cũng không phải nhìn hắn buông t r à thật bó tay rồi thật sự cho rằng đan thành liền hắn một cái hoang cấp luyện đan sư a đi đi đi chúng ta đi tìm những đại sư khác hoang cổ đan đế rời đi không ít người một bên chửi r u a một bên rời đi trần lan vi nhữ mày tuy nói hắn không muốn xen vào việc của người khác nhưng hoang cổ đan đế cũng coi như hắn nửa cái sư phụ cái này cũng không thể ngồi nhìn không để ý vừa muốn đi lên trước thời điểm hoang cổ đan đế thanh â m vang lên t r ư vị để cho các ngươi lợi lâu vừa mới có việc chúng ta tiếp tục giảng đạo trần lan bước chân ngừng lại nhìn về phía hoang cổ đan đế phản phất đổi người mặt mỉm cười có loại miễn cưỡng vui cười cảm giác hoang cổ đan đế truyền âm không tiếp tục vang lên mà là thật bắt đầu giảng đạo những cái kia chuẩn bị người rời đi nghe được hoang cổ đan đế giảng đạo từng cái lại trở về mừng rỡ nghe đạo ngồi xếp bằng bắt đầu ngộ đạo tuy nói hoang cổ đan đ đ đ nhưng trần lan lúc này không có tâm tình n g ộ đạo hắn đã nhận ra dị thường có một vị đạo thánh đang từ từ tới gần bọn hắn người ở chỗ này trừ hắn ra chính là một chút vô thượng đại đế hoặc là tiên đế thiên đế liền liền nói tôn đều không có một vị mà một vị đạo thánh xuất hiện đủ để đem bọn hắn toàn hắn giết mà vị này đạo thánh chính là vừa mới mang đi hoang cổ đàn đế nam nhân lúc này đã đứng ở sau lưng hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên những cái k i a người n g ộ đạo trần lan vi thối lui sau nam nhân nhìn hắn một cái chật liền rời đi ánh mắt không tiếp tục nhìn mà là tiếp tục nhìn xem những người kia đây là đang làm gì tại sao lại có một vị đạo thánh sang đây xem lấy nam nhân này rõ ràng không phải đến ngộ đạo bởi vì hắn lực chú ý căn bản không tại hoang cổ đan đế trên thân mà là những cái k i a người ngộ đạo không biết qua bao lâu hoang cổ đan đế giảng đạo kết thúc chư vị như còn muốn tiến thêm một bước lời nói có thể đi theo ta hoang cổ đan đế cười nhạt mở miệng cất bước rời đi nghe nói lời ấy đám người mừng rỡ như điên nhao nhao hướng phía tiên đan c á c nội bộ đi đến phảng phất bên trong c n g có cái gì bảo tàng bình thường trần lan theo sát phía sau hắn muốn nhìn bên trong rốt cuộc muốn làm gì theo hắn cái cuối cùng bước vào tiên đan các cửa lớn trong nháy mắt đóng lại một tầng kết giới lạng yên dâng lên lại bị trần lan phát hiện tiên đan này cắt là đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong bọn hắn muốn làm gì đạo hữu ngươi hẳn là muốn hỏng chúng ta tiên đan các chuyện tốt chương 484. đi địa ngục chơi đùa đi chương 484. đi địa ngục chơi đùa đi trần lan quay đầu cái k i a đạo thánh ngay tại sau lưng trong ánh mắt lộ ra uy hiếp đang cảnh cáo trần lan không cần phá hư kế hoạch của bọn hắn ngay vậy trần lan cười nhạt một tiếng ta chẳng qua là tới nghe đạo thôi giang đạo đã kết thúc còn xin đạo hữu rời đi nơi đây nam nhân l ệ n h giọng mở miệng lúc này trần lan phát hiện lại tới một cái đạo thánh khí tức là từ phía trên chuyển đến người kia lúc này ngay tại lầu hai nhìn xem hắn ánh mắt lạnh lẽo lộ ra sát ý lúc này mới vừa gặp mặt đối phương liền biểu lộ sát ý xem ra cái gọi là kế hoạch đối bọn hắn rất trọng yếu hăng o cổ đàn đế là của ta hảo hưu chúng ta đã nhiều năm không thấy ta có thể nói với hắn mấy câu sao trần lan cười nói nghe được câu này nam nhân lập tức nhữ mày l ệ n h giọng mở miệng ngươi chính là vừa mới cùng hắn t r u y ề n âm người kia hắn nói cho ngươi cái gì cùng ngươi liên quan gì trần lan cười lạnh nói xem ra đạo hữ khăng khăng muốn lưu lại vậy cũng đừng trách ông mộ vô tình nam nhân l ạ n h dọa quát hắn tên ông dương ông tiếng kiếm reo lên v ư n g dương trong nháy mắt gọi ra lưới dao bổ về phía trần lan cổ chỉ nghe âm vang một tiếng trần lan thể nội quỷ khí mánh liệt mà ra ngăn cản l ư ớ i dao quỷ tu nhìn thấy cái này nồng đậm quỷ khí v ư n g dương hơi sững sờ nhìn thấy trần lan bộ dáng đột nhiên nhớ tới cái gì ngươi là mấy ngày trước đây chém giết cố phong quỷ tu, mấy ngày trước đây cố phong bị quỷ tu chém giết sự kiện kia đã truyền ra trần lan bề ngoài đặc thù cũng bị truyền ra tóc trắng áo bào đen hình dạng tà mị nhất là cái tiêu biến thái khí chất tóc trắng áo bào đen loại này đặc thù không tính hiếm l nhưng lại thêm cái này khủng bố quỷ khí khẳng định là quỷ tụ kia nghĩ rõ ràng điểm này sau vương dương chợt lui ra đến hoảng sợ nhìn xem trần lan người này có thể chém giết cô phong tất nhiên cũng có thể nhẹ nhõm chém giết hắn nhanh chóng xuống tới hỗ trợ người này thực lực bất phàm vương dương ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai đối với nam nhân kia hô vừa dứt lời một cái đại thủ lại d o xét tới đ ô n g nhiên bắt hắn lại cổ ông trầm lạnh giọng từ vang lên bên hai không cần nói nhảm nhiều lời đi trước địa ngục chơi bừa đi trong chốc lát vương linh hồn bị bắt đi ra trần lan bỗng nhiên ném vào mười tám tầng địa ngục để hắn ở bên trong hào hào chơi bừa sau đó quay đầu nhìn về phía nam nhân kia lâu hai còn không có xuống nam nhân nhìn thấy b ô n g dương cái kia không hồn thi thể ngã xuống thời điểm triệt để trận tròn mắt một vị đạo thánh thậm chí ngay cả thần thông đều không dùng đi ra liền bị miễu sát người này đến cùng là ai mà khi hắn nhìn thấy trần lan quay đầu lộ ra cái kia dáng tươi c ư ờ i nghiền ngẫm cùng quỷ dị ánh mắt lúc chật tỉnh ngộ hoàng sợ hô n g ư ờ i là thủ xem ra danh tiếng của ta rất lớn thôi nam nhân dùng mình bởi vì thanh â m là tại phía sau hắn vang lên còn chưa chờ hắn quay đầu một thanh màu đen lưới dao đâm vào lồng ngực của hắn quán xuyên trái tim của hắn một cái đại thủ đặt tại hắn trên đỉnh đầu diệt trần lan nhàn nhạt mở miệng trong nháy mắt hấp thu nam nhân linh hồn ủy đạo viên mãn lại thêm linh hồn đại đạo cực hạn đã không có người nào có thể là đối thủ của hắn trừ phi đối phương có bảo vệ linh hồn pháp bảo cũng hoặc là giống như hắn linh hồn cường đại bằng không đều sẽ bị hắn biểu sát hấp thu xong cái này đạo thánh linh hồn trần lan đã làm rõ ràng là tình huống như thế nào tiên đan này các mặt ngoài là truyền đạo nhưng kỳ thực là bán hàng đa cấp bọn hắn l ấ y truyền đạo danh nghĩa hấp dẫn các nơi luyện đan sư sau đó lại dùng võ lực đem bọn hắn nuốt lại uy hiếp bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm luyện đan hơn nữa còn là hiếp y bởi vì luyện đan sư thực lực lại yếu bọn hắn thường xuyên đắm chìm tại luyện đan bên trong từ đó sơ s u ấ t đối với tu vi tăng lên nếu như thực lực lại mạnh luyện đan kỹ thuật lại cao lời nói cái kia phía sau tất nhiên có thế lực lớn hoặc là tồn tại cường đại che trở lấy để phong v ắ n nhất bọn hắn không dám t r e o chọc loại này chỉ dám bắt thực lực thấp vừa mới những người kia đoán chừng đã bị tóm lên tới bên trong còn có một vị đạo thánh hoang cổ đan đế cũng bị khống chế tu vi của hắn một mực bị đặt ở đạo tôn không cách nào tiến lên như xuất hiện đột phá dấu hiệu những người kia liền sẽ xuất thủ đem hắm tu vi đánh rơi xuống đi như vậy lặp đi lặp lại hoang cổ đ mà căn cứ nam nhân nhớ được biết không chỉ là tiên đan các toàn bộ đan thành cơ hồ đều là đan thành sở dĩ là nổi tiếng hoang thiên giới luyện đan thánh thành là bởi vì nó cái kia nổi danh luyện đan nhanh đan dược cái gì cần có đ ề u có chỉ cần có tiền bất luận cái gì đan dược đều có thể mua được vô luận bao lớn đơn đặt hàng đều có thể cấp tốc giao hàng rất nhiều tông môn đều ưa thích tới bên này đặt t r ư ớ c đan dược dù sao nơi này tốc độ nhanh chất lượng cao dần g i à liền bị mọi người ca tụng là đan thành lại bởi vì thỉnh thoảng có người truyền đạo tới nơi đây luyện đan sư thì càng nhiều thật tình không biết cũng là bởi vì những thầy luyện đan này tới luyện đan tốc độ mới nhanh c h ấ trần l lan thầm nghĩ nói hắn đã không phải là lần một lần hai nghe được thánh địa này thật đúng là chuyện gì xấu đều có phần của hắn trần lan cất bước đi vào tiên đăng cát trước đó đi vào những người kia không thấy căn cứ nam nhân ký ức nơi này có tầng hầm là cái cỡ lớn nhà tù giam giữ lấy mới trộm tới luyện đàn sư hắn thuận ký ức đi xuống d ư ớ i quả nhiên thấy được nhà tù trong lồng giam luyện đàn sư từng cái đã hôn mê hẳn là bị mê choáng trong đó hoang cổ đàn đế cũng ở trong đó trong một lồng giam nhưng hắn không có choáng mà là nguyên địa m à ngồi những n à y trên lồng giam mặt có pháp trận khí t ứ c là phòng ngừa những người này chạy trốn bày ra hoang cổ đàn đế cảm giác được trần lan khí t ứ c đột nhiên mở hai mắt ra kinh ngạc mở miệng ngươi lại còn không có đi người ta hữu duyên ta sẽ không cứ như vậy rời đi trần lan cười nhạt mở miệng một quyền đánh phía lồng giam đem phía trên pháp trận phá vỡ hoang cổ đan đế được cứu đi nhanh đi nơi này có ba cái đạo thánh mặc dù cảnh giới của ngươi ta nhìn không thấu nhưng cũng không phải bọn hắn đối thủ hoang cổ đan đế khẩn trương mở miệng nếu để cho ba người kia phát hiện bọn hắn đều được xong đời đã chậm đúng lúc này một thanh âm tại trần lan sau lưng vang lên doa đến hoang cổ đan đế khẽ run r u dậy ngẩng đầu nhìn lại ngươi tới là một nữ nhân trần lan quay đầu nhìn lại cười n h ạ t nói hai người khác đều đã chết ngươi cũng gấp gáp như vậy chạy tới chịu chết ta ngay vậy nữ nhân kinh ngạc chừng lớn hai con ngươi cái kia hai cái đạo thánh chết nàng cái kia vừa mới chuẩn bị nói ra được văn thoại lúc này bị ngăn ở bên miệng nói không nên lời. Có c thể h ạ một m chiêu trong nháy mắt liền dây một vị đạo thánh người này thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào mặc dù người này là người truyền thừa của hắn nhưng hắn có thể không cảm thấy truyền thừa của mình lợi hại đến mức nào trần lan không có nhiều lời trong nháy mắt phá vỡ tất cả lồng giam phát trận linh hồn đạo lực tản ra đem tất cả mọi người tỉnh lại đi trần lan vung tay lên mang đi hoang cổ đan đế hắn cảm giác được có người tới trong chốc lát trần lan mang theo hoang cổ đan đế đi tới đan thành bên ngoài đã thoát đi nguy hiểm ta liền giúp ngươi đến cái này trần lan đạm n h ạ t mở miệng ngươi có thể giúp giúp những người kia sao có rất nhiều người dừng lại ta cứu ngươi chỉ là trả lại ngươi tình mà thôi dù sao cầm chuyển thừa của ngươi những người kia cùng ta không có liên quan là mạng của bọn hắn cùng ta chuyện gì trần lan lãnh đ ạ m mở miệng không có một tia tình cảm những người này cùng hắn không thân không thích hắn tại sao phải giúp ngay vậy hoang cổ đan đế trầm mặc hắn không có nghĩa vụ để trần lan đi cứu người khác đại đạo vô tình những người này chết là chuyện của bọn hắn trần lan không cần thiết đi cứu ha ha tiểu tử ngươi cho rằng ngươi giết ba cái đạo thánh phá hủy chúng ta đan thành quy củ liền có thể bình yên vô sự rời đi đúng lúc này một thanh â m vang lên mấy đạo thân ảnh lấp l o e mà ra vây quanh t r ầ n lan người tới có năm cái tất cả đều là đạo thánh bốn nam một nữ nếu không muốn chết liền xéo ngay cho ta t r ầ n lan l ạ n h giọng mở miệng hắn đều đã dự định đi vì cái gì còn có người muốn đi qua chịu chết đâu vận dụng đan thành đế l ử a hỏa c h i t để đốt cháy kẻ này thực lực của hắn phi thường không thích hợp có thể tại chúng ta đều không biết tình huống d ư ớ i giết ba vị đạo thánh nếu không phải ta dò xét đến ba vị đạo thánh khí tức đ ỗ n g nhiên mất đi chỉ sợ cũng không biết người này giết ba người nữ nhân trong đó lệnh giọng mở miệng là ba ba người khác tức g i ậ n quát hai tay bước lên bóp lấy rất nhiều pháp quyết không tốt là đan thành đế lửa hỏa đó là dấu ở đan thành dưới cường đại linh hỏa tên thật gọi là diễm linh l ử a giận linh hỏa sắp xếp tiến ba vị trí đầu tồn tại cùng bạo sao động một khi nhiễm không cách nào dập tắt nhẹ thì đốt mấy ngày tự nhiên dập tắt nhưng sẽ vĩnh viễn lưu lại vết sẹo nặng thì đốt cháy trí tử q u ỷ dị chính là chúng lửa này người sẽ trở nên táo bạo đánh mất lý trí địch ta không phân thậm chí làm ra tự mình hại mình hành vi hoang cổ đan đế hoảng sợ nói linh hỏa nghe được hai chữ này trần lan trong nháy mắt liền đến hưng thú Hán viêm lôi thay ư ơ thế n hoang thể cổ đan đế chận hai l h tròn h i b mắt nghiệm một chữ liền rách năm người liên thủ bố trí xuống tới pháp trận trần lan thực đạm hắn c nhạc g mở miệng gọi ra quỷ thần kiếm quỷ khí mãnh liệt bộc phát mà ra xông thẳng lên trời tựa như một tôn kinh khủng quỷ tôn nương theo lấy từng tiếng thê thảm quỷ dị quỷ hào thân ảnh lấp loe không thấy tốc độ thật nhanh một vị đạo thánh h o à n g sợ hô hắn vậy mà không có bắt được trần lan đi đâu tốc độ này thật sự là quá nhanh chiến đấu còn phân thần phật trần lan thanh â m bỗng nhiên tại phía sau hắn văng lên dọa đến hắn còn chưa kịp quay người liền nghe một tiếng kiếm minh cánh tay phải bay ra ngoài á á á ba cái k i a đạo thánh thống khổ quát to lên bưng bít lấy tay cụt h o à n g sợ nhìn xem trần lan nhanh giúp ta giết hắn ồn ào một đạo kiếm quang hiện lên nam tử cổ hạng p h u n ra đại lượng tiên huyết một kiếm nước ổ nam tử vô lực nơi vẫn lạp mặt chết không nhắm mắt cái này kinh khủng q u khí lại thêm hắn bề ngoài hắn lạc mấy ngày trước đây chu sát cố phong quỷ tu một cái đạo thánh nhìn thấy trần lan cái này sát phạt quyết đoán thủ đoạn cùng cái kêu bề ngoài cùng kinh khủng quỷ khí nhận ra ba người khác nghe nói quá sợ hãi liên tiếp lui về phía sau cố phong chết sự tình bọn hắn thế nhưng là đều nghe nói một vị quỷ tu đánh cho cố phong không hề có lực h o à n thủ cho dù đối phương sử dụng thanh long kiếm pháp thức thứ năm đều không thể trốn qua chết vận mệnh lúc này quỷ tu này vậy mà đi tới trước mặt bọn hắn không không có khả năng chiến đánh k h n g lại bốn người nhìn nhau trong nháy mắt bay đầu liền chạy tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm nếu đã tới vậy liền lưu lại đi trần lan đ ạ m cười nói vô tận quỷ khí từ thể nội t u ô n ra hóa thành từng cái quỷ thủ hướng bọn họ bay đi nhìn thấy quỷ thủ đánh tới bốn người dọa đến thần h ồ n rung động hận không thể chính mình nhiều tu mấy quyển thân pháp như thế liền có thể chạy càng nhanh một chút bành bành bành đ à n n g nhiên từ trên trời giáng xuống mấy đạo k i ế m khí đem một bộ phận quỷ thủ c h ặ c đ ứ t mấy bóng người chậm rãi rơi xuống lại tới năm cái đạo thánh đan thành tất cả đạo thánh đều tới hoang cổ đan đế hoảng sợ hô tới vừa vặn chính là đan thành sau cùng năm cái đạo thánh hiện tại cộng lại đã có chín cái đạo thánh đây chính là chín cái đạo thành n trần lan có mạnh đến đâu cũng không có khả năng lấy một địch chín 9 cái đ một h á người h n t nam nhân lạnh giọng mở miệng hắn không tin chín cái đạo thánh đều không cách nào giết chết một cái quỷ tu vậy bọn hắn còn cần sống những người khác cũng cảm thấy như vậy chín cái đạo thánh nhất định có thể giết quỷ tu này trần lan đạm cười nhìn lấy chín người này mở miệng nói các ngươi là chín cái cùng đi hay là từng cái đến ta đều phục hồi Bên trên, chương ờ i c á bốn trăm tám mươi sáu linh hỏa bên trong có người chương bốn trăm tám mươi sáu linh hỏa bên trong có người năm người vây quanh trần lan đồng thời buộc phát ra tự thân mạnh nhất thần thông lôi long bạo phá không gian rào sát năm loại tuyệt đại thần thông đồng thời bộc phát uy lực giống như ước vạn khỏa bom nguyên tử giống như bộc phát mà ra ẩm vang bạo tạc tại trần lan trên thân linh lực chấn động hoang cổ đan đế bị lan đến gần trong n g á y mắt bay rớt ra ngoài trọng lực quẳng xuống đất hoảng sợ nhìn lên bầu trời tiểu hữu khói bùi tán đi trần lan lông tóc không tổn hao gì xuất hiện bên cạnh vờn quanh một đầu khổng lồ hát long hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem đám người nếu các ngươi chỉ có loại thế công này như vậy có thể chết thân pháp như quỳ mị do đến đám người cảnh giác một phía trần lan trước mắt xuất hiện tại một cái đạo thánh bên cạnh còn chưa chờ đối phương trong i ê n dâng huyết t chốc lát trần lan chỗ không gian cấp tốc c á c súc đem hắn nhốt ở bên trong kỳ tha cái khác đạo thánh nhao nhao xuất thủ vị t i ê u tay của đạo thánh cũng không đoái hoài tới đau đớn toàn lực xuất thủ diện trần lan nhàn nhạt mở miệng hai con ngươi lưu động tử quang kinh khủng linh hồn đạo lực trong nháy mắt tiết ra ngoài mà đi quét sạch năm người trong nháy mắt, người ánh mắt trở nên trong không tất cả thế công ngừng lại vô lực thi cốt rơi xuống phía dưới đập ầm ầm trên mặt đất triệt để mất đi sức sống một chữ diệt sắt năm vị đạo thánh hoang cổ đan đế rất là trấn kinh đây quả thật là đạo thánh sao tại trong nhận biết của hắn chỉ có đạo đế có thể làm được điểm này mà trần lan một cái đạo thánh lại có thể làm được một bước này siêu việt tưởng tượng của hắn tiểu tử nhận lấy cái chết ba đúng lúc này cái k i a bốn vị đạo thánh bên trong một cái la lớn vênh ba pháp trận mở ra đan thành mặt đất đ ố n g nhiên mở ra một cái pháp trận d o a đến vô số đan thành nội người hoảng sợ không thôi không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên nhiệt độ tiêu thăng một đoàn tựa như, như mặt trời lóa mắt lửa cực nóng bóng trống rông xuất hiện sừng sức tại đan thành trên không vô số người bị trong nháy mắt hòa tan liền ngay cả công trình kiến trúc cũng bắt đầu từ từ hòa tan đủ để thấy h ỏ a cầu này nhiệt độ cao bao nhiêu nhìn xem đoàn kia xích hồng sắc h ỏ a cầu trần lan phi thường bình tĩnh cho dù hắn cảm giác được cái kia làm cho người khô nóng nhiệt độ cũng không có bất kỳ phản ứng nào chết tại đan thành đế lửa hỏa bên dưới ngươi chết có ý nghĩa một vị đạo thánh lạnh giọng h é t lớn hai n g ó n khép lại vung lên xuống đi giết hắn h ỏ a cầu thật giống như có thể nghe hiểu được tiếng người vô số đầu xiếng xích hòa diễm từ nội bộ bay ra hướng trần lan quấn quanh mà đi thấy thế trần lan không còn che giấu thực lực một chỉ điểm ra h à người lên tầng tầng t n g b này hay bành Siềng đánh xích trên tường băng, là quá ngây thơ rồi cho là có thủ đoạn miễu sát đạo thánh liền dám khiêu khích chúng ta chết tại đan thành đế lửa hỏa bên dưới cũng coi như tiện nghi hắn không ngừng lùi lại trần lan chật dưỡng bước bốn vị đạo thánh cho là hắn đã cùng đổ mặt lộ chuẩn bị chờ chết thời điểm hắn lấy ra viêm lôi thương ba. vô số siềng xích h ỏ a diễm vanh kích mà đến trần lan vung vẩy viêm lôi thương không ngừng chém b ả o đánh nát siềng xích h ỏ a diễm vậy mà hóa thành từng đạo năng lượng tràn vào viêm lôi thương để nó biến đến càng phát ra xích h ồ n g giống như thay đổi một thanh vũ khí một dạng mà nhìn thấy thanh vũ khí này bốn vị đạo thánh đồng thời quá sợ hãi bên trong một cái càng là chỉ vào viêm lôi thương hoảng sợ nói cái này p h á p bảo này làm sao như vậy nhìn quên mắt một người lập tức xuất ra biết thiên các ban bố trí bà bảng nhìn xem phía trên xếp hạng thứ nhất trí tôn phát bảo lại so sánh trần lan trên tay viêm lôi thương dùi mắt một cái chính là trí bảo bảng đệ nhất thanh kia thần t h ư ơ n g mà lại thanh này thần t h ư ơ n g chủ nhân cũng sớm đã công bố là diệp lan lời này vừa nói ra ba người khác đại thụ rung động nhìn về phía trần lan n h a u n h a u lui về sau mấy bước diệp lan người này là diệp lan cái kia nổi tiếng mấy ngày chém giết cô p h o n g để cho người ta tưởng rằng một đời mới thiên chi tiêu t ử xuất hiện người lại là diệp lan chưa bao giờ thay đổi cái kia một tay thông thiên khinh thường quân hùng trấn áp một thời đại nam nhân hắn lại trở về hạ giới vào năm hắn chẳng nhưng không có biến yếu ngược lại trở nên mạnh hơn linh hồn lĩnh vực mở trần lan đánh nhẹ búng tay thân phận của hắn đã bại lộ như vậy những người này liền không thể còn sống trong nháy mắt tất cả mọi người bị trần lan kéo vào lĩnh vực liền ngay cả đàn kia thành đế h ỏ a đều bị kéo vào lĩnh vực nhìn thấy mình bị lạp tiến lĩnh vực bốn người nhao n h a u triển khai lĩnh vực của mình muốn chấn áp trần lan lĩnh vực đoạt lại quyền chủ động lại phát hiện bốn người lĩnh vực đều không thể mở ra vậy liền mang ý nghĩa trần lan lĩnh vực tại bọn hắn phía trên trong lĩnh vực ai là chủ nhân ai liền có thể muốn làm gì thì làm thấy thế bốn người tuyệt vọng chỉ có thể dựa vào đan thành đế lửa họa cho dù là người dịp lan chúng ta cũng không mang theo sợ giết hắn một cái đạo thánh tức giận quát cho mình động viên một chút chỉ huy đan thành đế l ử a hỏa lần này đan thành đế l ử a hỏa không còn là phóng thích xiềng xích h ỏ a diễm mà là chính mình thu nhỏ sau đó hướng phía trần lan bay đi thấy thế trần lan hai con ngươi lạnh lẽo vô số xiềng xích từ không gian bốn phương tám hướng bay ra trong nháy mắt c u ố n quanh đan thành đế l ử a hỏa đưa nó khống chế trên không trung xiềng xích chạm đến đan thành đế l ử a một khắc này hắn vậy mà cảm nhận được cảm xúc cái này linh hỏa có linh trí thậm chí có linh hồn tiểu hữu cứu ta một đạo truyền âm tại trần lan trong đầu vang lên thống khổ tuyệt vọng khẩn、cầu. Diễm Linh lửa dận trần ạ i hướng hắn cầu cứu. t lan s ư nhìn g sở, trên k u về phía những người kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại thủ đoạn này vậy mà có thể đem người vây ở linh hòa bên trong đây là cỡ nào tra tấn người thủ đoạn ngậm lại liền tuyệt vọng lời này vừa nói ra bốn vị đạo thánh quá sợ hãi trong đó một vị hoảng sợ mở miệng ngươi là thế nào biết đến hắn chú ý tới trần lan trên khuôn mặt thiên nhãn kinh ngạc mở miệng ngươi thấy được trần lan vậy mà phát hiện bọn hắn đan thành bí mật như thế làm trái thiên lý thủ đoạn nên c h ú trần lan lạnh giọng mở miệng bành bành bành bành một ý niệm bốn vị đạo thánh trong nháy mắt nổ tung linh hồn bị lĩnh vực hút vào tự động luyện hóa từ đây lại không bọn hắn tiền bối yên tâm đi ta sẽ cứu ngươi trần lan nhìn về phía linh hỏa vung tay lên vô tận linh hồn đạo lực tràn vào linh hỏa cứu người thuận tay sự tỉnh hắn càng quan tâm là linh hòa này chỉ cần mang ra bên trong linh hồn linh hồn này chính là không hồn đồn hắn tự nhiên có thể chiếm thành của mình đem luyện hóa ra chương 487. các ngươi đều nhìn lầm chương 487. các ngươi đều nhìn lầm ra lệnh một tiếng linh hồn xiềng xích đem linh hỏa bên trong linh hỏa trong nháy mắt măng ra một vị lao giả bộ dáng linh hồn thể bay ra rơi vào trần lan trước mặt đa tạ tiểu hữu cứu lao hủ một mạng lao giả linh hồn thể ôm quyền túi người chào nói tạ ơn không k h á c h k h í trần lan lắc đầu không bao lâu lão giả linh hồn thể chậm rãi tiêu tán hắn đã tại linh hỏa chờ đợi không biết bao nhiều năm tháng bị ngươi khống chế ở bên trong linh hỏa đều là do hắn điều khiển khống chế hắn chính là môn kia chợ pháp bây giờ đi ra cuối cùng có thể luân hồi c h u y ề n thế theo lão già tiêu vong đan thành đế hỏa cực nó dịu dàng ngoan ngoãn không n ú c nhích lơ lửng giữa không trùng trần lan vung tay lên đem nó thu nhập đan điển tìm được nơi tốt lại đem nó luyện hóa lĩnh vực lui tán phía ngoài hoang cổ đan đế nhìn thấy trần lan hoàn hảo không chút tổn hại đi ra rất cảm thấy c h ấ n kinh đan thành đế lựa hỏa đâu hoang cổ đan đế hỏi đây chính là diễm linh l ử a giận linh hỏa ba vị trí đầu tồn tại là vô số luyện đàn sư đều tha thiết ước mơ linh hỏa thu phủ trần lan nhàn nhạt mở miệm tiếp tục nói cứ như vậy đi ta đã trả lại ngươi nhân tình ngươi tự do nói xong trần lan đi thẳng. h o a n g cổ đan đế nhìn xem trần lan rời đi thở dài hai con ngươi lại trong nháy mắt bắn ra dị sắc diệp lan thượng giới sắp biến thiên cái này h o a n g đường thế giới là thời điểm nên thanh toàn bốn diệp ra ra chủ đường lúc này diệp thiên hải thứ thu thánh địa bốn vị đạo đế t ô n g chủ còn có yêu đế cổ đế bọn người t ề tụ một đường tại trước mặt bọn hắn một vị lao nhân run lẩy bẩy đứng ở chính giữa không dám ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn bất cứ người nào liễu lao còn xin ngươi thôi diễn ra diệp lan vị trí cùng hắn sau đó phải đi địa phương diệp thiên hải lạnh dọm mờ miệng bọn hắn tìm mấy ngày hoàn toàn tìm không thấy diệp lan tung tích hiện tại chỉ có biện pháp chính là để liệu như dùng mệnh vận thôi diễn pháp thôi diễn ra diệp lan hành tùng cùng hắn sau đó khả năng đi địa phương ra chủ b à liệu như manh quỳ xuống hướng phía diệp thiên hải cuốn quýt dập đầu ta không dám à, ta nếu là cưỡng ép thôi diễn ta hẳn phải chết không nghi ngờ người không thôi diễn liền bị chúng ta giết sớm muộn đều là chết liền nhìn ngươi đi đ â u con đường thanh long đạo đế lạnh g i ọ n g khe nói nghe được câu này liệu như thân thể rung động nhìn về phía thanh long đạo đế vừa nhìn về phía mấy vị khác đạo đế cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở diệp thiên hải trên thân đối phương lạnh nhặt để trong lòng hắn lạnh tuyệt vọng không gì sánh được hắn liệu như sinh lai chính là vận mệnh thánh thể lúc tuổi còn trẻ bị diệp ra tiên tổ cứu được một lần quyết định báo đáp diệp ra tiên tổ từ đó tại diệp ra báo ân vài vạn năm kết quả là lại đã chết như vậy vì khuất nhìn nhầm thật nhìn lầm à. ta hy vọng ngươi có thể vì người nhà ngẫm lại yêu đế bỗng nhiên mở miệng nói liệu như mánh n g ẩ n g lên đầu ánh mắt hiện lên phẫn nộ tuyệt vọng khuất phục cuối cùng túi lầu xuống ta đ ẩ y hy vọng các ngươi đừng đụng người nhà của ta ta cam đoan diệp thiên hải trước tiên mở miệng ta cũng cam đoan yêu đế mở miệng kỳ tha cái khác đạo đế nhao nhao mở miệng tuyệt đối bất động liệu như người nhà ngay vậy liệu như không có bất kỳ cái gì vẻ mặt cao hứng chỉ có thấy chết không sờn điều này không khỏi làm hắn nhớ tới vạn năm trước diệp lan bị phạt nhập xuống giới trước đối với diệp thiên hải nói câu nói sau cùng ha ha ha ha, diệp ra diệp thiên hải một cái ăn người không nôn cốt r a tộc buồn cười buồn cười thật đúng là ăn người không nôn cốt r a liệu như không ôm hy vọng bắt đầu thôi diễn diệp lan vận mệnh quy tích chỉ là vừa bắt đầu thôi diễn hắn liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi thân hình lảo đảo mướn ngã tựa hồ một giây sau liền muốn ngã xuống bình thường mấy vị đạo đế thấy thế vội vàng cấp liệu như đưa vào linh khí giúp hắn một tay bọn hắn không phải muốn cứu liệu như. mà là muốn biết diệp lan tung tích theo liễu như thân thể càng ngày càng run dậy hắn phun ra máu đều nhanh chạy thành sông sắc mặt càng phát ra tái nhợt đ ỗ n g nhiên n g ã xuống nhìn thấy hắn n g ã xuống diệp thiên hải đột nhiên đứng lên vừa muốn mở miệng thanh long đạo đế mở miệng nhanh tiếp tục đưa vào linh khí tuyệt đối không thể để cho hắn n g ã xuống nhất định phải biết diệp lan vị trí mấy vị đạo đế gia tăng linh khí đưa vào liễu như lúc này đã như nến tàn trong gió mặc dù có vô cùng vô tận linh khí đưa vào trong cơ thể hắn nhưng hắn thân thể đã hoàn toàn không hấp thu được nhiều như vậy chẳng qua là kéo dài một chút xíu thời gian thôi hắn vẫn tại thôi diễn Hắn biết, mình n biết, ưu là không bỏ ra nổi ra đế mấy cái đạo đ gầm thét gầm thét, lạnh giọng mở miệng một trưởng vô gia mấy người khác nhau nhau xuất thủ không ngừng ngăn cản lôi kép quanh bên dưới nhưng bởi vì bọn hắn can thiệp lôi kép càng hung manh hơn cho dù là đạo đế bọn hắn đều có chút khó mà ăn tiêu dù sao thiên đạo cũng là đạo đế cảnh thời gian từng giờ trôi qua liễu như ngừng lại mở ra hai con ngươi cùng lúc đó lôi k i ế p tiêu tán đám người liền biết liễu như kết thúc thế nào thôi diễn đã tới chưa diệp thiên hải kích động hỏi mấy vị đạo đế nhao nhao nhìn về phía liễu như chờ đợi đáp án của hắn liễu như từ từ ngồi dậy liếc nhìn đám người chậm rãi mở miệng vạn ma cầm khu trần lan con đường sau đó là vạn ma cầm khu hắn sẽ ở sau mười ngày giờ ngỏ tới đúng lúc vạn ma cầm k h lời này vừa nói ra mấy vị đạo đế kinh ngạc không thôi hai mặt nhìn nhau đều có thể từ lẫn nhau ánh mắt nhìn thấy kinh ngạc vạn ma cầm、khu. ưu đế lạnh giọng mở miệng những người khác nhao nhao gật đầu bọn hắn không xác định trần lan thu hoạch được ma đế lưu lại bảo bối sẽ trở nên cường đại cớ nào bọn hắn không dám đánh cực dù sao trần lan thế nhưng là lâm thời đột phá qua đạo đế sau đó còn bị thương yêu đế đây càng không dám đánh cược vạn ma cấm khu đường ở đâu Các ngươi không? n người người biết t h a mấy vị đạo đế thảo luận liệu như chậm rãi đứng dậy sắp mặt tái nhợt mà nhìn xem bọn hắn các vị lao hủ có thể đi rồi sao đi thôi đi thôi Huyền võ đạo đế o k á thân t từ từ đến, đến thể vô lực hắn trọng lực ngã sấp xuống tại cửa ra vào phun ra một ngụt màu tươi nhuộm đỏ mặt đất hắn dùng hết toàn lực lật người nhìn về phía bầu trời xanh t h ẳ n g kia khoe miệng đã từ từ dâng lên tại vừa mới thôi diễn bên trong hắn thấy được rất nhiều thứ một đạo sừng sững tại cuối của đại đạo thân ảnh v ĩ n g ạ tại dưới chân hắn sát chết khắp nơi mà là dễ thấy nhất không ai qua được mấy vị kia đạo đế còn có trần lan cũng không phải là sau mười ngày đến mà là sau năm ngày sau mười ngày là hắn dung hợp đạo khu thời gian hắn lựa những cái kia đạo đế không nghĩ tới m à đế đúng là cùng một người các người đều cùng lao hủ một dạng nhìn lầm thanh âm càng ngày càng thấp liệu như đôi mắt dần dần mất đi sáng ngời hô hấp dừng lại mất đi sức sống mà tại gia chủ trong nội đường kích tình thảo luận mấy người căn bản không ai phát hiện liệu như chết tại bên ngoài chương bốn trăm tám mươi tám đến vạn ma cầm khu t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám đến vạn ma cấm khu một bên khác một thanh bầu trời phi kiếm chính hướng phương bắc cấp tốc bay đi ngồi xếp bằng ở phía trên trần lan hai con n g ư n g ngưng lại căn cứ vào địa đồ ta nhiều nhất năm ngày liền có thể đến vạn ma cấm khu trần lan có chút kích động nói còn có năm ngày hắn liền có thể đến vạn ma cấm khu mà đạo khu vị trí chỗ ở hắn cũng hết sức rõ ở vào một chỗ thượng cổ trong đại trận đại trận này là hắn đời thứ nhất tốn hao to lớn tâm huyết bố trí xuống không người có thể phá giải chỉ có hắn có thể vào d u n g hợp đạo khu thời điểm hắn có lẽ liền có thể đột phá đạo đế thậm chí bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần hắn cảm giác ma tâm phong ấn dần dần phá phong có chút r ụ c dịch xem ra nó cũng rất muốn cùng đời thứ nhất đạo khu dung hợp mà hắn không biết là tứ thu thánh địa diệp ra cùng yêu đế cùng cổ đế đô đã biết hắn tiến về vạn ma cấm khu sẽ tại sau chín ngày sớm mai phục tại vạn ma cấm khu từng cái cửa vào chờ hắn tự chui đầu vào lưới càng không biết đây hết thệ đều là liệu như cố ý hành động hắn muốn mượn trần lan chi thủ giúp hắn d i ệ t trừ những n à y đạo đế vì thế báo thủ theo thời gian ngày lại ngày trôi qua ba ngày thời gian giống như bồn cầu tự hoại giống như vội vàng trôi qua trên phi kiếm một đạo không gian hư vô từ từ mở ra Trần Lan từ bên trong ầ n Lan bên từ t r đi r khoảng n hai c thời gian này hắn đắm chìm tại thời gian lĩnh vực bên trong ngoại giới ba ngày bên trong đi qua ba trăm i n h năm ba trăm linh năm thời gian sao mà dài rằng giặc nhưng đối với tu tiên tới nói chỉ bất quá trong nháy mắt sự tỉnh nhưng hắn thu hoạch cực lớn thậm chí đại đạo lại tăng thêm hai đầu hai con ngươi lấp lóe đại đạo đường vân hiển lộ toàn thân có thể nhìn thấy năm cái đại đạo cực kỳ dễ thấy ánh sáng lóng lánh so đại đạo khác đều muốn rõ ràng đây cũng là hắn năm cái cực trí đại đạo theo thứ tự là lôi băng linh hồn lửa hỏa gió năm cái cực trí đại đạo mà lại hắn đại đạo khác cơ hồ đều bước vào viên mãn đến kỹ lâu như vậy đến nay trần lan hắn tổng cộng có đ ư ợ c lực lượng biến hóa thời gian sinh mệnh không gian huyết thuật t hủy diệt luân hồi b ò n g dáng ngũ hành kim một thủy hỏa thổ lôi đỉnh băng linh hồn ủy ma kiếm thương vận mệnh bốn nhiều như vậy đại đạo chỉ có thời gian hủy diệt luân hồi vận mệnh cái này bốn đầu đại đạo vẫn còn tiểu thành kỳ tha cái khác đều đã viên mãn cùng cực hạn cái này bốn đầu đại đạo rất khó khăn hiểu mà lại đạo vận đồ vật lại thiếu thống chi hắn lại không nhiều thời gian như vậy đi ngộ đạo như lại cho hắn trăm năm thời gian hắn tin tưởng có thể đem cái này bốn đầu đại đạo đều lĩnh hội đến cực hạn chỉ tiếc không đủ thời gian hắn nhất định phải tại làm tinh gia ánh sáng trước đó trở thành đạo đế như thế mới có thể bảo vệ chính mình muốn người bảo vệ đúng lúc này trần lan con người hơi co lại phi kiếm đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn trước mặt bầu trời đứng vững vàng một bóng người tiền bối trần lan ôm quyển â n cần thăm hỏi thân ảnh k i a t r ầ m rãi xoay người lại hiền lành nở nụ cười vớt ve trường bạch cần mở miệng nói ta chờ đợi ở đây đã lâu ngay vậy trần lan cảnh giác lên làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị ngự khí trở nên có chút băng lãnh tiền bối tại bậc này văn bối là có chuyện gì không ma đế đại nhân không cần cảnh giác lão hủ chẳng qua là tới nhắc nhở ngươi một chút thôi lời này vừa nói ra trần lan lập tức rút ra ma thần kiếm kiếm chỉ lao giả âm thanh lạnh lùng nói ngươi là ai hắn đã cải biến dung mạo hóa thành thù bộ dáng người này vẫn còn biết hắn là ma đế vận mệnh lao nhân lao giả cười nhạt mở miệng vận mệnh lao nhân trần lan chưa từng nghe qua cái danh hiệu này n g ư ờ i không biết ta nhưng ta biết sư phụ ngươi trần thanh phong trần lan sửng sốt một chút cái tên này rất lâu không nghe thấy người này là bảng hữu của sư phụ nhưng dù vậy hắn đều không có buông lỏng cảnh giác nhìn chằm chằm vận mệnh l a o nhân chỉ cần người này bỗng n ú c đ í c h hắn sẽ lập tức công kích ngươi nói phải nhắc nhở ta nhắc nhở cái gì trần lan nhàn nhạt mở miệng tìm về đạo khu thời điểm thiên vực liền sẽ biết vị trí của ngươi toàn bộ hoang người của thiên giới đều sẽ bởi vì ngươi mà chết ngươi khẳng định muốn làm ác nhân này sao vận mệnh lão nhân trầm giọng mở miệng ha ha trần lan cười ấm thanh lạnh lùng nói hoang thiên gi chẳng lẽ còn thiếu sao nhưng thế giới này vẫn như cũ có rất nhiều người vô tội chẳng lẽ lam tinh liền không có hoang thiên giới không liên quan gì đến ta nếu như thế giới này lại bởi vậy hủy d i ệ t vậy liền hủy diệt đi có thể lam tinh cũng giống vậy sẽ bị hủy diệt vận mệnh lao nhân quát lạnh nói trần lan thân thể chấn động trầm mặc hồi lâu nhìn hướng lao giả trầm giọng m ở m i ệ n g thiên vực đến cùng là cái gì liền cùng lam tinh cùng hoang thiên giới một d ạ n g thiên vực là toàn bộ vũ trụ chư thiên trong vạn giới kinh khủng nhất thế giới bọn hắn khống chế rất nhiều thế giới bọn hắn không ngừng xâm lấn thế giới thôn phệ thế giới nguyên bản hoang thiên giới không tại bọn hắ ngươi đưa tới bọn hắn trần lan trầm mặc chuyện này thật sự là hắn biết chính mình đời thứ nhất không phải làm tinh người không phải hoang thiên giới người mà là thiên vực địa phương thần b í kia cho nên hắn mới nghĩ đến tìm về đạo khu cầm lại ký ức muốn biết thiên vực đến tột cùng là cái gì địa phương có câu nói ta không biết nên không nên nói ngươi là một cái duy nhất cứu vớt l à m tinh cùng hoang người của thiên giới nhưng hai thế giới này vì sao lâm vào khốn cảnh như vậy chắc hẳn ngươi cũng biết vận mệnh lao nhân thở dài nhắc tới cũng là mâu thuẫn trần lan có thể cứu vớt hai thế giới nhưng để hai thế giới này lâm vào khốn cảnh cũng là hắn chỉ cần hắn không tìm về đạo khu hai thế giới này đều sẽ bởi vậy được cứu vô luận như thế nào ta đều muốn tìm về đạo khu như ngày đó v ư ợ t xâm phạm giết chính là trần lan lạnh giọng mở miệng ngay vậy vận mệnh lao nhân thở dài liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần lan thân hình chậm rãi tiêu tán rời đi trần lan không có quá nhiều để ý tới tiếp tục tiến lên thần thức của hắn cực hạn đã có thể nhìn thấy vạn ma cấm khu nơi đó mơ hồ đó có thể thấy được là xâm lâm nhưng tràn ngập sương mù màu đen không cách nào thấy rõ ràng lại là hai ngày đi qua như hắn suy nghĩ đồng dạng vừa vặn năm ngày đến theo trần lan càng ngày càng gần phi kiếm chậm rãi rơi xuống Hắn nhìn xem trước mặt tràn ngập xương mù màu tràn ngập sương đó e n tình kích động lên đây là ma khí, thật là nồng nạc ma khí. Trần Lan kinh n xâm lâm, tâm đây ma ma là là thật kích khí, khí. hỉ i cái này tràn ngập sương đen, màu là mù k hắn ô n sánh được tinh thuần g gì khí. h được đó, Trước ma dùng thần thức dò xét qua trừ ra vạn ma cấm khu bên ngoài phương viên ư ớ c vạn dặm một cái sinh vật đều không có thậm chí đều không có bất luận cái gì công trình kiến trúc phản phất là hoàn toàn hoang lương sa mạc không do dự t r ầ n lan bước vào vạn ma cấm khu những ma khí này che đậy thần thức nhưng là tốt nhất che đậy thủ đoạn mặc dù có địch nhận tới đều không thể trước tiên tìm tới hắn mà lại những ma khí này thế nhưng là có ăn mòn hiệu quả người bình thường nếu là h ú t vào không biết làm sao luyện h ó a nói liền sẽ tẩu hỏa nhập ma nơi này chính là ma tộc thiên đường cũng là chủng tộc khác địa ngục đạo khu ta tới trần lan nghĩ t h ầ m trên đường đi không ngừng hấp thu ma khí hướng phía đạo khu vị trí chỗ ở cấp tốc bay đi che đậy thần thức thì như thế nào trở lại nơi này hắn tựa hồ rõ như lòng bàn tay cho dù nhắm mắt lại hắn đều có thể tìm được đường chương 489. m a đế đại nhân xin mời lại dẫn đầu chúng ta chương 489, m ma đế đại nhân xin mời lại dẫn đầu chúng ta lam tinh đã về tới thời đại nguyên thủy khoa học kỹ thuật không còn tồn tại nhà cao tầng quấn quanh vô số đ à g mạng động vật yêu thú tiến vào trong thành thị ngày xưa đường phố phồn hoa không có bất kỳ a i bành ba bỗng nhiên tại hoa hạ cảnh nội một chỗ núi lửa địa vực một ngọn núi lửa đ ỗ n g nhiên phun trào vô số nham tương vẩy ra ra không ít yêu thú bất hạnh bị đập chúng trong nháy mắt hòa tan một đầu toàn thân bốc lên liệt diễm cự long đ ỗ n g nhiên từ trong núi lửa bay ra thiên khung nao du tựa như như mặt trời cực nóng lóa mắt cho đến xoay quanh ở trên vòng trời một đôi mắt rồng từ trên n g ư n cao nhìn xuống nhìn xem hoa hạ không nghĩ tới ta lôi viêm ma long còn có phục sinh một ngày không biết những la cử l o nó g miệng n i tiếng người. Nó đã không nhớ rõ chính mình ngủ say bao lâu hẳn là có cái trăm vạn năm lâu đi viên tinh cầu này thay đổi để nó cảm thấy lạ lẫm nhất là những nhà cao tầng kia là nó ngủ say trước đó chưa từng thấy qua để nó cảm thấy nghi ngờ là vì sao hiện tại những sinh vật này cảnh giới thấp như vậy thần thức của nó càn g quét ra vậy mà chỉ phát hiện yêu thú những sinh vật khác đều không có nhìn thấy mà lại những yêu thú này cảnh giới đều rất thấp vậy mà chỉ có thánh nhân hoặc là thánh vương cao nhất cũng chỉ bất quá là tiên đế nó cho dù ngủ say lâu như vậy cảnh giới còn có thể có cái đạo tôn chỉ cần qua chút thời gian nó liền có thể trở lại đạo t h á n h cảnh giới vốn cho rằng trăm vạn năm trôi qua viên tinh cầu này sẽ phát triển càng ngày càng mạnh không nghĩ tới còn lùi lại mà lúc này tại lam tinh bên trên nơi nào đó băng mạch khu vực một tòa băng sơn ầm vang nứt ra một đầu như tuyết trắng giống như lông tóc cự lang nhảy ra ngoài ngửa đầu phẫn nộ gào thét ta băng mạch lang vương rốt cục lại thấy ánh mặt trời toàn thân tản ra đạo tôn k h í tức nhưng rất nhanh lại một vị nữ nhân từ vỡ ra trong núi băng đi ra nhàn nhạt mở miệng tiểu mạch tên kia đâu chủ nhân băng mạch lang vương lập tức túi đầu xuống cung kính nói sau đó dùng thần thức c à n quét toàn trường lắc đầu không có phát hiện tên kia nó khả năng so với chúng ta còn sớm thức tỉnh đi dù sao tên kia lại qua một cái luân hồi mới tiến vào ngủ đông đi thôi tiếp tục chinh chiến thế giới này ta đã cảm giác được có mấy cái lao ra hỏa khôi phục nữ tử lệnh dọn mở miệng nhảy lên một cái ngồi tại cự lang trên đầu ba mạch lang vương ngựa đầu nổi giận gầm lên một tiếng đằng sau hướng phía hoa hạ cảnh nội phong đi nó cảm giác được nơi đó linh khí nồng nặc nhất còn có mấy đạo khí tức quen thuộc bốn tiêu diêu tông, tông chủ trong điện, tôn nộ không treo trên bầu trời ngồi xếp bằng đống nhiên mở ra hai con người ở bên cạnh hắn còn có một vị mỹ nhân có mấy cái đạo tôn khôi phục t ử hà tiên tử trầm giọng m ở miệng tôn nộ không nhẹ gật đầu mà lại bọn hắn đều hướng hoa hạ tới may mắn ta đã thành đạo thánh tôn nộ không không có lo lắng quá mức hắn sớm tại vài ngày trước đã đột phá đạo thánh đối phương chỉ là một chút đạo tôn hắn còn có thể k h ô n g chế được lam tinh hiện tại càng ngày càng nhiều lão cổ đồng khôi phục lần này là đạo tôn lần sau rất có thể chính là đạo thánh lại sau đó thì sao căn bản không biết sẽ còn khôi phục như thế nào tồn tại kinh khủng t ử hà tiên tử lo lắng nói theo thời gian ngày lại ngày trôi qua lam tinh tình huống càng ngày càng ác liệt đầu tiên là đại lượng không biết lĩnh vực xuất hiện sau đó chính là rất nhiều đã từng thuộc về tinh cầu này sinh vật khôi phục thực lực của bọn hắn cường đại dị t h ư ờ n g từ lúc mới bắt đầu vô thượng đại đế lại đến hiện tại đạo tôn qua không được mấy ngày chính là đạo thánh tiếp qua một chút thời gian chỉ sợ đợi đến lam tinh phá phong này g bị hoang tiên giới phát hiện thời điểm sớm đã trở nên lạ lẫm khắp nơi đều là đạo tôn hoặc là đạo thánh viên tinh cầu này không đơn giản đã từng đại năng dần dần khôi phục không phải chúng ta có thể ngăn cản chỉ có mạnh lên sống sót mới là vương đạo tôn nộ không trầm giọng nói chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời không biết trần lan thế nào có hay không cứu được những người kia có hay không còn sống hy vọng hắn tranh thủ thời gian trở về đi bằng không hắn không cách nào thủ hộ hoa hạ còn có tiêu diêu tầm bốn vạn ma cấm khu trần lan phi nhanh xâm nhập đạo của hắn thân thể tại vạn ma cấm khu chỗ sâu nhất phi hành hết tốc lực lời nói đại khái ở bởi tối liền có thể đã tới mà theo hắn xâm nhập vạn ma cấm khu hắn mới biết được nơi này vì sao được mọi người nói là cấm khu trong này sinh vật quá kinh khủng trong khoảng thời gian ngắn hắn liền phát hiện bảy tám con đạo thánh cảnh giới quái vật những quái vật này giống như là yếu thú nhưng lại tản ra cường đại ma khí hắn đem những quái vật này định nghĩa là ma vật thuộc v ề ma tộc quái vật dọc theo con đường này hắn thôn vệ ma công toàn lực vận chuyển cho hắn cung cấp liên tục không ngừng linh khí mới có thể một mực phi hành hết tốc lực cứ như vậy có mục tiêu bay xuống đi thẳng đến hắn nhìn thấy một mảnh công trình kiến trúc lúc mới dừng lại thôn ma tông nhìn thấy trong đó một tòa công trình kiến trúc trên cửa treo bảng hiệu trần lan hơi xứng sở từ nhẫn chữ vật xuất ra một tấm lệnh bài phía trên v i ế t chính là thôn ma tông hắn còn nhớ rõ đây là một vị gọi là lâm thanh huyền g ư i cho hắn không nghĩ tới cái này thôn ma tông tại vạn ma cấm khu bên trong đi xem một chút có lẽ có phát hiện trần lan hướng phía tông môn kia mà đi đứng ở cửa hai cái đệ tử là vô thượng đại đế cảnh giới ở chỗ này chỉ có thể biến thành cánh cổng hắn đem lệnh bài đưa cho hai cái đệ tử xem xét hai người xem xét quá sợ hãi trong nháy mắt quỳ xuống b á i kiến tiền bối tông chủ đã ở bên trong chờ đợi đã lâu lời này vừa nói ra trần lan hơi sững sờ không nghĩ tới lâm thanh huyền biết hắn sẽ đến mà còn chờ hắn rất lâu dẫn ta đi gặp hắn trần lan mở miệng nói tiền bối bên này đi một đệ tử trong đó gật đầu nói mang theo trần lan phi nhập tông môn trên đường đi trần lan thấy được vô số đệ tử tất cả đều đang tu luyện ma công lợi dụng ma k h í tu luyện đều là người của ma tộc cái này thôn ma tông tất cả đều là người của ma tộc chẳng biết tại sao nhìn thấy còn có nhiều như vậy người của ma tộc trần lan cảm thấy một tia vui mừng thật giống như truyền thừa của mình không có đoạn còn có người tại tiếp tục phát dương q u a n đại thàng đến hắn nhìn thấy một tôn sánh vai thiên khung pho tượng khổng lồ lúc hắn ngừng lại con ngươi khẽ run tiền bối pho tượng này là ma đế đại nhân là chúng ta ma tộc vương không có hắn liền không có chúng ta ma tộc đệ tử kia mở miệng nói hướng phía ma đế pho tượng vì xuống đất dập đầu trần lan ngây ngẩn cả người hắn hiện tại bộ dáng hay là thù dáng vẻ trần ê n đệ lan g n h xem xét đông cảm giác quen thuộc đây không phải là hắn tại cấm thiên lão ma trong trí nhớ nhìn thấy lịch sử sao đây đều là hắn đã từng huy hoàng trần lan từ từ rút đi chính mình ngụy trang lộ ra chân dùng nhìn về phía trên chủ tọa lâm thanh huyền quả nhiên ngài là ma đế đại nhân lúc này trên chủ tọa lâm thanh huyền kích động nhìn xem trần lan đ ố n g nhiên bay tới bạch q u ỳ trước mặt hắn lần trước ta nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền nhận ra ngươi chỉ là ngươi không nhận ra ta ta không dám nhận ngươi bây giờ nhìn thấy ngươi đến thôn ma tông ta liền biết ngươi khẳng định là ma đế đại nhân ma đế đại nhân xin mời lại dẫn đầu chúng ta mang bọn ta đi ra vạn ma cấm khu để những người kia lần nữa lâm vào sợ hãi đi ba các người đi theo ta ra ngoài sẽ chết trần lan nhàn nhạt, nhạt mở miệng đáp lại hắn là lâm thanh huyền cái kia thanh âm kiên đ ị n h chết chúng ta không sợ chúng ta liền sợ ngài quên chúng ta chúng ta tình nguyện chứ ế tử cũng không muốn cả một đời đợi ở chỗ này chờ chết lâm thanh huyền la lớn bọn hắn tình nguyện ra ngoài cùng địch nhân liệu mạng đến chết cũng không muốn đợi ở chỗ này đợi trăm vạn năm hắn đều muốn từ bỏ nhưng trong lòng một mực có đạo thanh âm đang cùng hắn nói chờ một chút người kia rất nhanh liền xuất hiện cứ như vậy hắn đã chờ trăm vạn năm vạn ma cấm khu bên trong ma tộc cũng chờ trăm vạn năm rốt cục vào hôm nay chờ đến trần lan ma đế ngày trở về tức là bọn hắn ma tộc lại lần nữa văn danh thiên hạ thời điểm đứng lên đi t r ầ n lan nhàn nhạt mở miệng ma đế đại nhân ngài không đáp ứng ta ta sẽ không đứng dậy lâm thanh huyền mở miệng nói ai h ã y chờ tin tức của ta trần lan thở dài nói xong thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy lâm thanh huyền ngầm đầu la lớn cung tiễn ma đế chúng ta chờ đợi ở đây ma đế đại nhân ba hắn lúc này vô cùng kích động đã từng vị kia đế hoàng hắn trở về hắn rốt cục trở về hoang thiên giới rung động đi ba bốn hôn luận g i i t lúc một này g h t hắn ả i t ngước thiên chủ lớn đứng b mắt nhìn về phía bầu trời một vị thủ hạ cấp tốc bay tới bệnh quy trước mặt hắn giới chủ vừa mới cổ đế tới chơi để cho chúng ta sau năm ngày tập hợp vạn ma cấm khu tìm tới d i ệ p lan ngay vậy huyết hải lập tức nết miệng cười một tiếng vừa mới tim đập nhanh quên mất không còn một mảnh lập tức mở miệng t ố t làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sau năm ngày tập kết vạn ma cấm khu là thủ hạ rời đi huyết hải n g ử a đầu cười ha h a ha ha h a ma đế ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi là ma đế sao ta muốn ngươi, chết. Coi như ngươi sống lại thì thế nào lúc này ngươi chẳng qua là một cái tiện tay liền có thể bóp chết đạo thánh sâu tiến ma đế hẳn phải chết không nghi ngờ tại hắn trưởng thành trước đó nhất định phải rất chết bốn vạn ma cấm khu chỗ xấu nhất Hát hải. nơi này là vạn ma cấm khu duy nhất hải vực duy nhất nguồn nước bởi vì lây dính ma khí những nước biển này đều mang theo ma khí nồng nặc là ma tộc nguồn nước t r i địa nơi này ma vật cùng ma tộc đều thích uống trần lan tới chỗ này nhìn xem nhìn một cái này bắt ngát h á t hải đáy biển sinh tồn lấy rất nhiều kinh khủng ma vật đều là đạo tôn hoặc đạo thánh nhưng là bọn chúng đời này đều không thể rời đi cái này h á t hải quanh năm hấp thu ma nước bọn chúng đã đâm vào trong h á c hải ai nếu là đạt được đạo của hắn thân thể ai liền có thể đạt được ma đế cả đời truyền thừa hắn đem lực lượng đều phong ấn tại đạo khu bên trong trần lan không có suy nghĩ nhiều một đầu đâm vào trong biển hướng phía trong trí nhớ vị trí nhanh chóng rơi đi hắn thấy được vô số sinh vật nhưng mà trên người hắn ma khí chính là tự nhiên ô rủ những n à y hát hải ma vật sẽ không chủ động công kích đồng loại hắn một đường thông suốt thẳng đến đi vào một tòa trôn giấu tại ngàn tỷ mét núi nhỏ trước nhìn xem trước mặt ngọn núi nhỏ này trần lan tâm tình chưa bao giờ giống như vậy như vậy kích động cái này là đạo thân thể nơi phong ấn đạo của hắn thân thể liền tại bên trong hắn đưa tay c h ạ m đến núi nhỏ phía trên pháp t r ậ n bị hắn đục vào nổi lên gọn sóng đối với hắn không có ác ý gì hắn chỉ cần muốn đi vào liền có thể đi vào người đến người nào ba đ ồ n g nhiên một thanh em bạo h ư ờ n g ra trận mà đến là cấp tốc dòng nước trần lan nhanh chóng t r á n h thoát đó là hàng vạn cây nước mâu nhao nhao đụng vào pháp trận trên kết giới tự nhiên tiêu tán trần lan quay đầu nhìn lại người tới là một người mặc dao long h ắ c giáp người trẻ tuổi tán phát khí tức là đạo thánh cảnh mà phía sau hắn còn có hơn vạn cái cầm trong tay vũ khí h ắ c giáp nhân nơi đây không phải địa phương ngươi nên tới lan người trẻ tuổi lạnh rõ quát tất cả mọi người đồng thời dơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay trần lan trần lan không nói gì mà là từng bước một hướng núi nhỏ kia đi đến thấy thế người tuổi trẻ kia lập tức hát lớn công kích giết hắn Có thể một giây sau, những lan qua xuyên vậy mà p á pháp nháy p trận, tiến trong mất tung trẻ tuổi tới, tay trận, trong mắt đất. bên ngọn núi nhỏ, biến ảnh ngừng Người lớn, vàng quẳng xuống n vội đi lùi, vào vô vô ba. bị chọc chạy la đưa lực đầy sờ người khác muốn đi đỡ hắn đã thấy đến hắn ngồi dậy ngửa đầu cười ha h a ha ha ha ha, ta h á c ma g i a o long đợi mấy chục vạn năm rốt cục trở đến phụ thân người kia xuất hiện người kia trở về a ba những người khác ngộng không biết h á c ma g i a o long phạm vào bệnh gì chật cười to là làm gì bọn hắn đều là hát ma dao long bộ tộc vừa ra đời ngay tại cái này trong hắc hải chưa bao giờ đi ra bên ngoài nhưng bọn hắn đều có cái sứ mệnh đó chính là thủ hộ ngọn núi nhỏ này nhưng lại không biết vì sao thủ hộ bí mật này chỉ có hắc ma giao long tộc trưởng mới có thể biết một đời truyền một đời người đàn ông trẻ tuổi này chính là tộc trưởng của bọn họ tiền nhiệm tộc trưởng tại ba trăm linh năm trước chết đông nhiên nam nhân trẻ tuổi đông nhiên đứng lên lại đông nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía núi nhỏ kia trọng lực dập đầu tức giận hô to hắc ma giao long mặt thanh cung nên ma đế ma đế vĩnh hằng ma tộc vĩnh t u n ba thanh thế to lớn truyền bá ước vạn dặm vô số hải ma vật đều có thể nghe được thanh âm này chấn động hắc hải ma đế nghe được cái tên này tất cả ma vật đều quá sợ hãi nhao nhao hướng phía thanh â m xuất xứ phóng đi mặc thanh sau lưng chúng ma vật đều trận tròn mắt tộc trưởng vừa mới nói cái gì ma đế là vị kia ma đế trở về rồi sao chẳng lẽ nói vừa mới người kia là ma đế không thể nào ma đế thật trở về rồi sao tộc trưởng đều quỳ vậy còn có thể là ra sao trong chốc lát bọn hắn nhao nhao quỳ xuống hướng phía núi nhỏ dập đầu hò hét cung nên ma đế ma đế vĩnh hằng ma tộc vĩnh tồn mà tiến vào bên trong ngọn núi nhỏ bộ trần lan căn bản nghe không được thanh em bên ngoài ở trước mặt hắn là sân động là tươi sáng ánh lửa Là một tòa thạch đông à là màu i ngồi lại lên ngay ngắn ở trên đá một bộ màu đen ở một bậy bộ bước đá mà khí k h lâu. đ ơ sơ, c n t r ầ nhiên Lan n g ĩ hoàn toàn không toàn g ố n hắn không nghĩ tới đạo khu vậy mà tại như thế đơn hoàn cảnh ở trong, vô cùng đơn giản, liền như thế đặt ở chỗ đó người đã đến. Đông n g khu thế thế chỗ h vô tới tại đặt i đạo đó đã vậy mà sơ ở ở một thanh â m vang lên trong sân động quây quần thật lâu không thôi ơ n ta tới trần lan khẽ gật đầu không ai cùng hắn nói chuyện nhưng hắn lại không cảm thấy kỳ quái thanh â m này giống như là chính hắn đang cùng chính hắn nói hắn nhìn về phía cái kia đạo thân thể náo hải vang lên vận mệnh lời của lão nhân cầm lại đạo khu hai thế giới đều sẽ bởi vậy hủy diệt không cầm lại ta liền không cách nào bảo hộ ta muốn người bảo vệ thoại âm rơi xuống trần lan đưa tay đụng vào đạo khu đầu lâu chương bốn trăm chín mươi mốt ký ức chương bốn trăm chín mươi mốt ký ức đụng vào trong nháy mắt đó đạo khu t r ợ t bộ phát ra mãnh liệt ma khí kéo dài tới chân trời xông phá núi nhỏ xuyên ra hát hải n ú i liền trời đất ầm ầm ba toàn bộ hát hải bởi vì ma khí mà quần quần đứng lên vô số ma vật bị sóng lớn quét sạch đến trên mặt biển chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này núi nhỏ bên ngoài đã sớm vây đầy vô số ma vật bọn hắn nhìn thấy thông tin ma khí từ núi nhỏ bay ra thời điểm trong nháy mắt bịt quỳ xuống đ trong chốc lát một đạo tựa như tim đập thanh em vang vọng vạn ma cầm khu vô số ma tộc hoặc ma vật trái tim đều đi theo trọng lực hơi nhúc nhích một chút trận mà đến là tim đập nhanh nhịp tim này âm thanh nghe làm bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh tràn ngập cảm giác á t bách bên trong ngọn núi nhỏ trần lan cảm thụ được ma tâm kịch liệt nhảy lên nó phá vỡ phong hấn nhẹ cực kỳ kịch liệt tựa hồ đang vui sướng bởi vì sắp dung hợp đạo khu đạo khu chậm rãi treo trên bầu trời một thanh âm tại trần lan não hải vang lên phóng tùng tâm thần nghe vậy trần lan ngồi xếp bằng nhắm lại hai con ngươi vung ra tâm thần lơ lửng tại đỉnh đầu hắn đạo khu từ từ rơi xuống cuối cùng vậy mà cùng hắn hợp hai là một tiến nhập thân thể của hắn trong chốc lát thông thiên ma khi tiêu tán lại lần nữa trở nên tính mịch phản p h ấ t hết thảy đều chưa bao giờ phát sinh mà giờ khác này chỉ có dung hợp đạo khu trần lan từ từ lâm vào ngủ say ngủ say hắn tựa hồ tiến nhập một mảnh hoàn toàn mới không gian nơi đó là một mảnh c u ầ n c u ậ n tinh không mà tại ngôi sao đầy trời kia ở trong một tòa đen kịt lại tản ra ma khí cung điện lơ lửng trong đó lai một đạo như hồng nông giống như thanh n â m vang lên v ạ n tầng cầu thang trong nháy mắt từ trước cung điện kéo dài tới trần lan nhìn xem trên đất cầu thang hắn bước đi chân phải chậm rãi đ ặ t xuống vênh ba ma khí theo lòng bàn chân của hắn buộc phát mà ra chấn động tinh không quần áo của hắn trong nháy mắt đánh sơ xác lại tại thoáng qua tức thì bị vô tận ma khí vây quanh cuối cùng tạo thành một kiện áo bào đen phía trên theo lên màu đỏ như máu long văn thiên vực lịch mười triệu năm cổ vực diệp ra ra vẫn chưa xuất thế tại hắn xuất thế cùng ngày liền dẫn tới vô tận thiên lôi thiên đạo đấu k ỵ thể chất của hắn muốn đem hắn hủy diệt cũng chính là lúc này phụ thân của hắn gia gia của hắn diệp g i a toàn tộc trên dưới vì bảo hộ cái này thiên tri tiêu tử hy sinh mấy mảnh gia gia thân tử đạo tiêu phụ thân trọng thương tu vi mất hết một cái huy hoàng vạn cổ gia tộc trong vòng một ngày s u n g dốc dẫn tới vô số gia tộc đổi u tận giết tuyệt đem nó t h ô n vệ may m à chính là cái kia thần đồng còn sống phụ mẫu cho hắn đặt tên là diệp lan đây là một vị t r u y n kỳ ma đế sinh ra từng đạo như lời buộc bạch hồng mông thanh â n vang vọng tinh không nghe đến mấy câu này trần lan rất cảm thấy rung động những này chính là hắn đời thứ nhất ký ức sao vừa ra đời liền đưa tới vô tận t i ê n lôi thiên đạo đấu kỹ thể chất của hắn muốn đem hắn hủy diệt chính mình đời thứ nhất không khỏi quá kinh khủng đi theo hắn lần nữa đạp vào tầng thứ hai cầu thang thanh âm kia xuất hiện lần nữa diệp ra phá diệt diệp thiên ngai mang theo thê tử lâm sương cùng hải tử diệp lan chạy trốn trọn vẹn chạy trốn mấy năm những năm này diệp lan thiên phú rốt cuộc không giấu được chỉ là ba năm hắn liền đạt đến hóa thần một cái ba tuổi hóa thần để vô số người e ngại nhất là những cựu gia kia vị lao giả kia nhìn xem diệp lan t h ậ m rãi mở miệng đứa nhỏ này cùng ta có duyên có thể để cho ta thu hắn làm đồ tương lai hắn sẽ trở thành thế giới này nhân vật khủng bố nhất diệp thiên mai rõ ràng vị lao nhân trước mắt này thực lực bất phảm mà con của mình lại thiên tư người tiên nếu không có tài nguyên liền mai một trải qua cùng thê tử thương lượng bọn hắn để diệp lan bãi sư diệp lan từ nhỏ đã thông minh gọn gàng mà linh hoạt liền bái tại lao giả muôn hạn lao giả đem ba người mang về tông môn của mình đập vào mi mắt là rách nát không c h ọ n vẹn tông môn chỉ có một cái treo ở trên cửa b ả n g hiệu thôn tiên ma tông thanh â m lại biến mất trần lan mới hồi phục tinh thần lại thôn tiên ma tông chính mình cái thứ nhất sư phụ chính là lao giả này sao là hắn dạy cho ta thôn tiên ma thần quyết trần lan tự lẩm bẩm không nghĩ tới chính mình đợi thứ nhất như vậy long đong cũng quá n g u y ê h tiên ba tuổi hóa thần so bất luận thiên tài nào đều muốn khủng bố c h ắ c không được bị người đuổi giết nếu như là hắn cũng tuyệt đối sẽ không để loại thiên tài này q u ậ khởi cái này tương đương với thả hổ về rừng Tr trần lan nhất cổ tắc khí liên tục xông lên cầu、thang. thiếu a n niên tiến đế một tôn chỉ có mười lăm tuổi tiến đế đặt ở thiên vực bên trong là cực kỳ không tầm thường tồn tại tại hắn ở độ tuổi này những hải tử khác mặc dù có vô tận tài nguyên cũng chỉ bất quá là t u ầ n thánh hoặc là thanh nhân húng chi hắn còn không có bao nhiêu tài nguyên bởi vì sư phụ không cho được hắn như vậy nhiều sinh nhật cùng ngày sư phụ chuẩn bị cho hắn một kiện lễ vật đó là một thanh kiếm nghe nói là tông môn tiên tổ lưu lại pháp bảo tên là ma thần kiếm diệp lan đối với thanh kiếm này yêu thích không b u n g tay mỗi ngày lấy tinh huyết rèn luyện luyện hóa thành chính mình bản mệnh pháp bảo lại qua ba năm mười tám tuổi ngày đó diệp lan đi vào đạo thánh trở thành trẻ tuổi nhất đạo thánh cũng là tại ngày này sư phụ nói cho hắn biết một cái bí mật thể chất của hắn là thế gian cực kỳ hiếm thấy thôn thiên ma thần thể loại thể chất này cực kỳ tàn bạo vạn vật đều có thể thôn vệ chuyển hóa làm ma khí làm hắn tu vi đột phá không chỉ có như vậy hắn môi đầu xương cốt đều từ ra đời thời điểm chính là trí tôn ma cốt đây là ma thần mới có thể chất hắn là thế gian một cái duy nhất ma thần Ma thần, nếu như thiên vực sư phụ nói cho hắn biết vô luận như thế nào cũng không thể nói cho những người khác hắn là ma thần bí mật có thể bí mật này cuối cùng lại không thể giữ bí mật quá lâu cũng bởi vì bí mật này sư phụ phụ mâu đều đã chết lại qua hai năm hai mươi tuổi diệp lan giết sạch đã từng đuổi giết bọn hắn kiểu ra nhưng muốn làm sư phụ p h ù mâu báo thù hắn muốn trở thành đạo đế thế là hắn bước lên tiến về ma vực con đường thiên vực lịch một nghìn một nghìn một nghìn đã nghìn tuổi diệp lan đột phá đạo đế đánh bại ma vực vô số thiên tiêu trở thành trên vạn người không người phía dưới ma đế xuất lĩnh ma vực trên dưới toàn thể ma tộc báo thủ trận chiến này chính là ngàn vạn năm thiên vực lịch hai nghìn một nghìn một n h ì n m ộ h ì n một t n h đi qua ngàn vạn năm thiên vực bị diệp lan đánh mấy lần vô số người sợ hãi với hắn cũng bởi vì t r à n g chiến dịch này diệp lan ngộ ra ma đạo cuối cùng bước vào ma đạo điểm cuối cùng đột phá đạo tổ làm quen mấy vị khác đạo tổ nữ hoa bản cổ hậu tổ khả trần ạ o hóa t o người, thiên vực nên đón từ trước tới nay đáng sợ nhất ngoại、địch. bọn chúng danh xưng đến từ thượng thương. Chương Chương Thượng trước tới từ từ Thế Thế địch, Hồi Pháp Chương 492. Ba thế luân Hồi Pháp vực Ba Ba sợ thương 492 492, Luân Luân lan bó tay rồi tại sao lại liên lụy vào một cái thượng thư ơ nga thiên vực đã đủ phiền phức còn có cao thủ thượng thư ơ n g tạt tộc xâm lấn thiên vực năng lực của bọn hắn cực kỳ cổ quái tản mát ra hôi thối khí thể vậy mà có thể phong bế linh khí ăn mòn đại đạo để tu tiên giả không cách nào vận dụng linh khí biến thành pháp nhân tại cái này quỷ dị lực lượng trước mặt thiên vực dần dần bị thua nhưng diệp lan đứng lên bởi vì hắn phát hiện thôn thiên ma thần thể hoàn mỹ khắt chế những cái kia t à tộc năng lực hắn lợi dụng thôn thiên ma thần quyết hút vào những khí thể kia vậy mà một chút việc đều không có ngược lại có thể mạnh lên tại diệp lan dẫn đầu xuống ma tộc đứng m ũ i chịu xảo đem t à tộc đuổi ra ngoài đồng thời bị t à tộc ghi hận mang theo ma thí người danh hảo diệp lan coi là chính mình đuổi đi t à tộc bảo vệ thiên vực sẽ có được thiên vực tất cả mọi người tán dương cùng kính yêu nhưng không nghĩ tới trăm năm sau kỳ tha cái khác vực giới người sẽ liên hợp thượng t h ư ơ tả tộc cùng nhau chấn áp hắn bày ra một cái kỳ lạ vừa kinh khủng chất pháp trong vòng một đêm đem toàn bộ vực giới đều trong vòng một đêm diệp lan tử trên vạn người đế h o ả n g biến thành không người phía trên cô đơn lao nhân hắn cô đơn cô tịch mà đối diện địch nhân trận chiến kia đánh ba trăm năm cuối cùng hắn thắng nhưng cũng bỏ ra đại giới cảnh giới bị đánh rơi xuống đạo đế cảnh hắn nhìn xem đã bị tà tộc thẩm thấu thiên vực triệt để thất vọng thế giới này đã không có thuốc chữa hắn rời đi rời đi cái này không có thân nhân không có hảo hữu địa phương tại trong vũ trụ ngao du mấy trăm vạn năm sau đi tới h o a n g thiên giới n g h e phía sau thanh â m t r ầ n lan minh bạch nguyên lai đây chính là chính mình đời thứ nhất vì sao tại hoàng thiên giới nguyên nhân không phải là bị người khác đuổi đi cũng không phải đào vòng mà là nhìn t r ờ i vực thất vọng liền có phía sau h o a n g thiên giới trùng kiến ma giới sáng lập ma tộc các loại sự t ì n h trần lan vừa đi thanh â m không ngừng vang lên những ký ức kia từ từ khôi phục đi vào h o a n g thiên giới sau trăm vạn năm diệp lan trinh chiến vô số chưa từng bại chiến trở thành nhân vật khủng bố nhất không ai dám trêu trọc lập tức sáng tạo ma tộc sáng lập ma tộc lại lần nữa được xưng là ma đế nhưng lại tại hắn coi là có thể an ổn thời điểm thiên vực lần nữa tìm tới cửa là những người kia hậu thế còn có tà tộc bọn hắn đến báo thủ đại chiến hết sức căng thẳng lại đánh hồi lâu diệ lan mệt m hắn phải nghĩ biện pháp trở lại đạo tổ cảnh giới còn muốn trở nên càng mạnh hắn bắt đầu khắp nơi dạo chơi tìm kiếm biện pháp cuối cùng tại nữ hoa nhắc nhở bên d ư ớ i hắn tiến đến tiên cổ giới tiên cổ giới là cho diệp lan mang đến mãnh liệt ngạc nhiên thế giới bởi vì hắn phát hiện thế giới này thực lực vậy mà so thiên vực còn mạnh hơn thậm chí còn có mấy vị đạo tổ thậm chí có một c ố khí tức so đ ỉ n h phong lúc hắn còn kinh khủng hơn đến từ một đầu yêu thú nó không thức tỉnh lam tinh liền sẽ không gặp nguy hiểm mà đời thứ nhất đều sợ hãi tại nó có thể thấy được thực lực của nó không tầm thường trần lan trầm giọng nói ra hắn cảm thấy mình đời thứ nhất đã đủ mạnh không nghĩ tới còn có càng mạnh tồn tại thú tổ là diệp lan cho là gặp được nhân vật khủng bố nhất so thiên vực bất luận kẻ nào đều muốn khủng bố là hắn không muốn nhất đụng phải định nhân tiên cổ giới dạo chơi vài vạn và năm diệp lan rốt cục tại một chỗ tiên cổ trong di tích tìm tới chính mình vẫn muốn tìm tới phá cục chi pháp ba thế luân hồi pháp ba thế luân hồi pháp nhất định phải luân hồi ba thế cái này ba thế tất cả tu vi cùng cảng nộ đến thần thông đại đạo cũng sẽ ở một khắc cuối cùng rung hợp lại cùng nhau nhưng đời thứ nhất đạo khu nhất định phải hoàn hảo bảo tồn nếu không ba thế luân hồi pháp tướng không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng trần lan h i ể u nguyên lai đời thứ nhất tìm được công pháp là cái này chắc không được muốn bảo tồn đạo khu hắn như dung hợp đạo khu sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá đạo đế thậm chí đạo tổ cũng có thể vì chính là hôm nay nhưng hắn nếu là đột phá đạo tổ cái kia đi đạo là đạo gì ma đạo hay là vô địch đạo theo từng bước một đi đến cầu thang sự tình phía sau chính là hắn chỗ nghe qua tìm được bí pháp sau diệp lan trở về hoang thiên giới chuẩn bị bế quan tu luyện ba thế luân hồi pháp lại lần nữa n ê n đón thiên vực công kích thiên vực đại chiến hết s lại là một số năm qua đi diệp lan lần nữa chiến thắng nhưng cũng đưa tới hoang tiên giới tất cả mọi người bất mãn nhưng hắn không để ý đến mà là bế quan tu luyện cuối cùng ngộ ra ba thế luân hồi pháp chuẩn bị đầu thai đời thứ hai là sau này đời thứ ba cửa hàng nhưng ở trong thời gian này thiên vực cũng tìm được tiên cổ giới ở trên trời vực cùng tà tộc cường đại thế công bên d ư ớ i tiên cổ giới gần như hủy diệt nữ hoa bọn người từng đi tìm diệp lan đi hỗ trợ nhưng hắn ở vào một bước mấu chốt nhất không cách nào thoát thân đồng thời đem kế hoạch của mình nói cho nữ hoa bọn người thế là nữ hoa bọn người quyết định phối hợp diệp lan chờ hắn hoàn thành ba thế luân hồi nữ hoa bọn người ra sức đánh l u i tiên h vực cùng tà tộc mang theo tiên cổ giới trốn vào đường hầm không gian n ẽ mười mấy vạn năm mới ra ngoài đồng thời liên hợp bố trí xuống phát trận phụ lục bảo hộ tiên cổ giới có thể tiệc vui trong tàn bọn hắn bị hoang thiên giới phát hiện đồng thời bởi vì lần trước đại chiến tiên cổ giới sinh vật gần như diệt tuyệt cường giả cơ hồ không có tại hoang thiên giới càng quét bên dưới các loại tài nguyên bị hoang thiên giới cướp đoạt mà đi nữ hoa bọn người không cách nào xuất thủ bởi vì bọn hắn nếu là xuất thủ tất nhiên sẽ bị thiên vực cùng thượng thương tà tộc cảm giác được từ đó tìm tới bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn x mở ra một lần lại một lần luân hồi một mực c ư ớ p đoạt lam tinh tài nguyên lại đếm rõ số lượng một trăm linh năm đã qua một triệu năm diệp lan đ ờ i thứ hai tới nữ hoa bọn người một mực tại âm thầm hỗ trợ ban cho diệp lan vô số cơ duyên trợ giúp hắn nhanh chóng cuộc khởi nhưng bọn hắn hay là coi thường nhân tính diệp lan cuối cùng đã rơi vào lam tinh tu vi dừng bước tại đạo tôn lần nữa luân hồi đ ờ i thứ ba mà ba thế luân hồi pháp một bước mấu chốt nhất chính là đ ờ i thứ ba nhất định phải quên tất cả nội dung bằng vào năng lực bản thân tìm về ký ức tìm về đạo khu nếu không cả một đợi đều không thể dung hợp cho nên đợi thứ ba quên hết tất cả ký、ức. đến nơi đây thanh âm ngừng mà trần lan cũng đi tới cầu thang tầng cuối cùng một cước bước vào cung điện vô số ký ức rót vào trong đầu của hắn hết thảy đều muốn đi lên ánh mắt của hắn không ngừng lấp lóe khi thì tăng thương khi thì mừng rỡ khi thì cô đơn bi thương trong nháy mắt này hắn phảng phất biến thành ba người không biết qua bao lâu trần lan mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất khoe miệng lại có chút dơ lên thành ba thế luân hồi rốt cục muốn vào hôm nay hoàn thành một bước cuối cùng trần lan chậm rãi đứng dậy nhìn về phía cửa cung điện đôi trong mắt kia bao hàm t u ế nguyện tăng thương tất cả ký ư c trở về hắn phảng phất đổi người rõ ràng là rất trẻ lại giống như là cái sống cực kỳ lâu lao nhân cô tịch lại tăng thương có như vậy trong nháy mắt trần lan không biết mình là hạ người gì là đệ nhất thế diệp lan đâu hay là đời thứ hai diệp lan hoặc là nói là đời thứ ba trần lan mê mang luôn cuống qua hồi lâu ánh mắt của hắn mới chậm rãi kiên định xuống tới vô luận ta kiếp trước như thế nào hiện tại bắt đầu ta là trần lan ta sẽ đi được càng xa trần lan đi hướng cung điện cửa lớn hai tay đặt ở trên cửa chính dùng sức đem nó đẩy ra theo anh một tiếng đại môn bị hắn đẩy ra cùng phong hướng mặt thổi tới Nhắm lại hai mắt lại đời ậ p vào vị là mi mắt là một n g ư thứ r ẻ tuổi, là c í n mình h h đời t nhất hư ảnh đời thứ ba, người cuộc đã đến, đời đã đã đợi đời đã rốt ta ba, cuộc lời â đâu? Chương 493. Vạn nhất là giả đâu? u nhiều, Trưng nhất Trưng nhất Thánh, tệ thực ta nhưng vạn vạn cũng không tệ thực lực. hơn nữa còn có 5 cái cực hạn đại đạo, mặc dù cùng đoàn cũng không già già 493, 493, Đạo đại đạo, rất là là lắm lực, cái đ có cực mặc kém tệ. dự dù thứ nhất lời nói h ấ t lời n để trần lan có chút xấu hổ hắn nhưng so sánh không được đời thứ nhất cường đại như vậy à dù sao đó là vừa ra đời liền dẫn tới thiên đạo ghen tị thần đ ồ n g ân đông nhiên đời thứ nhất nhắm lại hai con người quan sát tỉ mỉ lấy trần lan thế nào trần lan nghi hoặc mở miệng ngươi tại nội vô địch đạo đời thứ nhất từ trần lan trên thân thấy được một tia vô địch đạo đạo vận trần lan s ư n g sở nhẹ gật đầu là vô địch đạo ba nghìn đại đạo cường đại nhất đạo cử thế vô địch nhưng lại cực kỳ dễ dàng phá diệt đạo tâm bởi vì loại người này nhất định phải là cực kỳ tự ngạo muốn mỗi thời mỗi khắc cảm thấy mình vô địch sẽ không bị thua càng như vậy hắn liền căn mạnh nếu như sinh ra khiếp đảm sợ sẽ tâm vậy liền sẽ phá diệt đạo tâm nhất định phải thường xuyên bảo trì không sợ tử vong ý、chí. nếu như ta dung hợp đạo khu lấy ma đạo nhập đạo tổ vậy ta còn có thể tu luyện vô địch đạo sao trần lan đem chính mình lo nghĩ nói ra có thể đạo cũng không chỉ một đầu nếu như ngươi có năng lực có thể tu ba nghìn đại đạo đem ba nghìn đại đạo đều lĩnh hội đến điểm cuối cùng vậy ngươi sẽ triệt để vô địch đợi thứ nhất cười nói bất quá loại tình huống này không ai có thể làm được ba nghìn đại đạo mỗi một đầu đại đạo muốn tìm hiểu đến điểm cuối cùng trở thành đạo tổ đều đã là cực kỳ khó khăn sự tình huống chi ngươi không nên đã biết không ba nghìn đại đạo toàn bộ lĩnh hội đến điểm cuối cùng ha ha chỉ có thể nói là ý nghĩ h a o h u y ề n xác thực trần lan t gật h u đầu đợi thứ nhất từ từ đi ra khỏe miệng khanh c h ế t chốc chất đầu nhìn về phía cái tia đạo thân thể vừa nhìn về phía trần lan đi thôi dung hợp đạo khu đi báo thủ đi ngươi biết ta muốn báo thủ trần lan kinh ngạc mở miệng đương nhiên tại trong ánh mắt của ngươi ta thấy được mạnh lên dục vọng phi thường cương liệt trừ cựu hận ta muốn không đến còn có cái gì có thể làm cho một người có được mãnh liệt như thế mạnh lên dục vọng bởi vì ta đã từng cũng là ánh mắt này trần lan s ư n g sở đúng vậy à năm đó hắn không phải cũng là báo thù mới cố gắng mạnh lên thôi nói đến cuộc đời của hắn thật đúng là khổ đại cựu thâm à, ba thế đều tại báo thù không có một khắc dừng lại qua dung hợp đạo khu sẽ hết sức thống khổ cần thời gian hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng lúc lại dung hợp trên đường tuyệt đối không có khả năng xuất sai lầm nếu không đem phí công nhọc x ư c từ từ đời thứ nhất tiêu tán chỉ có bên trong cung điện kia đạo khu bày ra tại cái kia trần lan đi hướng đạo khu ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại đạo khu chậm rãi bay lên dung nhập thân thể của hắn trần lan không n ú c ních nếu không phải hắn cái kia run nhẹ nhẹ con người chỉ sợ đều cảm thấy thời gian ngừng lại bốn hỗn loạn giới chủ nhân vạn ma cấm khu thám tử đề báo thôn ma tông hiệu triệu các đệ tử v ề tông đào hoa đạo đ ế tiến vào vạn ma cấm khu mà lại vạn ma cấm khu xuất hiện to lớn ba động ma khí so dị vãng càng thêm tinh thuần đã tăng mấy lần toàn bộ ma vật đều tuân hướng hát hải một tên thủ hạ quỷ gối huyết hải trước mặt đem thám tử hồi báo nội dung từng cái nói ra nghe nói lời ấy huyết hải xức sở lập tức con người hơi co lại đỗng cảm giác không ổn Trong chốc lát, thân hình của hắn đã không thấy tăm hơi qua hồi lâu hắn xuất hiện ở thanh long thánh đ i ệ a thanh long đạo đế còn tại nội đạo cảm giác được huyết hải không mời m à tới không vui mở ra hai con người l ạ n h giọng mở miệng có gì muốn làm rõ ràng là sau ba ngày lại xuất phát huyết hải này lại chạy tới làm gì các ngươi nói qua là một vị vận mệnh thôi diễn sư nói cho các ngươi biết sau năm ngày diệp lan sẽ đi vạn ma cấm khu đúng không huyết hải nói ngay vào điểm chính là vậy thì thế nào thanh long đạo đế l ạ n h giọng mở miệng có thể các ngươi có nghĩ tới hay không người kia sẽ lừa các ngươi huyết hải trầm giọng mở miệng lời này vừa nói ra thanh long sửng sốt một chút bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới bởi vì lần kia qua đi bọn hắn phân biệt tìm mấy cái vận mệnh t ô i diễn sư đều để bọn hắn lấy tính mệnh làm đại gia tiến hành t ô i diễn có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử một câu đều không có nói có chỉ nói là ra vạn ma cấm khu bốn chữ liền chết từ đây có thể thấy được diệp lan khẳng định đi vạn ma cấm khu nếu như nói diệp lan tiến về vạn ma cấm khu thời gian là g i ả đâu ta an bài tại vạn ma cấm khu thám tử mới vừa tới báo nói vạn ma cấm khu ma khí sinh ra chấn động mãnh liệt mà lại đào hoa đạo đế cũng đi liền ngay cả lâm thanh huyền tên kia đều h cho á i này dù người này dùng tính mệnh tôi diễn hắn nhiều lắm là tôi h diễn ra một chút xíu đồ vật đến khẳng định không chính xác diệp lan tuyệt đối đã đi vạn ma cấm khu nghe được huyết hải chắc chắn như thế ngữ khí thanh long dao động hắn chờ mặc sau một hồi mở miệng nói đi ta cùng những người khác nói một chút ta cảm thấy có cần phải hôm nay liền xuất phát sớm mấy ngày trôi qua cũng được tốt vạn ma cấm khu cực kỳ nguy hiểm làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể tiến vào huyết hải bàn giao một câu đằng sau liền rời đi thấy huyết hải rời đi thanh long nhắm lại hai con người quyết định tin tưởng huyết hải lời nói tiến đến tìm kiếm kỳ t h à cái khác đạo đế bốn thôn ma tông tông chủ điện lâm thanh huyền ngươi nói ma đế đại nhân trở về quả thật đào hoa nhìn xem lâm thanh huyền nhữ mày hỏi một canh giờ trước lâm thanh huyền cho nàng truyền âm để nàng nhanh chóng trở về vạn ma cấm khu ma đế đại nhân trở về dung hợp đạo khu nhất định phải bảo vệ tốt hán nghe được tin tức này nàng vội vàng chạy về trước tiên liền đi tới thôn ma tông đương nhiên ta không dám l ừ a g ạ t n g à i bây giờ ma đế đại nhân ngay tại h á t hải dung hợp đạo khu người ta c h ấ n thủ h á t hải tuyệt đối không có khả năng ra cái gì sai lầm lâm thanh huyền trầm giọng mở miệng ta đi xem một chút đào hoa thân hình lấp loe không thấy không bao lâu liền trở lại trên mặt tràn đầy dáng tươi cười thật nơi đó ma khí m á h liệt mà lại ta cảm giác được khí tức quen thuộc là hắn không sai đã như vậy vậy ta sẽ cùng ngươi cùng nhau trấn thủ hắc hải bất quá chúng ta có thể muốn đứng trước đông đảo đạo đế hai người chỉ sợ không cách nào ngăn cản đào hoa tiếp tục nói ai ta liên hệ u minh liên lạc không được không biết hắn đi đâu nhưng chúng ta vạn ma cấm khu cũng không phải ăn chay thực sự không được liền thỉnh xuất mấy vị kia lão ma đi mấy vị kia đã thọ nguyên sắp hết nếu là mời bọn họ xuất thủ chỉ sợ chỉ có thể duy trì một lát cuối cùng liền bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết đến lúc đó lại nhìn đi nếu quả thật đến một bước kia ta tin tưởng các vị tiền bối cũng là nguyện ý bảo hộ ma đế đại nhân mà hy sinh chính mình chương bốn trăm chín mươi bốn yêu thần kiếm kiếm này tổng cộng có ba thanh. thanh hôm sau thanh long thánh địa toàn tông đệ tử nghe lệnh cử tông xuất phát vạn ma cầm khu bạch h ổ thánh địa toàn tông đệ tử theo ta xuất trinh vạn ma cầm khu huyền vũ thánh địa tất cả mọi người đều cho lão tử nghe cho kỹ vạn ma cầm khu giết chết bất l u ậ t tội chu tước thánh địa mục tiêu vạn ma cầm khu tiêu diệt hết thẻ ma tộc diệp ra gia chủ chúng ta thật không cần cùng diệp long nói một tiếng sao gia chủ trong đường diệp thiên hải cùng mấy vị diệp ra trưởng lão t ề tụ một đường đại trưởng lão diệp thanh mục nhìn về phía diệp thiên hải lo lắng mở miệng cái kêu diệp lan nếu quả như thật thu được ma đế truyền thừa lần này tiến đến vạn ma cầm khu có thể là vì ma đế đây chính là ma đế t r u y ề n t h ừ a hắn nhất cử đột phá đạo đế cũng có thể thật không cần gọi diệp long sao không cần hắn đến cuối cùng một bước chẳng mấy chốc sẽ lấy long đạo nhập đế đừng q u ấ y nhiều hắn diệp thiên hải lắc đầu nói huống chi chỉ là một cái diệp lan chẳng lẽ lại mấy cái đạo đế còn không giết được hắn nghe vậy những người khác hai mặt nhìn nhau nói cũng đúng một cái diệp lan mà thôi coi như hắn đột phá đạo đế thì như thế nào lần này xuất chiến c ó thể có mấy cái đạo đế đủ để nghiền ép hắn diệp ra từ đệ nghe lệnh toàn tộc xuất phát vạn ma cấm khu chu sát ma nhân mấy chục vạn ma tộc cùng huyết hải đại quân sừng xưng t h i ê n k h u n g tại trước mặt bọn hắn chính là một bộ áo bào đỏ huyết hải c h ư vị có cái tin tức xấu ta không biết có nên hay không nói huyết hải lạnh g i ọ n g mở miệng đám người cảm thấy kinh ngạc theo ta cha ra ma đế hắn chết huyết hải ra vẻ thống khổ che mắt n g ử a đầu ý đồ không để cho mình c o n cá sấu kia nước mắt chảy xuống đến nghe nói lời ấy ma tộc quá sợ hãi nghị luận ầm ĩ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ma đế đại nhân làm sao lại chết ma đế vĩnh h ằ n ma tộc bất diện ta không tin cho dù ta chết đi ma đế đại nhân đều sẽ không chết đây không phải là thật Huyết Hải, nhưng nói đùa s xem từng cái chuẩn bị tự sát đi bồi ma đế người của ma tộc huyết hải cảm thấy rung động không nghĩ tới đi trăm vạn năm lâu còn có người nguyện ý vì hắn đi chết hắn chứa chấp những người này lâu như vậy đều không có đạt được lòng trung thành của bọn hắn đồng dạng đều là đạo đế hắn đến cùng thua ở cái nào huyết hải đố kỵ đỗ kỵ ma đế có thể có nhiều người như vậy trung thành tuyệt đối chính mình bỏ ra nhiều như vậy vẫn như c ũ không thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy nhưng dưới mắt đùa dỡn muốn diễn xong nhưng có cái tin tức tốt ta t r a ra là ai giết ma đế huyết hải lạnh giọng mở miệng lời này vừa nói ra ma tộc bọn người quá sợ hãi từng cái liên thanh mở miệng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ người kia lúc này ngay tại vạn ma cấm khu hắn g i ế t ma đế lại hóa thành ma đế dáng vẻ tiến đến thu được truyền thừa thôn ma tông những thứ ngu xuẩn k i ệ đều tin chỉ có ta biết người kia là giả mạo h u ế hải sắc mặt đỏ bừng phẫn nộ mở miệng thanh âm đều là nghiến răng nghiến lợ diễn mười phần rất thật nhưng ma tộc bọn người vẫn như cũng là bán tín bán nghi làm sao có thể ma đế làm sao có thể bị giết chết mà lại người kia còn giả mạo b ma đế đi thu hoạch được truyền thừa huyết hải ngươi sẽ không phải là g ạ t chúng ta a chính là a ma đế đại nhân vô địch thiên hạ làm sao có thể bị người giết nghe những người này nói huyết hải sớm đã ngờ tới tiếp tục mở miệng ta huyết hải là ai năm đó thập đại ma đầu một t r o n g ta sẽ lừa các người ta đối với ma đế trung thành tuyệt đối mỗi người đều đã từng lập xuống thiên đạo lời thề thệ n ô n vĩnh viễn không phản bội ma đế mặc dù ma đế để cho chúng ta tự do nhưng chúng ta đều vĩnh viễn đi theo hắn qua nhiều năm như vậy ta từng có lúc lựa qua các ngươi b à lời này vừa nói ra đám người hai mặt nhìn nhau huyết hải xác thực đối bọn hắn không sai những năm gần đây một mực tại chiếu cố bọn hắn bảo vệ bọn hắn nếu như không có hôn loạn ở giới bọn hắn sớm đã bị phía ngoài danh môn chính phái tiêu diệt chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ nhưng rất nhanh một vị lao ma đứng d ậ y mọi người im lặng một chút huyết hải nói không sai hắn chưa từng lựa chúng ta chúng ta chỉ cần đi qua vạn ma cấm khu tìm tòi hư thực chẳng phải sẽ biết sao ngay vậy mọi người mới kịp phản ứng đúng vậy a đến cái kia xem xét chẳng phải sẽ biết sao nếu thật là tên giả mạo vậy bọn hắn liền giết nếu như là giả đó chính là huyết hải lừa bọn hắn vậy thì mời chư vị đến vạn ma cấm khu chứng kiến đi huyết hải cười nói sau đó hỗn loạn giới toàn thể xuất động hướng phía vạn ma cấm khu xuất phát bốn yêu giới các con dân tiến công vạn ma cấm khu ba yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng trước mắt ước vạn yêu tộc đại quân t r a m miệng một lời h é t lớn tuân mệnh bốn ẩm ước vạn yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp hướng lấy vạn ma cấm khu phương hướng tiến lên mà yêu đế thì là trở về sân động đi tới phụ thân pho tượng trước trọng lực quý xuống phụ thân hải nhi sắp đi đánh rết ma đế người truyền t h a xin mời trợ hải nhi một chút sức lực không bao lâu yêu thần hư ảnh từ từ rơi xuống nhìn xem quỳ xuống đất yêu đế thở dài trăm vạn năm không nghĩ tới còn có một ngày như vậy ngay vậy yêu đế sửng sốt một chút đứng dậy nhìn về phía phụ thân phụ thân ngài đây là ý gì không có gì đây khả năng chính là vận mệnh đi yêu thần lần nữa thở dài trăm vạn năm hắn đều nhanh quên đi chính mình từng theo ma đế là bạn tốt đi nhưng bây giờ là con của mình vậy liền không thể trách hắn vô tình kiếm đến yêu thần nhàn nhạt mở miệng trong chốc lát một đạo tiếng kiếm reo vang lên một trận cùng phong đánh tới một cố khí tức cực kỳ kinh khủng từ yêu đế sau lưng bay tới dọa đến hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp một thanh bọc lấy vải rách còn dính nhiễm bùn đất kiếm từ đằng xa bay tới rơi vào yêu thần trong tay nhìn xem phụ thân trên tay lấy kiếm yêu đế nuốt nước miếng một cái hắn từ đó cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng phụ thân đây là kiếm gì yêu thần kiếm một vị không biết tên thợ rèn lưu lại hết kỳ tha cái khác hai thanh phân biệt đã rơi vào quỷ thần cùng ma đế trong tay nghe vậy yêu đế quá sợ hãi nhớ tới trần lan ngày đó chém kiếm của hắn cùng thanh kiếm này gần như giống nhau n g u y ê n lai、like, đó là ma đế kiếm c h ắ c không được có thể chém hắn hiện tại ta giao nó cho ngươi nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhưng sử dụng như thế nào tùy ngươi nói xong yêu thần hư ảnh từ từ tiêu tán ha ha ha ha ha có kiếm này diệp lan hẳn phải chết ngày khác chém ta mối thủ ta nhất định chém trở về yêu đế dơ cao yêu thần kiếm n g a đầu cười to không nghĩ tới a dạng n à y kiếm hắn cũng có chương bốn trăm chín mươi lăm một a đế cái cởi trần tráng hán chính đại lực vung vẩy thiết truy chế tạo lấy một thanh binh nhất khí cụ bên cạnh người xếp hàng đã đến s ắ t vách cửa hàng nhưng không ai lựa chọn mua những người khác mà là mua người này đủ để thấy người này r ẹ n sắt công phu nhất lưu đông nhiên một tấm bùa chú bay tới vừa lúc liền rơi vào trên binh khí kia để tráng hán thân thể chấn động mạnh một cái dừng động tắt lại những người khác thấy thế có chút bất man lý đại ca nhanh lên a còn có thật nhiều người đang đợi đâu chính là a có thể hay không nhanh lên làm sao dừng lại chẳng lẽ là mệt mỏi cái này cũng không thể mệt mỏi a còn có nhiều người như vậy nhưng bọn hắn cũng không có chú ý đến là lý thiết tượng trong đôi mắt nồng đậm kinh h ỉ cùng c h ấ n kinh ba chỉ có hắn có thể nhìn thấy một đoạn chữ hiện lên ở trên binh khí ma đ ế trở về nhanh chóng trở về ba ha ha ha ha ha. lý thiết tượng bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả dạng như vậy cực kỳ giống bị điên tên điên đột nhiên xuất hiện cười to để chung quanh tất cả mọi người quá sợ hãi nao n a o lui lại lý thiết tượng đây là điên rồi sao không thể nào thúc một chút liền điên rồi đám người không biết làm sao chẳng qua là thúc một chút tiến độ mà thôi làm sao lại điên rồi hắn trở về hắn trở về ba lý thiết tượng tựa như phát điên ngửa mặt lên trời gào thét d a đến người chung quanh lần nữa lui lại hoảng sợ không thôi bịch lý thiết tượng đ ố n g nhiên quỳ xuống hướng phía vạn ma cấm khu phương hướng một chân quỳ xuống ôm quyền gầm thét ma đế vĩnh hằng ma tộc bất dịp ba tiếng như hồng trung đinh hay nhức góc người chung quanh nghe được nhất thanh n h ị sở nhưng bọn hắn cơ hồ cũng không biết ma đế là ai càng không biết ma tộc là cái gì những tin tức này sớm đã bị những cái kia phong tỏa chỉ có nhân vật đứng đầu mới biết được tiệm thợ rèn này tặng cho các ngươi ta không trở lại lý thiết tượng cười to nói đông nhiên vọt lên ngự không bay đi một cái c h ư ớ c mắt hắn liền biến mất trong mắt mọi người lưu lại trong gió sốc xếp mọi người kịp phản ứng sau bắt đầu tranh đoạt trong lò rèn binh khí bốn thanh nào đó thanh lâu một cái chấp trưởng thanh lâu đầu mục lão mụ tử chính phục vụ lấy lao nam nhân một tấm bùa chú đông nhiên bay đến trên giường ma đế trở về nhanh chóng trở về ba khi nàng nhìn thấy phía trên này chữ sau trong nháy mắt đứng lên vẫn chưa thỏa mãn lao nam nhân mộng bức cho ăn ngươi đang làm gì vừa dứt lời một cái đầu lâu bay ra ngoài vừa mới còn tại phục vụ nữ nhân của h ắ n đổi sắc mặt tay cầm dính máu lơi dao hương ma đế đại nhân hán hán trở về và n h nữ nhân bỗng nhiên xông ra gian phòng thậm chí chưa kịp thay quần áo tức g i ậ i quát tất cả mọi người nghe lệnh ma đế trở về trở về ba vừa dứt lời nàng một kiếm bổ ra thanh lâu đỉnh chót n g ự kiếm bay đi theo sát phía sau là kỳ tha cái khác gái l ầ u xanh các nàng vì sinh tồn bất đắc dĩ dùng loại thân phận này che giấu mình m à tộc thân phận mà lúc này không cần ẩn núp nữa vị đại nhân kia hắn trở về chỉ là trong nháy mắt vừa mới còn gọi âm thanh không ngừng thanh lâu lập tức an tính lại những lao nam nhân kia bọn họ n g ộ n bức không biết xảy ra chuyện gì bốn trong o à n n đó m chốc lát tông chủ đông nhiên đứng lên trận mắt hốc mồm lại ngửa đầu cười to ha ha ha ma đế đại nhân hắn trở về ba tông chủ ngày đây là thế nào cái gì ma đế đại nhân một bên đại trưởng lão nghi hoặc mở miệng cái gì tông chủ từ giờ trở đi ngươi chính là tông chủ ta muốn đi đi theo ma đế đại nhân bước chân người này vung tay lên đem trên người đạo bảo cởi ra thay đổi một thân đơn giản áo bào đen liền hướng phía vạn ma cấm khu bay đi lưu lại mộng bức trưởng lão cùng đệ tử nhất là vị kia vừa mới thăng chức đại trưởng lão càng thêm m ộ t g bức làm sao chính mình liền không hiểu thấu thăng chức loại tình huống này hoang thiên giới các nơi đều đang phát sinh vô luận là thanh lâu tiệm thợ rèn thậm chí tại một ít thành trì trong p h ụ thành chủ đều đang phát sinh tình huống cơ hồ giống nhau như l ú c đều l à đ ẫ nhiên nội điên sau đó có liền quỷ xuống đất hô hào cái gì ma đế vĩnh hằng ma tộc không chết sau đó đều hướng phía bầu trời bay đi biến mất vô tung vô ảnh người như vậy cho tới thanh nhân từ đạo thánh toàn diện bao phủ mọi người căn bản không biết bọn hắn trong miệng ma đế là ai nhưng từ bọn hắn kích động nét mặt hưng phấn đó có thể thấy được vị k i ê u ma đế đại nhân nhất định là bọn hắn người trọng yếu nhất bốn mục tư thành sa ma hứa ngọc còn có một vị lão giả ba người ngồi tại khách sạn bàn trà trước thương thảo tiếp xuống đi hướng sa ma tiền bối chúng ta cứ như vậy chẳng có mục đích đi xuống đi sao hứ ngọc nghi hoặc mở miệng từ ngày đó qua đi bọn hắn vẫn tại đi không biết phương hướng cứ như vậy đi tới sa ma cũng không cùng bọn hắn nói sau đó đi đâu sa ma trầm mặc không nói có thể đ ỗ n g nhiên hắn con ngươi hơi co lại một tấm b ù a chú bay đến trước mặt hắn nhìn thấy phía trên chữ sau đ ỗ n g nhiên đứng lên người chung quanh đều bị hắn giật nảy mình nhìn thấy xà ma cái kia kích động đến rung động thân thể hứa ngọc mộng nghi hoặc mở miệng xà ma tiền bối ngài đây là thế nào đi đi vạn ma cấm khu vị đại nhân kia hắn trở về lời này vừa nói ra hứa ngọc cùng lão giả nội tâm chấn động hai mặt nhìn nhau vị đại nhân kia bọn họ cũng đều biết xà ma trong miệng vị đại nhân kia trừ ma đế bên ngoài không còn ai khác ma đế hắn trở về trong chốc lát ba người bay ra khách sạn thướng phía vạn một a cấm tòa tiên Vô cắt phía trên bắt hiệu sinh ngồi tại một tấm bản trả trước trên bàn không có đồ uống trả chỉ có một tấm tờ giấy nhỏ có thể phía trên năm chữ để b á c h i ể u sinh kinh hồn tán đảm cầm lấy lại vung súng ma đế ngồi lai liễu đơn giản năm chữ lại có thể làm cho h o a n g thiên giới vô số lòng người kinh d u n g sợ vị kia đế hoàng vậy mà không chết hơn nữa còn trở về vị chúa tể kia h o a n g thiên giới để vô số lòng người cam tình nguyện đi theo sáng lập ma giới ma tộc truyền kỳ đế hoàng hắn lại trở về uy danh của hắn sẽ lần nữa giáng lâm ở thế giới này lần nữa để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật xem ra lịch sử muốn không giấu được có người cũng nên chết ma đế trở về h o a n g thiên giới muốn nhắc lên gió tanh mưa máu lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người bắt h i ể u sinh thở dài nhìn về phía sau lưng giá sách phía trên có một quyển sách là hắn vĩnh viễn đều không muốn đánh mở nhưng hắn quyết định đem quyển sách này đem ra công khai bên trong ghi chép đã từng bị xóa đi lịch sử đoạn k i a không ai muốn đáp lại vô số thánh địa tông môn đều muốn che giấu vũ n ụ c á i k i a bị một người g i ẫ m tại dưới chân không ai nhấc nổi đầu xỉ nhục u ố i cùng là phải đem ra công khai là thời điểm nên khiến mọi người biết bọn hắn biết lịch sử là giả nào có cái gì yêu đế nhân hoàng h o a n g thiên giới chỉ có một vị đế hoàng đó chính là ma đế ba chương bốn trăm chín mươi sáu mọi người có quyền biết trật tướng c vô vô trong mọi n g lúc nhất thời hoàng thiên giới to to nhỏ nhọn gia tộc tông môn cùng các tu sĩ đã nhận ra chuyện không thích hợp bọn hắn ngao nhau đọc qua các loại cổ tịch hoặc là tổ thượng lưu lại di tịch ý đồ từ những ngày bên trong tìm tới liên quan tới ma đế ma tộc tin tức tương quan có thể khiến người kinh ngạc chính là vậy m à tìm không thấy một chút liên quan tới ma đế hoặc là ma tộc tin tức thật giống như cái này ma tộc chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng không có một chút ghi chép nhưng vì sao những người này hô hào cái gì ma đế v ĩ n h hẳn g ma tộc bất diệt ma tộc cùng ma đế đến cùng là cái gì để bọn hắn điên cùng như vậy không có ai biết ma tộc cùng ma đế đến cùng là cái gì nhưng bọn hắn cấp thiết muốn biết chuyện này còn lại tứ đại thánh địa đều biết đạo thiên tông giao trì thánh địa chiến cùng thánh địa kiếm tiêu thánh địa tứ đại thánh địa tông chủ lúc này đều đi tới kiếm tiêu rừng rậm trong đình tụ lại ma tộc sự tình đã c h u y ể n xôn xao tuyệt không thể để những người kia biết ma tộc còn có cái kia chết đi trăm vạn năm ma đế chúng ta đợi đợi tiếp tiếp bỏ ra nhiều thời gian như vậy mới xóa đi bọn hắn tồn tại lịch sử sao có thể để bọn hắn xuất hiện lần nữa chiến thiên cùng lạnh giọng mở miệng nếu để cho mọi người biết đã từng đế hoàng chỉ có một cái ma đế chỉ là người kia liền đẻ ép toàn bộ hoang thiên giới không thờ nổi bọn hắn tám đại thánh địa mặt mũi còn để nơi nào phải biết chính là bọn hắn tám đại thánh địa tổ tông cùng với khắc tiền bối hao phí đại lượng thời gian mới đưa ma đế cùng ma tộc tồn tại lịch sử đều xóa đi đem lịch sử cải thành mấy vị khác đế hoàng còn có tám đại thánh địa có thể ổn thỏa hoang thiên giới mạnh nhất thánh địa khả ma đế khôi phục tin tức này tựa như là thật thanh long những người kia không phải đã chạy tới vạn ma cấm khu sao giao trì thánh nữ n h u mày mở miệng vị kia lại còn có thể trở về thật sự là khủng bố đều đi qua trăm vạn năm ha ha đây không phải là diệp lan sao ba người các ngươi bế quan không biết mà ta biết nhất thanh nhị sở Cái kia Diệp a l ngay tại m Tinh đạt được ma đế r u ề n lần thừa, vậy giao trì thánh thể chiến thiên quân kiếm liên nhao nhao nhìn về phía đạo thiên lao đầu ba người bọn họ đoạn thời gian trước đang bế quan cũng không biết thanh long đi đi tìm bọn hắn càng không biết diệp lan đến thượng giới ngươi biết chuyện này vì cái gì không đi nếu để cái kia diệp lan cầm tới ma đế truyền thừa không giết được chúng ta giao trì thánh nữ nhữ mày mở miệng nam đó nói xấu diệp lan người chính là nàng mẫu thân đi về coi tiên đằng sau liền đến t i ê n nàng khi thành nữ nếu không phải nàng diệp lan cũng sẽ không rơi xuống kết cục kia nàng có chút hoảng hốt sợ cái gì diệp lan chẳng qua là thu hoạch được ma đế truyền thừa mà thôi cũng không phải ma đế bản tôn t h ú n g chi mấy vị kia đều là đạo đế chẳng lẽ lại bọn hắn đều không thể đối phó diệp lan đạo thiên l ã o đầu khinh thường cười nói hắn không tin một cái thu hoạch được ma đế truyền thừa diệp lan có thể tại nhiều như vậy đạo đế bên dưới thoát thân như thế nào đi nữa hắn cũng náo không dậy nổi bào lớn động tính ma đế truyền thừa trung quy chỉ là truyền thừa không phải ma đế bản tôn trở về đều không cần bối rối nghe được đạo thiên lời của lao đầu bọn hắn mới phản ứng được đúng vậy à, một cái thu hoạch được c h u y ể n thừa không chỉ có muốn tiêu hóa còn muốn thời gian nhiều như vậy đạo đế đi vây rết diệp lan hắn thu hoạch được ma đế c h u y ể n thừa thì có ích lợi gì sớm muộn muốn p h â u n ra đáng tiếc bị mấy cái kia vượt lên trước một bước chúng ta tám đại thánh địa chỉ sợ muốn chia cắt thành tứ đại thánh địa chiến tiên h cùng giận dữ nói không có đơn giản như vậy vạn ma cấm khu là cái quỷ dị địa phương ta đã từng đi qua một lần kém chút đi không ra mấy người bọn hắn xông vào vạn ma cấm khu không có nhẹ nhàng như vậy kiếm điên lắc đầu nói náo n h i này không đụng cũng được coi như mấy cái kia rết diệp lan thu hoạch được truyền thừa bọn hắn nhiều lắm là nhưng hao phí chính là thánh địa nhiều năm qua nội tình cho chút nếu tứ thú thánh địa bọn hắn đi vậy chúng ta chẳng lẽ có thể đi tiến đánh bọn hắn thánh địa thu hoạch bọn hắn tài nguyên giao trì thánh nữ bỗng nhiên cười nói ngay vậy ba người khác nhìn về phía nàng trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ nữ nhân này thật sự là quá gắt vậy mà muốn lấy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng cũng xác thực như vậy bây giờ tứ thú thánh địa đệ tử cũng không có quá nhiều bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này đi tiến đánh bọn hắn có thể thử một chút nhưng chúng ta đầu tiên đừng để ma đế tin tức này truyền bá ra ăn bài một cái lời đồn để những người này đừng suy nghĩ nhiều. đạo thiên lao đầu mở miệng nói không có khả năng lại như thế truyền bá ra nếu không chuyện này chẳng mấy chốc sẽ có người cha rõ ràng bọn hắn cũng không xác định liên quan tới ma đế lịch sử có hay không triệt để xóa đi ba người khác trọng trọng gật đầu thời gian thoáng qua tức thì ứ c t đi vào ngày thứ hai hôm nay là trần lan dung hợp đạo khu ngày thứ hai hắn còn tại dung hợp đạo khu nhưng một cái tin tức giả lại cấp tốc gieo rắc ra chuyển khắp hoang thiên giới các nơi ma đế cùng ma tộc là hư giả tin tức nội điên chỉ là bọn hắn nhiễm lên ô dịch ô này dịch sẽ để cho tâm trí điên cuồng h u y tưởng ra một cái không tồn tại nhân vật hoặc là sự vật xin mời chư vị không nên tin tin tức này do tứ đại thánh địa liên hợp tuyên bố danh tiếng của bọn hắn khiến mọi người không thể không tin phục đây là một cái truyền bá tính nghiêm trọng ôn dịch nhưng mà lời đồ này chi thiên các bách hiệu sinh đều nhìn ở trong mắt chi thiên các mặc dù làm cho người vừa yêu vừa hận nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không che giấu lương tâm gieo rắc tin tức giả chỉ cầu chân thực chính là dựa vào cái này tính chân thực mới ngồi vào toàn bộ hoang thiên giới mạnh nhất tổ chức tình báo bảo tọa mọi người đối với bọn hắn tín nhiệm là trăm phần trăm bách hiệu sinh nhìn xem quyển sách chia tay trong này ghi lại ma đế cùng ma tộc tin tức nếu như truyền bá ra ngoài lấy chi thiên các nổi tiếng cùng độ tín nhiệm tuyệt đối có thể được đến tất cả mọi người tín nhiệm nhưng tương tự sẽ chọc cho đến tám đại thánh địa sinh khí c h e u đến những cái kia muốn che giấu chân tướng người tức giận cái này lựa giận chi thiên cắt có lẽ không chịu nổi bởi vậy xuống dốc nhưng hắn nhìn xem những này bị lừa gạt người hắn không đành lòng mọi người có quyền lợi biết chân tướng muốn làm liền làm đi đúng lúc này một thanh âm tại bách hiệu sinh phía sau vang lên hắn đột nhiên quay đầu nhìn thấy một vị lao giả lập tức ôm q u y ề n túi người chào nói lao các chủ người nếu muốn làm vậy liền làm đi chi thiên cấp vẫn luôn có thụ tranh luận có người nói chúng ta cố ý ra ánh sáng pháp bảo của bọn hắn làm hại bọn hắn bị lừa dết không có tư ẩn điểm ấy chúng ta xác thực làm không đối nhưng bây giờ có cơ hội có thể để ngủ những n à y bị lừa gạt người bọn hắn cần biết trận tướng ẩn g i ấ u trăm vạn năm trận tướng nghe được lao các chủ lời nói bắt hiểu sinh thân thể chấn động bừng tỉnh đại ngộ hắn quay đầu nhìn lại xuyên đấu qua cửa sổ nhìn về hướng bên ngoài thấy được những cái kia bị mơ mơ màng màng người bọn hắn đến nay cũng còn coi là tám đại thánh địa mạnh nhất những cái kia vạn cổ gia tộc mạnh nhất quỷ thần cùng yêu đế cùng nhân hoàng là mạnh nhất đế hoàng nhưng bọn hắn cũng không biết. Trong lịch sử, mạnh nhất người kia chỉ có ma đế mạnh nhất chủng tộc chỉ có thể là ma tộc cái kia lực gáp tất cả thánh địa tất cả đạo đế ép tới bọn hắn đều thở không nổi ép tới bọn hắn sợ hãi thậm chí ngay cả danh t ử cũng không dám nhấc lên tồn tại ta biết nên làm như thế nào bọn hắn hẳn phải biết chân tướng lịch sử Chương chịu Chương chịu 497. 497. Đã chịu đủ. Chương 497 đã chịu đủ. ôn dịch thật là đáng sợ ôn dịch à c ủ a ôn dịch này là ai đưa tới ta sẽ không phải cũng thay đổi thành tên điên đi làm sao cảm giác có chút giả ôn dịch có thể khiến người ta nói hiệu nói vượn đúng a loại ôn dịch này ta vẫn là lần thứ nhất gặp nhưng đây là đại thánh địa ban bố luôn không khả năng là giả đi mọi người bán tín bán nghi nhưng làm sao tứ đại thánh địa c h ấ n nhiếp độ quá lớn cho dù là giả mọi người cũng không dám không tin ta chính là chi thiên các bách hiệu sinh tứ đại thánh địa gieo rắc lời đồn che đậy mọi người tâm trí chi thiên các lẽ ra để lộ cái này hoang hôn để chư vị chứng kiến chân chính lịch sử ba vừa dứt lời bách hiệu sinh từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài nổ bắn ra một vệ kim quang bay về phía bầu trời cùng lúc đó hoang thiên giới các nơi bách hiệu sinh nhao nhao xuất ra lệnh bài vô số đạo kim quang bắn vào bầu trời lập tức dẫn tới mây đen dày đặc nhưng không có sấm sét văng dội chỉ có to lớn chiếu ảnh chiếu dọi mây đen để hoàng thiên giới mỗi một góc người đều có thể nhìn thấy chi tiên h các qua nhiều năm như vậy phát triển địa phương vô số kể chiêu nhập bách h i ể u sinh càng là trải rộng toàn thế giới bọn hắn giờ phút này muốn đem chân chính lịch sử b ả y biện ra đến khi mọi người nghe được chi thiên các bách h i ể u sinh sáu cái chữ lúc thân thể chấn động nhao nhao nhìn về phía bầu trời đối với tứ đại thánh địa tín dự bọn hắn càng thêm tin tưởng chi thiên các bởi vì chi thiên các từ trước tới giờ không c à n người phương châm chính chính là thành tín theo chiếu ảnh xuất hiện bị trôn giấu trăm vạn năm chân chính lịch、sử. triệt đ ể ra ánh sáng khi mọi người nhìn xem bọn hắn chưa hề biết chân tướng lịch sử một chút xíu nổi lên mặt nước lúc đã chấn kinh nhất là nhìn thấy ma đế chân ép hoang thiên giới để vô số người t h ở không nổi lúc càng thêm rung động cái gì trăm vạn năm trước lại có như thế một cái nhân vật truyền kỳ một người liền ép tới toàn bộ hoang thiên giới không t h ở nổi cái này quá bất hợp lý đi trăm vạn năm trước ta nhớ được quỷ thần yêu đế bọn hắn không đều có đây không làm sao còn có thể bị một người c h â n áp ma đế đây chính là ma đế sao vì sao cường đại như vậy một người chúng ta lại ngay cả hắn nửa điểm tin tức cũng không biết thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng đây là chi thiên các hồ biên loạn tạo sao có khả năng hay không đây mới thật sự là lịch sử chúng ta đều bị mơ mơ màng màng vẫn luôn tại bị lừa gạt nhìn thấy cái này chưa từng thấy qua lịch sử mọi người trừ rung động chính là rung động chưa bao giờ thấy qua một người có thể đè ép cả một cái thế giới đến đánh mà lại mọi người liên hợp lại đều chơi không lại một mình hắn khi ma đế sáng tạo ma giới thành lập ma tộc lịch sử b ả y biện ra tới một khắc này tất cả mọi người hít sâu m ộ t hơi sức một mình sáng lập ma giới còn sáng tạo ra ma tộc cái này chủng tộc hoàn toàn mới có được ước vạn ma đồ cái này đã có được mở thế giới sáng tạo chủng tộc năng lực người này thật tồn tại sao ma đế cường đại để bọn hắn cảm thấy đáng sợ lạ l ắ m người như vậy thật tồn tại sao tiếp xuống đủ loại sự tích để cho người ta cảm thấy ma đế là hư cấu đi ra là chi tiên cắt thêu dệt vô cớ đi ra bởi vì hắn quá mạnh vô luận là năng lực hay là lãnh đạo lực đều mạnh kinh khủng hoàn toàn chính là trong tưởng tượng mới có thể xuất hiện tồn tại một cái không nên tồn tại người thật thật giả giả bọn hắn không phân biệt được nếu quả như thật tồn tại ở a người khủng bố như vậy hắn là thế nào chết ai có thể giết hắn đến cuối cùng mọi người chỉ biết là vị này đế hoàng tại trăm vạn năm trước mất tích bí ẩn rốt cuộc không có xuất hiện qua mà bây giờ hắn trở về chân tướng lịch sử hiện lộ mà ra có người tin tưởng có người cảm thấy điều đó không có khả năng chỉ vì ma đế quá mức bị tiên hoàn toàn không giống người bác hiểu sinh rõ ràng muốn để những người này chân chính tin tưởng cái này chân tướng lịch sử còn muốn thời gian cũng hoặc là vị kia đế hoàng chân chính xuất hiện bọn hắn mới có thể chân chính tin tưởng chi thiên cấp 3. các ba các ngươi theo dệt vô cớ lập một cái hư giả lịch sử đi ra muốn che đậy mọi người hai mắt đây là chi thiên các nên làm sự tỉnh đúng lúc này một thanh â m vang vọng thiên tế đạo thiên lao đầu xuất hiện tại c h i thiên c á t t r ê n không lạnh giọng quát hắn không nghĩ tới c h i thiên c á t cũng dám cùng bọn hắn đối nghịch công nhiên công bố chân chính lịch sử những người này nếu là thật tin ma đế tồn tại thì còn đến đâu bọn hắn tắm đại thánh địa mặt mũi lại phải để nơi nào t â n nhiệm các chủ bắt hiểu sinh đứng tại đạo thiên lao đầu trước mặt nhàn nhạt mở miệng những người này hẳn phải biết trật tướng mà không phải một mực bị các người chỗ hư cấu đi ra lịch sử lừa gạt nói hiệu nói vợ các người tri thiên các mới là cái kia người lừa gạt các người vừa mới lịch sử mới là hư cấu hôm nay ta liền thay trời hành đạo diệt ngươi cái này mê hoặc lòng người tạ phái thấy thế bách hiệu sinh trong lòng r u lên vẫn như c ũ sừng sững tại c h i thiên c ắ t trước không n ú p đ í c h nếu như công bố chân chính lịch sử đều có tội lời nói vậy ta hoàn toàn chính xác tội đáng chết và lần chư vị lại nhìn là ai tại chó cùng dứt dậu ba b á n h ba đạo thiên lao đầu một t r ư ờ n g vỗ xuống c h i thiên c ắ t trong nháy mắt tầm v a n g sụp đổ cái kêu bách hiệu sinh mẫn diệt nơi này theo c h i thiên c ắ t mà chết c h i thiên c ắ t mê hoặc nhân tâm hôm nay diệt trừ ai nếu dám gieo rắc hư giả lịch sử át gặp đạo của ta thiên tông truy sát đến chết đạo thiên lao đầu tức giặc quát thanh em truyền khắp tỷ tỷ bên trong vô số th nhưng tại một giây sau một thanh âm tại bên cạnh bọn họ vang lên ta chính là chi thiên các bách h i ể u sinh một cái bách h i ể u sinh ngã xuống còn có ngàn ngàn vạn vạn chúng ta tám đại thánh địa đang nỗ lực che giấu chân chính lịch sử bọn hắn xưa nay không là cái gì người thắng tại chẳng qua là lừa mình dối người giáp r ư i thôi ta chính là chi thiên các bách h i ể u sinh chân chính đế hoàng chỉ có một người mà đế v ĩ n h hẳn g mặc dù lịch sử đối với chúng ta mà nói cực kỳ xỉ nhục nhưng lại là chân chính lịch sử bây giờ vị tia đế, đế hoàng trở về có người sợ từng cái bách hiểu sinh sừng sững thiên k h u n g lớn tiếng hò hét thanh âm chuyển khắp hoang thiên giới các non ngách làm cho trong lòng vô số người r u lên c h ậ m chậm bắt đầu tin tưởng ồn ào ba đạo thiên lao đầu tức giận quát một ý niệm liền giết chết chung quanh bách hiểu sinh bọn họ đó chính là giả nào có cái gì chấn áp thế giới ma đế hết thể đều là giả đạo thiên lao đầu sắc mặt b à bừng hắn sống trăm vạn năm đã từng bị ma đế nghiền ép lên hắn mãi mãi cũng quên không được cái kia ánh mắt khinh thường đối phương chỉ là một ánh mắt liền đem hắn chấn áp trên mặt đất không cách nào động đậy thật vất vả mới đợi đến ma đế mất tích mọi người liên hợp lại để mọi người coi là tám đại thánh địa là mạnh nhất tuyệt đối không thể để cho những người này biết bọn hắn tám đại thánh địa đã từng cũng là sâu kiến hơn nữa còn là một ánh mắt liền có thể chấn áp sâu kiến tuyệt đối không có khả năng ba nhìn xem đạo thiên lão đầu bây giờ táo bạo mọi người càng thêm tin tưởng chân chính lịch sử là c h i thiên c ấ t phát ra bày h o a n g thiên giới không phải cái gì tám đại thánh địa mạnh nhất cũng không phải mấy cái kia đạo đế mạnh nhất mà là một vị đế hoàng còn thống trị h o a n g t h i ê n giới bây giờ vị t i ê đế hoàng trở về hắn sẽ thanh toán cái này sớm đã hư thôi thế giới hoàng thiên giới không biết có bao nhiêu người đã chịu đủ cái này tràn ngập giai cấp thế giới bọn hắn rất nhiều đều là từ thế giới khác phi thăng mà đến bởi vì thế giới này rất tốt đẹp nhưng không nghĩ tới là tới làm cậu đã sớm chịu đủ rất nhiều người hỏi ta hôm qua vì cái gì không có đổi mới ta vẫn luôn tại đổi mới n h a đã liên tục đổi mới hai tháng mất chết nhất là mấy ngày nay tại nghĩ như thế nào lấy bạo cái đại cao trào đi ra sung sướng trở lại chuyện chính c ầ u đợt lễ vật sách này nhiệt độ càng ngày càng thấp ta đều nhanh viết không nổi nữa phải chết đói chương bốn t r n ư ngày thứ ba vạn ma cấm khu tập hợp chương bốn ngày thứ ba vạn ma cấm khu tập hợp trần lan dung hợp đạo khu ngày thứ ba khoảng cách vạn ma cấm khu còn có ước vạn dằm bên ngoài bầu trời lít nha lít nhít tất cả đều là linh thuyền mà mỗi chiếc linh thuyền thân thuyền đều mang theo tiêu chí có là một đầu to lớn màu xanh thần long có là một viên to lớn đầu hổ màu trắng còn có chính là một cái màu đỏ thám đại điệu cùng màu xanh lam huyền quy những này là tứ thu thánh địa linh thuyền trừ cái đó ra còn có diệp ra yêu giới cổ thiên các rất nhiều thế lực lớn lúc này đều đi tới cùng một nơi mỗi chiếc linh trên thuyền đều đứng đầy người ma chúng yêu thực lực cường đại uy thế dung trời không chỉ có như vậy liền cả mặt đất đều là lít nha lít nhít nhân ma yêu bọn hắn tề tụ một đường chính hướng phía cùng một nơi mà đi đó chính là vạn ma cầm khu ha ha thật đúng là phế vật ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được linh trên thuyền thanh long đạo đế nghe được thuyền võ đạo đế t r u y ề n âm ma đế lịch sử bị truyền ra bây giờ hoang thiên giới mỗi người đều biết ma đế lịch sử còn có ma tộc tồn tại cái kia bốn cái thánh địa thủ không được bí mật này quả nhiên không có bọn hắn cái này bốn cái thánh địa chính là phế vật làm việc không đủ bại sự có dư phế vật nhưng không quan trọng còn bọn họ có biết hay không chân chính lịch sử bọn hắn sắp đến vạn ma cầm khu đến lúc đó đem cái kia diệp lan chèm giết chính là chứng minh tốt nhất từ đây lại không ma đế không bao lâu linh thuyền ngừng lại một tên đệ tử vội v ã đ n báo tông chủ đến vạn ma cấm khu thoại âm rơi xuống thanh long đạo đế khỏe miệng cười lạnh thân hình loại lên đi vào bên ngoài kỳ tha cái khác đạo đế lúc này đều đi ra phía ngoài mọi người nhìn nhau đều nở nụ cười t ề tụ bầu trời cùng nhau nhìn về phía trước mặt mảnh kia che kín ma khí thấy không rõ lắm quỷ dị xâm lâm đây chính là vạn ma cấm khu nghe đồn vạn ma cấm khu là liên đạo đế tiến vào đều cựu tử nhất sinh địa phương dẫn đến vô số người không dám tiến vào chỉ có ma tộc mới dám đi vào không nghĩ tới nơi này ma khí vậy mà như thế nồng đậm chu tước trầm giọng mở miệng ma khí đối với chúng ta tới nói chính là tai h hại hút vào thể nội sẽ dẫn đến linh lực hỗn loạn nhẹ thì dùng không ra linh lực nặng thì linh lực hỗn hợp mà bạo thể mà chết trách không được không ai dám tiến bạch hổ nhữ mày mở miệng thời gian trước hắn chém giết một cái ma tốc lúc liền chúng phải ma khí độc khi đó chính mình hay là đạo thánh kém chút liền chết ma khí quá kinh khủng hắn bỏ ra vài vạn năm thời gian mới chậm rãi tiêu trừ, đến nay lòng còn sợ hãi bây giờ thấy n h i ề u như vậy ma khí không hiểu có loại sợ hãi ha ha chỉ cần chúng ta xua tan những ma khí này lại đi vào liền có thể ta có pháp bảo có thể hấp thu hoặc là xua tan cũng hoặc là để hỗn loạn giới những cái tia ma tộc trước d ò đường lại đi vào huyền vũ cười lạnh nói vì ứng phó những ma khí này hắn đã sớm chuẩn bị chuẩn bị rất nhiều pháp bảo có thể đem những ma khí này đều hút vào trong pháp bảo còn có chống cự ma khí pháp bảo chỉ cần có thể giảm bớt những ma khí này vậy liền dễ làm nhiều quản hắn mọi việc đánh vào đến liền xong việc yêu đế âm thanh lạnh lùng nói dùng gió chi đại đạo thổi tan những ma khí này không phải trước dùng linh thuyền tới mở đường cổ đế âm thanh lạnh lùng nói những người khác nhao nhao gật đầu đó là cái biện pháp không tệ một giây sau đám người chăm miệm một lời tất cả mọi người chuẩy hướng vạn ma cấm khu nạ pháo trong chốc lát vô số linh thuyền rối ra pháo đài nhắm chuẩn vạn ma cấm khu phát xạ linh l ự c đạn pháo muốn oanh tạc vạn ma cấm khu b à n h bành bành ba khi linh l ự c đạn pháo sắp trúng mục tiêu vạn ma cấm khu lúc những ma khí kia vậy mà tự động ngừng tụ đi vào biến thành một tầng kết giới đem tất cả đạn pháo đều cặn lại thấy thế mấy người hơi s ư ớ n g sở những ma khí này lại có bản thân ý thức không đối nơi đó có người yêu đế hô một tiếng đám người nhìn lại quả nhiên thấy được một bóng người chậm rãi lên nhìn người nọ huyết hải lập tức liền nhận ra thôn ma tông lâm thanh huyền ở chỗ này chỉ có hắn biết vạn ma cấm khu bên trong một mực tồn tại một cái thế lực c ư ờ n g đại đó chính là thôn ma tông nó tông chủ lâm thanh huyền càng là đạt đến đạo đế cảnh đám người gắt gao nhìn xem lâm thanh huyền trên người đối phương phát ra khí tức vậy mà cùng bọn hắn không có chút nào khác nhau là đạo đế không nghĩ tới cái này vạn ma cấm khu còn cất giấu đạo đế chắc không được đạo đế đi vào đều cựu tử nhất sinh cái này đúng vậy cựu tử nhất sinh thôi thanh long lạnh giọng mở miệng nếu như vạn ma cấm khu chỉ là bởi vì ma khí lợi hại đạo đế không thể nào chết được ở bên trong nhưng bên trong cất giấu một vị đạo đế liền nói qua được ủy dị ma khí tăng thêm ma tộc đạo đ ạ quả thật thể giết thể chém có còn có đế, đạo lâm à là bởi vì này, m ma cấm khu mới một mực đến đi biết thần không không cũng dạng vạn không hay, khu bởi ai quỷ quấy l vì rời.、Lâm、thanh huyền chậm rãi lên không cùng đối diện mấy cái đạo đế mặt đối mặt đứng ở trên bầu trời lạnh lùng nhìn xem mấy người kia lạnh giọng mở miệng chư vị không nói một lời liền tiến đánh vạn ma cấm khu có phải hay không có chút quá phận ha ha chớ nói nhảm giao ra chủ tử của các ngươi diệp lan cầm ma đế truyền thừa chạy đến các ngươi vạn ma cấm khu tị nạn đừng cho là ta không biết yêu đế cười lạnh nói ồn ào ma đế đại nhân không thể n h ụ lâm thanh huyền lạnh giọng quát ma khí bốc lên tạo thành một đầu cự mãng sừng sững tại phía sau hắn cự mãng mắt lộ ra hồng quang phun lưới màu đen nhìn qua quỷ dị khủng bố tán phát khí tức càng là đẩy lui vô số người trừ mấy cái kia đạo đế bên ngoài những người khác nhau nhau bị đẩy lui linh thuyền đều trở nên lung lay sắp đổ sắp v ỡ lạc còn tốt mấy người nhanh chóng xuất thủ đem nó ổn định mới không có ngã xuống thực lực thật là khủng khiếp không hổ là ma tộc bạch hồ kinh ngạc nói ma tộc thực lực trời sinh liền soi c h n g tộc khác cường đại cho dù là cùng cảnh giới bọn hắn đều cảm nhận được lâm thanh huyền cường đại chỉ bằng ngươi một cái đạo đế liền muốn ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có chút quá cổ đế âm thanh lúc ạ lại đạo lại n lùng nói. Bọn hắn nơi này cộng lại đều 7 cái đạo đế, 7 người liên thủ, liền có thể nhẹ nhóm dây lâm thanh huyền vậy nếu như h thủ, thể thêm lâm l có cái dây vậy đây. đều đế, ta này một thanh â m bỗng nhiên văng lên hoa đào chậm rãi hiện thân đứng tại lâm thanh huyền bên cạnh nàng nhìn về hướng huyết hải huyết hải ngươi quả nhiên phản bội ma đế đại nhân ngươi tên phản đồ này lời này vừa nói ra huyết hải mang tới những cái kia ma tộc lập tức giật mình trong đó lao ma càng là đứng ra hỏi thăm huyết hải đào hoa đạo đế nói thế nhưng là thật cúc mẹ mày đi láo tử chịu đủ huyết hải chửi ầm lên những người này quả nhiên vẫn là không có tin tưởng hắn nhưng may mắn trước khi lên đường hắn liền làm thủ đoạn chỉ gặp hắn tử n h ẫ n chữ vật móc ra một viên đen xì trái tim đ ố n g nhiên bóp nát chỉ là trong nháy mắt những cái kêu ma tộc liền trong nháy mắt quỳ xuống đất diện mục t h ố n g khổ tiếng kêu rên liên hồi cũng không lâu lắm liền mắt lộ ra hồng quang giống như là mất tâm thần cái sắc không hồn từ từ đứng lên trong miệng phát ra yêu thú giống như quỷ dị thanh âm hoa đ ả o lâm thanh huyền cho dù là hai người các ngươi liên thủ đều khó có khả năng chiến thắng được chúng ta nhiều người như vậy hôm nay diệp lan hẳn phải chết huyết hải lạnh giọng mở miệm vậy nếu như lại thêm chúng ta đây Chương Nguyện lấy tiếng n h h u y t làm d ẫ thỏ n u y ê nói làm mở ma phụ, vạn đ vang lên một bóng người từ đằng xa bay tới rơi vào lâm thanh huyền bên cạnh nhưng hắn trên thân phát ra khí tước chỉ có đạo tôn cảnh mà người này chính là từ phương xa chạy tới lý thợ rèn giấu ở thế giới các nơi ma t ộ c một trong còn có chúng ta còn có ta đây cho dù chết cũng muốn mang theo người của các ngươi chết sao có thể không có ta đâu từng đạo t h a nhâm vang lên từng cái người xuất hiện tại lâm thanh huyền hoặc là đào hoa bên người nhìn xem những người này, Lâm từng h h Huyền tích hắn, hắn phái chi thế cho hắn, hắn thể nhà. a của ma ma n nợ nụ sống ngày liền người toàn nói bọn bọn Nhìn đây mấy về, về cười, trước, cáo tộc, tại đi giới đế là bút trở trở t xem có cái rơi vào vạn ma cấm khu trên không người mấy vị đạo đế m ặ t không đổi sắc thực lực của những người này đều quá yếu cao nhất cũng liền đạo thánh nhiều người thì thế nào đạo đế c h ẳ n g đạo thánh thiện tay sự tỉnh lại nhiều người cũng vô dụng thời gian từng giờ trôi qua người tới càng ngày càng nhiều vạn ma cấm khu trên không đứng đầy lít nha lít n h ữ n người vậy mà so mấy đại thánh địa cộng thêm những người khác muốn thêm Cái này không i cái đạo đế sắc mặt thay đổi, ế đế n bọn hắn mấy mặt thay sắc đạo h k nghĩ nơi còn nhiều như vậy, còn tưởng rằng đã giết sạch nữa nha, lại có nhiều người như vậy một mực không giới giết thế sạch tới tộc một lại lại lưu ở các có có mực có ma vậy, vậy đã biết ạ lộ, giấu Không i ở bên cạnh bọn b cạnh họ. Không biết qua bao lâu rốt cuộc không ai trở lại nhưng nhìn lấy so với bọn hắn người còn nhiều hơn người ma tộc bọn hắn sắc mặt có chút không dễ nhìn thế nào nhiều người như vậy sợ sao lâm thanh huyền n é t miệng cười nói đứng phía sau vô số người đây đều là người nhà của hắn lúc này đều tới giúp hắn ha ha đạo đế không ra các ngươi trung q u ý là đám hỗ hợp thanh long cười lạnh nói không có đạo đế nhiều người thì sao chẳng qua là vấn đề thời gian thôi đến bao nhiêu bọn hắn giết bao nhiêu nghe vậy lâm thanh huyền sắc mặt có chút cứng ngắc hắn cũng rõ ràng điểm này chỉ cần không phải đạo đế muốn giết mấy cái này đạo đế khó như lên trời nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có kéo dài thời gian là ma đế đại nhân kéo dài nhiều thời gian hơn lâm thanh huyền ngươi đây là muốn kéo dài thời gian đi huyết hải cười lạnh nói là diệp lan kéo dài thời gian vậy nhưng không cách nào như nguyện bên trên huyết hải biến sắc vung tay lên chỉ là trong nháy mắt liền có người x u n g tới thấy huyết hải đều để người tiến công kỳ tha cái khác mấy cái đạo đế nhao nhao lạnh dọ quát bên trên ba trong chốc lát vô số người giống giận có người dẫm lên phi kiếm có thân người hình lấp lóe hướng phía vạn ma cấm khu phóng đi nhìn qua nhiều người như vậy tới lâm thanh huyền nhàn nhạt, nhạt mở miệng cuối cùng cũng có một trận chiến sau trận chiến này ma tộc đem lần nữa văn danh thiên hạ nghe nói lời ấy một bên lý thợ rèn t r ă m mối cảm xúc n ổ n ngang lao đi nước mắt n h i ệ t huyết sôi trào lên tiếng hô to các vinh đệ sông trăm vạn năm bị khuất tại lúc này thanh tẩy giết bọn hắn cái không c h ờ mảnh giáp bành bành bành bốn trong n h y mắt vô số người đối diện phóng đi bọn hắn đều mang theo không sợ tử vong dũng khí giờ phút này là ma đ ế mà chiến là trăm vạn năm qua bị hủy k h uất là cái này trăm vạn năm đau khổ chờ đợi thời gian chiến đấu ba một đám không biết l ư ợ n g sức ra hỏa muốn chết huyết hải lạnh dọ quát trong nháy mắt xuất thủ trong c h ư ớ c mắt hắn liền diệt sát mấy trăm cái ma tộc sát hại những này đã từng người nhà hắn không có chút nào lưu thủ huyết hải ngươi phản bội ma đế đại nhân sẽ trở thành ngươi đời này làm qua hối hận nhất sự tình giáp rời huyết hải trở thành đạo đế thì như thế nào còn không phải muốn bị lao tử mắng các minh đệ giết chết thì như thế nào vì ma đế mà chết đáng giá cho dù đối mặt đạo đế cảnh giới huyết hải người ma tộc không có lối bước vẫn như cũ quyết trí tiến lên đối bọn hắn tới nói chửi một câu huyết hải hoặc là chặt một đau huyết hải đều là đáng giá vì ma đế mà chế i n tử là bọn hắn đời này làm qua nhất chuyện vinh hạnh chính là bởi vì bọn hắn cái này không sợ tử vong dũng khí chiến cuộc trong nháy mắt nghiêng qua một bên ma tộc dần dần chiếm t h ư ợ n g phong Thanh long đạo đế người sắc mặt tái nhật, thấy, mặt t hắn nhìn thấy, người của bọn hắn của đang sợ, đối mặt ma long người ma sợ chết, đau, bọn người bọn đạo đế đám đối sắc sợ, từ đầu đến đôi tiên đ i ê n mỗi lần nhìn thấy những ma tộc này người ta đều khó mà tưởng tượng ma đế đến tuột cùng có cái gì m ị lực để bọn hắn như vậy đ ố i đ ã i thật sự là một đám tiên đ i ê n bạch h ổ trầm giọng mở miệng nữ khí còn mang theo một tia hâm mộ đúng vậy hắn hâm mộ ma đế đi qua trăm vạn năm những ma tộc này người vẫn như cũ đối với hắn khăng khăng một mực không rời không bỏ thậm chí n g h e được hắn trở về tin tức y nguyên nguyện ý đứng ra thậm chí ngay cả chết còn không sợ phải biết bọn hắn đã sớm không có trói buộc đã tự do là cái gì để bọn hắn vẫn như cũ khăng khăng một mực đây này đáp án này mấy người đến nay tìm không ra đáp án trong đó muốn tìm nhất đến câu trả lời không ai qua được huyết hải làm nhiều như vậy hay là làm không được giống ma đế như thế có được một đám không sợ tử vong trung thành tuyệt đối nô buộc mấy vị còn không chiến sao huyết hải quay đầu nhìn về phía mấy cái kia xem trò vui lạ o đế không khỏi lạnh g i ọ n g mở miệng những người này ở đây làm gì còn tại xem kịch mấy người kịp phản ứng nhao nhao nhìn về hướng lâm thanh huyền cùng đào hoa hướng phía hai người bọn họ lướt tầm ầm ra lâm thanh huyền đào hoa hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thanh long quát lâm thanh huyền cùng đào hoa nhìn nhau ánh mắt kiên định lập tức phân tán ra đến cho dù đánh bạc cái mạng này cũng sẽ không để các ngươi tiến vào vạn ma cấm khu lâm thanh huyền lạnh dọn q u á t rút ra lớn ư i rào Lấy một đ c bỗng à lực c đế, đế, h nhiên cắn chót h lưỡi phun ra một g i ọ n tinh huyết trong nháy mắt bay về phía bầu trời hôm nay ta lâm thanh huyền nguyện lấy tinh huyết làm dẫn thọ nguyên làm phụ mở vạn ma đại trợ ậ chợ chúng ta lập thế bất bại ba lời này vừa nói ra mấy cái đạo đế quá sợ hãi cái này vạn ma đại trận là cái gì duy chỉ có huyết hải thần s á c sợ hãi liên tiếp lui về phía sau vạn ma đại t r ậ ngươi n làm sao lại đại trận này là ai dạy đưa cho ngươi đại trận này không phải nương theo lấy ma đế rời đi đã tất h chuyển sao kỳ tha cái khác mấy cái đạo đế nhau, nhau nhìn a n h về phía huyết hải tìm kiếm đáp án vạn ma đại t r ậ n có thể cho trong trận ma tộc có được sinh sôi không ngừng sinh mệnh chỉ cần ma khí đủ nhiều bọn hắn liền có thể không chết đây chính là ma tộc bất diệt nguyên nhân mà nơi này ma khí liên tục không ngừng huyết hải trầm giọng m ở miệng hắn không nghĩ tới lâm thanh huyền vậy mà nguyện lấy tinh huyết của mình cùng thọ nguyên mở ra cái này vạn ma đại trận cái này đã triệt để liều mạng theo lâm thanh huyền thoại âm rơi xuống thiên địa lại biến một cái màu đỏ pháp trận từ trên trời r a xuống hồng quang chiếu dọi tại mỗi người trên thân nhất là những cái k i a ma tộc chỉ gặp bọn họ thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục cho dù là đã chết đi người ma tộc chỉ cần linh hồn của bọn hắn còn không có bị v a n h diện một dạng có thể phục sinh lại lần nữa đứng lên nhìn xem nhiều như vậy khởi tử hoàn sinh người ma tộc rất nhiều người của thánh địa sợ đó căn bản giết không chết ta đánh chết còn có thể phục sinh cái này đánh cái cái ra ma tộc nghe lệnh hôm nay t ử chiến đến cùng ba lâm thanh huyền sắc mặt t r ắ n g bệnh d ơ kiếm hướng thương thiên l ạ n h g i ọ a quát trước đó hắn sớm đã làm song thân t ử đạo tiêu quyết tâm bất luận kẻ nào muốn bước vào vạn ma cấm khu nhất định phải bước qua thi thể của hắn tu luyện tới đạo đế đó là khó khăn biết bao sự t ì n h vậy mà vì một cái ma đế c h u y ể n thừa giả liền đánh đổi mạng sống ngu xuẩn thanh long sắc mặt đại biến lui về phía sau mấy bước những ma tộc này đều là tên điên sao cái kia diệp lan chẳng qua là c h u y ể n thừa giả mạng thôi đến mức như thế đánh đổi mạng sống sao còn có cái này lâm thanh huyền càng là tên điên bên trong tên điên lâm thanh huyền không nói chỉ là một vị phóng tới mấy cái đạo đế huy kiếm công kích tại vạn ma đại trận bên dưới khí tức của hắn càng phát ra khủng bố nhưng tất cả mọi người biết hắn đây là đang hao phí thọ nguyên cưỡng ép cất cao thực lực nhiều lắm là kiên trì hai ngày hắn liền sẽ hao hết thọ nguyên mà chết. quá điên cuồng vì một cái dịp lan liền đem chính mình vạn năm đạo cơ hủy diệt coi như lâm thanh huyền không chết hắn cũng sẽ rơi xuống cảnh giới không cách nào lại đột phá dạng này thật đáng ra không các ngươi không hiểu đào hoa gầm t h é t một tiếng lực chiến ba đạo đế chiến đấu hết sức căng thẳng có vạn ma đại trận không chết tăng thêm người ma tộc càng đánh càng hăng nguyên bản liền không sợ chết hiện tại ngay cả chết cũng sẽ không chết thì sợ gì nhìn xem người một nhà liên tiếp về phía sau, mấy cái đạo đế trong lòng thầm mắng p h vật nhưng đều tâm hữu linh tê quyết định không lưu tay nữa hôm nay liền giết thống khoái thiên địa đại trấn c h ọ n vẹn chín vị đạo đế đồng thời bộ phát thần thông không gian đều bắt đầu v ặ n vẹo sắp không chịu nổi cho dù là t ỷ t ỷ bên trong có hơn đều có thể nghe được nhất thanh n h ị sở trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám đưa tới vô số người quan chiến vạn cổ gia tộc đại tông môn tán tu các loại nhao nhao đến đây quan sát triển l ã n dịch từ trên trời minh đánh tới thiên tối lâm thanh huyền không chết thì như thế nào đánh cho ngươi hồn phi phát tán thanh long lạnh rõ quát gọi ra thanh long kiếm xử suất thanh long kiếm pháp công hướng lâm thanh huyền ở những người khác trợ giúp bên dưới lâm thanh huyền thân thụ một kiếm bổ t r n g cánh tay phải của hán trong nháy mắt bị đánh đoạn bay ra ngoài thanh huyền đào hoa kinh ngạc nói lại bởi vì phân thần bị bắt lại cơ hội một trưởng đánh trúng phần bụng bay rất ra ngoài đào hoa đừng có ta không chết được lâm thanh huyền vẫn n ộ quát vô tận ma khí trong nháy mắt khôi phục cánh tay phải của hắn lại lần nữa chữa trị thương thế của hắn nhìn thấy cái này q u ỷ dị kinh khủng chữa trị lực mấy cái đạo đế chấn động trong lòng bạch hổ lạnh dọ quát ta cũng không tin ngươi có thể tại chúng ta mấy người thế công bên d ư ớ i không chết mấy cái đạo đế lại lần nữa dùng r a thần thông công hướng lâm thanh huyền cường đại kinh khủng thần thông đánh trúng lâm thanh huyền trong nháy mắt oanh bạo thân thể của đối phương nhưng lại tại trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh vẫn như cũ không chết c h ế ba bạch hồ thi triển tuyệt đại thần thông lại lần nữa đánh nát lâm thanh huyền lại lại lần nữa khôi phục lâm thanh huyền tức giận h é t lớn đến cho dù là chết ta cũng muốn mang các ngươi bên trong một cái chết lâm thanh huyền không còn phong ngự bắt đầu đại khai đại hợp công kích loại sơ hở này c h ố n g chất công kích lại có kỳ hiệu một kiếm chém trúng bạch hồ cánh tay một vết kiếm hẳn sâu hiện hiện mà ra máu tươi chạy xuôi không chỉ tên đang chết chúng ta đem hắn khống chế lại chỉ cần chờ hắn thọ nguyên hao hết h ắ n phải chết b ạ c h hổ bưng bít lấy cánh tay phải tức giật quát những người khác nhẹ gật đầu đó là cái biện pháp tốt đem nó khống chế lại là có thể trong chốc lát cổ đế cùng yêu đế liên thủ bố trí xuống khóa không gian định muốn khống chế lâm thanh huyền nhìn xem không gian kia dần dần áp súc tới lâm thanh huyền cười lạnh nói muốn khống chế ta ý nghĩ hao huyền một giây sau hắn một trưởng vô hướng mình trực tiếp đem l ụ thân vỡ nát thoát ly khóa không gian định lại lần nữa tái tạo nhưng điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn chấp nhận thọ nguyên tiêu hao hơn phân nửa mà vạn ma đại trận phát tán đi ra quang mang ảm đạm rất nhiều thấy vậy tình huống lại nhìn thấy lâm thanh huyền sắc mặt tái nhợt thanh long cười vạn ma đại trận do hắn mở ra chỉ cần giết chết hắn cái này vạn ma đại trận tự nhiên là không có nhưng mà khi thanh long vừa nói xong thời điểm một đạo phấn quang xông thẳng tới chân trời trúng kích vạn ma đại trận để vạn ma đại trận quang mang lại lần nữa khôi phục đám người kinh ngạc nhìn lại là đào hoa có bản lĩnh đem chúng ta đều giết đào hoa nhết miệng cười nói tên yên thật là tên yên thanh long chửi ấm lên cái tia ma đế đến tột cùng có gì mị lực để hai cái này đạo đế cho hắn đánh đổi mạng sống giết đem bọn hắn đều giết ta cũng không tin thật giết không chết huyền vũ lạnh dọn g quát chiến đấu lại một lần nữa mở ra lần này từ trên trời tối đánh tới thiên minh một ngày một đêm đi qua vạn ma cấm khu phiêu tán đồng đậm mùi máu tươi những n à y hôi thối mùi máu tươi thậm chí trôi giạt đến mức vạn dặm có hơn vô số người có thể ngửi được những cái kia quan sát chiến dịch người từ hôm qua thấy được hôm nay nội tâm chết lặng nhất là nhìn thấy lâm thanh huyền cùng đào hoa vẫn như c ũ không chết ma tộc chết lại sống lại chết lại sống lại cảnh tượng không gì sánh được kinh hãi đây quả thật là người sao bọn hắn làm sao đều không chết được có thể phục sinh thì phải làm thế nào đây trên ạ đạo i cái mấy đế l thủ, mặt đất lâm thanh huyền bị thanh long một cướp dẫm tại dưới chân đối phương cười lạnh mở miệng ngẩng đầu nhìn về phía vạn ma đại trận đã trở nên ảm đạm bồ quang sắp tiêu tán tối hôm qua lâm thanh huyền không biết mình bị chém bao nhiêu lần chỉ biết là hắn không thể chết ma đế đại nhân còn không có đi ra tuyệt đối không thể để cho những người này bước vào vạn ma cấm khu một bước mà lúc này lâm thanh huyền đã thay đổi bộ dáng hắn tóc trắng xóa khuôn mặt cao tuổi t i ể u tụy không có chút huyết sắc nào cứ như vậy bị g i ẫ m tại dưới chân không có sức phản kháng đối mặt bảy cái đạo đế vây công hắn khó mà chống đỡ có thể chống đỡ một ngày đã là lớn nhất c ự c hạn hắn không có trả lời thanh long lời nói mà là nhìn về phía nơi xa nơi đó là một bộ xinh đẹp thi thể là đào hoa nàng chết linh hồn bị đánh nát cho dù là vạn ma đại trận đều không cách nào cứu được nàng nói chuyện ba thanh long một cú đạp nặng nề đạp xuống g i ấ m lâm thanh huyền phun ra một ngụm máu tươi lãnh liệt nở nụ cười lại nhìn thanh long bọn người mỗi người trên thân đều có vết thương đây đều là bái lâm thanh huyền cùng đào hoa ban tặng bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến hai cái đạo đế vậy mà có thể làm cho bọn hắn lâm vào không chịu được như thế chi điểm may mắn chỉ là hai vị nếu như lại đến nhiều một chút liền c ó nói hiện tại rốt cục có thể đem phẫn nộ i triệt để phát tiết ra ngoài lâm thanh huyền nhìn về phía thanh long khoe miệng lại cười quỷ dị đứng lên cái kêu mang máu bờ môi nụ cười quỷ dị để mấy cái đạo đế cảm thấy không ổn chỉ gặp hắ hữu khí vô lực phun ra một câu chư vị tiền bối vạn bối lâm thanh huyền t ậ n lực sau đó liền dựa vào các ngươi mà hắn vừa dứt lời còn chưa chờ thanh long bọn người mở miệng đáp lại lâm thanh huyền chính là vạn ma cấm khu chỗ sâu nhất thanh âm tiểu huyền tử ngươi làm rất tốt sau đó liền giao cho chúng ta mấy cái lao ra đi chỉ cần chúng ta còn sống bọn hắn liền không có cách nào bước vào vạn ma cấm khu một bước chương 501, t a m đại ma thần chương 501, t a m đại ma thần thanh âm tăng thương phản phất bao hàm vô tận t u ế n g u y ệ n vang vọng thiên cung thanh long bọn người thân thể chấn động nhìn về phía vạn ma cấm khu chỗ sâu chẳng lẽ còn có cường địch trong nháy mắt ma khí từ chỗ sâu chấn động mà ra bọn hắn kịp phản ứng trong nháy mắt nhanh lùi lại nhưng vẫn như c ũ bị ma khí đẩy lui mấy trăm vạn dằm hơi thở thật là khủng bố là đạo đế bạch hồ kinh ngạc mở miệng vạn ma cấm khu còn có đạo đế nhưng vì cái gì không sớm một chút đi ra không phải đợi đến lâm thanh huyền hấp hối đào hoa thân tử đạo tiêu thời điểm mới ra ngoài không tốt lâm thanh huyền cùng đào hoa thi thể không thấy huyết hải lạnh rõ quát đám người vội vàng nhìn lại vừa mới còn nằm dưới đất lâm thanh huyền cùng đào hoa thi thể quả nhiên không thấy được người cứu đi bị lừa rồi bạch hồ kinh ngạc nói ra đối phương đây chỉ là hù dọa bọn hắn. kỳ thực c là vì bỗng nhiên v núi cao xa xa bỗng nhiên nổ tung một đạo thân ảnh khổng lồ từ bên trong mà ra thả người nhảy lên ẩm vang rơi vào mấy cái đạo đế trước mặt khi thấy rõ người tới lúc huyết hải quá sợ hãi vội vàng lui lại kình thiên ma thần ngươi vậy mà không chết ba người tới không có đầu nhưng ngược lại có một viên con mắt to lớn vô cùng mọc ra sau cánh tay nhìn qua cực kỳ quỷ dị khủng bố nhưng là ma đế phía dưới tam đại ma thần có khủng bố thực lực cưỡng hãn vậy mà không chết nghe được ma thần hai chữ mấy vị khác đạo đế hoảng sợ nhìn về phía huyết hải vừa nhìn về phía cái này kình thiên ma thần chẳng lẽ nói hắn là cái kia tam đại ma thần chẳng lẽ nói hắn là cái kia tam đại ma thần chúng ta đều đã xác nhận chết làm sao có thể còn sống thanh long lắc đầu kinh ngạc mở miệm sớm tại trước kia ma thần liền tại bọn hắn tổ tông vây rết bên d ư ớ i chết đi qua nhiều năm như vậy làm sao có thể còn sống không biết ta sẽ không nhận lầm huyết hải lắc đầu liên tục hắn chính là thập đại ma đầu một trong sao có thể có thể nhận lầm ma thần đâu đây chính là kình thiên ma thần vị kia danh sưng có được thiên sinh thần lực còn có ma đồng gia hỏa thực lực thông thiên bằng vào thực lực cường đại đăng lâm ma thần vị trí là ma đế đại nhân đắc ý nhất đại tướng nhưng vì sao còn sống tam đại ma thần hẳn là chết tiểu huyết con không nghĩ tới ngươi vậy mà phản bội ma đế đại nhân lúc này kình thiên ma thần nhìn về phía huyết hải nhàn nhạt, nhạt mở miệm ngự khí bình tĩnh l ạ n nhạt hoàn toàn không có sinh khí thật giống như huyết hải phản bội đối bọn hắn tới nói không phải cái gì tức giận sự tình người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng ma đế nếu chết vậy chúng ta cũng hẳn là tìm được tốt hơn che chở tu tiên vốn là rằng này không có người sẽ một mực trung thành huyết hải lạnh giọng mở miệng hắn không có phản bội ma đế chẳng qua là cần tốt hơn che chở thôi những người này biết cái gì bọn hắn một mực chờ đợi đổi lấy là cái gì chẳng qua là trăm vạn năm thời gian mà qua chết không biết bao nhiêu người nếu như những người kia đều giống như hắn sớm tìm được che chở sẽ còn chết ma đế đại nhân không có chết hắn trở về những người khác nhẹ gật đầu trong nháy mắt lướt tầm ầm ra đồng thời hướng kình thiên ma thần thi triển diên phần mình tuyệt đại thần thông xem ra ngủ say quá lâu thế nhân đã quên đi chúng ta đáng sợ các lao hoa kế nên làm một vụ lớn kình thiên ma thần giận dữ nói nhưng mà hắn để thanh long đạo đế ngang thân thể chấn động các lao hoa kế chẳng lẽ còn có kỳ tha cái khác ma thần bỗng nhiên yêu đế cùng cổ đế hai người con ngươi kịch liệt c o vào không gian của bọn hắn chi đạo cảm ứng được nào đó cỗ hơi thở cực kỳ mạnh dấu kín tại không gian hư vô ở trong giả thần giả quỷ cút r a đây yêu đế cùng cổ đế hai người đồng thời hướng phía một chỗ không gian bổ ra kiếm khí và n h không gian nứt ra từ bên trong đi ra một lưng gù l ã o giả cầm trong tay quà trượng trở đi cõng tóc hai bụ s ủ che đậy khuôn mặt quần áo tả tơi nhìn qua cực kỳ giống tên ăn mày ẩn sát ma thần ngươi vậy mà cũng còn sống huyết hải hoảng sợ mở miệm cầm kiếm tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ lại một cái ma thần ẩn sát ma thần có không gian cùng bóng dáng hai đầu cực hạn đại đạo hơn nữa là lấy bóng dáng đại đạo n h ậ p đế tại ám sát phương diện cực kỳ cao minh bị hắn giết người đều không có gặp qua diện mục thật của hắn thậm chí ngay cả bóng dáng đều không có trông thấy liền chết mà k i n h thiên là lấy lực lượng đại đạo n h ậ p đế lực phá v ă n pháp cường đại khủng bố hai người này một cái xông vào phía trước một cái nút trong bóng tối không ngừng cướp giết làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật Ken Đ nhất là huyết hải nghe được cái này đàn tranh âm thanh lúc càng l à dọa đến kiếm trong tay lưỡi lao rơi xuống thân thể run không ngừng b ờ môi đều tái n h ậ t rất nhiều trở về đã từng sợ hai tất cả đều trở về đoạn hồn ma thần vậy mà cũng không chết tam đại ma thần đều còn sống ba huyết hải hoảng sợ hô to muốn nói tam đại ma thần ai thực lực mạnh nhất cái kia không ai qua được đoạn hồn ma thần nàng lấy âm luận nhập đạo một khúc có thể đoạn nhân hồn một khúc có thể hồi sinh hơi thở trước kia chỉ cần là nghe được đàn tranh kia âm thanh địch nhân liền sẽ lập tức chạy chối chết hoàn toàn không có dũng khí chiến đấu bây giờ tam đại ma thần cũng chưa chết còn sống thanh long bọn người nghe được huyết hải lời nói liên tiếp lui về phía sau tâm treo đến đỉnh điểm tam đại ma thần cũng chưa chết chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm từ từ một chỗ không gian vỡ tan một vị da trắng mỹ mạo nữ tử ngồi xếp bằng tại đàn tranh trước c h ậ m dại xuất hiện d a nhỏ mười ngón nhẹ nhàng kích thích đàn tranh dây có thể phát ra êm thai âm phụ tại mọi người trong thai lại không gì sánh được trói thai mấy người trong mày không còn dám mạo mội mà lên nhưng tam đại ma thần đồng dạng thờ ơ bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương bọn hắn vì sao bất động bạch hổ cho mấy vị khác đạo đế truyền âm nói việc này kỳ quặc tam đại ma thần sớm phải chết nhưng bây giờ vẫn còn còn sống ta hoài nghi là bí pháp nào đó để bọn hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng hiện tại bất động nguyên nhân là vì kéo dài thời gian thanh long truyền âm nói mấy người khác nghe vậy đều cảm thấy cái này có đạo lý tam đại ma thần còn sống vì sao không sớm một chút xuất thế bằng thực lực của bọn hắn nhất định có thể xưng ơ bá hoang tên h i liên giới chỉ có một nguyên nhân tại lần kia vây giết bên l i n giới tất cả mọi người coi là giết bọn hắn kỳ thực không phải vậy bọn hắn vụ trộm tại vạn ma cấm khu phục sinh nhưng thực lực không bằng lúc trước không dám ra vạn ma cấm、khu. hiện tại không động thủ nguyên nhân có thể là thương thế còn chưa khôi phục một khi xuất thủ liền sẽ bại lộ bọn hắn chỉ là vì kéo dài thời gian giết chính là huyền vũ nhịn không được gầm thét một tiếng cầm trong tay một đôi cự truy liền đ ố n g nhiên vọt lên hướng phía cái tia kình thiên ma thần đập tới lại là cái này vạn ma đại trận chương năm trăm linh hai lại là cái này vạn ma đại trận tam đại ma thần không nói c ũ n g rất nhiều đạo đế chiến đấu đúng như là thanh long bọn hắn suy nghĩ một dạng tam đại ma thần lúc này thực lực kém xa trước đây hơn nữa còn có thương thế không có khôi phục năm đó lần kia vây g i ế t quá kinh khủng bọn hắn có thể còn sống suốt đều là vạn hạnh lần này xuất thế vì chính là kéo dài thời gian để ma đế dung hợp đạo khu cho dù chết cũng chết có ý nghĩa các ngươi tiểu bối nhận lấy cái chết kinh thiên ma thần tức giật q u t nếu là đặt ở trước kia những n à y đạo đế không phải đối thủ của hắn tùy tiện liền có thể diệt chi năm đó nếu không phải có mấy cái đạo đế dùng thọ nguyên làm đại giá sử dụng phong ấn đại trận ba người bọn họ cũng không có khả năng bại kính thiên ma thần sáu tay hợp kích đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước vũ linh lực cùng ma khí sen lẫn buộc phát mà ra, đem mấy vị đạo thánh oanh mở trận lại nhảy lên một cái hướng phía cái tia huyền vũ không ngừng huy quyền rầm rầm rầm huyền vũ vội vàng chống đỡ những người khác vừa muốn hỗ trợ liền nghe đến đàn tranh tiếng vang lên âm luật sụp sôi tăng vọt tâm thần rung động lại có vô số cầm trong tay đại đao h u hồn hướng bọ bay tới thanh long bọn người sắc mặt lạnh lẽo dừng lại đi chợ giút giút huyền theo đàn tranh âm thanh càng ngày càng sụp sôi kình thiên ma thần khí tức vậy mà liên tục tăng lên huy quyền tốc độ lại nhanh mấy phần đã không gặp được nằm đấm chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh nhanh giúp ta huyền vũ không ngừng vung vẫy trọng truy có thể kình thiên ma thần cái kia to lớn vô cùng nắm đấm nện ở hắn trên trọng truy vậy mà phát ra ầm ầm tiếng vang mà lại thân hình của hắn không ngừng ngừng lại h i ệ n nhiên có chút không được lại thanh long cùng huyền vũ hữu nghị tốt nhất thay thế hắn lập tức bay đi lại nghe được một đạo tang thương khản như, như ma quỷ thanh n m bên thai bên cạnh văng lên đối thủ của ngươi là ta thanh long manh kinh mắt cá chân giống như bị thứ gì bắt lấy bình thường. thân thể bỗng nhiên trầm xuống lại bị kéo vào trong cái bóng của mình mặt biến mất vô tung vô ảnh thấy thế những người khác quá sợ hãi thanh long đây là bị ẩn sát ma thần bắt lấy khóa chặt khối kia không gian đem thanh long lôi ra đến yêu đế lạnh dọ quát hắn đ ô i với bóng dáng một đạo có hiểu biết nếu như bị kéo vào bóng dáng trong không gian tỷ lệ tử vong đề cao thật lớn bởi vì ở bên trong chính là địch nhân t i ê n điệm yêu đế cùng cổ đế đồng thời xuất thủ khóa chặt khối kia không gian yêu đế hiểu sơ bóng dáng một đạo bàn tay lớn vô một cái muốn đem thanh long từ trong bóng dáng mặt lôi ra đến v ảnh bỗng nhiên một đạo hắc ảnh nhanh đó là kình thiên ma thần cự quyền d á n chắc đánh vào yêu đế trên thân đem nó đập tầm ầm bay mấy trăm vạn dặm tại mặt đất lăn mấy trăm vòng mới dừng lại mà một bàn tay hướng cổ đế đập tới nhưng hắn phản ứng cấp tốc kịp thời tránh qua tránh n ẽ lúc này âm luật càng ngày càng sụp sôi đoạn hồn ma thần mười ngón đều bắn ra tàn ảnh kình thiên ma thần khí tức càng ngày càng kinh khủng có loại đột phá đạo đế trở thành đạo tổ s u thế âm luật này có thể tăng phúc năng lực không có khả năng lại để cho cái tia đoạn hồn ma thần đạn đi xuống bạch hồ quát âm luật này không chỉ có thể mê loạn tâm thần của bọn họ còn có thể để kình thiên ma thần tăng cường năng lực, quá kinh khủng. chỉ có huyết h ả i sắc mặt tâm trầm đoạn hồn ma thần làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh gãy hắn còn chưa mở miệng bạch hổ liền xuống tới hổ động lôi đỉnh một đạo tàn ảnh màu trắng hiện lên nhanh chóng tới gần đoạn hồn ma thần mà cái kia kình thiên ma thần cũng không có ngăn cản tựa hồ cực kỳ yên tâm l a n đoạn hồn ma thần có chút mở ra hai con người thanh âm thanh lãnh cực kỳ êm thai cùng với nàng đàn tranh âm thanh một dạng dễ nghe có thể nàng đẫu nhiên k h n g chỉ một đoạn sen lẫn uy lực kinh khủng âm luật chấn động mà đi bạch hổ con người hơi co lại bởi vì hắn ở bên trong cảm nhận được cực mạnh ý sát phạt chưa kị lúc rơi xuống đất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngực có một đạo cực kỳ rõ ràng vết máu không ngừng chảy máu thấy thế, thế chu tước bọn người hít sâu m ộ t hơi thật là khủng khiếp âm luật c h i đạo đinh đinh đinh ba bỗng nhiên âm luật sục sôi đứng lên đoạn hồn ma thần đạn đàn tranh tốc độ càng lúc càng nhanh nàng giống như tức giận đám người che lỗ thai có thể thanh âm này phảng phất xuyên thấu qua lỗ thai của bọn hắn thẳng tới linh hồn nhanh bảo vệ tâm thần chu tước tức giận quát nguyên đ i ệ ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp bảo vệ linh hồn như tiếp tục như vậy linh hồn tất nhiên bị trọng thương đám người nhao nhau kinh thiên ma thần nhanh chóng hướng về đi v a i quên đánh xuống mấy người bị đập mạnh xuống đất mười phần chật vật mẹ nhà hắn ta không chịu nổi huyền vũ tức giận hét lớn nổi cân xanh thân thể dần dần hiện hiện lần tiến một đầu cự mãng màu xanh trống rông xuất hiện cuốn quanh ở trên người hắn hắn dần dần biến lớn cuối cùng biến thành một cái so kinh thiên ma thần còn muốn khổng lồ huyền quy đây là bản thể của hắn hình thái huyền vũ yêu thú hóa thành hình người thời điểm thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều nhưng hình tượng đẹp mắt rất nhiều bây giờ huyền vũ khôi phục bản thể mang ý nghĩa hắn đem toàn lực ứng phó không lưu tay nữa thấy thế kinh thiên ma thần lui về phía sau mấy bước huyền vũ trung quy là thần thú một trong hiện tại khôi phục bản thể sẽ khó chơi rất nhiều nếu như là trạng thái toàn thịnh hắn tất nhiên không sợ nhưng bây giờ không phải huyền vũ biến lớn đằng sau đông nhiên đặt chân một đạo huyền vũ pháp tướng từ trên trời giáng xuống ẩm vang rơi xuống trọng kích kình thiên, thiên ma thần bị biến lần liền thần. đầu này nệ đến trực tiếp quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu đen nay, muốn Huyền ngửa thân đằng đất, tiếp trực một một ta to, ra chảm cười quỳ máu hôm ma ha ha ha ha, vũ Gặp k ngay h Thiên ma Thần h trấn n n Ma bị chấn áp, ữ người khác c ủ lên, bắt đ ầ chết, chết vậy c ô n đoạn hồn ma thần ánh mắt kiến định trọng trọng gật đầu lại bắt đầu không ngừng đàn tấu đàn tranh bởi vì âm luật kình thiên ma thần từ từ đứng lên phản kích trở về thiên địa rung động trận chiến này lại từ bình minh chiến đến trời tối theo đàn tranh dây tuyến đất đoạn đoạn hồn ma thần phun ra một ngụm máu tươi đằng sau chiến đấu mới chậm rãi dừng lại k ì n h thiên ma thần gây mất bốn cánh tay còn có hai đầu huyền vũ trên lưng đầu kia cự mãng màu xanh bị chém thực lực của nó giảm b ấ t đi nhiều tối thiểu cần nghỉ n u ô i cái mấy trăm ngàn năm mới có thể khôi phục nghiêm trọng nhất không ai qua được thanh long nó sừng rồng bị chém đứt sừng rồng là lòng tộc thực lực lớn nhất nơi phát ra bọn chúng tự mang hấp thu thiên địa linh khí tương đương với lòng tộc trái tim như sừng rồng tách ra thực lực của bọn hắn sẽ giảm xuống rất nhiều những người khác trạng thái còn có thể mà lại rất nhiều át chủ bài đều vô dụng đi ra dù sao lấy bảy ba còn chưa đủ lấy bọn hắn sử dụng cuối cùng át chủ bài có thể kinh thiên ma thần ba người trạng thái phi thường không tốt bọn hắn khí tức càng ngày càng yếu đã nhanh muốn không chịu nổi các ngươi đã cùng đồ mặt lộ còn muốn vì cái kia diệp lan hy sinh sao b ạ c h hồ lạnh g i ọ n g mở miệng như đầu nhập vào chúng ta có thể thả các ngươi một con đường sống phi một đầu xúc sinh cũng nghĩ để cho ta thần phục nói qua không để cho các ngươi bước vào vạn ma cấm khu n ử a bước liền sẽ không kinh thiên ma thần âm thanh lạnh lùng nói sau đó nhìn về phía hai người khác an ý nhẹ gật đầu nhìn thấy tam đại ma thần động tác như thế đám người bông cảm giác không ổn chẳng lẽ lại ba người này còn có át chủ bài không thể nào phốc thứ ba tam đại ma thần đồng bộ đưa cánh tay cắm vào mình ngực vậy mà từ bên trong móc ra một viên liên tiếp huyết mạch còn tại hoạt bát nhảy lên trái tim màu đen huyết tinh khủng bố làm cho người kinh tiết hai vị rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu kinh thiên ma thần ngữ khí bỗng nhiên trở nên ônu còn có nồng đậm không bỏ vị đại nhân kia hắn còn không có nhìn thấy đâu trung v i là đợi không được sao ta cũng là đoạn hồn ma thần cùng ẩn sát ma thần đồng thời mở miệng nhanh ngăn cản bọn hắn huyết hại bỗng nhiên hô to nhưng vì lúc đã muộn chỉ ngay ba đạo trái tim tiếng nổ tam đại ma thần đem ma tâm triệt để b ó n nát kinh khủng ma khí cùng lực lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể của bọn hắn ba người mắt lộ ra hồng quang t r o n g miệng một lời hô to hôm nay lấy ma tâm làm dẫn thọ nguyên làm vụ mở vạn ma đại trận ba nghe nói lời ấy mấy cái đạo đế tâm tính triệt để sập lại mẹ hắn là cái này vạn ma đại trận t r ư ơ n g năm trăm linh ba có lỗi với ta đã về c h ế rồi t r ư ơ n g năm trăm linh ba có lỗi với ta đã về c h ế rồi vạn ma đại trận lần nữa khởi động mà lần này là ba vị ma thần đồng thời mở ra bị lâm thanh huyền mở ra còn kinh khủng hơn rất nhiều mấy vị đạo đế cảm thấy ra đầu r u lên lại là cái này đáng chết vạn ma đại trận mà lại lần này đối mặt hay là tam đại ma thần nếu như tam đại ma thần đều có thân thể bất tử lời nói vậy còn đánh cái cái giá ma nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đánh xuống chu tước thanh long bạch hổ nhao nhao hóa thành bản thể bắt đầu toàn lực ứng phó yêu đế lấy ra yêu thần kiếm kiếm này vừa ra thiên địa vang vọng khủng bố thú giống chấn thiên h á m địa tất cả mọi người toàn lực ứng phó tranh thủ sớm một chút đánh giết tam đại ma thần ngăn cản diệp lan kế thừa ma đế truyền thừa trận chiến này thiên hôn địa ám không biết qua bao lâu lê minh sơ hiểu một tia ánh nắng chiếu nhập vạn ma cấm khu t r ă m vạn năm chưa từng cảm thụ qua ánh nắng vạn ma cấm khu lúc này lại đạt được thái dương sừng ái chỉ vì bao phủ tại vạn ma cấm khu bầu trời ma khí đã tiêu hao hầu như không còn một chút không dư thừa bên ngoài vô số quan chiến quần chúng n h a o n h a o nhìn về phía vạn ma cấm khu hít sâu một hơi bởi vì cái k i a tam đại ma thần đã ngã trên mặt đất hấp hối đoạn hồn ma thần mười ngón tay bị chém đứt từ nay về sau không cách nào lại đàn tấu đàn tranh kinh thiên ma thần ngực con ngươi bị x ỏ xuyên sáu cánh tay không còn sót lại chút gì trở thành nhân côn mù loà t r i để phế đi ẩn sát ma thần bị treo lơ lửng bầu trời thái dương chiếu s á n g hắn bị một mực khóa chặt trên không t r ú n g không cách nào động đậy tứ chi đều bị chém đ ứ ớ c còn lại một hơi tam đại ma thần đều bại cho dù mở ra vạn ma đại trận bọn hắn đều bại chỉ vì bọn hắn vốn cũng không nhiều thọ nguyên triệt để tiêu hao lại thêm mẫn diệt ma tâm sau hư thoát để bọn hắn vô lực t á i chiến nhưng thanh long mấy người cũng không tốt đi nơi nào thanh long gãy một cánh tay bạch hổ lỗ thai bị chấn nát một cái đã mất đi một bên thanh âm huyền vũ chân trái bị trọng thương những người khác chỉ là chịu khác biệt trình độ tổn thương cũng không lo ngại mà tam đại ma thần đều là thua ở yêu thần dưới thân kiếm yêu đế trở thành bên thắng lớn、nhất. yêu đế cầm kiếm từng bước một đi hướng tùy trên mặt đất đoạn hồn ma thần dùng mũi kiếm b ư ớ c lên c ầ m của nàng c ư ờ i lạnh nói hiện tại các ngươi có thể từng hối hận lựa chọn của mình đoạn hồn ma thần chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn phun ra nước bọn tinh chuẩn chúng mục tiêu tại yêu đế trên mặt muốn chém giết muốn giúp thịt tùy theo ngươi xú nữ nhân chết yêu đế lạnh dọ quát một kiếm bổ ra đem nó chặn ngang chặn đức lại một kiếm đâm vào đoạn hồn ma thần linh hồn đem nó mẫn diệt hắn lại đi hướng kình thiên ma thần n ư ờ i lạnh nói một đợi ma thần bây giờ trở thành nhân côn thật có ý tứ ma đế đại nhân yêu thần kiếm đâm nhập kình thiên ma thần đầu óc đem linh hồn minh diệt lại một cái ma thần vất lạc theo hai cái ma thần vất lạc bầu trời không có bất kỳ cái gì dị tượng thiên đạo cũng không có thương hại bọn hắn cuối cùng yêu đế đi tới ẩn sát ma thần trước mặt đối phương trầm mặc không nói hắn cũng không có nói thêm cái gì một kiếm đâm ra đem linh hồn mẫn diệt ha ha ha tam đại ma thần đều chết tại trong tay của ta còn tại kỳ vọng ma đế sẽ đến cứu các ngươi thật sự là buồn cười đến cực điểm yêu đế ngựa đầu cười to loại này chém giết diệp lan thủ hạ cảm giác có thể quá sung sướng hắn muốn đem diệp lan lúc trước đối với hắn làm sự tình toàn bộ còn cho những người này muốn đem bọn hắn từng cái chặn ngang chặn đ ứ t hung hăng n ụ c nhã ta muốn chúng ta nên đi tìm diệp lan bạch h ổ trầm giọng mở miệng bọn hắn xác định diệp lan đã tiến nhập vạn ma cấm khu nhưng không xác định có hay không bắt đầu kế thừa ma đế truyền thừa nếu là chậm đợi đến diệp lan kế thừa liền p h i ề n thoái mấy người gật gật đầu trong nháy mắt phân tán ra đến tìm kiếm diệp lan tung tích mà cái kia ba bộ ma thần thi thể lạng lặng nằm ở nơi đó không người hỏi thăm vạn ma cấm k h p h i u tán vô tận mùi máu tươi chết đều đã chết vô luận là ma tộc hay là tứ đại thánh địa diệ lúc này đều đã chết trang chiến dịch này là gần trăm vạn năm rung động nhất chiến dịch vậy mà lại chết rất nhiều người mà mấy vị đạo đế vẫn chưa đi còn tại vạn ma cấm khu tìm kiếm cái gì cái này khiến vô số người c h ấ n kinh đến tội cùng là ai đắc tội nhiều như vậy đạo đế bốn hải lâm thanh huyền ôm đ ả o hoa thi thể từng bước một đi vào hát hải á t h bên giới hai chân mềm lũn b ị c h quỳ trên mặt đất đ ả o hoa sư phụ lâm thanh huyền n ư ớ c nở nói hai tay run dậy đem đ ả o hoa ôm chặt mấy phần nước mắt không tự chủ chạy ra hắn còn nhỏ thời điểm bị phụ thân vứt bỏ mẫu thân mang theo hắn tái giá một gia đình ở trong m ớ i phụ thân đại hắn như xuất sinh mỗi ngày ăn không được một bữa hắn đối nhau dần dần không có hy vọng là một lần ngẫu n h n gặp để hắn tại thanh lâu bên cạnh khách sạn thời điểm ăn xin gặp đào hoa đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái nữ nhân sinh đẹp đối với hắn mỉm cười giúp hắn mua đồ ăn lại là về sau hắn kém chút chết tại kế phụ thủ hạ thời điểm là đào hoa cứu được hắn ngày đó hắn nghe được có thể cải biến hắn nhân sinh năm chữ làm đồ đệ của ta đi từ ngày đó sau hắn bãi đào hoa vi sư dần dần sinh tình cảm về sau biết được sư phụ sớm đã có người trong lòng chỉ bất quá người trong lòng kia mất tích hồi lâu hắn từng t h ầ m mắng người kia là đàn ông phụ lòng có thể về sau biết được ma đế đại nhân cố sự sau hắn cảm thấy mình ý nghĩ là sai ma đế đại nhân quá ưu tú ưu tú đến để hắn tự ti sư phụ ưa thích người như vậy là đúng từ từ hắn đối với ma đế đại nhân cảm thấy hứng thú tại đào hoa chỉ dẫn bên dưới nhập ma sáng lập thôn ma tông nghe theo đào hoa lời nói tại cái này vạn ma cấm khu chờ đợi ma đế đại nhân trở về sư phụ hàng năm đều sẽ tới hỏi ma đế đại nhân có hay không trở về cái kia kỳ vọng ánh mắt để hắn cảm thấy đau lòng nhưng hắn cũng chỉ có thể để sư phụ thất vọng bởi vì ma đế đại nhân chưa có trở về sư phụ một năm rồi lại một năm thất lạc nhưng hàng năm đều sẽ tới từ trước tới giờ không vắng mặt từ từ hắn suy nghĩ minh bạch sư phụ là sẽ không thích hắn thế là hắn dần dần từ bỏ phần tình cảm này thành công lấy ma đạo n h ậ p đế mấy ngày trước đây ma đế đại nhân trở về hắn trước tiên liền thông chi sư phụ hắn làm sư phụ cảm thấy cao hứng bởi vì nàng chờ đợi trăm vạn năm người rốt cục trở về nhưng vì cái gì bốn lao tiên vì sao như vậy bất công lâm thanh huyền khóc lớn tiếng hô còn kém một chút xíu sư phụ còn kém một chút xíu liền có thể nhìn thấy ma đế đại nhân t i ệ t để trở về vì sao chính là không có khả năng toại người ba sư phụ chờ đợi trăm vạn năm có thể hết lần này tới lần khác không thể nhìn thấy ma đế đại nhân khôi phục ký ức nàng đợi chính là một ngày này à. ma đế đại nhân có lỗi với tha thứ ta ta hận ngươi ngươi quá chịu lâm thanh huyền ánh mắt trở nên dần dần mơ hồ thân thể lung lay sắp đổ tuổi thọ của hắn muốn tiêu hao hầu như không còn ma đế đại nhân vạn bối lâm thanh huyền tận lực bịch lâm thanh huyền ngã xuống đất khí tức sắp hết an tĩnh mười phần an tĩnh yên tĩnh giống như chết lúc này một cái đầu nhô ra hắc hải hướng phía bên bờ từ từ đi đến một bộ áo bào đen tóc trắng sơ đi chân trần đi hướng lâm thanh huyền khi tức yếu ớt lâm thanh huyền đã đi vào bên bờ sinh tử c h ầ n nghe một đạo mười phần thanh â m ôn nhu có lỗi với nên nói xin lỗi là ta ta đã về chết rồi chương năm trăm linh bốn thanh long chết chương năm trăm linh bốn thanh long chết trong mơ mơ màng màng lâm thanh huyền giống như nghe được trần lan lời nói ý chí để hắn từ từ mở ra hai con n g ư ờ i mơ hồ ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy một bộ áo bào đen ma đế đại nhân ta giống như nghe được thanh â m của ngươi lâm thanh huyền lẩm bẩm nói là ảo ra sao hay là trước khi chết huyễn tưởng ta tới chậm trần lan nhàn nhạt mẩm i ệ n g trong nháy mắt một đạo năng lượng chui vào lâm thanh huyền thể nội trong chốc lát lâm thanh huyền thân thể chấn động mạnh một cái một đạo khủng bố lại mạnh mẽ lực lượng đột nhiên rót vào trong cơ thể của hắn thọ nguyên dần dần tăng trưởng tái nhợt sắc mặt dần dần hồng nhuận thất thớt hắn cảm giác chính mình tốt hơn nhiều chậm rãi mở ra hai con ngươi trong tầm mắt hắn nhìn thấy một vị tóc t r ắ n g áo bào đen cực kỳ tuấn lãng nam tử mỉm cười nhìn xem hắn thấy rõ ràng gương mặt này một khắc này lâm thanh huyền sửng sốt một chút c h ậ t đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn hai mắt không dám tin nói ma đế đại nhân là ngài sao nhìn thấy trần lan mỉm cười gật đầu một khắc này lâm thanh huyền cũng nhịn không được nữa chạy xuống v a n cầu ngài mau cứu sứ phụ trần lan vừa muốn mở miệng hai con ngươi ngưng tụ nhìn về hướng lâm thanh huyền sau lưng ha ha ha diệp lan rốt cuộc tìm được ngươi và n h một bóng người từ trên trời giáng xuống người tới chính là tay cụ thanh long hắn vừa vặn liền tại phụ cận thần thức tìm được lâm thanh huyền lại thấy được trần lan liền lập tức chạy tới b à n h bành, bành bành ba ký tha cái khác đạo đế theo sát phía sau từng cái hạ xuống sánh vai mà đứng l ã n h liệt nhìn xem trần lan hắn thu hoạch được ma đế truyền thừa sao bạch hổ nghi hoặc mở miệng vì sao hắn dò xét không ra diệp lan cảnh giới chẳng lẽ lại người này đã siêu việt bọn hắn đáng chết l i ê u như hắn không phải nói diệp l a n sau m ộ ư ơ i ngày mới đến vạn ma cấm c h u sao làm sao hôm nay cũng đã đạt được ma đế truyền thừa huyền vũ lạnh giọng mở miệng sau khi trở về nhất định phải cái kia liễu như cả nhà hủy diệt d i ệ p lan ngươi cuối cùng là ra mặt thật đúng là có thể chịu à để nhiều người như vậy cho ngươi c h n cùng ngươi cũng xứng kế thừa ma đế truyền thừa yêu đế cười lạnh nói ra giao ra ma đế truyền thừa cùng trên người ngươi khối thần c ố t kia tự phế tu vi chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống chu tước lạnh giọng mở miệng ngươi nói ngươi hảo hảo đợi ở hạ giới không tốt sao nhất định phải t h ừ giới tự chui đầu vào lưới bạch hổ cười lạnh nói diệp lan không nghĩ tới ngươi vậy mà thu được ma đế truyền thừa giao ra đi có lẽ còn có sinh lộ có thể đi diệp thiên hải giận dữ nói nghe từng câu nói trần lan cười à thật sự là có ý tư à còn thả ta một con đường sống hắn nhìn về phía mấy cái kia đạo đế cười lạnh nói một đầu không có long rắc cùng tay cụ tiểu x à còn có phế đi chân m h o con nhất là bại tướng dưới tay kia các ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết được à diệp lan ngươi đừng tưởng rằng ngươi thu được ma đế truyền thừa liền có thể tàn rỡ truyền thừa đến tột cùng là truyền thừa không cách nào cùng ma đế bản nhân cường đại như vậy nhiều như vậy cái đạo đế đều đã chết ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó chúng ta mấy cái yêu đế thẹn quá hóa giận lạnh vọng quát yêu đế lộ ra ngay yêu thần kiếm trần lan thợ ơ chỉ là chậm rãi đi đến lâm thanh huyền phía trước đem hắn bảo hộ ở sau lưng xem ra ta rời đi quá lâu các ngươi liền quên y đã từng sợ hãi trần lan nhàn nhạt mở miệng có chút ghém ắ t cười nhạt nói lâm thanh huyền yên tâm ta sẽ cứu hoa đảo ha ha ha, diệp lan ta nhìn ngươi là thu được ma đế truyền thựa cũng được bị điên những người này linh hồn bị chúng ta đánh á t cho dù là thiên đạo tới đều khó có khả năng cứu được thật sự là buồn、cười. Yêu đế trong h nháy mắt còn tại cười lạnh mấy cái đạo đế lập tức nơm nớp lo sợ cảnh giác bốn phía thanh long bưng bít lấy tay cụt cái chán toát ra mồ hôi lạnh chuyện gì xảy ra ta cảm giác không đến hắn ở đâu tốc độ của hắn thậm chí ngay cả thần thức đều có thể né tránh cảnh giới của hắn đến tột cùng đạt đến trình độ gì hắn nhưng là đạo đ ế à, một cái đạo đế thần thức thậm chí ngay cả tung tích của địch nhân cũng không tìm tới cái này nói ra có thể có người tin sao tại phía sau ngươi đ ỗ n g nhiên một đạo nhẹ nhàng thanh â m tại thanh long sau l ư n g vang lên d o a đến hắn vô ý thức làm ra phản ứng trở lại một trường v ỗ xuống lạch cạch một cái đại thủ bắt lấy hắn sau cùng cánh tay trái nhẹ nhõm đem hắn thế công ngăn lại cứu ta ba thanh long hoảng sợ hô hắn không dùng được lực đám người theo tiếng nhìn lại liền nhìn thấy trần lan bắt lấy thanh long cánh tay trái lập tức lướt ẩm ẩm ra muốn vây rết trần lan lan trần lan nhàn nhạt mở miệng ma khí b ộ c phát mà ra c ò thành long kinh hãi mở miệng đã từng còn bị bọn hắn liên thủ chấn áp mang đến hạ giới phế nhân bây giờ lại bởi vì thu được ma đế truyền thừa nhẹ nhóm nghiền ép hắn vừa mới qua đi mấy vạn năm mà thôi ta chính là chân chính ma đế trần lan miết miệng cười một tiếng diện mục đông nhiên trở nên dữ tợn một tay đem thanh long một cánh tay khác xé mở Á Á Á Thanh long thống to, khổ hô Long sát một ặ t trong nháy mắt tái nhợt, Diệp lan, thả ta ra, ta muốn giết người, giết ra, nháy nhận, Lan, muốn người, người m Diệp bà.、Một、giây sau trần lan đem thanh long cánh tay cầm lên miệng vỡ ra bên lớn p h ả n phất biến thành một con quái vợt bỗng nhiên đưa cánh tay cắn bắt đầu nhấm n u ố t nhấm nuốt tiếng vang lên thanh long tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng hắn kinh dị mà nhìn trước mắt cái này ăn cánh tay hắn trong miệng còn phát ra r ấ t vang âm thanh người tuyệt vọng sợ hãi ác ma người này chính là ác ma vậy mà ở ngay trước mặt hắn ăn tay của hắn g i trần lan ngai ngai nhấm nuốt mấy ngụn giống phun ra một ngụm cục đầm một dạng phun ra thanh long xương tay đầu lại n ế t miệng nở nụ cười nhìn về phía thanh long cái này quỷ dị dáng tươi cười để thanh long sợ hãi lắc đầu liên tục không đừng giết ta ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi phục thị ngươi cả một đời trần lan miệng vỡ ra biển lớn như cái quái vật giống như cắn một cái vào thanh long đầu hung hăng hất lên đem đầu lâu nạnh xinh xinh cắn xuống n g a i n g a i nhấm nuốt mấy lần nuốt vào trong bụng m ị c h thanh long thi thể không đầu kia rớt xuống đất tĩnh tĩnh mịch giống như an tính ba tất cả mọi người ánh mắt kinh dị mà nhìn xem trần lan nhìn xem hắn đem thanh long đầu cắn xuống sau đó nuốt vào ma quỷ đây là thực sự ma quỷ duy chỉ có lâm thanh huyền nhìn xem trần lan hai con ngươi không có sợ sệt chỉ có kích động phấn khởi không sai sư phụ nói không sai ma chính là muốn ăn người uống máu gặm cốt diệt hồn địch nhân như phạm vậy liền lấy tàn nhẫn biện pháp để bọn hắn sợ hãi đem bọn hắn giết chết đây chính là ma vì cái gì cho tới nay đều bị người e ngại nguyên nhân bọn hắn quá kinh khủng quá biến thái quá tàn nhẫn thanh long hắn chết chu tước kinh ngạc mở miệng thanh âm đều thấp mấy phần ánh mắt cực độ sợ hai hắn là thế nào làm được đạo đế đều bị xuống đất ăn tỏi rồi cho dù là tính tình nóng nảy huế vũ hắn cũng có chút sợ những người khác trầm mặc không nói một cái đạo đế cứ thế mà chết đi bất luận thần thông nào linh thuật đều không có thi triển đi ra thậm chí ngay cả bản thể đều không có hóa đi ra cứ thế mà chết đi quý vị quá quỷ dị ma đế truyền thừa chẳng lẽ cứ như vậy khủng bố sao mỹ vị trần lan liếm môi một cái hắn muốn để những người này sợ hãi ở trong sợ hãi bị hắn từ từ t r a tân đến chết diệp lan vung tha ta lúc này thanh long trong thi thể bay ra thanh long linh hồn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cầu xin trần lan tha hắn một lần mà trần lan nhìn thấy thanh long linh hồn thời điểm lại thở dài hay quá lâu không có độc thù đều lạnh nhạt thậm chí ngay cả linh hồn của n g ư y i đều không có mang theo cùng một chỗ ăn vừa dứt lời trần lan đ ỗ n g nhiên bắt lấy thanh long linh hồn thể trong nháy mắt bóp nát cái mũi khẽ nhúc ních h hấp thu thanh long linh hồn một đời đạo đế như vậy vẫn lạ c ẩm ẩm thiên lôi c u â n c u ộ n thiên đạo thương hại đạo đế vẫn lạ chuẩn c bị hạ xuống đếm ư a lăn t r ư ơ n g năm trăm linh năm chu tước chết t r ư ơ n g năm trăm linh năm chu tước chết một tiếng g ố ra thiên lôi trong nháy mắt tiêu tán thiên đạo đi thấy thế đám người quá sợ hãi diệp lan đã làm đến có thể chấn nhiếp thiên đạo trình độ làm sao các ngươi sợ trần lan thần thức đảo qua những người kia cười nhạt mở miệng đám người thân thể chấn động nhưng không có độc thủ chính như trần lan nói tới đồng dạng bọn họ đích sắc là sợ nhất là nhìn thấy trần lan miệng s á t thanh long một khắc này càng sợ không nghĩ tới bọn hắn giết nhiều người như vậy thiên tân vạn khổ mới tìm được diệp lan kết quả diệp lan trở nên khủng bố như thế có thể tùy ý đem bọn hắn giết chết tìm nửa ngày diệp lan kết quả là bọn hắn tự chui đầu vào lưới chịu chết hắn nhất định là dùng bí pháp gì loại bí pháp này không có khả năng có thể liên tục sử dụng hắn làm sao có thể có thực lực nhẹ nhõm miệ sắt thanh long chúng ta cùng tiến lên giết hắn chu tước l Thanh âm truyền cho mỗi người đám người hai con ngươi ngưng tụ mặc dù có chút không tin nhưng dưới mắt chỉ có thể toàn lực ứng phó nếu là chạy khẳng định sẽ bị diệp lan dần dần đánh giết toàn lực đánh cược một lần có lẽ còn có thể giết hắn diệp lan ta cũng không tin ngươi thu được ma đế chuyển thừa liền có thể trở nên cường đại như thế nhận lấy cái chết yêu đế dẫn đầu xuất kích hắn muốn báo thủ hôm đó đem hắn chặn đất thủ kiếm quang lấp lóe tàn ảnh theo sát phía sau yêu đế trong nháy mắt tới gần trần lan yêu thần kiếm khoảng cách trần lan chỉ có một x m thời điểm ngừng yêu đế con ngươi kịch liệt có vào hắn căn chặn rằng dùng hết lực khí toàn thân đều không thể tiến thêm một bước thanh kiếm này thu nhận trần lan cờ ư i n h ạ t mở miệng ma khí t u ô n ra yêu đế trong nháy mắt bay rớt ra ngoài yêu thần kiếm rơi vào trần lan trong tay cầm tới yêu thần kiếm giờ k h ắ c này trần lan đang điển bên trong ma thần kiếm cùng quỷ thần kiếm đồng loạt rung động ba cái tựa hồ có liên hệ nào đó trần lan không nghĩ tới còn có thể thu hoạch được một thanh kiếm ba thanh kiếm lúc này đều ở trên người hắn các loại giết những người đó lại nghiên cứu đi đ ỗ n g nhiên trần lan hướng về sau một trưởng vô g a huyền vũ bay rớt ra ngoài vừa mới huyền vũ đi vào trần lan sau lưng muốn đánh lén không nghĩ tới lại bị phát hiện ông một đạo hồng quang hiện lên liệt diễm bốc cháy trần lan đầu có chút phía bên phải nghiêng một thanh l ư ỡ i dao đâm về phía bên trái chỉ kém một cm liền sẽ đâm trúng trần lan b à ảnh trần lan đấm ra một q u y ề n đánh vào trước mặt chu tước trên phần bụng một cái lô máu trong nháy mắt xuyên qua mà ra chu tước bỗng nhiên quỳ xuống huệ ra tiên huyết khí tức trở nên yếu ớt nàng không nghĩ tới mình muốn đánh lén trần lan không thành công ngược lại bị một q u y ề n trọng thương thực lực của ngươi đến tội cùng đạt đến trình độ gì chu tội cùng đạt đến trình độ gì chu tội cùng đạt đến t ì n h độ gì chu tội ma khí buộc phát mà ra hai người bị đẩy lùi trần lan bóp lấy chu tức chậm tay chậm dùng sức hắn đang hưởng thụ tra tấn những ngày đạo đế quá trình trần lan không nói gì đôi khi ánh mắt không có bất kỳ tình cảm gì nhưng lại để chu tức sợ hãi tuyệt vọng nàng là thật tuyệt vọng nàng hai tay gắt gao nắm lấy trần l à n tay muốn đẩy ra nhưng không có khí lực trong cơ thể nàng linh lực bị ma khí phong ấn lại cùng thanh long giống nhau như lúc không cách nào hóa hình nàng cảm giác trước mắt cái này căn bản không phải dịp lan giống như là biến thành người khác vô luận là ngựa khí hay là khí chất cũng thay đổi băng lanh khủng bố trên mặt không nhìn thấy h ỉ nộ hai ô rõ ràng chết nhiều người như vậy nhưng hắn nhưng không có một chút tình cảm ba động những loại người này đáng sợ nhất bởi vì ngươi không biết hắn có phải hay không đang tức giận mà hắn xuất thủ cũng cực kỳ tàn nhẫn đối với có lỗi với ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi chỉ cầu ngươi có thể bông tha ta chu tước sắc mặt dần dần v à bừng nàng cảm thấy hô hấp khó khăn loại tử vong này từ từ sẽ đến lâm cảm giác thật rất dày v ò rất tuyệt vọng nàng không muốn chết nàng muốn sống nàng thật vất vả mới trở thành đạo đế còn có bó lớn thời gian nàng thật không muốn chết ta từ trong mắt ngươi thấy được tuyệt vọng t r ầ n lan cười dáng t ư ơ i cười là quỷ dị như vậy làm người ta sợ hãi chu tước tuyệt vọng lại là sự hưng phấn của hắn tề những người này càng là tuyệt vọng hắn liền càng vui vẻ lúc này trần lan phảng phất đã biến thành đợi thứ hai dịp lan hắn muốn trả thù hung hăng trả thù trần lan bỗng nhiên xé mở chu tức một cánh tay đối phương tiếng kêu t h ả g thiết chính là đang cho hắn trợ hứng kế tiếp là đầu thứ hai hai cánh tay bị xé mở chu tước tiếp nhận to lớn thống khổ thống khổ này để nàng kém chút ngất đi buông t h à ta có lỗi với ta biết sai v ă ngươi n chu tước h ư u khí vô lực nói nàng sợ thật sợ ngươi không phải biết sai rồi ngươi cũng biết chính mình phải chết trần lan cười lạnh nói nhẹ nhàng v ố t ve chu tức cái tiêng nạo nhân mỹ lệ khuôn mặt túi đầu nhìn về phía nàng cái tiêng nạo nhân dáng người ngươi nói đẹp mắt như vậy khuôn mặt cùng tốt như vậy dáng người ném vào trong biện cho cá ăn như thế nào đây lời này vừa nói ra chu tước đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt cực kỳ tuyệt vọng ngươi thật là ác ma trong nháy mắt nàng bị trần lan dẫn tới hát hải trên không ta các con đàn dân để cho các ngươi đ ợ i lâu tới trước cái món ăn khai vị đi trần lan nhàn nhạt mở miệng trong chốc lát hát hải tuân ra vô số ma vật bọn chúng tướng mạo quỷ dị khủng bố từng cái x ô i trào lên thấy được đồ ăn đến mà cảm thấy hưng phấn nhìn xem phía dưới ma vật chu tước tuyệt vọng nhắm hai mắt lại cổ đ ỗ n g nhiên buông lỏng thân thể rơi xuống phía dưới bịch chu tước rơi vào h hải đại lượng ma vật dũng mánh lao tới đưa nàng gặm nuốt phân thây lại một cái đạo đế vất lạc đi qua không đến hai cái đạo đế chết cái này nhanh đến làm cho người sợ hai tiết tấu chiến đấu để kỳ tha cái khác đạo đế kinh tiết không thôi bọn hắn tới thời điểm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ giống bây giờ như vậy chật vật càng không nghĩ tới diệp lan sẽ trở nên mạnh như vậy tùy ý xuất thủ tùy ý cướp đi tính mạng của bọn hắn diệp lan từ xuất hiện đến bây giờ giống như căn bản không dùng toàn lực giống như là đang chơi không sai tựa như là đang chơi một trò chơi đi săn trò chơi bọn hắn đều là con mồi mà diệp lan là thợ săn một cái có thực lực tuyệt đối cùng tự tin thợ săn đem bọn hắn những con mồi này đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay bọn hắn sợ không còn dám lên tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ chết càng nhiều người các ngươi ngăn chặn hắn ta có biện pháp huyết hải đ ỗ n g nhiên mở miệng hắn muốn đi triệu hắn chủ nhân để chủ nhân đến giết ma đế những người còn lại mặc dù không biết huyết hải biện pháp là cái gì nhưng dưới mắt chỉ có thể chiến không có cách nào lui bên trên ta cũng không tin hắn thật không chết được huyền vũ lớn tiếng gầm thét xông tới yêu đế vạch hổ cổ đế ba người nhẹ gật đầu cùng nhau xông tới r i ê n g phần mình thi triển tuyệt đại thần thông mà lúc này trần lan xoay người chỉ là một ánh mắt liền để bốn người ngừng lại lòng sinh kết đàm sau đó giờ đến phiên người nào đâu chương năm trăm linh sáu xuống địa ngục hưởng v í n h sinh trả tấn chương năm trăm linh sáu xuống địa ngục hưởng v í n h sinh trả tấn thả v u n g tha ta có thể chứ tứ chi toàn đoạn nằm trên mặt đất hấp hối huyền vũ run dậy thân thể sợ hãi nhìn xem từng bước một hướng hắn đi tới trần lan sợ triệt để sợ bốn vị đạo đế vậy mà đều không cách nào chiến thắng d i ệ p lan bị hắn lấy thế dễ như chở bàn tay triệt để vỡ nát chiến cuộc n ă m đó ngươi có thể từng nghĩ tới thả ta trần lan chậm rãi bước đi hướng huyền vũ mỗi đạp xuống một bước cái t i ê thanh thúy tiếng bước chân tại đối phương trong thai tựa như bùa loại mạng trong lòng đi theo run lên huyền vũ dùng hết toàn lực không ngừng về sau bỏ têu khóc năm đó là ta sai rồi nhất thời tin vào những người đó mới phối hợp bọn hắn hại ngươi có lỗi với vung tha ta ta có thể cho ngươi làm thú cưới tọa kỵ tự có con của ngươi tới làm ngươi hay là chết đi trần lan đi vào huyền vũ trước mặt một cước đạp xuống dẫm tại trên lồng ngực của hắn theo hắn dùng sức huyền vũ thống khổ quát to lên hai cánh tay bắt lấy trần l a n chân như muốn dịch chuyển khỏi lại không cách nào dung chuyển trái tim theo cường độ dần dần vỡ nát đau nhức quá đau loại này trái tim từ từ phá toái cảm giác so trực tiếp giết h ắ n đều muốn đau nhức cho ta thông k h o á i huyền vũ tức giận hô to hắn không còn cầu xin tha thứ biến thành m u ố n chết hắn tình nguyện trực tiếp chết cũng không muốn bị trần lan như vậy t r ả tấn trần lan không nói đ ô n g nhiên dùng sức chỉ n g h e bành đâm một tiếng huyền vũ trái tim nổ t u n g hai con ngươi trong nháy mắt thất thần hai tay vô lực bụng ra sinh cơ dần mất trần lan bàn tay lớn vỗ một cái đem huyền vũ linh hồn bắt đi ra không có cho hắn cơ hội nói chuyện dùng s ứ c b ó p linh hồn thể bị hắn bóp vỡ nát lại một vị đạo đế như vậy vẫn l ạ trần lan bình tĩnh quay đầu đối đầu hắn tầm mắt là kỳ thà cái khác ba vị bị trọng thương đạo đế cùng một thời gian, ba người không do dự nữa hướng phía phương hướng khác nhau cấp tốc bay đi bọn hắn lúc này chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là chạy chạy đến chân trời góc biển đều nhất định muốn rời xa trần lan đã chậm trần lan đạm n h ạ t mở miệng một đầu màu đen cự long hư ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra thân thể phân liệt hóa thành ba đầu cự long trong nháy mắt hướng phía ba người này phóng đi hắt long tốc độ so với bọn hắn đều muốn nhanh không đến một lát liền quấn quanh ba người thân thể đem bọn hắn từ từ dẫn tới trần lan trước mặt diệp lan ta cùng ngươi cựu hận không lớn ngươi còn nhớ ta không năm đó ta cũng không có tham dự vào thả ta ta coi ngươi nô bục vừa vặn rất tốt yêu đế cầu xin tha thứ hắn không muốn chết ta đối với ta cũng không có tham dự chuyện năm đó đều là những người này hối lộ ta tới bọn hắn cho nhiều lắm để cho ta coi ngươi nô buộc giúp ngươi d i ệ t trừ những người còn lại cổ đế vội vàng nói theo chỉ có bạch h ổ không âm thanh không lên tiếng bởi vì hắn biết hắn đã phải chết cầu xin tha thứ cũng vô ích tứ thú bây giờ chỉ còn lại có hắn hắn đã làm tốt chết chuẩn bị ha ha ha ha đ ô n g nhiên nơi xa vang lên một đạo tiếng cười to để ba người s ư n g sở theo tiếng nhìn lại b à n h ba một đạo thông thiên hắc khí bộc phát mà ra nối liền trời đất lập tức mây đen dày đặc vô tận t ư ơ n g lôi ở trong mây rung động trần lan quay đầu nhìn lại lập tức nhữ mày rất quen thuộc khí tức chật hắn ánh mắt s ư ơ n g sở khoe miệng g á n n ế t n g ư ơ lai、like, là những tên kia ma thí người ba lôi vân hạ vậy mà từ từ huyên hóa ra một khuôn mặt người có nhân loại ngũ quan con mắt quét mắt cái gì b ộ c phát ra tiếng vang đinh thai như góc nghe được thanh âm này yêu đế ba người s ư ơ n g sở ma thí người đây là đang hô a i mà lại cái này mặt to khí tức thật là khủng khiếp so với thiên đạo đều muốn khủng bố rất nhiều là ngoại giới tới sao hay là nói cái nào đó ẩn thế lao cái vật thức tỉnh tìm tới ngươi khuôn mặt to kia mở miệng lần nữa ánh mắt nhìn chăm chú đến trần lan vị trí tìm ta trên trăm vạn năm thật đúng là chấp nhất ta trần lan đạm cười nói ma thí người trăm vạn năm trước chiến đấu không có đem ngươi giết chết không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm được ba thế luân hồi pháp sống lại ba thế có thể ngươi bây giờ đạo khu còn không có hoàn toàn dung hợp thật đúng là tới trung hợp ngay vậy yêu đế ba người hơi xứng sở chật quá sợ hai trăm vạn năm trước chẳng lẽ nói chính là trời vực đại chiến ba thế luân hồi pháp ngươi không, chết, ngươi không phải cái gì ma đế người truyền thựa ngươi là ma đế sống ba thế ma đế ba bạch hồ hoảng sợ hô ma đế diệp lan lại là ma đế vị tiết sinh ra ở diệp gia chấn áp tất cả thiên tiêu chấn áp thời đại người là ma đế nghĩ đến cái này bạch h ổ cười bất đắc dĩ cười khổ tuyệt đối không nghĩ tới diệp lan lại là ma đế bọn hắn năm đó liền đại đoàn có thể diệp lan không có thể hiện ra bất luận cái gì liên quan tới ma đế thần thông hoặc linh thuật sau đó bọn hắn đã cảm thấy chẳng qua là khuôn mặt giống nhau mà thôi giáng t r ư ớ c diệp lan hạ giới kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là người này quá giống ma đế bọn hắn nhìn xem liền tiền cho nên mới liên thủ đem hắn giáng chức nhập x u n g giới bây giờ nghe được chuẩn xác các h n triệt để tâm chết đã từng vị tia đế hoàng trở về châu đến đem không có một mặt cỏ hoàng thiên giới sắp bi Yêu đế cùng cổ đế càng là lòng như trong n g ộ i không nghĩ tới đắc tội người chính là ma đế bản tôn vốn cho rằng diệp lan chỉ là thu hoạch được ma đế truyền t h ừ a ai có thể nghĩ tới hắn là ma đế bản tôn đâu lần này lại thế nào cầu xin tha thứ đều không dùng chỉ có thể hy vọng trên trời khuôn mặt to kia có thể g i ế t diệp lan bọn hắn liền phải cứu được trần lan đạm cười nhìn lên bầu trời mặt to giết ngươi đủ để càn dỡ ba ma thí người hôm nay ngươi hẳn phải chết ta muốn đem năm đó ngươi đ ố i ta xỉ n đ ủ toàn diện hoàn trả mặt to tức giận thiên lôi quần quận trong chốc lát một cây to lớn hắc khí ngón tay từ trên trời gián xuống mà trần lan thật giống như một con kiến một dạng nhìn xem cái k i a c h e khuất bầu trời cự chỉ rơi xuống b à n h ba cự chỉ rơi xuống nhưng không có chân áp trần lan mà là đứng tại trần lan đỉnh đầu không nhúc nhích gạ ạ chốt ngươi hay là giống như trước một dạng không có đầu óc trần lan lắc đầu ánh mắt trong nháy mắt lạnh leo xuống tới b à n h cự chỉ bạo tạc hắc khí tản mắt ra bầu trời mặt to phát ra gầm lên giận dữ thần thông của hắn bị phá bị phản vệ ngươi cho rằng thực lực ngươi tăng lên liền có thể dùng một đạo hóa thân rết ta sao trần lan đạo nhạt mở miệng một đạo hồng quang hiện lên ma thần kiếm bay đến bầu trời một kiếm c ắ m vào khuôn mặt to kêu manh mối bên trong lập tức mặt to vang vọng thống khổ kêu thảm trở nên chớp liên tiếp đứng lên ma thí người chờ lấy ba mặt to kêu thảm vài tiếng vậy mà liền tiêu tán đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng làm cho bạch hổ ba người xức sở cái này không khỏi kết thúc quá nhanh đi không phải khí thế hùng h ổ muốn giết ma đế sao thế nào liền chạy hiu ba người còn không có kịp phản ứng một đạo hồng quang lướt qua đem bọn hắn ba người đầu lâu toàn bộ cắt xuống linh hồn cũng trong nháy mắt bị mẫn diệt giữa một hơi ba vị đạo đế vẫn lạc trần lan nhìn về phía nơi xa đó là một đạo chạy trốn t h â n ảnh là huyết hải hắn nhìn thấy ạ ạ chốt chạy đằng sau co cẳng liền chạy trần lan chậm rãi lên không ánh mắt lạnh lẽo tản mát ra k h í tức khủng bố lạnh giọng mở miệng huyết hải ngươi phản bội ma tộc nên xuống địa ngục hưởng vĩnh sinh trả tấn ma thần kiếm bay tới trần lan con ngươi phát ra h ư n g vang hắn l ờ i này hận nhất người phản bội huyết hải không thể chết quá nhẹ nhõm ma thần chém vô tận ma khí tràn vào ma thần kiếm trong nháy mắt hướng phía huyết hải bay đi tốc độ không gì sánh được nhanh chóng doa đến huyết hải liên tục gia tốc vẫn như trước trốn không thoát ông tiếng kiếm reo lên tiếng Huyết hải thân thể chương ấ n năm trăm linh bảy vãng sinh luân hồi pháp cứu đào hoa chương năm trăm linh bảy vãng sinh luân hồi pháp cứu đào hoa h á c hải biên giới sư phụ ma đế đại nhân quá mạnh hắn giúp người báo thù những người kia tất cả đều bị hắn giết lâm thanh huyền kích động nói chết đều đã chết tới đạo đế tất cả đều chết ma đế đại nhân thật là quá mạnh thời gian ngắn liền tiêu diệt nhiều như vậy đạo đế trang chiến dịch này đến nơi này đã có một kết thúc trần lan đi vào lâm thanh huyền trước mặt nhìn xem trong ngực hắn bảo hòa linh hồn đã bị đánh nát một chút không có để lại ma đế đại nhân ngài thật có thể cứu sư phụ sao lâm thanh huyền lo lắng hỏi linh hồn cũng bị mất làm sao cứu hắn nghĩ không ra nhưng ma đế đại nhân nói hắn có thể cứu vậy thì có hy vọng đương nhiên trần lan cười nói đến để cho t á tới nghe vậy lâm thanh huyền từ từ bông u xuống đào hoa nằm thẳng dưới đất trần lan nhìn xem đào hoa cái kia đẹp đẽ khuôn mặt suy nghĩ về tới trăm vạn năm trước ngày đó là hắn du lịch h o a n g thiên giới thời điểm ngẫu nhiên gặp được mấy cái tráng hắn muốn chém đứt một gốc đào hoa thụ cây cây hoa đào kia tựa hồ vừa mới trưởng thành không tính t r ắ n g kiện vốn không muốn để ý tới lại nghe được thanh â m tại đầu góc hắn vang lên màu cứu ta đó là nữ tử thanh â m hắn mới ý thức tới đào hoa thụ thành tinh vốn là thuận tay sự tỉnh hắn dùng tiền đổi mấy tráng hắn kia mang theo đào hoa thụ rời đi đi đến một chỗ linh khí nồng nặc nhất địa phương đem không nghĩ tới trăm vạn năm sau là đã từng giúp mình cây cây hoa đạo kia năm lần bảy lượt đến giúp hắn năm đó chẳng qua là tiện tay mà thôi đào hoa lại lấy mệnh t ư ơ n g báo phần ân tình này hắn ghi nhớ trong lòng một giây sau trần lan trong miệng nói lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì kỳ quái ngôn ngữ từng sợi khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn mạ ra một bên lâm thanh huyền thay thế lập tức cảm giác được thời gian đại đạo ma khí linh hồn đại đạo luân hồi đại đạo sinh mệnh đại đạo các loại nhiều phần khí tức đây là cái gì khẩu quyết sao Quấy nói h thiên địa phát nịch thiên thanh phất i ngươi đi.、Bầu、trời u Bầu tác, một nổ vang một thanh âm, cực kỳ phẫn nộ. Trần Lan địa đây cực c âm, là mà kỳ chút ngước thì tính mắt, n sao? ó xong hắn tiếp tục nhắc tới khẩu quyết đây là thần thông của hắn tên là vãng sinh luân hồi d u n g hợp thời gian linh hồn sinh mệnh luân hồi ma khí đại thần thông có thể để người ta khởi tử hồi sinh cho dù không có linh hồn cũng có thể thời gian hồi tố thời gian quay lại ra một cái linh hồn để cho người ta khởi tử hồi sinh nếu là lúc trước cho dù hắn khôi phục ký ức đạt được môn thần thông này cũng không dám cắt nhưng sử dụng bởi vì muốn gánh chịu hậu quả quá nghiêm trọng sẽ hủy hoại thiên địa trật tự thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn nhân quả càng là vô tận nhiều cho dù là hiện tại sử dụng thiên địa đồng dạng sẽ hỗn loạn toàn bộ hoang thiên giới cũng có thể biến thành luyện ngục rất nhiều người bởi vì hắn mà chết nhưng đào hoa đã chết hắn đã mất tâm phân biệt đúng sai nếu ngươi hay là chấp mê bất ngộ hậu quả tự hành gánh chịu trần lan không để ý đến thiên đạo tiếp tục lẩm bẩm vãng sinh luân hồi pháp khẩu quyết theo hắn nhắc tới từng sợi khí thể tiến vào đào hoa thể nội kỳ tích phát sinh đào hoa cái kia sớm đã ngưng đập trái tim vậy mà nhảy một cái một mực nín hơi ngưng thần chú ý lâm thanh huyền bỗng nhiên con Kích đ ộ nhưng g theo ô i vội hai vàng dùng h tay c biết, biết tiếp tục, tiếp tục ta trần lan nhắc tới khẩu quyết t h u n g quanh hắn không gian vậy mà bắt đầu từ từ vỡ nát bầu trời khi thì mây đen dày đặc sấm xét văn g r ộ i khi thì thái dương xuất hiện chiếu rọi đại đ ị a khi thì mặt trăng nguyện lượng xuất hiện mang theo ngôi sao lấp lánh trói mắt trong nháy mắt sơn hà biến đảo nhật n g u y ệ t đi n đ ả o thế giới trở nên không bình thường đi lên hoang thiên giới vô số người cảm thấy sợ hãi dị tượng này ảnh hưởng tới toàn bộ hoang thiên giới tất cả mọi người có thể nhìn thấy đạo thiên tông giao chỉ thánh địa chiến cùng thánh địa kiếm tiêu thánh địa các loại tứ đại thánh địa tông chủ nhau nhau đi ra nhìn lên bầu trời dị tượng trong lòng run sợ đây là cái gì dị tượng đạo thiên lao đầu kinh ngạc mở miệm loại dị tượng này hắn chưa bao giờ thấy qua có thể ảnh hưởng hoang thiên giới nhật nguyện đi nào trừ thiên đạo, chỉ h n đạo, sợ k ô giao n g ư ờ có thể làm được thể biết không những làm người k i tại thế vạn n ma cấm khu à Diệp lan phải Lan chỉ ế t bất quá bọn hắn tông môn đã bị chúng ta diệt đi, đã sai lắm. Giao bọn bị bệnh quá hắn môn chúng không lắm. c thánh nữ cười lạnh nói mấy ngày trước đây bọn hắn thừa dịp tứ t h u thánh địa đi vạn ma cấm khu thời gian liền đem tứ t h u thánh địa quét ngang không còn vô luận là đệ tử hay là tông môn nội tình chết thì chết c ư ớ p đ o ạ n một lông cũng không lưu lại tam đại ma thần đều xuất hiện bọn hắn coi như tìm tới cái tia diệp lan đoan chừng cũng trọng thương kiếm điên cười lạnh nói mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên sưng sờ nhìn về phía cách đó không xa một bóng người từ trước mặt bọn hắn gặp thoáng qua ân đây không phải là diệp ra diệp thiên hải sao đạo thiên lao đầu kinh ngạc nói diệp thiên hải vậy mà một người bay trở về những người khác đâu không thích hợp mau đuổi theo đi hỏi một chút chiến thiên c ù n g vội vàng mở miệng dẫn đầu bay đi ba người khác ngao nhau, nhau đi theo lúc này một người bay hướng diệp ra diệp thiên hải sắc mặt tái nhận bờ m ô i rung động trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm thật là đáng sợ diệp lan thành đạo đế n h i tử rồng của ta mà ngươi cần phải trở thành đạo đế à, bằng không chúng ta diệp ra liền muốn diệt vong chết tất cả đều chết tất cả mọi người chết diệp thiên hải nhìn thấy thanh long chết một sát na kia hắn liền chạy t r i để cho hắn gan dọt cho tới bây giờ chưa thấy qua một người có thể nhẹ nhõm như vậy d i ệ t sát đạo đế hơn nữa còn là quỷ dị như vậy thủ đoạn tàn nhẫn may mắn diệp lan không có đ ổ i hắn hắn dùng hết toàn lực ngựa không dừng vó chạy về rất nhanh liền có thể nhìn thấy diệp ra diệp thiên hải làm sao lại một mình ngươi trở về lúc này đạo thiên lao đầu xuất hiện ở trước mặt hắn diệp thiên hải bị giật n ả y mình chờ hắn thấy rõ ràng người tới đằng sau đ ố n g nhiên kêu khóc các vị t i ê n bối chết thanh lòng hắn chết lời này vừa nói ra bốn người giật này cả mình vội vàng để diệp thiên hải thả lòng đem sự tình chân tướng nói hết ra khi bọn hắn nghe được diệp lan chỉ là dùng không đến năm hơi liền m i ệ n s á t thanh long đằng sau đã mập b ớ c hai mặt nhìn nhau đều có thể từ lẫn nhau ánh mắt nhìn thấy nồng đậm sợ hãi ma đế truyền thừa cứ như vậy cường đại sao có thể năm hơi ở giữa m i ệ n s á t một cái đạo đế sự tình không đúng lắm nếu như mấy người kia đều đã chết vậy kế tiếp chẳng phải đến thiên bọn hắn sao nhưng vì sao đạo đế chết thiên đạo nhưng không có hạ xuống đế vũ nếu là nhìn thấy đế vũ chẳng phải sẽ biết có chết hay không sao sự tình k h ổn đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nếu không sau đó người phải chết chính là chúng ta đạo thiên lao đầu trầm dọn mở miệ trận chúng ta bốn người bày trận lúc o ạ này t đào con ngươi có chút rung động lâm thanh huyền kích động không thôi theo trần lan khẩu quyết niệm đến cuối cùng đây là chỗ nào đào mở ra hai con ngươi nhìn thấy bầu trời mơ hồ mở miệng sư phụ lâm thanh huyền bỗng nhiên chạy tới kích động hưng phấn mà cúi đầu nhìn xem nàng bắt lấy đào tay cảm nhận được nàng gái k i a yếu ớt nhảy lên nhịp tim nước mắt triệt để nhịn không được bên cạnh cười bên cạnh khóc thanh huyền ngươi cũng đã chết sao đào thì thào mở miệng thở dài không có sư phụ ta không có chết ngươi cũng không có chết là ma đế đại nhân đã cứu chúng ta nói xong lâm thanh huyền ngẩng đầu nhìn về phía trần lan đào nhất cứ thế vội vàng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại đôi mắt có chút r u n động nhìn trước mắt gương mặt này quen thuộc khí chất nước mắt trong lúc bất chi bất giác từ khỏe mắt trượt xu trần lan mỉm cười nói vươn tay ngón tay cái nhẹ nhàng là đào xóa đi nước mắt nhưng tựa hồ bởi vì cử động này đào nước mắt liền càng thêm không ngừng được khóc đến lê mang mưa ngươi trở về ngươi rốt cục trở về ta chờ ngươi trên trăm vạn năm ta còn tưởng rằng ngươi không về được đâu đào kêu khóc đạo ngữ khí như cái hải tử ủy khuất lại mang theo cao hứng đào không biết d i n g khí từ lâu tới đông nhiên đứng dậy nào vào trần lan trong ngực vùi đầu thúc t i ế t lâm thanh huyền thấy giật mình nhưng nhìn thấy trần lan vẫn như c ũ bảo trì mỉm cười nhẹ nhàng thở ra cứ như vậy trần lan vỗ nhẹ nhẹ lấy đào c ó sờ lấy đầu của nàng giống như là dỗ hải từ một dạng từ từ, đào tiếng khóc liền ngừng xấu hổ bông ra trần lan đứng dậy túi đầu không dám nói lời nào nàng đều không biết mình dũng khí từ lâu tới cũng dám ôm ma đế đại nhân ma đế đại nhân sẽ không cở trách nàng đi bất quá ma đế đại nhân trong ngực thật là ấm áp à thật muốn cả một đời đều rúc vào bên trong tốt chúng ta muốn đi giết người trần lan t h ấ y thế cười cười quay đầu nhìn về phía phương xa nơi đó là diệp ra diệp thiên hải thừa cơ chạy trốn hắn nhìn ở trong mắt hắn không có làm tức liền đuổi theo giết mà là muốn cho đối phương cảm thấy sợ hãi người tại chạy trốn thời điểm sợ hãi của hắn là vô hạn kéo cao hắn có lòng tin tuyệt đối có thể g i ế t diệp thiên hải cho nên cũng không lo lắng vô luận diệp thiên hải đi đến cái nào hắn đều có thể tìm tới ân đ a o đứng vậy ánh mắt toát ra sắc ý những người kia đều phải chết trước đó ta muốn tái hiện ma giới trần lan nhàn nhạt mở miệng chậm rãi lên không ma khí lan tràn ra bầu trời đ ổ t biến mây đen dày đặc sấm sét vắng rội mây đen cấp tốc lan tràn thẳng đến bao phủ nửa cái hoang t i n i ê n giới treo đến lòng người bàng hoàng vô số người không biết làm sao đây đã là hôm nay xuất hiện lần thứ hai dị tượng để bọn hắn cảm thấy thế giới sẽ đ ạ biến sẽ có chuyện đáng sợ nào đó phát sinh ta chính là thiên vực ma đế nợ cũ nên thanh toán thanh â m rung động linh hồn trực tiếp tại nổ trong đầu vàng vô số thân người tâm run lên hoảng sợ không thôi đơn giản một câu để vô số người thất kinh thất sắc thiên vực ma đế bọn hắn trước đó đều nhìn qua biết thiên các công bố chân chính lịch sử biết được đã từng có vị cực kỳ khủng bố đế hoàng chính là gọi là ma đế biến mất trăm vạn năm vô số người muốn xóa đi hắn tồn tại hắn vậy mà trở về những cái kia không biết ma đế đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ mà những cái kia biết được ma đế cùng ma tộc tồn tại người lúc này hoảng sợ không thôi đạo thiên tông tại tám đại trong thánh địa đạo thiên tông diện tích là lớn nhất dung nạp đệ tử là nhiều nhất mà lúc này giao trì thánh địa chiến c u ầ n thánh địa kiếm tiêu thánh địa các loại tam đại thánh địa đệ tử đều đi tới đạo thiên tông bốn vị tông chủ ngay tại bố trí t r ấ n pháp nghe được trần lan thanh â m thân thể chấn động mạnh một cái đồng thời nhìn về phía bầu trời làm sao có thể không phải ma đế truyền thừa sao đạo thiên lao đầu sắc mặt đại biến không có bình tĩnh của ngày xưa chỉ có nồng đậm kinh hãi không phải nói diệp lan kế thừa ma đế truyền thừa sao làm sao hiện tại biến thành chân chính ma đế trở về cái giọng nói này cái này bố cáo thiên hạ khí thế trừ người kia không còn ai khác ma đế trở về cái kia giết người không chớp mắt c h ấ n áp thế giới tồn tại kinh khủng hắn lại còn có thể trở về đáng chết hắn đều biến mất trăm v ạ n năm làm sao có thể còn về được đến đây không phải là thật chỉ là cái kia diệp lan phô trương thanh thế thôi tuyệt đối không thể nào là ma đế giao chỉ thánh nữ diện mục giữ t ậ n âm thanh lạnh lùng nói nàng không tin đây là sự thực lúc trước cái kia bị bọn hắn liên thủ giáng trước bên dưới lam tinh thiên tài diệp lan kết quả l ắ c mình biến hóa biến thành ma đế hiện tại muốn trở về tìm bọn hắn thanh toán cái này sao có thể chiến tiên còn cùng, cùng kiếm điên không nói gì nhưng bọn hắn ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi nếu quả như thật là ma đế. vậy bọn hắn trận pháp thật có thể chống đỡ được đã từng vị kia đế hoàng sao t r ầ m mặc q u a đi mọi người lại ăn ý bắt đầu bày trận hiệu triệu các đệ tử cùng nhau bày trận có thể hay không sinh liền nhìn trận pháp này không chỉ là cái này bốn cái tô n g môn phương xa diệp ra đồng dạng vang vọng trần lan thanh â m vừa trở lại diệp ra diệp tiên hải nghe được trần lan thanh â m hai chân mềm nhũng bịch ngã xuống đất có thể lớn như vậy diệp ra đã không ai có thể dịu hắn đi lên hắn mang đi ra ngoài người cơ hồ đều đã chết thân hình hắn lay động bay đến một chỗ núi lớn trước bịch liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn thấy cửa đá vẫn như cũ đóng chặt không hề có động t diệp thiên hải tuyệt vọng chẳng lẽ lại long nhi đã lâu như vậy còn không có đột phá đạo đế sao ẩm ẩm đúng lúc này bầu trời vang lên trần lan thanh âm nghe nói như thế diệp thiên hải đột nhiên quá sợ hãi ma đế hắn không phải thu hoạch được ma đế truyền thừa mà thôi sao làm sao lại là ma đế diệp thiên hải kinh ngạc nói không có khả năng chỉ là hắn phô trương thanh thế thôi tự nhận là thu được ma đế truyền thừa chính là ma đế diệp thiên hải lắc đầu liên tục hắn không tin diệp lan là ma đế cảng không tin chính mình sinh ra nhi tử là ma đế hắn nào có năng lực lớn như vậy giống ba bỗng nhiên trong núi lớn vang lên một đạo long hồng âm thanh để diệp thiên hải giật mình trận đại hỷ g ô n g nay tiếng giống chẳng lẽ là long nhi lấy long đạo nhập đế Bành 3. Núi lớn bạo bước bầu bước màu vàng bước lên mà thành vào Núi lớn Long lên ngao thiên trượng, người nhìn Long nhiên, sừng cánh Long lên, đồng nhiên phóng tới môn trọng tan. Trong ngáy Long xuyên qua môn tinh điện. chiều thể thấy hộ, phá hộ, hóa triệu kia trời tới điểm, rơi vào đại lực tạc cao một tế, đột một mắt, cự có cự sức cửa, cự cự sụp số số đổ, đầu đều đầu mấy du qua vô vô ra, K mà xa xa không có kết thúc từng tôn thần ma pháp tướng sừng sững bầu trời một đầu thất thải cự long xuyên qua tầng mây rơi vào nhân gian nhìn xem núi lớn vị trí miệng nói tiếng người cung nên long đạo tân h đế d i ệ p long lập tức thất thải cự long ngựa đầu gầm thét long hống dung khắp b á t phương d i ệ p long đột phá đạo đế hoàng thiên giới lại nên đón một vị đạo mới đế chương năm trăm linh chín phục sinh chương năm trăm linh chín phục sinh trần lan sừng sững thiên cung trong miệng nói lẩm bẩm bầu trời mây đen dày đặc sấm xét vắng rội thiên đạo thanh âm lại lần nữa vang lên trần lan ngươi là muốn hủy hoàng thiên giới sau Lợi dụng t hiện ờ gian nghịch chuyển cộng thêm tái tạo linh hồi, sinh chuyển hồn, còn dung hợp luân thêm hợp tạo m h khí ba loại kinh khủng h ma ba loại n ấ tại năng lượng, sống l đào đã là phá hư thiên địa trật tự. Hiện tại, trần h i ê n địa t ậ t tự. tại, t Hiện r lan lại còn muốn phục sinh chết bởi vừa mới đại chiến tất cả người của ma tộc cái này không chỉ là muốn hủy h o a n g thiên giới còn muốn giết h ắ n thiên địa trật tự một khi sụp đổ h ắ n cái này thiên đạo tất nhiên chết trước đến lúc đó không có thiên đạo trong thời gian ngắn không cách nào tuyển ra mới thiên đạo toàn bộ h o a n g thiên giới liền sẽ loạn đứng lên đồng thời ngoại địch sẽ xâm lấn tất cả mọi người sẽ bị trần lan hại chết trần lan không để ý đến thiên đạo trong nháy mắt trần lan sắc mặt hơi tái nhợt hắn còn không có triệt để dung hợp đạo khu hiện tại cưỡng ép lấy rất nhiều đại đạo cùng ma khí thi triển cấm kỵ thần thông thuộc về cao phụ tải hao tổn nhưng hắn không thể không làm như vậy bởi vì hắn triệt để dung hợp đạo khu còn cần thời gian một ngày ngay tại từ từ dung hợp nhưng nếu như qua một ngày m u ố n phục sinh bọn hắn độ khó càng lớn hơn thừa dịp hiện tại bọn hắn linh hồn hay là vừa mới bị oanh diệt lợi dụng thời gian lịch chuyển thêm cực hạn linh hồn đại đạo còn có luân hồi sinh mệnh hai loại đại đạo cuối cùng tăng thêm ma tộc một mực để sinh tồn mạnh lên ma khí liền có thể làm đến phục sinh thời gian không cho phép hứa hắn chờ đến ngày thứ hai chỉ có thể liệu mạng một thanh vãng sinh luân hồi pháp có hiệu lực rất nhiều ma tộc thi thể thời gian bắt đầu nghị chuyển thương thế của bọn hắn đang từ từ khôi phục gay chi đang từ từ phục hồi như cũ nhưng tốc độ quá chậm trần lan cắn chặt rằng chính mình đối với thời gian nhất đạo hay là quá nhỏ bé như thời gian của hắn đại đạo là viên mãn cũng nhanh rất nhiều phúc thử không gian bạo liệt trần lan làn ra vậy mà bắt đầu từ từ giàn mua đây là cưỡng ép n ị c h chuyển thời gian đưa đến tác dụng phụ gia tốc tuổi thọ của hắn tiêu hao ma đế đại nhân tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết lâm thanh huyền thấy thế tức giận hô trần lan dừng tay không chỉ có ngươi sẽ chết hoang thiên giới thời gian sẽ dối loạn thiên địa trật tự đem hối loạn ngươi sẽ hại chết càng nhiều người trần lan không nói chỉ là một vị thi triển vãng sinh luân hồi pháp nhận nguyện lại lần nữa đ i n đảo lần này tốc độ nhanh hơn cơ hồ là một hơi bên trong nhận nguyện liên đảo bốn lần sắc trời không ngừng biến hóa sơn hà biến hóa cấp tốc mở rơi vào một ý niệm vạn vật tốc độ sinh trường phản phất tăng lên gấp mấy chục lần hoang thiên giới giống như qua mấy cái xuân thu thời gian bắt đầu dần dần hỗn loạn trần lan trên mặt dần dần hiện lộ nếp nhăn đây chính là xúc phạm thời gian đại đạo trừng phạt cưỡng ép l ị c h chuyển thời gian đến phục sinh người chết vốn là l ị c h thiên tri đạo như bỏ mặc như vậy chẳng phải là không người sẽ chết đúng lúc này thời gian bỗng nhiên đ ứ n g im liền ngay cả trần lan đều bị dừng lại toàn bộ hoang thiên giới đều lâm vào trạng thái đ ư n g im một vị lao nhân tóc trắng xóa chống rông xuất hiện hắn chắp tay mà đi đi đến trần lan bên cạnh tau lại lông m phá hư thiên địa trật tự sinh tử vốn là cái luân hồi có sinh thì có tử há có thể đến phiên ngươi làm cản lão giả lạnh dọn g vừa quát giơ tay phải lên chuẩn bị cho trần lan chút giáo hấn đ ỗ n g nhiên một thanh â m vang lên tiền bối còn xin lưu thủ lão giả quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy trần khánh phong hướng hắn mỉm cười đi tới ngươi là vùng thế giới này thời gian thủ đ ạ o người còn như vậy bỏ mặc người khác phá hư thời gian trật tự ngươi phải bị tội gì tiền bối người này là của ta đồ đệ hắn chẳng qua là muốn cứu người mà thôi ta cũng biết thời gian lịch chuyển sẽ phá hư thời gian trật tự còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ ta sẽ từ từ đem thời gian trật tự sửa xong trần khánh phong cắp tiếu đạo người trước mắt này hắn đánh không lại nhưng vì trần lan hắn có thể trả giá đ ắ t ha ha nói nhẹ nhàng linh hoạt bằng vào ngươi muốn tu phục thời gian trật tự chỉ sợ muốn tiêu hao không ít đạo nguyên ngươi có nhiều như vậy đạo nguyên sao lão giả cười lạnh nói van bối nhập đạo tương đối sớm đến bây giờ đã có vạn năm đạo nguyên coi như có thể ngay vậy lão giả hơi s ữ n g sở bắt đầu dò xét trần khánh phong trật kinh ngạc nói ngươi chỉ dùng một trăm linh năm liền trở thành vùng thế giới này thời gian đạo tổ thời gian một trăm linh năm cái này sợ là thiên tài, trong thiên tài trời sinh chính là lĩnh hội thời gian đại đạo thiên tài trần khánh phong nhẹ gật đầu hắn được tính là thi ê n tài đồng thời khí vận cũng không tệ thu được rất nhiều cơ duyên mới khiến cho hắn trở thành thời gian đại đạo đạo tổ nhưng đạo này tổ cũng không phải rất lợi hại một dạng bị người áp chế t ỉ như trước mắt lão giả này làm đạo của ta đồng cùng ta rời đi có thể thả ngươi đồ đệ một ngựa thậm chí giúp hắn lão giả nhàn nhạt mở miệng ngữ khí bình tĩnh nhưng trần khánh phong nhưng từ nghe được sự uy hiếp mạnh mẽ nếu như hắn không theo không chỉ có hắn sẽ chết ngay cả trần lan đều sẽ chết nhưng vì mình cái này yêu nhất lại vẫn lấy làm tiêu ngạo đồ đệ trần khánh phong nguyện ý làm như vậy tốt bốn thời gian khôi phục trần lan cũng không biết thời gian tại vừa mới dừng lại duy nhất để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là da của hắn từ từ khôi phục tuổi trẻ mà lại ma tộc phục sinh tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian trật tự giống như ổn định chuyện gì xảy ra thế giới trật tự vậy mà ổn định l i ê n ngay cả thiên đạo đều cảm thấy kinh ngạc thời gian trật tự ổn định này thiên địa trật tự cũng sẽ ổn định hôn loạn liền sẽ không xuất hiện có thể đây là có chuyện gì chẳng lẽ tại vừa mới trong nháy mắt có thời gian đạo tổ xuất thủ trần lan cũng không có quá nhiều để ý tới mà là toàn lực thi triển vãn sinh luân hồi pháp theo thời gian trôi qua từng cái ma t ộ khởi từ hồi sinh sừng sừng đứng lên mậu bức mà nhìn xem chung quanh không biết chuyện gì xảy ra thằng đến tất cả ma tộc toàn bộ khôi phục đằng sau sừng sững thiên khung trần lan nhàn nhạt mở miệng các con dân ta tới t r ư m lời này vừa nói ra vô số ma tộc theo tiếng nhìn lại khi bọn hắn nhìn thấy trần lan một khắc này thân thể chấn động tâm kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mặt lần nữa hiện hiện não hải ma đế đại nhân là ma đế đại nhân hắn trở về ma đế đại nhân thật trở về ha ha ha ha ma đế đại nhân trở về ma giới đem lần nữa có thời thuộc về chúng ta thời đại muốn tới vô số ma tộc mừng rỡ như điên vị kia đế hoàng trở về ma đế vĩnh hằng ma tộc bất dị ba v í n h thiên ma thần dẫn đầu quỳ một chân trên đất túi đầu tức giận hét lớn theo sát phía sau là ẩn sát ma thần ma đế vĩnh hằng ma tộc bất dị ba ma đế vĩnh hằng ma tộc bất dị ba đoạn hồn ma thần hô kỳ tha cái khác người ma tộc từng cái quỳ xuống đất trong miệng một lời hô to ma đế vĩnh hằng ma tộc bất dị ba thanh em dung khắp vạn ma cấm khu chuyến khắp tỷ tỷ bên trong hướng người của toàn thế giới tuyên cáo ma đế trở về ma tộc đem một lần nữa sừng sững đ ỉ n h phong khởi thân ba trần lan nhàn nhạt mở miệng đám người đồng loạt đứng lên hiện trường lập tức a n tính lại bọn hắn biết ma đế đại nhân nói ra suy nghĩ của mình có ít người muốn chết chúng ta nên như thế nào giết bốn trong chốc lát tất cả mọi người chăm miệng một lời thanh thế n g ậ p trời đinh thái nước góc trần lan khỏe miệng khẽ n h ế t nhìn về phía phương xa nhàn nhạt mở miệng vậy là i ề n giết thời gian qua quá lâu nên để bọn hắn nhớ lại một chút chương năm trăm mười xuất thế chương năm trăm mười xuất thế phụ thân chúng ta còn muốn đợi ở chỗ này bao lâu à ta rất muốn về thành bên trong nơi này không có mỹ thực mỗi ngày chính là nướng thịt yêu thú đều chán ăn khoảng cách vạn ma cấm khu người gần nhất trong thôn trang một gia đình ngay tại nhóm lửa thịt nướng chủ nhà hài tử giàu dĩ không vui bọn hắn một nhà đều là ở trong thành bị đổi ra ngoài không tiền không thế bọn hắn chỉ có thể luân lạc tới cái này nghèo khó thôn t r a n g ai thấu hoạt qua đi cuộc sống trước kia đã trở về không được một bên nam nhân trung niên thở dài tu vi của hắn bị phế hai chân bị đánh gãy đã từng thời gian đã không còn tồn tại muốn trách? thì trách bọn hắn đắc tội không nên đắc tội đại nhân vật những cái k i a người đ á n g chết cảnh giới cao liền không tầm thường à ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẹn hà tử ngựa đầu dốc lòng hô tốt tốt tốt đừng nói nhảm mau ăn đi ăn xong tiếp tục tu luyện nam nhân trung niên mở miệng nói vừa cầm lấy một khối thịt yêu thú nhét trong miệng liền nghe đến oanh một tiếng vang mặt đất chợt rung động không chỉ cái này dọa đến nam nhân bỗng nhiên run r à y trong tay thịt mất rồi hắn quay đầu nhìn lại trong tầm mắt hắn nhìn thấy một mảnh lít nha lít nhít lại mơ hồ bóng đen hướng bên này mà đến phụ thân những này là cái gì h theo bóng đen từ từ tới gần hai cha con quá sợ hãi đi vào vậy mà tất cả đều là người còn có tướng mạo quái dị quái vật kinh khủng trùng t r ù n g điệp điệp chính hướng bên này mà lại đỉnh đầu bọn họ mây đen dày đặc chỗ đến bầu trời đều biến thành màu đen nhìn kỹ lại trên bầu trời có một bóng người hắn mỗi lần đặt chân đều sẽ so những người kia càng hướng phía trước trăm mét vĩnh viên đi tại trước mặt bọn họ từ từ những người này tiếp cận thôn trang nam nhân trung niên thấy được bầu trời đạo nhân ả n h kia một bộ theo gió tung bay áo bào đen tóc trắng phiêu rợt tuấn lãng bề ngoài khí chất cực kỳ lạnh nhạt cho người ta một loại không thể tới gần tới gần tới gần tức tử cảm giác. vốn cho rằng những người này là đến san bằng thôn trang nhưng khi những người này đi ngang qua thôn trang thời điểm lại có ý lách qua tại thôn trang hai bên mà qua không có thương hại bên trong bất cứ người nào làm cho thôn trang tất cả mọi người kinh ngạc không biết đây là có chuyện gì phụ thân bọn hắn là làm gì vậy mà không làm thương hại chúng ta hai tử kinh ngạc nhìn về phía những người kia s ừ n g sốt một chút bọn hắn đi phương hướng giống như chính là sở ngô thành ngay vậy nam nhân trung niên s ư n g sở chật hô to nhanh con ta đuổi theo hai tử từ nhỏ tu luyện năm nay mười lăm tuổi cũng đã là trúc cơ viên mãn có một cái không có tu vi phạm nhân dễ như chở bàn tay Hắn phụ thân, theo vàng trên lưng bội tộc đi ma sở a phía u lưng, hướng s ngô thành phương hướng mà đi. Nhưng hắn mà đi. trước ố c chậm, thế nào đều theo không kịp người của ma tộc, chỉ có thể cắn chặn độ đều quá thế theo không thể ma nào người kịp n toàn bốn. ngô thành. g tới t lao lực Sở r cửa thành hai cái thủ vệ chính chấn giữ lấy đ ỗ n g nhiên cảm giác được khí tức khủng bố mà đến lập tức kinh hãi nhìn ra phía ngoài liền thấy trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân mà đến cảnh giới có địch đột kích ba thủ vệ la lớn tất cả thủ vệ nhao nhao đi ra thủ vệ sở ngô thành mà khí tức kinh khủng này cũng đưa tới sở ngô thành thành chủ nhìn xem khí tức ngập trời nương theo lấy khí tức khủng bố mà đến ma tộc đại quân sở thành chủ dọa đến run l y bảy không biết còn tưởng rằng chính mình xúc phạm thiên điều phái nhiều người như vậy tới giết hắn ta chính là kình thiên ma thần ma đế có lệnh người thần phục có thể sống kình thiên ma thần tức giận hô đạo đế khí tức tràn ngập ra chấn áp sở thành chủ cùng rất nhiều thủ vệ phục ta thần phục sở thành chủ vội vàng quỳ xuống sợ h a i nói thoại âm rơi xuống ma tộc đại quân hướng phía phía trước tiếp tục đi tới không để ý đến sở ngô thành nhưng này khí tức kinh khủng không có biến mất sở thành chủ cũng không dám đứng lên không biết qua bao lâu hắn cảm giác không đến khí tức kia đằng sau mới dám đứng lên quay đầu nhìn lại còn có thể nhìn thấy cái kia đen xì một mảnh làm hắn sợ hai h o a n g thiên giới sắp biến thiên bốn biết thiên các một tòa biết thiên các bị hủy còn có rất nhiều biết thiên các vẫn như c ũ sừng sững tại hoàng thiên giới bên trong b á c h h i ể u sinh nhìn xem tình báo trong tay ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ b á c h h i ể u sinh ngươi thành công tình báo trong tay là ma đế trở về đã thu phục thành trì trên trăm tòa sắp đến đạo thiên tông b á c h h i ể u sinh thành công hắn chắp tay đi vào cửa sổ nhìn xem bên ngoài khoe miệng khánh t hoàng thiên giới sắp biến thiên bốn hoàng thiên giới sắp biến thiên không chỉ là hai người suy nghĩ rất nhiều người đều nghĩ như vậy tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong ma tộc thu phục thành trì trên trăm tòa cơ bản không người dám phản kháng ba vị đạo đế còn có một vị siêu việt đạo đế tồn tại bọn hắn lấy cái gì phản kháng theo trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân tới gần đạo thiên tông mấy người khuôn mặt tâm trầm trái tim nhảy cực nhanh chữ vị làm tốt chết chuẩn bị sao kiếm điên theo thứ tự nhìn về phía đạo thiên lao đầu giao trì thành nữ diệp thiên hải diệp long chiến thiên cùng mấy người thoải mái nợ nụ cười hắn tựa hồ đã nhận bệnh nếu như là diệp lan đến đây hắn sợ đều không mang theo sợ nhưng bây giờ tới là ma đế hắn không cần nghĩ chính mình hẳn phải chết những người khác trầm mặc không nói bọn hắn có thể làm không đến kiếm điên như vậy thoải mái hử bất kể hắn là cái gì ma đế ta đã thành đạo đế hay là long đạo nhất định có thể chém hắn diệp long lạnh giọng mở miệng trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì huynh đệ thân tình có thể nói đều vạn năm đi qua tình cảm đã sớm theo thời gian phiêu tán húng chi hắn cùng diệp lan thời gian trung đụng cũng rất ngắn khi đó cơ bản đều không gặp được diệp lan người nào có cái gì tình cảm có thể nói những người khác nhìn về phía diệp long chỉ có diệp thiên hải trọng trọng gật đầu t i chết chết liệt liệt、so、Nếu tưởng d i là n g m hắn g ra đời sớm trăm văn năm liền có thể cảm nhận được thời điểm đó tuyệt vọng cái gì gọi là một người chấn áp một thế giới triệt triệt để, để nghiện ép ép đến không ai có thể thở quá khí đối phương thậm chí không cần xuất thủ năm đó một cái hô hấp đều có thể dọa đến một cái đạo đế tại chỗ tự vẫn tạ tội có thể nghĩ ma đế đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ bọn hắn lại vì sao muốn hao phí mười mấy thời gian vạn năm đi xóa đi hắn tồn tại liên quan tới hắn lịch sử bởi vì hắn thật là đáng sợ đáng sợ đến làm cho người nghe được chuyện xưa của hắn đều rung động sẽ có vô số người mà sùng b a i hắn đến bây giờ vẫn như cũ có một nhóm trung thành lại không sợ chết ma tộc đã nói lên ma đế m ị lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu anh, theo thiên địa r u n động mây đen dày đặc tất cả mọi người giữ vững tinh thần hắn tới đạo thiên lao đầu nhìn về phía phương xa đen nhánh một mảnh ma tộc đại quân tới ha ha người cũng rất đủ không cần làm phiền ma đế đại nhân đi tìm các ngươi t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một mục tiêu thiên đỉnh t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một mục tiêu thiên đỉnh mấy người nhìn xem bên ngoài khí thế hung hăng ma tộc đại quân sắc mặt nghiêm túc cầm trầm ma tộc đại quân đem đạo thiên tông toàn diện vây quanh chật như nêm tối bất luận kẻ nào đều khó có khả năng từ bên trong chạy đi ma đế đại nhân không nghĩ tới trăm vạn năm sau còn có thể gặp lại ngươi đạo thiên lao đầu trầm giọng mở miệng hiển nhiên không phải rất vui vẻ ngươi là ai trần lan nhàn nhạt mở miệng nghe vậy đạo thiên lao đầu cắn chặt rằng hắn đây là đang tự dứt lấy nục ma đế căn bản cũng không nhớ k ỹ hắn là ai còn đặt cái này nói cái dám cắt ngơi ư nhiều người như vậy tại cái này sẽ không coi là cái này liên đại trận có thể ngăn cản ta đi trần lan lanh tiếu đạo đám người kinh hãi diệp lan lập tức liền nhận ra đây là liên đại trận không hổ là ma đế quả nhiên kiến thức rộng rãi mà lại nghe hắn khẩu khí này giống như liên đại trận trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới phá trần lan nhàn nhạt mở miệng một chỉ đ i ợ c ra một đạo ma khí trong nháy mắt b ộ c phát mà ra như trường mâu giống như đâm về liên đại trận chỉ nghe bịch một tiếng pháp trận phá t o á i một kích phá trận giờ khắc này đạo thiên lao đầu bọn hắn mới chính thức ý thức được ma đế khủng bố cho dù biến mất trăm văn năm trở về vẫn như cũ khủng bố nhanh huyết tế đạo thiên lao đầu tức giật quát trong miệng nói l ầ m b ầ m hai tay bấm niệm phát quyết ký tha cái khác tam đại thánh địa tông chủ nhau nhau làm theo theo bọn hắn khẩu quyết mà ra đạo thiên tông bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên thống khổ hét thảm lên đây là có chuyện gì thân thể của ta đau quá linh hồn của ta đau quá đối với ta làm cái gì tông chủ đại nhân ta cái gì cũng không làm à tại sao muốn đối với ta như vậy ta thế nhưng là đệ tử của người à sư phụ đ ư n g dây ta ta đối với n g ư ơ i trung thành tuyệt đối tại sao muốn giết ta luôn miệng nói người khác là ma tộc các n g ư ơ i mới thật sự là ma chỉ là một lát đại bộ phận đệ tử hôi phi yên i ê n d i ệ t hóa thành năng lượng tràn vào bầu trời khôi phục liên đại trận tốt một cái huyết tế đây chính là cái gọi là danh môn chính phái trần lan châm trọc cười nói những người này vậy mà huyết tế các đệ tử bù đắp liên đại trận đồng thời tăng cường nó muốn dùng cái này để ngăn cản hắn thật đúng là buồn cười cười mẹ ngươi có bản lĩnh liền phá trận giết chúng ta dù sao chúng ta đã làm tốt chết chuẩn bị kiếm điên tức giật q á t cùng lắm thì chính là chết trước khi chết trước mắng hai câu quá đã nghiền trần lan không nói chỉ là có chút nhấn một ngón tay và n h liên đại trận lần nữa bị ma khí oanh bạo cảnh tượng giống nhau lại lần nữa trình diễn làm cho mấy người trong lòng giật mình rất cảm thấy tuyệt vọng ngăn không được thật ngăn không được liên đại trận thậm chí ngay cả tác dụng chân chính còn không có phát huy ra liền bị phá cái này liên đại trận thế nhưng là thượng cổ trận pháp có thể công có thể phòng phòng không có phòng tốt công còn không có ra liền rách các ngươi bắt ta chuyển trận pháp tới cha ta thật đúng là b u ồ n cười trần lan cười nói cái này liên đại trận người sáng lập chính là hắn hắn liếc mắt liền nhìn ra trận nhãn ở đâu lấy cái gì tới chặn hắn nghe vậy đám người càng thêm t u y ệ t vọng không nghĩ tới trận pháp này hay là ma đế sáng tạo thật đúng là buồn cười a diệp lan để cho ta tới chiếu cấu ngươi diệp long thân hình lấp lóe đi vào trần lan trước mặt lạnh giọng quát ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ trần lan nhàn nhạt mở miệng tùy ý một trường đem diệp long đánh bay mấy ngàn vạn dặm đi đem hắn đánh cho tàn phế là kinh thiên ma thần gật đầu nhảy lên một cái hướng phía diệp long phi đi chủ nhân những người khác liền giao cho chúng ta đi ẩn sát ma thần nhìn về phía còn lại bốn vị đạo đế cười lạnh nói còn có ta ta cũng có thể đoạn hồn ma thần nói ra tốt trần lan gật đầu trong chốc lát hai người hướng phía đạo thiên lao đầu bọn hắn phóng đi bọn hắn trải qua trần lan thủ đoạn thực lực đã hoàn toàn khôi phục những người này còn lâu mới là đối thủ của bọn họ cho dù lấy một địch bốn đều có thể không rơi vào thế hạ phong mà trần lan nhìn về hướng run lẩy bẩy diệp thiên hải đối phương cũng nhìn thấy hắn vô ý thức liền muốn chạy lại phát hiện thân thể không thể động đậy đã lâu không gặp ta tốt phụ thân Một đạo lãnh đạm âm thanh khủng bố tại、diệp、Thiên đạo đến lãnh lên, khủng bên người văng Hải h dòa bố Diệp trần lan c h ậ m rãi bước đi vào trước mặt hắn một thanh bóp lấy cổ của hắn âm thanh lạnh lùng nói vậy ngươi thiết kế giết cha mẹ ta cũng là bị buộc tam thế ký ức nhưng trần lan không thể quên được hắn cha mẹ nuôi hắn là ma đế diệp lan nhưng tương tự cũng là trần lan ta diệp thiên hải không mở miệng được đây không phải bị buộc mà là hắn muốn giết làm sao không nói nên lời trần lan có chút dùng sức diệp thiên hải mặt đỏ tới mang thai hô hấp lên không nổi ngươi tự nhận là diệp l o n g có thể siêu v i ệ ta t c ầ m thần của ta cốt liền đem ta vứt bỏ hiện tại nói cho ta biết là bị buộc trần lan cười cười rút ngắn diệp thiên hải ghé vào hắn bên thai thấp giọng nói ngươi diệp thiên hải vẫn luôn là cái phế vật đã nhìn l à người còn hại chết phụ mẫu huynh đệ chết đến một vạn lần đều không đủ diệp thiên hải đã bị dọa đến nói không ra lời mà lại hạ bộ vậy mà ư ớ c tại tích thủy hắn sợ k ẻ ra quần nhìn xem diệp thiên hải cái này thứ hèn nhát dạng trần lan lanh t i ê u nói trước kia ta rất muốn giết ngươi một vạn lần phi thường phẫn nộ nhưng bây giờ ta không làm sao có hứng nổi là ta đem ngươi nghị quá mạnh ngươi chẳng qua là cái sâu kiến mà thôi nói xong hắn một tay triển khai đường hầm không gian thông hướng địa ngục đi thôi huyết hải ở bên trong cùng ngươi chỉ có cái này vĩnh sinh tra tấn địa ngục mới là nơi trở về của ngươi hắn đem diệp thiên hải ném đi đi vào theo đường hầm không gian đóng lại chậm rãi ngầm đầu khoe mắt trượt xuống một giọt nước mắt cha mẹ ta thay các ngươi báo thủ nếu như ta có thể tìm được phục sinh cơ hội của các ngươi ta sẽ đem các ngươi phục sinh trần lan tiêu t à n cười hắn vì báo thủ đi lâu như vậy đã trải qua nhiều như vậy mà khi hắn có thể lúc báo thủ lại nhìn thấy diệp thiên hải như cái hải t ử một dạng bị hắn dọa nước tiểu lập tức liền không có hứng thú vì loại rác rưởi này mà tức giận không cần thiết chút nào hắn ánh mắt lạnh leo xuống tới nhìn về phía chiến trường diệp long bị tỉnh thiên ma thần đệ lên đánh tứ đại thánh địa tông chủ bị hai đại ma thần đệ lên đánh mà ma tộc những người khác thì là đang cùng những cái k i a còn sót lại đệ tử vật lộn thắng lợi hoàn toàn có khuynh hướng ma tộc bên này tứ đại thánh địa không có phần thắng chút nào nghiền ép lên vô số người trần lan nhìn xem đây hết thảy nội tâm không có chút gợn s ó n g nào đối với hắn mà nói những người này đều là sâu kiến chân chính định nhân còn tại phía trên không biết qua bao lâu tam đại ma thần từng cái đề báo tứ đại thánh địa tông chủ toàn bộ thân tử đạo tiêu chứ ra diệp long không chết tám đại thánh địa tại lúc này triệt để từ hoàng thiên g i i xóa tên hiệu triệu thiên h ạ Ma rơi trọng lập phàm là gia nhập ma giới hủy bỏ tất cả công pháp chuyển tu ma công người đều có thể trở thành người của ma tộc t hưởng ta chi che chở là chủ nhân ba tam đại ma thần cùng chúng ma tộc tức giận hô ma trần lan thì là chậm rãi bước đi đến hấp hối diệp long trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này sắp chết diệp long nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngươi cho rằng thành tựu của ngươi là ai cho diệp long không nói giờ phút này hắn m ớ i ý thức tới hắn cùng diệp lan tranh lệ n h ở đâu đối phương một tên thủ hạ đều có thể đem hắn đánh chết hắn còn có cái gì p h á c lối có thể nói không có thần cốt chẳng làm nên trò chống gì nói xong t r ầ n lan nhẹ nhàng đạp vỡ diệp long ngược thần cốt diệp long đôi mắt dần dần ảm đạm vô quang khi tức lại không tự diệt linh hồn triệt để tử vong hắn không muốn bị diệp lan tra tấn linh hồn cho nên lựa chọn tự diệt linh hồn tương lai trong ba ngày t r ầ n lan hủy diệt diệp ra tất cả mọi người bao quát chính mình mẫu thân đến tận đây diệp ra hủy diệt vô số người hưởng ứng ma tộc gia nhập ma tộc trở thành người của ma tộc ma giới càng lúc càng lớn h o a n g thiên giới sắp trở thành ma giới ba ngày sau trấn lan lại lần nữa xuất phát mục tiêu lần này thiên đình bên kia còn có một vị lão hữu t r ợ lấy hắn đi cứu đâu chương năm trăm mười hai nguyên thủy thiên tôn chương năm trăm m ư ơ i hai nguyên thủy thiên tôn thiên đình lớn như vậy thiên đình lúc này lại chỉ có ngọc đế một người thiên binh thiên tướng sớm đã rời đi bởi vì nghe nói ma tộc đại quân chính đến đây bọn hắn đều sợ ngọc đế ngồi tại lăng tiêu bảo điện tiên tọa phía trên nhìn xem trước mặt giống t u y ế t đại điện thở dài một tiếng bi a i a nếu có thể nghĩ đến hắn là ma đế ta sao lại trêu trọc ngọc đế lắc đầu thở dài thiên binh thiên tướng là hắn phân phát chỉ để lại mấy cái đại tướng nguyện ý cùng hắn chế tử những người còn lại đều đi nhưng hắn sẽ không thua hắn đã dùng bí pháp trao đổi ba vị thiên tôn bọn hắn sẽ lập tức trở về. Đợi đến đỉnh, thiên bọn hắn trở về có h chắc thua. hiện, hắn nhẹ phía không ư trường lưng a lao Lúc bạc cẩn, sẽ sau, một trống xuất vất quyền này, rông trần vùng đến ôn n đem vị vô về giả i Ngọc Đế, bọn a vị thiên tôn có thể hồi、âm. có Có, âm. b hắn rất nhanh liền trở về vậy là tốt rồi chúng ta còn có hy vọng thái thượng lao quân gật đầu nói ba vị thiên tôn có thể trở về liền còn có hy vọng linh sơn bên đó đây ngọc đế hỏi ai thái thượng lao quân lắc đầu thở dài bọn hắn vừa nghe đến là ma đế cũng không dám tới từng cái nút ở linh sơn không dám đi ra ha ha còn phát môn như lai、like、cái kia sợ hãng không phải hàng yêu trừ mà sao hiện tại lớn như vậy một tôn ma đặt ở c h ỗ đó cũng không gặp hắn trừ a ngọc đế cười lạnh nói nản lòng thoải trí không ai giúp bọn hắn từng cái đồng minh thấy chết không cứu vừa nghe đến là ma đế liền sợ không dám ra ngoài mà hắn muốn liên hệ địa phủ hỗ trợ thời điểm lại phát hiện địa phủ sớm đã hủy diệt để hắn cảm thấy càng thêm hoa vu tứ cố vô thân lúc này một bóng người trống rỗng xuất hiện nhìn người tới thời điểm ngọc đế cùng thái thượng lão quân đồng thời quá sợ hãi liên tiếp lui về phía sau ngọc đế càng là dọa đến rất xuống tiến toạ không ngừng về sau bỏ ma đế ngọc đế hoảng sợ hô chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn xem trước mặt n à y làm sao đột nhiên liền đến một chút tiếng vang đều không có a ngọc đế lao nhi đã lâu không gặp trần lan cờ nhạt từ từ hướng phía tiên toạ đi đến vững vàng ngồi xuống sợ lên tiên ngọc chế tạo tiên toạ không tệ lắm cái này ngồi dễ chịu ngươi làm sao lại đột nhiên đến đây ngọc đế đứng lên gọi ra trường kiếm hoảng sợ nói làm sao ta đến còn phải sớm thông chi ngươi một tiếng sao trần lan cờ nhạt nhìn về phía ngọc đế cái kia trong lúc vô hình uy áp dọa đến ngọc đế t ú i l ầ u xuống không dám cùng nó đối mặt hai tay không bị khống chế run dày lên làm sao lại hắn làm sao lại đột nhiên tới lần này nhưng làm sao bây giờ ba vị thiên tôn chỉ sợ còn tại trên đường thần p h ụ c ta có thể thả ngươi một con đường sống trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn cùng ngọc đế thủ cũng không tính cái gì hắn tới mục đích đúng là cứu dương tiễn ngay vậy ngọc đế thân thể chấn động kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trần lan tâm hắn động chết ai muốn chết ta hắn đương nhiên không muốn chết ngay tại hắn muốn mở miệng đáp ứng thời điểm bầu trời đột phát d ị biến mây đen dày đặc sấm sét vắn g rội trần lan có chút nước mắt khoe miệng c á n nếp xem ra ngươi mời được người khác là thiên tôn bọn hà tới thái thượng lão quân kinh hỉ nói yêu nhiệt phương nào dám tiến đánh thiên đình bầu trời ẩm vang vang lên một thanh âm đột nhiên một bóng người c h ố n g rông xuất hiện sừng sững tại mây đen phía dưới chỉ gặp hắn khuôn mặt tuổi trẻ đứng c h ắ p tay trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra khí tức khủng bố đôi tia bệ nghệ thiên hạ đôi mắt càng là không đem hết thể để vào mắt cái tia thái độ b ề trên nhìn xem trần lan đưa tay hai ngón khép lại ngươi chính là cái tia ma đế nguyên thủy thiên tôn đại nhân thái thượng lao quân vội vàng bay đến nguyên thủy thiên tôn sau lưng chỉ hướng trần lan hắn chính là ma đế tên là diếp lan cũng có thể gọi trần lan nghe vậy nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía trần lan lạnh giọng mở miệm m dám trần lan h từ h từ, từ đứng lên thân hình lấp lóe trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên thủy thiên tôn trước mặt nguyên thủy thiên tôn như lâm đại địch gọi ra một thanh trường kiếm cảnh giác nhìn xem trần lan nửa bước đạo tổ hay là lấy kiếm đạo nhật đế trần lan trên dưới dò xét nguyên thủy thiên tôn nhưng không đáng chú ý vừa dứt lời trần lan một chỉ điểm ra mạnh liệt ma khí hóa thành lưỡi dao hướng nguyên thủy thiên tôn đánh tới thấy thế nguyên thủy thiên tôn con n g ư ơ i hơi co lại vô ý thức muốn né tránh lại phát hiện chính mình tựa hộ bị khóa chặt không cách nào tránh né b à n h nguyên thủy thiên tôn giơ trường kiếm lên dùng cái này ngăn cản nhưng như c ũ bay rớt ra ngoài bay tứ tung mấy chục vạn và... giảm thật mạnh nguyên thủy thiên tôn kinh hại nói nhìn xem run lên hộ khẩu trong lòng hãi nhiên kiếm đạo của đối phương cũng mười phần cao minh thậm chí không sử dụng kiếm bằng vào khí đều có thể hóa thành kiếm đem hắn đánh lui hóa khí và kiếm đi nguyên thủy thiên tôn tức giận quát hai ngón khép lại chỉ lên trời đột nhiên vung xuống phi kiếm rời tay bay ra hóa thành hơn vạn thanh phi kiếm hướng trần lan quét sạch mà đi trần lan không nói đứng chắc tay sau lưng hiện hiện một hố đen to lớn sinh ra hấp lực khủng bố đem vạn kiếm toàn bộ h ú t vào nhẹ nhõm hóa giải nguyên thủy thiên tôn trận tròn mắt người này mạnh đến để hắn cảm thấy sợ hãi quá bất hợp lý đáng chết hai vị kia làm sao còn chưa tới một mình hắn tới trước sợ là muốn trước chết ta còn không bỏ được tiêu hao đạo nguyên trần lan cười nói nguyên thủy thiên tôn nhữ mày người này biết hắn có đạo nguyên tựa hồ đang cố ý chờ hắn sử dụng đạo nguyên đây là vì gì ừ vậy liền như ngươi mong muốn nguyên thủy thiên tôn hét lớn một tiếng nắm chặt trường kiếm s ắ c bén kiếm y phóng tới mây xanh hai con ngươi bắn ra phong mang hai ngón sẹt qua trường kiếm phát ra vô tận thần quang một thanh c ử kiếm hư ảnh sừng sững sau lưng bầu trời mở một cái q u a n động một thanh c ử kiếm chậm rãi bên dưới nguyên thủy chém kiếm quang hiện lên c ử kiếm từ trên trời giang xuống phi tóc chém về phía trần lan trần lan bình tĩnh đưa ngón trỏ ra điểm tại trên mũi kiếm trong chốc lát cự kiếm lừng một màn quỷ d này để nguyên thủy thiên tôn quá sợ hãi. vừa dứt lời cự kiếm pha thoái hóa thành vô số mảnh vỡ trần lan triển khai lô đen đem nó toàn bộ hút vào khoảnh khắc luyện hóa ma thí người nguyên thủy thiên tôn liên tiếp lui về phía sau đưa tay hoảng sợ chỉ vào trần lan ngươi là ma thí người cái kết thống trị thiên vực làm cho thượng thường kiên kỵ ma thí người hắn vốn cho rằng là đơn giản đạp đế nhưng không nghĩ tới lại là thiên vực cùng thượng thương cũng không dám nhắc lên danh tự không thể diễn tả tồn tại ma thí người chương năm trăm m ư ơ i ba ta nữ nhi chương năm trăm m ư ơ i ba ta nữ nhi xem ra bọn hắn hay là rất e ngại ta trần lan lách mình đi vào nguyên thủy thiên tôn trước mặt bắt hắn lại đầu trong nháy mắt lại bắt đầu siêu hồn qua hai giây nguyên thủy thiên tôn liền dãy ra cấp tốc nhanh lùi lại tức g i ậ n quát siêu hồn h è n hạ vô s ỉ thủ đoạn may mắn linh hồn của hắn đủ cường đại bằng không liền không cách nào tránh thoát trần lan không nói biết đến đã không sai biệt lắm thật đúng là thật đáng buồn thế giới không có chút nào hết tính trần lan lắc đầu thở dài không nghĩ tới đã từng thiên vực bây giờ đã triệt để biến thành thượng thương lò sát sinh mỗi ngày từ chư thiên vạn giới phi thăng đi hướng thiên vực sinh vật cuối cùng đều đắp lên thương những cái kia tà tộc từng cái ăn hết muốn sống sót liền muốn trở thành tà tộc nguyên thủy thiên tôn không có ngoại lệ hắn đã cùng cái nào đó tà tộc ký kết khế ước trở thành đối phương nô bục mới ở trên trời vực có vị trí của hắn ngươi là ma thí người ngươi nhất định có thể cứu ta đi đông nhiên nguyên thủy thiên tôn giống như là như bị điên bay đến trần lan bên chân quỳ xuống ôm lấy chân của hắn mau cứu ta ta không muốn chết bất thình lình tự động bởi vì bởi vì nguyên thủy thiên tôn cũng nói không ra có lý do gì muốn cứu hắn nhưng hắn thật không muốn chết t ả cùng cái kêu tả tộc ký kết khế ước đằng sau chỉ cần hắn thành công bước vào đạo tổ liền sẽ lập tức bị đối phương thối vệ trở thành đối phương đồ ăn kiêm thuốc bổ hắn thực lực đã càng ngày càng cao chẳng mấy chốc sẽ đột phá nếu như hắn thì ra phế tu vi lời nói cũng là một con đường chết đối phương một mực tại chú ý hắn vậy ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị trần lan nhắc lên nguyên thủy thiên tôn cổ chuẩn bị diệt s á t h ắ n không ta có ta biết ma nữ hạ lạ nguyên thủy thiên tôn vội và nói nghe vậy trần lan hơi s ư n g sở cao lại lông mày ma mà nữ là ai làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào không phải ngài nữ nhi sao nguyên thủy thiên tôn trừng tóm mắt kinh ngạc mở miệng trần lan thể xác tinh thần chấn động rất là kinh ngạc nữ nhi của hắn hắn nơi nào có nữ nhi mới hơn hai mươi tuổi đi đâu tìm nữ nhi nhưng đông nhiên hắn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện đợi thứ nhất chính mình phong lưu phăng k h o n g vô địch thiên hạ đồng thời vô số tiên nữ y ê u hại với hắn cả đám đều muốn theo hắn song tu sinh hạ dòng roi của hắn thiên vực không có chế độ một vợ một chồng cho nên khi đó hắn cưới mười mấy cái thê tử nhưng ghen cường đại hắn căn bản không có nữ nhân có thể sinh hạ dòng roi của hắn càng là cảnh giới cao tu sĩ thì càng khó sinh hạ dòng roi bọn hắn ghen quá mạnh nếu như nhà gái không đủ xứng đôi lời nói căn bản không có khả năng kết hợp thành công trần lan sắc mặt c ổ quái chẳng lẽ là cái này mười mấy cái thê tử sinh ra dòng roi không đối khi đó cơ hồ đều chết xong hắn đối với những nữ nhân kia không có bất kỳ tình cảm gì Chỉ đem đối phương coi như sinh dục công cụ, muốn lưu lại cho phương như sinh mình hậu đại, hắn đem đối đại, muốn lại lưu có người sống. trận h ể t ă m phần tuyệt chiến người dịch kia ngay cả hắn đều thụ thương toàn bộ ma giới đều hủy diệt làm sao có thể còn có người còn sống trần lan dùng sức bắt lấy nguyên thủy thiên tôn cổ bắt đầu một lần nữa siêu hồn khi hắn đem ký ức toàn bộ hấp thu qua đi ngây n g ẩ n cả người vung tay ra đầy mắt tràn ngập không thể tin hắn vậy mà thật sự có dòng dõi tại nguyên thủy thiên tôn trong trí nhớ dòng dõi của hắn bị giam giữ ở trên trời vực nhất là giữ nghiêm trong đại lao mỗi ngày chịu đựng tra tấn chuyện này là thiên vực người đều biết đến không có kỳ tha cái khác đơn thuần vì cha tấn đáng chết ta lúc đó làm sao lại như vậy phong lưu đâu trần lan lạnh giọng nói nhỏ có người hung ác lên ngay cả mình đều mắng hắn tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể có dòng dõi còn sống cái này đều đi qua bao lâu đây chẳng phải là nói con của hắn tại cái kia kinh lịch cha tấn đã trăm vạn năm coi như không phải con của hắn cũng hẳn là cùng hắn có quan hệ người thượng thương đám người kia vì phát tiết trọn b ẹ n ngược đãi người kia trăm vạn năm lâu trần lan khí tức trở nên vô cùng kinh khủng một bên nguyên thủy thiên tôn tại chỗ bị dọa đến vì xuống nội tâm của hắn r u n động không dám lên tiếng la ai tiến đánh thiên đình đúng lúc này một thanh em vang lên hai bóng người từ trên trời giàn g xuống thái thượng lao quân nhìn lại lập tức liền nhận ra là hai vị khác thiên tôn linh bảo thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn thiên tôn đại nhân là hắn thái thượng lao quân chỉ hướng trần lan hai vị kia thiên tôn nhìn về phía trần lan thấy được trần lan bên cạnh quỷ nguyên thủy thiên tôn nhưng kỳ quái là nguyên thủy thiên tôn một mực tại hướng bọn hắn phất tay mà lại chỉ há m ồ m không nói lời nào cực kỳ quái dị t i ể u tử dám tiến đánh thiên đ ỉ n h muốn chết linh bảo thiên tôn tức giải quát vừa muốn có hành động lại nhìn thấy trần lan nhìn lại đôi kia lạnh lùng ánh mắt để hắn thân thể chấn động mạnh một cái thật mạnh sắc ý ồn trần lan lạnh dọ quát gọi ra ma thần kiếm rót vào ma khí lập tức thi triển tuyệt đại thần thông ma thần chém ông tiếng kiếm reo lên kiếm quang tàn ảnh ở giữa linh bảo thiên tôn trong nháy mắt bị chém thành hai nửa linh hồn câu diện trong nháy mắt thân tử đạo tiêu kinh trần kinh những người khác quá sợ hãi hô hấp đều ngừng nửa nhịp chết một vị thiên tôn cứ như vậy bị miễu sát cái này sao có thể đạo đức thiên tôn liên tiếp lui về phía sau hoảng sợ nhìn xem trần lan đáp lại hắn là một đạo khát chạm kích đồng dạng hắn cũng thân tử đạo tiêu hai vị thiên tôn trong nháy mắt mẫn diện lại không phục sinh khả năng、Tính. trần lan n hai n con ngươi nhìn về phía bầu trời hắn vừa mới cảm thấy bực bội trong lúc nhất thời liền toàn lực thi triển ma thần chém nửa bước đạo tổ trong nháy mắt bị diệt nhưng hắn không tâm tư nghĩ nhiều như vậy hắn bây giờ tại mớn cái kia đến cũng phải hay không dòng dõi của hắn t r ă m vạn năm chính mình có cái dòng dõi lại còn là từ trong miệng người khác biết được thật sự là buồn cười hoang đường a nguyên bản hắn không muốn hồi thiên vực cái chỗ kia không có gì đáng giá lưu luyến nhưng bây giờ hắn muốn trở về nhìn một chút liền v ì nhìn xem cái kia có phải hay không chính mình dòng dõi nếu như là hắn không để ý lại đến một trận đại chiến n g ư ơ i tình báo này có lợi dụng giá trị có thể sống trần lan nhàn nhạt mở miệng nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn ngay vậy nguyên thủy thiên tôn hưng phấn mà cuốn quýt dập đầu cảm tạ ma đế đại nhân đông nhiên thái thượng lao quân trong nháy mắt nổ tung huyết vụ chết không có chỗ trôn hắn quá nói nhiều không thể sống trần lan nhàn nhạt mở miệng nhìn về phía ngọc đế thả dương tiễn rời đi liền có thể sống nói xong hắn liền rời đi nhìn thấy trần lan rời đi đằng sau nguyên thủy thiên tôn phàng phất nhẹ nhàng thở ra trọng lực ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở phì phò thật là đáng sợ một ý niệm có thể miệng sát hai tên nửa bước đạo tổ thực lực này tuyệt đối là hắn gặp qua đáng sợ nhất so với hắn ký kết khế ước cái k i a t tả tộc còn kinh khủng hơn trách không được những người kiệt như thế sợ hắn hắn thật là không cách nào ngôn ngữ tồn tại kinh khủng ma đế trở về xuất lĩnh ma tộc đại quân tiêu d i ệ t tám đại thánh địa thu phục thành trì hơn vào tòa thế lực khắp nơi đầu hàng khuất phục h o a n g thiên giới chính thức đổi tên là ma giới lại bắt đầu lại từ đầu tính toán bây giờ là ma giới năm thứ nhất hoang đường h o a n g thiên giới đã bị thanh toán ma đế điện căn cứ thiên đình lăng tiêu điện sửa chữa lại m à thành trần lan ngồi tại chỗ cao nhất trên chủ t ò a dựa lưng vào tòa bắt chéo hai chân khỏe miệng k h ẽ n h u ế c không có phát ra bất kỳ khí tức gì nhưng lại cho người ta vô cùng lớn cảm giác áp bách tại trước mặt hắn bên phải ngồi tam đại ma thần bên trái thì là ngồi ngũ đại ma tướng mà thập đại ma đầu thì là phân biệt năm vị đứng tại cái này hai bên phía sau hiện trường rất t a n tính nhưng mọi người đều nhìn về trần lan bởi vì là trần lan để cho bọn họ tới có vẻ như muốn nói thứ gì trong những ngày kế tiếp các ngươi xem trọng ma giới ta muốn rời khỏi nơi này trần lan nhàn nhạt mở miệng lời này vừa nói ra đám người t r ừ n g lớn hai mắt tam đại ma thần dẫn đầu đứng dậy b ị c h quy xuống túi đầu hô chủ nhân xin mang bên trên chúng ta ba ba người sớm đã có suy đoán ma đế đại nhân có thể muốn đi địa phương khác mãi mới chờ đến lúc đến ma đế đại nhân trở về mấy ngày nay thu phục hoàng thiên giới để bọn hắn tìm được năm đó cảm giác hiện tại ma đến ó i đi là đi bọn hắn đương nhiên theo sát phía sau còn có chúng ta ma đế đại nhân không cần bỏ xuống chúng ta mời chúng ta đi theo n g ư ờ i chinh chiến tứ phương ngũ đ ạ i ma tướng đứng dậy nhau nhau quỳ xuống trăm miệng một lời ma đế đại nhân chúng ta n g u y ệ n thể chết cũng đi theo thập đại ma đầu nhau nhau quỳ xuống gầm thét thanh thế n g ậ p trời chấn động tiếng vọng không phải ta không muốn mang các người mà là nơi này không thể không có người nơi này cần các ngươi trần lan sắc mặt bình tĩnh ngước mắt nhìn ra phía ngoài thúng chi ta địa phương muốn đi mang không được quá nhiều người thúng chi thực lực các ngươi quá thấp lời này vừa nói ra đám người cúi đầu căn chặt h ẳ n rằng trần a chỉ tiếc r lan đứng người lên biến mất tại nguyên chỗ nhìn thấy trần lan rời đi đám người từng cái nạn lòng phải trí liên tục thở dài thực lực của chúng ta có yếu chủ nhân hắn khả năng đi chính là ma vực đoạn hồn ma thần nói ra đúng vậy a kinh thiên ma thần nhìn ra phía ngoài lắc đầu thở dài ai ma vực ta nghe chủ nhân nói qua nơi đó hung hiểm và phần mà lại đã từng cũng có một cái ma giới vô số so với chúng ta mạnh người đều chết chúng ta đi qua cũng là chịu chết hay là mạnh lên đi ẩn sát ma thần để lại một câu nói liền rời đi bất thiện l u ô n từ hắn c à ngứa thích dùng hành động chứng minh bốn hô luyện võ tràng một cái, cái chán á i c c h e miếng vải đen tinh trắng nam tử chính cơ tam tiên lưỡng nhận đau thở hồn hển bỗng nhiên trần lan xuất hiện đi đến bên người nam tử cười nhạt mở miệng dương tiễn ma đế đại nhân n g h trước mắt hắn có thể mở ra thông hướng lam tinh truyền tống trận hắn đã tìm được định vị dù sao năm đó cái kia phụ lục thế nhưng là có hắn một phần mà ưu minh bọn hắn hắn cũng tìm được bất quá đối phương chính mang theo cả một cái tinh cầu trở về đoán chừng ngày mai mới có thể trở về hắn dự định đi trước lam tinh sau đó mở ra lượng giới thông đạo hai thế giới mở ra thông đạo lời nói lại để cho lam tinh thiên đạo thôn vệ hoang thiên giới thiên đạo tiến hành thăng cấp từ đó trưởng quản hai thế giới lam tinh linh k h í sẽ có được tăng lên trên diện rộng mà hoang cổ yêu giới quỷ giới hoang thiên giới lam tinh bùn cái thế giới đồng thời liên hệ tất cả mọi người có thể tự do xuyên thẳng qua lui tới Lam t i nhưng thế giới đ cũng ấ p lại bởi vậy t tiếc t m n g hay là chạy không khỏi thượng thương cùng thiên vực liên thủ tiến công cuối cùng tại chết vô số người tại vô số người cố gắng cùng đánh đổi mạng sống đại giới bên liên giới mới bày xuống pháp trận kia chống cự ngoại địch pháp trận kia xưa nay không là nữ hoa mấy người bọn hắn bày ra mà là vô số người tiên huyết dựng nên thành Tốt. dương tiễn trọng trọng gật đầu hắn cũng rất muốn trở về nhìn một chút lao hiu trong nháy mắt trần lan mang theo dương tiễn biến mất đi tới một chỗ trong truyền t ố n g trận trong truyền t ố n g trận đã trưng bày vô số linh thạch đây là trần lan hai ngày trước căn bài vì chính là đầy đủ linh lực mở ra đại trận truyền t ố n g trận này đã hoang phế mấy chục vạn năm muốn một lần nữa khởi động đồng thời kết nối thế giới khác cần linh lực khó mà tính toán ta cần thời gian mở ra truyền t ố n g trận ngươi ở một bên chờ đợi đi trần lan nhàn nhạc c h tử bắt đầu u l y ệ hà tiên t n h hạch, t tử đi vào tôn nộ không bên cạnh lo lắng nói gần nhất mấy ngày lam tinh tình huống càng ngày càng không lạc quan liền nói thánh đô khôi phục rất nhiều nếu không phải tất cả mọi người giấu vào thế giới khác chỉ sợ sinh tử khó liệu ta cũng đột phá đến đạo thánh nhưng vẫn là có thể phát giác được có mấy đạo so ta còn muốn khí tức cường đại tôn nộ không nhíu mày mở miệng hơn một tháng thời gian l a m tinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tất cả nhà cao tầng cũng bị mất ngược lại là vô số tông môn của thời người toàn bộ đều đổi đều là hắn kẻ không quen biết một cái đã từng văn minh lại xuất hiện thực lực của bọn hắn đều vô cùng khủng bố không biết là thế giới nào khôi phục người còn có rất nhiều chưa từng thấy qua quái vật nơi này lại còn cất giấu một cái tông môn còn có cái hầu tử có ý tứ chương năm trăm mười lăm nhân tổ hoàng đế chương năm trăm mười lăm nhân tổ hoàng đế tôn nộ g không như lâm đại địch mang theo tử hà nhanh chóng lùi về phía sau khẩn trương n g ầ g đầu nhìn lại không gian triển khai vết n ư ớ c từ đó đi ra một vị lão giả vớt d ấ u bạc dâm tiếu nhìn xem tôn nộ g không bên cạnh tử hà giả nhìn lầm chỉ lo nhìn hầu tử không thấy được như thế mỹ nhân l ã o giả nơi đây chính là tiêu giao tông lan tôn nộ g không lạnh giọng mở miệng chỉ là một cái đạo t h a n h yêu nghiệt cũng dám phách lối lão giả sắc mặt lạnh lẽo một tay đẻ xuống khi tức kinh khủng chấn áp xuống tôn nộ không cùng tử hà trừng lớn hai mắt trong nháy mắt quỳ xuống không có sức chống cự ta chính là thái la đạo đế há lại n g ư ờ i yêu nghiệt này có thể tùy ý nhục mạ lao giả chắp tay mà đi từ từ đi đến tôn nộ g không trước một cước liền đem nó dẫm tại dưới chân hơi dùng sức tôn nộ g không cũng cảm giác đầu lâu muốn nổ tung một dạng đạo đế đã vậy còn quá nhanh liền có đạo đế khôi phục tôn nộ g không rất cảm thấy hoảng sợ mình mới là đạo thánh đục tới đạo đế không có bất kỳ cái gì sức phản kháng chỉ có thể chờ đợi chết cho dù hắn dùng hết toàn lực đều không thể n g n g đầu bị đối phương nghiền ép lao giả đường p h á c h lối huynh đệ của ta sẽ vì ta báo thủ tôn nộ không lạnh dọ quát đợi đến trần lan trở về hắn nhất định sẽ báo thủ cho hắn hắn tin tưởng trần lan sẽ trở nên c à n g mạnh bởi vì trần lan có vô hạn tiềm lực nhiều lần sáng tạo ký tích người kia nhất định sẽ trở về hắn đã đáp ứng sẽ trở về liền nhất định sẽ phải hiểu được tính ra yêu trẻ bất quá đạo lý này ngươi giữ lại kiếp sau lại ngộ đi lão giả có chút t ứ c giận một cái nhiệt g xúc vậy mà m a n g hắn hai lần đạo đế rất mạnh sao ngay tại lão giả chuẩn bị chu sắt tôn ngộ không thời điểm một thanh âm tại sau lưng của hắn văng lên. vang lên lão giả s ư ơ n g sở đây là truyền t ố n g trận p h ụ xuống thời giờ dị tượng thế giới nào người đến đợi cho c ổ sáng tiêu tán trần lan cùng dương tiễn hiện lộ mà ra nhìn thấy hai người tôn ngộ không lập tức liền n ở nụ cười trần lan dương tiễn nghe vậy bên cạnh tử hà tiên tử cũng là nhìn về hướng trần lan nàng nghe qua tôn nộ g không nói vô số lần người này hôm nay gặp mặt quả nhiên phi p h à m a vô luận là khí chất hay là dung mạo nhìn qua cũng khác nhau bình thường trần lan nhìn về phía tôn ngộ không mỉm cười gật đầu mà dương tiễn thì là nhanh chóng bay đến tôn nộ không bên người đem hắn cùng tử hà đỡ dậy không có sao chứ không có việc gì tôn nộ không lắc đầu lại trên giới d ò xét dương tiễn n ở nụ cười quá tốt rồi ngươi có thể bình an trở về tiểu tử ngươi là người phương nào lúc này lão giả lạnh giọng mở miệng chăm chú nhìn trần lan người bên trong này chỉ có trần lan cho hắn cảm giác gáp bách đủ nhất ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ trần lan cười nhạt ánh mắt trong nháy mắt lạnh leo xuống tới đại thủ hướng xuống đề ép vậy ta cũng tới khi dễ ngươi một chút bịch uy áp kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm lão giả hai đầu gối đ ỗ n g nhiên vừa quỳ cùng tôn ngộ không vừa mới tình huống giống nhau như lúc nhã quỳ gối trong hư không l ã o giả t r ừ n g lớn hai mắt hô hấp đều dồn dập lên vậy mà có thể nhẹ nhõm đem hắn c h â n áp người trước mắt này chẳng lẽ lại là đạo tổ cảnh giới thượng cổ na di thuật l ã o giả gầm t h é t một tiếng cả người biến mất không thấy gì nữa ân trần lan nghi ngờ một tiếng không nghĩ tới đối phương lại còn có thượng cổ na di thuật cái này có thể không nhìn khóa không gian định u y áp tiến hành ngẫu nhiên truyền t ố n g khoảng cách hoàn toàn không ổn định nhưng sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực bất quá hắn đồng dạng có thể tìm được b à n h trần lan một quyền đánh nát không gian đại thủ hướng bên trong một chảo vậy mà đem lão giả một lần nữa bắt đi ra làm sao lại ta dùng tượng cổ na di thuật trực tiếp truyền tống đến vũ trụ bên ngoài những tinh cầu khác ngươi đã vậy còn quá nhanh liền không có thể tìm tới vị trí của ta lao giả hoảng sợ hô không chỉ có như vậy hắn còn cần che đậy khí tức pháp bảo kết luận trần lan tìm không thấy hắn không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến hắn đây là thủ đoạn gì ta ma khí sớm đã khóa chặt ngươi trần lan cười lạnh nói bóp lấy lao giả đầu ma khí từ thể nội tuân ra tiến vào lao giả m i ệ n g mũi tiến vào thân thể của hắn trong khoảnh khắc lao giả tứ chi đan điền toàn bộ bị ma khí ăn mòn triệt để phế bỏ lao giả thống khổ n g a đầu kêu thảm đây là cái gì thủ đoạn quỳ dị h ắ ngay n n h ư là à, đạo đế à, tại trong t đối phương t vậy tôn nộ không rất cảm thấy chân kinh chính mình vị huynh đệ này đi một chuyến hoang thiên liên giới trực tiếp thống trị hơn nữa còn từ đạo tôn trở thành đạo tổ lúc này mới hơn một tháng thời gian không khỏi quá khoa trương đi hắn biết trần lan lưu bức nhưng không nghĩ tới ngưu bức như vậy ma đế ta nhớ ra rồi cái kia đã từng đến tiên cổ giới du lịch ma thần lại là ngươi thái la đạo đế chợt nhớ tới cái gì hoảng sợ hô hắn trước kia gặp qua một chút tự xưng đến từ thiên vực ma đế thực lực cao cường cơ h ộ i không người có thể địch nhưng phía sau liền không có tin tức nghe nói hắn về tới thế giới của mình cũng không có sen vào nữa không nghĩ tới hôm nay lại trở về mà lại thực lực vẫn như c ũ khủng bố như vậy trần lan không nói linh hồn đạo lực trong nháy mắt xâm lấn thái la đạo đế sâu trong linh hồn bắt đầu siêu hồn không bao lâu thái la đạo đế thân thể vô lực rủ xuống Đã không có khí có trần ứ c t lan đ e mở nó n tùy ý miệng giải thích i h năm n h đó trận đại chiến kia chiết căn bản là cảnh giới thấp người rất nhiều đạo đế hoặc là đạo tổ thông minh lấy giả chết thoát thân tìm cái địa phương chìm vào giấc ngủ cho tới bây giờ làm tinh linh khí đạt đến đ ỉ n h phong bọn hắn dần dần thất tỉnh đạo đế đã toàn bộ thất tỉnh mà đạo tổ còn không có nhưng cũng s ắ p đ ỗ n g nhiên trần lan quay đầu nhìn về phía tôn nộ g không phương hướng sau lưng có cái đạo tổ khôi phục lời này vừa nói ra ba người kinh hãi vội vàng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại thần thức hoàn toàn cảm giác không đến cái gì khí tức đáng sợ hắn tại thấp nhất khí tức này rất quen thuộc tựa hồ là nhân tổ ba người xứng sở nhân tổ là cái gì nhân tổ nhân loại cho hắn phong danh hào bởi vì hắn từng giáo hội nhân loại như thế nào nhóm lửa như thế nào đem đồ ăn n ư ớ n g chín như thế nào chế tạo vũ khí đi g i ế t yêu thú lĩnh hội thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ được tu tiên c h i pháp truyền thụ nhân loại không có h ắ n liền sẽ không có hậu đến quật khởi tu tiên giả trần lan giải thích nói không có đoán sai khôi phục chính là nhân tổ hoàng đế chương năm trăm một mươi sáu ma hồ tiên chương năm trăm một mươi sáu ma hồ tiên hoàng đế tôn nộ không ba người chăm chú nhìn xem phương hướng kia nội tâm rất cảm thấy chấn kinh lại còn có như thế nhân vật dạy nhân loại tạo lửa hỏa thậm chí bản thân lĩnh ngộ công pháp tu luyện truyền thụ cho nhân loại như thế công đức chỉ sợ không người có thể kịp không đối ban cổ cùng nữ hoa hẳn là càng được cho không người có thể kịp c á c ngươi đợi ở chỗ này ta đi một chút liền về trần lan mở miệng nói tiện tay bày ra một đạo kết giới biến mất không thấy gì nữa tại lam tinh một bên khác một tôn pho tượng khổng lồ s ư ớ n g s ư ớ n g trần lan trống rông xuất hiện nhìn xem tôn này nữ tính pho tượng hắn trầm mặc không nói đây là nữ hoa pho tượng theo linh khí khôi p h ụ nàng tái hiện đại địa mà nơi này hẳn là nữ hoa thôn hắn ở chỗ này lưu lại một chút đồ vật là thời điểm nên cầm về thân thức lướt nhìn tại hắn phía dưới có một cái thôn có thể trong thôn này con người thật kỳ quái không tính là người bọn hắn nửa thân dưới là r nửa người trên là người đ i ệ n hình xá nhân mà đây mới là nữ hoa c h â n diện mục nữ hoa vốn là đầu người thân rắn chỉ bất quá phần lớn thời gian đều là thân người vì không hủ đến những người khác cái thôn này là nàng đã từng một dọn tiên huyết bị một cái nữ tu c h ố n u ố t vào biến thành cùng với nàng giống nhau như lúc đầu người thân rắn cuối cùng sinh sôi nhân giống từ từ nhiều hơn liền có hiện tại nữ hoa thôn h ắ n ở chỗ này phong ấn một kiện cực kỳ trọng yếu vật phẩm là có thể đối phó thượng thương vật phẩm lần này trở về cũng là vì món đồ này lúc đó không có khả năng mang theo trên người chỉ có thể liên hợp nữ hoa bản c ủ bọn người đưa nó phong ấn tại nữ hoa thôn nữ hoa hậu nhân đời đời k i ế p k i ế p thủ hộ hắn lách mình đi vào trong thôn những cái kia ngay tại bận rộn nữ hoa hậu nhân nhìn thấy trần lan xuất hiện lập tức quá sợ hãi nhao n h a u cầm vũ khí lên nhắm ngay hắn người đến người nào nơi đây là nữ hoa thôn mau mau rời đi một người nam tử trung niên lạnh d ọ g quát tản mát ra đạo t h á n h khí tức trần lan biết bọn hắn chẳng qua là đối với người xa lạ cảm thấy cảnh giác tôi nhàn nhạt mở miệng ta ở chỗ này lưu lại một kiện đồ vật tên là ma hờ cờ nghe phía sau ba chữ mọi người vẻ mặt chấn động n h o nhao bông vũ khí xuống vừa mới nam nhân kia kinh ngạc mở miệng ngài là ma đế đại、nhân. bọn hắn đời đời k i ế p k i ế p chỉ vì thủ hộ một kiện vật phẩm đó chính là ma hồn cờ là nữ hoa đại nhân đặc biệt dặn dò phải tất yếu bảo vệ cẩn thận tương lai sẽ có một vị tự xưng ma đế người đến đây chỉ cần người kia phóng thích ma khí ma hồn cờ liền sẽ có sợ cảm ứ n g trần lan khẽ gật đầu cái k i a ma đế đại nhân ngươi có thể hay không phóng thích một chút ma khí ngay vậy trần lan không cần nghĩ ngợi lập tức phóng thích một tia ma khí theo ma khí phóng thích nữ hoa thôn mặt đất đ ô n g nhiên bắt đầu kịch liệt r u n động đám người giật nảy cả mình đây là dấu ở phía dưới ma hồn cờ nhận cảm ứ n g đưa tới chấn động người này thật sự là ma đế、Bình. tất cả mọi người đồng thời nữ hoa từng thông báo cho bọn hắn ma đế thân phận bất p h à m cùng với nàng bình khởi bình t o a nhìn n thấy ma đế như gặp nàng không thể đắc tội cung nên ma đế đại nhân trần lan khẽ gật đầu mang ta đi cầm ma hồn cờ không bao lâu trung niên nam nhân kêu mang theo trần lan đi qua địa đạo đi vào một chỗ trước cửa đá khi cửa đá mở ra đập vào mi mắt là màu đen ma hồn cờ lơ lửng giữa không trung trần lan chỉ là vung tay lên giải trừ ma hồn cờ bộ phận p h o n g ấ n trong chốc lát ma hồn cờ phát ra khủng bố quỵ dị chui lên một đạo khí thể màu đen kéo dài tới chân trời mở ra cái thiên động đi ra trấn trần lan lạnh d ọ quát ma khí tuân ra xông vào ma hồn cờ đem bên trong hoa n hồn toàn bộ chấn áp ma hồn cờ mới dừng lại sao động khôi phục lại bình tĩnh trong n á y mắt ma hồn cờ bay đến trong tay hắn trần lan không nghĩ tới trăm vạn năm trôi qua ma hồn cờ bên trong hoa n hồn còn không có bị luyện hóa những hoa n hồn kia thật đúng là ngang bướng a o phong ấn còn không có toàn bộ giải khai một khi giải khai bên trong hoa n hồn sẽ càng thêm cuồng bạo sao động nhưng cũng là đại sát khí một kiện hoa n hồn có thể thôn p h ệ kỳ tha cái khác hoa hồn hắn sở dĩ có thể đắp lên thương những cái kia tả tộc kiên kỵ chính là cái này ma hồn cờ có thể đem những o a hồn kia hút đi vào những cái kia tả tộc oan hồn quá quỷ dị bọn hắn cùng phổ thông linh hồn khác biệt có diệt mà phục sinh năng lực linh hồn bị diệt đều có thể phục sinh cũng chỉ có hắn thôn vệ ma thần quyết cùng ma khí còn có cái này ma hồn cờ có thể khắc chế thượng thương tả tộc đúng lúc này trần lan có chút nước mắt hắn cảm ứng được hoàng đế đến cảm tạng trần lan nhìn về phía nam nhân trung niên chật ném ra một cái nhận chữ vật bọn hắn liền rời đi địa đạo đi ra phía ngoài bầu trời lúc này một vị khuôn mặt tăng thương lão giả mặt bạch bảo đứng ở trước mặt hắn vị đạo hữu này trên người, người sát khí rất nặng a hoàng đế nhàn nhạt mở miệm trong mắt hắn trần lan hồn trên thân bên dưới đều bị hắc khí bao k h ỏ a có sắc khí ma khí quỷ khí mang ý nghĩa người này s á t nghiệt vô số là cái tội ác t ẩ y trời ma đầu chết ở trên tay hắn người vô số kể hoàng đế ngươi vừa khôi phục liền muốn tìm ta phiền phức sao trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn biết hoàng đế người này ghét á c như k i ể u hắn trước kia tới thời điểm liền cùng hoàng đế đánh qua một lần nếu không phải nữ hoa xuất thủ ngăn cản nói không chừng hắn đã đem hoàng đế chém mất lúc đó nữ hoa nói hoàng đế là nhân tổ nếu là chém nhân t ộ khí vận sẽ giảm lớn cho nên hắn không có chém lần này đến đây hoàng đế lại đã tìm tới cửa. hoàng đế nghe được trần lan lời nói hai con ngươi nhắm lại cái tia đục ngầu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần lan hắn cảm thấy quen thuộc xem ra ngươi ngủ say lâu như vậy đã quên ta ta không muốn cùng ngươi khai chiến lần trước nếu không có nữ hoa ngăn cản ngươi đã chết trần lan bình tĩnh nói trần lan trên thân mơ hồ tản mát ra một tia vô địch khí tức thấy thế hoàng đế con ngươi hơi co lại hắn nhớ tới tới ngươi là ma đế ngươi lại còn bước vào vô địch đạo hoàng đế kinh ngạc mở miệng nhiều năm không thấy ma đế vậy mà bước vào vô địch đạo vô luận là thần thái cử chỉ hay là ngôn ngữ đều tản ra vô địch khí thế hắn đối với thực lực của mình có mười phần tự tin đây chính là vô địch đạo tinh túy. vĩnh viễn cảm thấy mình vô địch thiên hạ không sợ bất luận kẻ nào bằng vào tín h i ệ u này sẽ càng ngày càng mạnh một khi sợ đem đạo tâm tổn hại lần này không c ó n ữ hoa ngươi còn muốn chiến sao ngay vậy hoàng đế sắc mặt nặng nề những lời này là đang gây hấn với hắn lần trước nữ hoa tại hắn mới không chết lần này nữ hoa không tại nếu là hắn dám đánh vậy liền một con đường chết thượng thương sắp ngóc đầu trở lại bây giờ không phải là ngươi cùng ta lúc h a i chiến nếu là thật sự vì nhân tộc suy nghĩ liền bế quan khôi phục toàn bộ thực lực đại chiến kết thúc rồi nói sau nói xong trần lan quay người rời đi hoàng đế cũng không có ngăn cản hắn đã bị trần lan lời nói cho trấn kinh đến thượng thương sắp ngóc đầu trở lại trận đại chiến kia lại phải khởi động lại sao từ từ hoàng đế hai con ngươi lạnh leo xuống tới lần trước đại chiến tiên cổ giới toàn quân bị diện hắn bị ép ngủ s a y đi vào hiện tại kỷ nguyên này lần này vô luận như thế nào hắn cũng không thể làm trên thương những cái kia t à tộc đạt được hắn vì nhân tộc nên dẫn đầu nhân tộc chiến thiên hạ chương năm trăm m ư ơ i bảy v i ê m đế s i v u cùng s i v u khai chiến chương năm trăm m ư ơ i bảy v i ê m đế s i v u cùng siêu khai chiến trở lại tiêu diêu tông làm cho tất cả mọi người đều trở về đi trần lan nhìn về phía Tôn Ngộ không nói ra tốt. Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, biến mất không không Ngộ nói Ngộ nhẹ ra đầu, bầu i đi giới gọi mọi người phải ế n không nữa, hắn muốn chuẩn mất làm thấy tất trở tốt t cho gì quỷ cả r về bị. n Lan nhìn về phía về b ầ trời thượng thương đã biết được ta trở về bọn hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa phát động công kích ngay vậy t ử hà cùng dương tiễn mặt lộ vẻ khó xử lại phải khai chiến lần này không biết sẽ chết bao nhiêu người ta sẽ mở ra các giới liên hệ nhưng dưới mắt vẫn là phải trước giải quyết lam tinh nguy cơ trần lan tiếp tục nói nhìn về phía phương xa ở nơi đó còn có một đạo khí t ứ c là thú tổ khí t ứ c đây là yêu tộc bên trong mạnh nhất yêu thú cũng là hắn năm đó đụng phải mạnh nhất được nhân hắn cùng nữ hoa bàn cổ hậu thổ bốn người liên thủ mới đem phong ấn là phong ấn mà không phải đánh g i ế t có thể nghĩ con thú này tổ thực lực mạnh bao nhiêu và ảnh đông nhiên xa xa một tòa núi lớn nổ tung khí tức khủng bố bộc phát mà ra viêm đế lao nhi ngươi ở đâu lại cùng ta quyết nhất tử chiến một đạo hắc ảnh từ trong núi lớn bay ra sừng sững t h i ê n cung là cái nam nhân hán tướng mạo t h u t kệch m ặ t như đầu trâu cái chán còn có sừng trâu thậm chí c n g dài hai cánh ở t r ư n đơn giản miếng vải đen bọc vào nửa người cầm trong tay một thanh huyền mặc sắc cự phủ tản mát ra đạo tổ khí tức đây là ai lại là một vị đạo tổ dương t i ễ n kinh hai nói lại thức tỉnh một vị đạo tổ b i n h tổ s cvu trần lan mở miệng nói nhìn người nọ xuất hiện hắn có chút bất đắc dĩ một trận đại chiến đoán chừng lại phải triển khai cái này s cvu cùng viêm đế có thủ mỗi lần bọn hắn vừa thấy mặt liền muốn chiến đấu đánh cho những người k h á c khổ không thể tả bởi vì bọn hắn căn bản liền sẽ không lưu thủ sẽ chỉ toàn lực ứng phó không biết có bao nhiêu người vô tội bị bọn hắn chiến đấu liên lụy mà chết s cvu xem ra đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng lại một đạo thanh em vang lên một bóng người chống rông xuất hiện lao giả tóc trắng đứng chắc tay bình tĩnh mà nhìn xem cvu viêm đế n g ư ơ i cái lao giả ta liền biết ngươi không chết lần trước chiến đấu còn không có kết thúc tiếp tục si vu cười lạnh nói cầm trong tay cự phủ liền hướng viêm đế vọt tới dừng tay hoàng đế từ trên trời giang xuống ngăn tại giữa hai người đối xử lạnh nhạt nhìn về phía si vu một khôi phục liền khai chiến có thể hay không chừa chút khí lực hoàng đế chuyện không liên quan tới ngươi cúc này bằng không lão tử ngay cả ngươi cũng đánh si vu lạnh g i ọ n g quát ma đế có thể đến giúp bên dưới b ậ n điệu hoàng đế nhìn về phía trần lan phương hướng mở miệng nói lời này vừa nói ra si vu cùng viêm đế hai người xứng sở đồng thời nhìn về phía trần lan phương hướng trần lan rất cảm thấy bất đắc dĩ lách mình đi qua đi vào ba người trước mặt thượng thương rất nhanh ngóc đầu trở lại có tinh lực liền giữ lại giết bọn hắn đi lại là ngươi s i viu nhữ mày mở miệng la hầu tên kia không có khôi phục sao la hầu chẳng biết đi đâu hoàng đế lắc đầu nói nữ hoa bản cổ bọn hắn đâu viêm đế nhữ mày mở miệng hắn khôi phục đến bây giờ đều không có trông thấy nữ hoa cùng bản cổ thậm chí những người này khí tức đều cảm giác không đến bọn hắn tại vực giới trần lan nhàn nhạt mở miệng vực giới thiên vực biên giới nữ hoa bọn người ở tại bên kia trấn thủ giết địch không để cho thượng thương tà t h c bọn họ đi ra trăm vạn năm qua. bọn hắn một mực tại c h ấ n thủ bên kia vàng không thượng thương đã sớm đánh tới ba người nghe vậy trần mạc không nói các người giúp ta mở ra các giới liên hệ để linh khí triệt để khôi phục tất cả mọi người thực lực đều sẽ tăng lên còn có thể mở ra thế giới phát triển trần lan mở miệng nói một mình hắn mặc dù có thể làm được nhưng là nhiều mấy người hỗ trợ có thể càng nhanh một chút lao tử tại sao phải nghe lời ngươi sivu lạnh dọ quát hắn là cái không phục chủ nghe vậy trần lan ánh mắt lạnh lùng đ ỗ n g nhiên đấm ra một quyền v ảnh sivu không có kịp phản ứng bị đánh tại trên phần bụng bay rớt ra ngoài hoàng đế cùng viêm đế hai người xứng sở không phải đã nói giữ lại khí lực sao làm sao đ ỗ n g nhiên liền đánh đáng chết ngươi lại dám đánh lén muốn chết ba si vu tức giận quát hắn không nghĩ tới trần lan hội không nói hai lời liền đánh lén cho hắn đến một quyền tổn h thương mặc dù không lớn nhưng là vũ nhục tính kéo căng ngươi nói nhảm cũng thật nhiều trần lan c a o mày nói cái này si vu nổi danh tính tình n ó n g n ả y mà lại nói nói khó nghe là cái ai cũng không phục chủ muốn cho h ắ n phục cũng chỉ có đánh tới h ắ n phục vâng si vu vung v ẩ y cự phụ chém vào xuống trần lan nghiêng người né tránh sau lưng dãy núi trong nháy mắt bạo tạc bị bổ ra hai bên vết rách trọn vẹn lan tràn hơn trăm triệu vạn giảm tiểu tử ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao si vu âm thanh lạnh lùng nói lại lần nữa bổ ngang b à ảnh trần lan lấy tay ngăn lại si vu một kích một cước đạp hướng si vu phần bụng lại lần nữa bay rớt ra ngoài mẹ nhà hắn si vu đứng vững thân hình đậu ngụm tiên huyết lại lần nữa xuống tới lực đoạn s â n hà cự phủ đông nhiên b i n lớn che khuất bầu trời hướng phía trần lan trọng lực đánh xuống hủy thiên diệt địa khí tức phô thiên cái địa mà đến vậy thì b u i ngươi chơi đùa trần lan bình tĩnh mở miệng xuất ra lan thiên kiếm hai con ngươi lưu động ma khí xông thẳng lên trời hướng phía si vu một kiếm đổ ngang đi qua thiên lan kiếm khí bay từ tung xuyên qua cự phủ trong nháy mắt đem cự phủ cắt ra rơi ầm ầm trên mặt đất kiếm khí vẫn chưa tiêu lui thẳng bước si vu cái cổ mà đi lại bị đối phương lần nữa xuất ra một thanh k h o á t đ à o nhẹ nhõm ngăn cản ha ha ha có ý tứ đánh với ngươi đứng lên thật là sàng khoái tiếp tục si vu nửa đầu cười to phần lưng đ ỗ n g nhiên mọc ra sáu cánh tay tăng thêm lúc đầu, trọn vẹn 8 đầu cánh tay đều cầm binh khí thân thể cũng gấp nhanh bia lớn biến thành một cái cự nhân đạp trên to lớn bộ phát phóng tới trần lan ma thần lâm trần lan nhàn nhạt mở miệm một tôn ma thần pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện ở bên trái quỷ thần lâm lại một tôn quỷ thần pháp tướng xuất hiện ở bên phải hai tôn to lớn pháp tướng đứng ở hai bên người hắn theo hắn hai ngón khép lại rơi xuống hợp trong chốc lát hai tôn trong pháp tướng ở giữa tụ hợp vậy ma hòa làm một thể tạo thành một tôn ma bất ma quỷ không quỷ nhìn qua quỷ dị dọa người tản ra làm người ta sợ hãi khí tức pháp tướng mười đầu cánh tay đều cầm pháp khí phần lưng lít nha lít nhít quỷ đầu tại kêu gen hai cái đầu lâu trên khuôn mặt đều có thiên nhãn chỗ ngực in một đoá lôi hỏa ấn ký hoa sen thân thể cùng si vu một dạng to lớn đi trần lan nhàn nhạt mở miệm phát tướng trong nháy mắt phát ra gầm thét hướng phía si vư vào tới b à n h song phương va nhau bộc u phát mãnh liệt thế công linh lực chấn động viêm đế cùng hoàng đế hai người bị đẩy l ù i ra l ò n g vẫn còn sợ hãi nhìn xem trần lan người này thực lực mạnh hơn hắn giống như ẩn ẩn siêu việt đạo tổ cảnh giới này viêm đế nhữ m ạ y mở miệng trước kia hắn gặp qua trần lan lúc đó vẫn chỉ là đạo thánh lại có thể đẻ ép bọn hắn đánh hiện tại gặp lại lại phát hiện đối phương đã bao trùm tại bọn hắn trên đầu thực lực hoàn toàn nhìn không thấu hắn đi là vô địch đạo không biết những năm này hắn đã trải qua cái gì nhưng hắn thực lực xa xa không chỉ đạo tổ hoàng đế trầm giọng mở miệng vô địch đạo. Đáng nào sợ cỡ nào một con đường à, đối với mình có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần chỉ càng càng chương Chương trong đường mình lòng tin lòng nhát gan đánh mạnh, liên liên đến, đến. đối đối, giới giới à, với lại lại Sivu một Thế hệ. thế hệ tuyệt e sợ, sẽ một bên cười to một bên vung vẩy tám đầu cánh tay điên quần n g oanh kích trần lan song thần pháp cùng nhau cho dù hắn là bị áp chế cái t i a phương nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy hưng phấn chỉ có chiến đấu mới có thể để cho tâm tình của hắn vui vẻ thật giống như kích phát một loại nào đó em mở thuộc tính bị đánh liền sẽ thoải mái những loại người này phiền nhất ngươi không đánh hắn hắn quấn lấy ngươi để cho ngươi đánh hắn đánh lại sợ hắn thoải mái c h ấ n trần lan nhàn nhạt mở miệng b à n h song thần pháp cùng nhau mười đầu cánh tay trong đó tám đầu đỗng nhiên bắt lấy si vu tám đầu cánh tay lực lượng cường đại đem nó tóm chặt lấy uy lực rung động còn lại hai cánh tay hướng phía si vu đầu trọng lực vỗ nương theo c u ồ n g phong gào thét mà hợp vay một tiếng si vu thân thể rung động hai thai chảy ra máu tươi màu vàng nhưng khỏe miệng lại dâng lên t ố t tám binh cùng văng lên chấn thần diệt hồn si vu dùng sức tránh thoát trói buộc hướng về sau nhảy xuống tám đầu trên cánh tay vũ khí chiếu lấp lánh cùng nhau ném bầu trời trong nháy mắt hợp làm một thể hình thành một thanh cự đại phủ đầu nhìn qua cực kỳ một mạc thật giống như loại kia khắp nơi có thể thấy được lấy ra đốn cây l ư ấ i búa trần lan khỏe miệng khẽ nhất cự phủ này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố không hổ là binh tổ siêu chế tạo binh khí đều là đỉnh cấp hiện tại tám cái binh khí kết hợp một kiện so với hắn ma thần kiếm tương xứng xem ra ngươi ngủ say những năm này cảm n g ộ không ít trần lan nhàn nhạt mở miệng gọi ra ma thần kiếm cùng lúc đó song thần pháp cùng nhau trên tay binh khí biến mất trần ma đến làm ộ t thanh cự kiếm mười đầu cánh tay cùng nhau bắt lấy chuột kiếm tạt mắt ra khi tức khủng bố ăn ta một búa s i v u tức giận quát tám đầu cánh tay nắm chặt cự phủ nhảy lên một cái hướng song thần pháp cùng nhau đập ầm ầm đi b à n h song thần pháp cùng nhau dơ cao cự kiếm cả hai va nhau linh lực buộc phát mà ra hoàng đế cùng viêm đế lần nữa bị đẩy lui mấy bước ngươi binh khí này cũng khác biệt bình thường s i v u mở miệng nói vậy mà có thể ngăn cản hắn s i v u rất dịu hắn nhìn xem trần lan trong tay ma thần kiếm ánh mắt có chút lửa nóng hắn muốn nghiên cứu một phen trần lan không nói để song thần pháp cùng nhau không ngừng huy kiếm đại khai đại hợp động tác bên l i ớ i cũng là đánh cho cvu chống đỡ không được liên tiếp lui về phía sau trận chiến này đánh cho thiên địa rung không biết đánh bao lâu thẳng đến si vu thân hình bất ổn c ự kiếm gác ở trên c ổ hắn hắn mới cười ha ha ta thua không hổ là ma đế ngươi so ma tổ la hầu tên kia mạnh hơn nhiều si vu khôi phục nguyên bản thân hình trận chiến này hắn đánh cho mười phần thống khoái song thần pháp cùng nhau cũng là từ từ tiêu tán trần lan đi vào ba người trước mặt vậy liền giúp ta mở ra thế giới liên hệ nếu như là vì nhân tố tốt ta không có vấn đề hoàng đế chân thành nói ta cũng không thành vấn đề dù sao đã thua ngươi si vu sảng khoái nói hai người bọn họ cũng không có vấn đề gì ta cũng không thành vấn đề viêm đế nói ra trần lan nhẹ gật đầu thông báo cho bọn hắn như thế nào mở ra thế giới liên hệ biện pháp thế giới liên hệ kỳ thật rất đơn giản chỉ cần năng lượng cường đại liền có thể càng b ằ n g bạc năng lượng cường đại càng nhanh liên hệ bốn tiêu diêu tông nghe nói tiêu diêu thiên tôn trở về thật hay giả đại thánh đều mang bọn ta trở về hắn chính miệng nói vậy khẳng định không phải giả tiêu diêu thiên tôn ở chỗ nào thật đáng sợ à vừa mới phương sang một mực phát ra khí tức k i n h khủng ta cũng không dám xích lại gần đi xem lúc này hoa hạ mọi người đã tụ tập tại tiêu diêu tông trên không trải qua những ngày này tu luyện thực lực của bọn hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất thấp nhất đều là đại thừa cao nhất đã có t h á n h vương cái này đặt ở trong thế giới khác tối thiểu đều có thể là một tông chi chủ lúc này một bóng người xuất hiện tại bọn hắn trên không người tới chính là trần lan nhìn thấy trần lan xuất hiện đã lâu không gặp đám người cũng là s ư ơ n g sở nhưng rất nhanh liền có người hô to tiêu diêu thiên tôn hắn là tiêu diêu thiên tôn trong chốc lát toàn thể sôi trào hoan hô lên tiêu diêu thiên tôn trở về tông chủ của bọn hắn trở về chư vị đã lâu không gặp trần lan cười n h ạ t nói nhìn thấy đồng bào luôn luôn có loại cảm giác thân thiết lời này vừa nói ra đám người nhảy cấm hoan hô thành âm càng vang lên có thể có người nghi hoặc đã từng tiêu diêu tông các đệ tử chưa có trở về sao những người kia tại một thế giới khác sống rất tốt lần này trở về là có cái tin tức xấu muốn cáo chi mọi người t r ầ n lan trầm giọng mở miệng bỗng nhiên đám người nhảy có hoan hô thần thái cử chỉ cứng ngắc ở không biết làm sao mà nhìn xem t r ầ n lan vừa về đến liền có tin tức xấu có thể từ tiêu diêu thiên tôn trong miệng đi ra tin tức xấu đối với bọn hắn tới nói chỉ sợ là cái ngập đầu thai nạn làm tinh sắp đứng trước một trận thai nạn càng lớn thất bại toàn bộ tinh cầu sinh vật đều sẽ diệt tuyệt chân lan trầm giọng mở miệng thứ ba tất cả mọi người hít sâu mờ hơi thất bại, làm tinh hủy đây chính là thai hoàng ậ p đầu cho nên chuẩn bị săn sẵn sàng đi nói xong trần lan liền rời đi đám người bắt đầu nghị luận ở mỹ lòng người bàng hoàng đối với tương lai tràn đầy sợ hai bốn một bên khác v i ê m đế hoàng đế si vưu ba người đã bắt đầu bố trí liên hệ đ ạ i trận trần lan chống rông xuất hiện bắt đầu vào chỗ đã chuẩn bị xong cùng nhau đưa vào linh lực liền có thể bắt đầu thế giới liên hệ hoàng đế nhìn về phía trần lan nói ra nghĩ kỹ n à y sẽ để những cái k i a ngủ say toàn bộ khôi phục bao quát thú tổ thật sự có biện pháp đối phó thú tổ sao viên đế trầm giọng mở miệng nhìn về phía trần lan vừa nhìn về phía những người khác thú tổ mà thôi giao cho lão tử đi đối phó si vu khí thế hung hăng nói yên tâm trần lan nhàn nhạt mở miệng hiện tại hắn thực lực đã đạt đến đ ỉ n h phong thậm chí s o đ ỉ n h phong còn kinh khủng hơn đối phó thú tổ chuyện dễ như t r ở bàn tay gặp trần lan như thế có tự tin v i ê m đế cũng không nhiều lời cái gì tranh thủ thời gian lão tử đã không kịp chờ đợi đi cùng con n g h i ệ t xúc kia đánh một chầu si vu không nhịn được nói trần lan nhẹ gật đầu hắn dẫn đầu rót vào linh lực rót vào liên hệ trong đại trận ba người khác nhau nhào xuất thủ theo bàn bạc linh lực cùng nhau rót vào đại trận trong nháy mắt khởi động một đạo quang trụ kéo dài tới chân trời to lớn lại quang trụ trói mắt phảng phất quán xuyên thiên địa nhất thời thiên địa đại biến trở nên lờ mờ không ánh sáng n h ậ t n g u y ệ t không ngừng luân hồi đ i ê n đ ả o phảng phất thời gian tại cấp tốc tăng tốc l a m tinh vô số người vì nó cảm thấy kinh ngạc không ít đạo đế nhìn thấy năng lượng kinh khủng này của sáng cũng là bị giật này mình là tiền bối nào bày ra đại trận b ộ c phát ra h uy năng như thế tối thiểu cũng là đạo tổ có thể đây là đại trận gì ha đây là thế giới liên hệ t r ậ n pháp đây là muốn liên hệ thế giới sao liên hệ thế giới nào không phải là thiên vực cùng tượng thương những tên kia lại muốn tới đi cùng lúc đó bầu trời nổ vang một thanh em ta chính là ma đế tiêu diêu thiên tôn Trần Lan. Lần Lan. này chương ù n n g b i tổ, t năm h h â n cùng n tổ a trăm mười chín thủ tổ khôi phục chương năm trăm mười chín thủ tổ khôi phục thượng thương cùng thiên vực lại m u ố tới tên đang chết chúng ta vừa mới khôi phục không bao lâu bọn hắn liền lại m u ố tới m à đế là ai kỳ tha cái khác ba vị ngược lại là nghe nói qua cái này ma đế cũng không biết tựa như là từ hoàng thiên giới tới ta đã từng thấy qua cùng nữ hoa cùng bàn cổ hai vị rất quen thượng thương cùng thiên vực sắp lại lần nữa đột kích tin tức này thật sự là quá dọa người đã từng trải qua trận đại chiến kia người lúc này hồi tưởng một chút cũng là kinh hồn tán g đảm phải biết chính là trận đại chiến kia làm hại tiên cổ giới biến thành bây giờ bộ dáng này nếu như không có trận đại chiến kia liền sẽ không có hậu mặt thời đại tiên cổ giới trường tồn không ngã vốn cho rằng một trận đại chiến tránh thoát đi cũng liền như vậy không nghĩ tới vừa khôi phục lại phải ngóc đầu trở lại đây là bắt lấy bọn hắn những người này dết ra khai đúng lúc này một thanh em vang vọng tiên tế tựa như là bốn người trang miệ một lời bởi vì có bốn đạo than một đạo đường hầm không gian ở bên ngoài bầu trời cao mở ra tựa như lô đen có thể nhìn thấy bên trong có một viên tinh cầu theo tinh cầu từ từ tới gần nó xuyên qua đường hầm không gian đi tới lam tinh bên cạnh một giây sau lại một cái không gian đường hầm mở ra lại là một viên tinh cầu theo cái thứ ba xuất hiện lại một viên tinh cầu ba viên tinh cầu quay chung quanh lam tinh đồng thời nổ bắn ra một đạo q u a n g trụ kết nối lam tinh trong nháy mắt lam tinh đám người cảm giác được trong không khí linh khí độ tinh thuần đạt đến đỉnh phong so bình thường nhiều càng nhiều vô số tàn lùi hoa cỏ nợ rộ vô số không có linh trí động thực vật n h o n h o khai linh trí vô số người thực lực đ ỗ n g nhiên tăng lên mấy cái cảnh giới đây là một trận thực tiễn linh khí quần hoan thực tiễn thường đạo khí tức kinh khủng t à n g ra không biết có bao nhiêu người đột phá tăng lên rõ ràng nhất không ai qua được tiêu diêu tông đám người cảnh giới của bọn hắn so với những cái kia khôi phục người đều yếu nhược rất nhiều thế giới liên hệ trong chấp nhóm này cảnh giới của bọn hắn liền nên đón đại để thăng từng cái thánh vương đột phá thiên đế thực lực tổng hợp nên đón biến hoa lớn mà t ử hà càng là lập tức đột phá đến vô thượng đại đế cảnh giới nàng đại huyện trần giới thời điểm cũng đã là thiên đế cảnh bạn còn không có khôi phục toàn bộ thực、lực. hiện tại lập tức liền khôi phục thậm chí còn siêu việt dương t i ế n cũng là khôi phục đạo tôn thực lực lại từ từ đột phá đạo thánh trên khuôn mặt thiên nhãn tỏa sáng tài năng thần quang triệt để khép lại mà lam tinh thiên đạo càng là liên tục tăng lên đặt đến đạo đế cảnh giới thôn vệ thế giới khác thiên đạo mơ hồ muốn đột phá đạo tổ cảnh giới thực lực đột nhiên tăng mạnh thế giới liên hệ thành bốn thế giới liên hệ thành công t r ầ n lan bọn bốn người đồng thời nợ nụ cười bây giờ thế giới liên hệ lam tinh linh khi ở vào trước nay chưa có trạng thái không biết có bao nhiêu người bởi vậy đội phúc mà đột phá hoàng đế cười nói nhưng những cái kia lão ra hỏa cũng đều phải khôi phục viêm đế cao mày nói lo lắng nhất chính là thú tổ thứ yếu chính là kỳ tha cái khác đạo tổ tiên cổ giới đạo tổ thế nhưng là rất nhiều rơi vào trạng thái ngủ say vừa dứt lời bốn người bọn họ đ ố n g nhiên hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại bọn hắn đều cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng khí tức này là quỷ tổ lao ra h o a kia hắn ngược lại là t r ư ớ c khôi phục mà lại vừa ra tới giống như chính là trạng thái đ ỉ n h phong viêm đế trầm giọng mở miệng thật là làm cho hắn đ ư ợ c phúc tên kia thế nhưng là tâm ngoan thủ lạc không biết giết bao nhiêu người năm đó chạy nhanh nhất cũng là hắn hoàng đế cao mày nói năm đó trận đại chiến kia bọn hắn đều tham dự mà có chút đạo tổ lại chạy rất nhanh vội vã li v tránh tránh cười lạnh nói đông hoàng thái nhất yêu tổ thực lực cường đại thống trị yêu tập hai cái này thế nhưng là bản thân hai người bọn họ khôi phục tất nhiên không có chuyện tốt hoàng đế trầm giọng mầm miệng nhìn về phía ba người ta cảm thấy có cần phải để bọn hắn chớ cùng chúng ta khai chiến trước đôi phó thượng thương lại nói các ngươi hẳn là có thể được chưa trần lan nhìn về phía ba người ha ha đánh ngươi ta đánh không lại nhưng là đánh đông hoàng thái nhất lao g ra kia lao tử một tay chấn áp hắn sivu lớn lối nói bất quá cũng không phải hắn p h á c h lối mà là lời nói thật hắn cùng đông hoàng thái nhất đánh ba lần ba lần đều là nghiền ép quỷ tổ ta cùng hoàng đế có thể chấn áp viêm đế mở miệng nói hai người đánh một cái dễ dàng trần lan khẽ gật đầu vừa định nói mình liền không tham dự thời điểm lại một đạo khí tức bạo phát lúc này ba người khác sắc mặt cũng thay đổi thú tổ đây là thú tổ khí tức sivu kinh ngạc nói còn là lần đầu tiên tại trên mặt hắn nhìn thấy kinh ngạc hiển nhiên thú tổ cho hắn bóng ma tâm lý sợ là có chút lớn là nó nó cũng khôi phục v i ê m đế trầm giọng nói đ ỗ n g nhiên nhìn về phía trần lan hoàng đế cũng đồng thời nhìn về phía trần lan s i v u cũng quay đầu nhìn về phía hắn cứ như vậy ba người trực câu câu nhìn xem trần lan tựa hồ muốn nói giao cho ngươi ma đế trần lan cảm thấy im lặng con thú này tổ cho ba người này lực uy hiếp liền lớn như vậy à ngay cả chiến đấu cũng không dám đi giao cho ta đi t ố t trần lan huynh đệ liền giao cho ngươi ngươi là cái này s i v u giơ tay phải lên dội ra ngón tay cái cho trần lan đ i ể m cái lai、like、bảo trọng viên đế trọng trọng gật đầu phiền t o á i hoàng đế gật đầu nói trần lan im lặng nhẹ gật đầu liền lách mình rời đi quá dũng l ẻ loi một mình tiến đến đơn đấu thú tổ cũng không biết hắn có thể hay không thắng si vu cảm t h ắ n nói hắn cùng thú tổ đánh qua một lần cùng đông hoàng thái nhất một dạng bị nghiên ép cái t i a t h ú tổ quá bất hợp lý nó có thể hấp thu hết thệ tổn thương lại chuyển đổi ra đến công kích hẳn là có thể chúng ta trước mặc kệ đi chấn áp yêu tổ cùng quỷ tổ rồi nói sau viêm đến ó i ra rất nhanh ba người rời đi bốn l a m tinh một bên khác một ngọn núi lửa ngay tại mánh liệt phun trào trần lan lách mình xuất hiện sừng sững tại cực nóng trên không bình tĩnh nhìn xem núi lửa cái t i a t h ú tổ liền ngủ say tại núi lửa này phía dưới hắn thuận khí hơi thở mà đến nếu đã tỉnh vậy liền ra đi trần lan nhàn nhạt mở miệng b à ảnh vừa dứt lời núi lửa trong nháy mắt nổ tung nham tương đá lăn vẩy ra ra khói bùi quần quận một bóng người bay ra sừng sững tại trần lan trước mặt là một vị tuổi trẻ tuấn lãng nam tử hắn t cởi trần cực kỳ mị quan cơ bắp đường cong chín đầu thân giáng người cười n h ạ t nhìn xem trần lan ta nhớ được ngươi thực lực ngươi không tầm thường hiện tại càng thêm không tầm thường đây là muốn tới tìm ta khai chiến thú tổ cười nói nếu như ngươi an phận điểm ta liền không khai chiến nhưng nếu như ngươi muốn tùy thời phục trần lan nhàn nhạt mở miệng có ý tứ ngươi hay là cùng năm đó một dạng tự tin ta đặc biệt ưa thích thú tổ cười cười cho mình đổi lại một bộ áo bào màu đỏ hai con ngươi trong nháy mắt lộ ra h ù n g quang đã như vậy thì tới đi chương năm trăm hai mươi vạn t h ú pháp tướng mở chương năm trăm hai mươi vạn thú pháp tướng mở vừa dứt lời thú tổ thân hình biến mất không thấy gì nữa trong khoảnh khắc liền tới đến trần lan trước mặt để cho ta nhìn xem những năm này ngươi mạnh lên bao nhiêu thú tổ một q u y ề n oanh đến trần lan hai con ngươi ngưng lại một quên đánh trả b á n ba hai người nắm đấm va nhau linh lực b ộ c phát ra cuồng phong gào thật n giống như đốt pháo một dạng bầu trời nổ vang vô số đạo thanh nhâm linh lực chấn động cho dù là tỷ tỷ bên trong có hơn đều có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng này thậm chí ngay cả lam tinh cũng vì đó rung động vô số người n g ử a đầu nhìn về phía bên này lộ ra sợ hãi biểu lộ hơi thở thật là khủng bố là ai đang chiến đấu hơn nữa còn dẫn tới chư thiên rung động đạo tổ tuyệt đối là đạo tổ mà lại khí tức này có chút quen thuộc chẳng lẽ là thú tổ không thể nào thú tổ tên kia vậy mà khôi phục vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc thượng thương cùng thiên vực sắp ngóc đầu trở lại sau đó thú tổ lại phục hồi tốt à chúng ta không cứu nổi nhưng bây giờ là ai đang cùng thú tổ chiến đấu dám cùng hắn đánh người cũng không thấy nhiều đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao chỉ một thoáng vô số người tiến đến xem kịch đều muốn nhìn xem là ai như thế có dũng khí dám cùng thú tổ cái kia không muốn sống lại tên biến thái đánh khi bọn hắn đi và o có thể nhìn thấy địa phương lúc lại nhao nhao ngây ngẩn cả người bởi vì trần lan bọn hắn không biết nhao nhao suy đoán người này là ai cũng dám cùng thú tổ đánh mà để bọn hắn kinh ngạc hơn chính là trần lan thế mà có thể cùng thú tổ đánh tương xứng song phương đều không có rất rõ ràng t r i n h lệ n h tinh khiết là hai cái chi cao giả đang chiến đấu đặc biệt có thưởng thức tình bốn không tệ không tệ thực lực của ngươi ta rất tán thành tiếp tục để cho ta nhìn xem ngươi mạnh nhất thực lực. Xem ra những năm này, ngươi mạnh hơn rất nhiều a thú tổ liễu lo không ngừng trần lan nghe đều mệt mỏi nói trở lại ngươi có thể hay không h ả o h ả o đánh đừng nói chuyện trần lan phiền c h á n mở miệng con thú này tổ mũi vanh ra một quyền liền muốn nói một câu trên vật lý chuyển vận còn chưa tính tinh thần còn muốn cho ngươi q u ấ y nhiều ha ha ha vậy thì tốt rồi tốt chơi với ngươi chơi thú tổ cười lớn một tiếng ánh mắt dần dần trở nên chăm chú khí tức kinh khủng mấy phần hai tay hiện lên vớt ư hổ ánh mắt trở nên hung mạnh sắp bén hướng trần lan nào tới đây là ta xem bánh hổ vạn năm tập được vớt hổ ngươi có thể chống đỡ chống đỡ được vừa dứt lời một cái chào kích đánh tới Đương t h e o tật p h ò n g tốc độ k h ô nhánh g gì sánh được nhanh chóng. mắt trần lan biến mất không thấy gì nữa lại lần nữa xuất hiện đã tại thú tổ sau lưng một quyền đánh tới thú tổ phản ứng cực nhanh cấp tốc trở lại vung vẩy lợi trảo quyền cùng trảo va nhau hai người trong nháy mắt bay r ấ t ra ngoài rất nhanh ổn định thân hình có ý tứ thú tổ nhìn xem có chút run lên run dậy tay phải hưng phấn nở nụ cười vậy mà đỡ được hắn vớt hổ uy lực còn không nhỏ thử lại lần nữa ta đường l à g quyền hắn từng tốn hao trăm vạn năm thời gian đi cùng mỗi loại sinh vật chiến đấu từ đó bắt t r ư ớ c bọn hắn chiến đấu động tác đem nó d u n g hội quán thông đồng thời đạt đến c ự c hạng người khác đều cảm thấy những n à y vớt hổ đường lan g quyền yếu nhưng hắn cũng không cảm thấy không phải chỉ có những thần thông kia mới đáng giá đi luyện chỉ cần hưu tâm luyện một quyền một trưởng đều có thể so với thần thông thú tổ thành công hắn không có dựa vào những cái kia tuyệt đại thần thông trở thành cường giả mà là dựa vào thế gian võ học hung thú kỹ x ả o chiến đấu trở thành thú tổ hắn tu chính là thể nội chính là tự n h i ê n đạo bất luận kẻ nào muốn cùng hắn liều linh thuật thần thông đều sẽ bị hắn cận thân tới gần mà đánh gãy nhưng nếu thú tổ muốn lấy nhục thân vật lộn trần lan vì sao không bằng hắn n g u y ệ n đâu hắn vừa vặn cũng nghĩ thử một chút nhục thân của mình mạnh bao nhiêu tới đi trần lan nhàn nhạt mở miệng thú tổ trong nháy mắt tới gần dùng đường lan quyền cùng trần lan tiến hành vật lộn một chiêu một thức đều cực kỳ linh hoạt lại uy lực to lớn trần lan không ngừng gặp chiêu pha chiêu hai người không biết đánh bao lâu trong lúc đó thú tổ biến hóa chiêu thức càng là cao tới trên trăm loại nhưng mỗi một loại đều không thể đánh ra trần lan p h o n g ngự đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải đồng dạng trần lan thế công cũng vô pháp đánh ra thú tổ p h o n g ngự hai người thực lực bình đẳng muốn phân ra thắng bại không phải chuyện đơn giản thiên minh từ từ đánh tới thiên tối trần lan không muốn lãng phí thời gian nữa lấy ra ma thần kiếm kiếm ra phong mang thú tổ gặp trần lan dùng kiếm hai con ngươi nhắm lại chăm chú nhìn xem ma thần kiếm hắn từ đó cảm nhận được khí tức cực kỳ tính khủng kiếm ý thông tin đây không phải bình thường pháp bảo lôi h o ạ chém trần lan vung vẩy ma thần kiếm hai con người bộc lộ l ô i hỏa ma thần kiếm trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực v ờ n quanh hủy diệt lôi đ ỉ n h ma khí mãnh liệt mà ra trong chốc lát một đạo hỏa quang hiện lên thú tổ nhanh chóng né tránh nhưng vẫn là chưa kịp một đạo kiếm khí bổ chúng hắn giơ lên cánh tay b à n h khói đen cuồn cuộn vô số người đều nhìn thấy kiếm khí bổ chúng thú tổ cảm thấy kinh hãi chẳng lẽ thú tổ đánh không lại người này sao khói đen tắn đi thú tổ lộ ra cánh tay phải của hắn xuất hiện một đạo cực kỳ rõ ràng vết kiếm lôi đình hỏa diễm đang không ngừng ăn mòn cánh tay của hắn còn có từng tia khí thể màu đ t h ế thế vô số người thất kinh thất sắc cái kia vô địch làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật thú tổ vậy mà t h ủ thương phải biết năm đó là mấy người mới đem phong ấn trong đó liền bao quát nữ hoa bàn cổ la hầu cùng một vị không biết tên cừng giả bây giờ lại bị một người đạ thương người này đến cùng là ai vì sao chưa bao giờ thấy qua ma khí vừa mới trong nháy mắt ta cảm giác được ma khí tồn tại chẳng lẽ là la hầu sao không phải la hầu ma khí nhưng không có người này c ư ờ n g đại có phải hay không ma đê à, vừa mới thế giới liên hệ thời điểm không phải có người tự xưng ma đê sao thật là có khả năng ta nhớ được năm đó cũng có một cái cường giả bí ẩn tham dự phong ấn thú tổ hành động ở trong giống như cùng người này có chút tương tự chẳng lẽ là hắn tóm lại có thể đả thương thú tổ liền đã chứng minh người này không tầm thường không biết hắn có thể hay không giết thú tổ thú tổ thụ thương khiến mọi người cảm thấy hắn cũng không phải vô địch tôi h vẫn là có người có thể thương hắn nhưng bọn hắn tương đối chỉ là trần lan nếu để cho bọn hắn đến thú tổ vẫn như cũng là vô địch tồn tại thoải mái lại đến thú tổ bạo lực hướng về phía trước từng tôn hung thú hư ảnh hiện hiện sau lưng đó là hắn đã từng chiến đấu qua hung thú hắn đưa chúng nó chiêu thức toàn bộ ghi chép trong lòng lĩnh hội trong đó lĩnh ngộ ra từng đạo t h ầ n thông thay lời khác tới nói thú tổ t h ầ n thông tất cả đều là hắn tự sáng tạo vạn thu pháp tướng mở đặc biệt chương tiết năm trăm hai mươi thương các ngựa ỷ trường năm trăm hai mươi mốt vạn thu pháp tướng chương năm trăm hai mươi mốt vạn t h u pháp tướng trộn. vô số chỉ hung thú pháp tướng t ế lâm bầu trời hiện ra từng tôn khủng bố pháp tướng chỉ cần ngẩng đầu liền có thể trông thấy những này khủng bố pháp tướng trong nháy mắt trần lan cảm giác được thú tổ trên thân tràn ngập ra khí tức cực kỳ kinh khủng thật giống như vạn thú thực lực đều thêm tại trên người hắn trần lan mặc không biểu tình hắn nhận ra chiêu này đã từng thú tổ cũng dùng chiêu này cực kỳ cường đại có thể cho vô số hung thú lực lượng tốc độ phòng ngự đều thêm ở trên người hắn tương đương với thỉnh thần nhập thân chỉ b ấ t quá hắn làm mọi vạn thú lực lượng cũng là bởi vì chiêu này hắn mới được xưng là thú tổ bởi vì hắn có vô số hung thú lực lượng nếm thử ta mới vớt hổ vừa dứt lời thú tổ thân ảnh không thấy vô số người đều thấy không rõ lắm thân pháp của hắn nhưng trần lan biết ở bên trái v ảnh một kiếm hướng bên trái vung ra giống như là chém chúng cái gì và cứng phát ra bịch tiếng vang tập trung nhìn vào là thú tổ dùng cánh tay trái đỡ được một kiếm này man hùng thân thể cũng không phải chỉ là hư danh thú tổ n é t miệng cười một tiếng tay phải manh liệt cầm ra b à n h trần lan nhanh chóng gọi ra q u ỷ thần kiếm đỡ được một kích này nha à lợi hại như vậy kiếm ngươi lại có hai thanh là ta xem từ h ngươi thú tổ dùng nửa đ ù a n ử a thật ngữ khí cười nói nhưng trong ánh mắt kiếm kỵ không giấu được không nghĩ tới khủng bố như vậy l ư ớ i kiếm trần lan lại có hai thanh vừa mới một kích kia hắn giống như đánh vào một loại nào đó cực kỳ trên tảng đá cứng rắn một dạng phải biết hắn đã từng dựa vào một cái vớt hổ b ẻ vụn một thanh hỗn độn pháp bảo bây giờ lại ngay cả một thanh kiếm đều không thể đánh nát hắn nhìn không ra thanh kiếm này dùng chất liệu đến tột cùng là cái gì nói tóm lại rất mạnh rất cứng nói nhảm nhiều quá trần lan nhàn nhạt mở miệng oanh mở thú tổ chất lướt tầm ầm ra vung vẩy xong kiếm thú tổ thay thế n é t miệng cười một tiếng không ngừng vung trào đánh trả bầu trời không ngừng vang lên hai người tiếng oanh kích chấn động đến vô số người ra đầu run lên vì đó sợ hai t h ả n phục loại chiến đấu cấp bậc này thật sự là quá dọa người hai người hoàn toàn không c ố kỵ những người khác cảm thụ đánh cho thiên địa rung động đây cũng là bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ chiến đấu à. chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mà không phải đơn phương bị nghiền ép mà lúc này phương xa cũng bạo phát chiến đấu đám người nao h nhau nhìn lại liền thấy hoàng đế viêm đế siêu đông hoàng thái nhất quỷ tổ năm cái đánh lên khi thế không thua kém bên này hai cái đám người kinh hãi hôm nay đây là tình huống như thế nào làm sao thượng thường cùng thiên vực còn không có đánh tới chính bọn hắn người liền bắt đầu nội chiến mà lại chiến đấu những người này thú ừ n g cái đều tổ cũng chú ý tới bên kia nhân miệng nở nụ cười nha à ta lại thấy được mấy cái lao bằng hữu nếu không chúng ta đi qua tìm bọn hắn cũng chơi đùa đối thủ của ngươi là ta trần lan nhàn nhạc mở miệng song kiếm triển lộ phong mang đứng ở thú tổ phía trước hắn không thể để cho thú tổ đi qua quấy dối tốt tốt tốt vậy thì bồi một mình ngươi chơi miễn cho ngươi ăn dấm thú tổ cười cười lại lần nữa xông đi lên trần lan l i ê n kích trên khuôn mặt thiên nhãn chậm rãi triển khai toát ra vô tận sáng trói thần quang khi thú tổ nhìn thấy thiên nhãn này thời điểm biểu lộ đại biến nhanh chóng lùi về phía sau không còn là dáng t ư ơ i cười mà là chăm chú nhìn xem trần lan ngươi thần thông này là cái gì trần lan không nói mà là dùng tiên nhãn trực câu câu nhìn xem thú tổ thú tổ có chút khó chịu hắn cảm giác chính mình phảng phất bị thấy hết bình thường vừa muốn mở miệng lại nghe được trần lan lời nói Cảm thấy thế ấ n kinh v ạ thú tổ không còn có dáng tới cười mà là kinh dị nhìn xem trần lan hắn không nghĩ tới chính mình khổ luyện một trăm năm lưng, mới lĩnh nộ g được tới vạn thú pháp tướng lại bị trần lan nhìn thoáng qua liền phục khắc đi ra đây là cái gì quỷ dị thần t h ô n g con mắt kia rất cổ quái ngươi vạn thú pháp tướng ta thích trần lan cười n h ạ t nói hắn cảm thụ được lực lượng trong cơ thể trong lòng không khỏi cảm thán một câu vạn thú pháp tướng thật mạnh vậy mà thật là đem vô số hung thú lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau còn có tốc độ toàn phương diện đều tăng cường cái này còn may mà với thiên mắt tại hắn dung hợp đạo khu đằng sau trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang bế quan đem vô số thần thông dung hội quán thông hắn đợi thứ nhất thời điểm từng tập được một cái tên là ma nhãn thần thống có thể quan sát người khắc thần thông linh thuật ký ức tại não hải tạm thời phục khắc đi ra trải qua nhiều lần phục khắc liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng mà hắn đem ma nhãn vận mệnh c h i nhãn thiên nhãn ba loại thần thông toàn bộ dung hội quán thông đã sáng tạo ra càng cường đại hơn thần thông chỉ cần một chút liền có thể lĩnh ngộ người khác thần thông thực sự không được vậy liền nhìn nhiều vài lần thiên nhãn triển khai liền nhanh chóng lĩnh ngộ thú tổ vạn thú pháp tướng chỉ cần thú tổ ra chiêu hắn có thể đem tất cả chiêu thức đều học qua đến nhưng ngay từ đầu cũng sẽ không toàn bộ lý giải có thể theo địch nhân xuất thủ không ngừng quan sát lĩnh ngộ liền sẽ từ từ gia tăng lý giải từ đó triệt để học được ngươi học ta hình nhưng học không được thần của ta thú tổ lạnh rõ q u á t hắn có chút tức giận chính mình tân tân khổ khổ tự sáng tạo thần thông cứ như vậy tùy tiện bị trần lan học đi qua còn tưởng là lấy hắn mặt thi triển đi ra cái này cùng khi hắn mặt lục hắn khác nhau ở chỗ nào b ảnh thú tổ giống một viên đạn pháo một dạng phóng tới trần lan không ngừng v u n g c h ả o lực lượng càng lúc càng lớn không lưu tay nữa à? có đúng không trần lan cười n h ạ t nói phía trước bị thú tổ liệu dĩu ầm ĩ nửa ngày hiện tại rốt cục đến phiên hắn trêu chọc nhìn thấy trần lan g á n g tới cười thú tổ càng thêm tức giận hắn không tin trần lan thời gian ngắn học vạn thú pháp tướng có thể cùng hắn chân chính vạn thú pháp tướng so、sánh. nếu như là dạng này cái k i a không khỏi quá người tiên mặc dù vạn thú pháp tướng không phải hắn đáng tự hào nhất lại mạnh nhất thần thông nhưng cũng là hắn hao hết vô số tâm huyết thời gian đi l ĩ n h nộ g ra tới trần lan thu hồi s o n g kiếm bắt đầu bắt t r ư ớ c lên thú tổ vớt hổ ngay từ đầu còn không quen rơi xuống hạ phòng nhưng đánh lấy đánh lấy hắn dần dần l ĩ n h nộ g bắt đầu đánh cho có đến có về thú tổ rốt cuộc không giấu được ánh mắt kinh ngạc hắn vớt hổ vậy mà cũng bị học ta cũng không tin ngươi có thể toàn bộ lãnh nộ thú tổ không ngừng biến hóa chiêu thức hắn không tin trần lan có thể toàn bộ lãnh nộ nhanh chóng như vậy chiêu thức biến đổi bình thường bắt chước tình hôm giới đ nhưng mà trần lan cũng đang không ngừng biến hóa chiêu thức đồng thời l ĩ n h ngộ càng lúc càng nhanh dần dần còn mạnh hơn hắn Quý quý qua tung cuối vị, vị, cực chưa cửa, cơ tức cốt cùng của kỳ kiếm kiếm thú tổ chưa bao giờ thấy qua loại thần thông này tốt, rất tốt, thú cửa, mở. Trưng、522. một kiếm này, đủ để diệt sát. Trưng、522. một kiếm này, đủ để diệt sát. Thú tổ thể nội trợt bộ phát ra một tiếng trầm, trong thể một tiếng liệt, trái tim Vành. như pháo hắn nhảy nổ sương bao ra vang bộ bạo bạo loại giờ giống dạng, nội này này, này, là lập là là lên đến mà mở. âm ở đủ để đủ để trần lan dùng thiên nhãn nhìn chăm chú thú tổ thân thể miễn c ư ơ n g xuyên thấu nhục thể của hắn nhìn về phía thể nội có thể nhìn thấy thú tổ cánh tay phải khuỵu tay khớp nối nổ tung nổ tung đồng thời cánh tay phải của hắn vậy mà xương không ít lực lượng ngưng tụ bên phải cánh tay bên trong mạnh lên khí tức cũng mạnh lên đây là thần thông gì hay là đặc thù bí pháp lực lượng dần dần trả lại đến thú tổ toàn thân các nơi đôi mắt của hắn dần dần nhụn đỏ hô hấp dồn dập đến lại đến thú tổ thân hình loại lên trước mắt đi vào trần lan trước mặt oanh ra một quyển v ảnh trần lan một quyền về chi liền cảm nhận được thú tổ lực lượng vô cùng kinh khủng lại mạnh lên tối thiểu mạnh lên gấp đôi ha ha ha ha ta thú cửa ngươi bắt t r ư ớ c không đến thú tổ không ngừng oanh quyển c ư ờ i to miệng ai hắn thú cửa thế nhưng là một loại thượng cổ bí pháp lợi dụng linh lực phong ấn huyệt cửa ngày đêm chứa đ ự n g linh lực ở bên trong một khi mở ra những cái kia bị chứa đ ự n g linh lực liền sẽ toàn bộ phóng xuất ra sẽ còn kích thích huyệt cửa cùng thân thể kinh mạch mặc dù sẽ trước tiên đối với thân thể tạo thành tổn thương nhưng cũng sẽ gia tăng gấp đôi nhiều lực lượng để nhục thân trở nên càng thêm cường đại trần lan không nói chỉ là một vị đón lấy thú tổ nằm đấm loại công kích trình độ này với hắn mà nói bình thường gặp trần lan hay là nhẹ nhàng như vậy thú tổ cười lạnh một tiếng thể nội vang lên lần nữa vài tiếng chầm đục lại mở mấy cái thú cửa thực lực tăng nhiều trần lan bắt đầu từ từ lui lại nhưng còn có thể chống đỡ thế nào có phải hay không không chịu nổi nếu như không chịu nổi cần phải nói với ta có thể cho ngươi đầu hàng cơ hội thú tổ không ngừng oanh quyền phát ra c h à o phúng rừng ở đây đi trần lan nhàn nhạt mở miệng ngay vậy thú tổ đốn cảm giác không ổn chẳng lẽ trần lan còn có chuẩn bị ở sau m ộ t chữ r a trần lan buông tay ra không còn nên kích thú tổ oanh tạy trần lan trên người lực lượng phản phát bị một loại lực lượng thần bí nào đó thôn vẹ một dạng trở nên mềm n h ú t đây là cái gì lực lượng quỷ dị thú tổ kinh dị mở miệng chính mình cường độ vậy mà đều bị ăn hắn có chút không tin tả thế gian làm sao lại có khủng bố như vậy thần t h ô n g có thể thôn phệ lực lượng của người khác vậy cái này không phải vô địch sao có thể theo hắn tốc độ gia quyền càng lúc càng nhanh trần lan vẫn như c ũ bình yên vô sự ngược lại là lực lượng của hắn đang từ từ yếu b ớt nhận rõ ràng điểm này sau thú tổ ngừng công kích t r ậ t lui ra đến thân xác ngưng trọng nhìn xem trần lan quá quỷ dị thật sự một chút việc đều không có đây là người sao kết thúc cái kia đến ta trần lan nhàn nhạt mở miệng trong nháy mắt đi vào thú tổ trước mặt còn lấy năm đấm bành bành bành ba giống như mưa to gió lớn nắm đấm rơi vào thú tổ trên thân quên quên đến thịt phát ra kịch liệt tiếng phá hủy thú tổ xương cốt đang không ngừng b ạ o hưởng thú tổ hai tay đón đỡ tại đầu ngăn cản trần lan thế công công kích thật mạnh so trước đó còn mạnh hơn thú tổ không gì sánh được kinh ngạc trần lan đây là đem hắn thế công toàn bộ t h ô n vệ sau đó trả lại cho hắn cái này không khỏi quá bất hợp lý đi trước kia làm sao không gặp hắn dùng chiêu này lần này cũng không có gì không phải a muốn tìm người đánh nhau thiên vực cùng thượng thương sắp ngóc đầu trở lại cần trợ giút của ngươi thừa dịp hiện tại có thể áp chế thú tổ trần lan nói ra lần này đến đây mục đích thú tổ là cái đại chiến lực không cần thiết đem nó giết chết lưu lại đối phó thượng thường cùng t i ê n vực tốt hơn liên quan ta cải r á m đó là các ngươi tiên cổ giới sự tình thú tổ cười lạnh một tiếng có bản lĩnh đánh thắng ta nếu như ngươi có thể đánh thắng ta chuyện gì cũng dễ nói、tốt. trần ố t t lan nhàn nhạt mở miệng có câu nói này thế thì dễ nói chuyện rồi vừa dứt lời trần lan lui về phía sau ngừng thế công để thú tổ hơi sưng sờ một giây sau trần lan xong chỉ khép lại chỉ hướng t ư ơ n g cung ba thanh phi kiếm trong nháy mắt bay ra xoay quanh t ư ơ n g c h ậ m từ ẩm khi xuống, vờn ba n h t kiếm quy nhất t h một khắc này bầu trời lập tức mây đen dày đặc vô tận màu đỏ thương lôi xẹt qua thương khùng chiếu dọi đại điện thú tổ nhìn xem thanh kia toàn thân màu đen quỵ dị ma kiếm từ đó cảm giác được khí tức tử vong có rất ít phát bảo có thể cho hắn cảm giác như vậy đây là kiện thứ nhất tại thương lôi lấp lóe bên dưới trần lan thân ả n h lộ ra cực kỳ quỷ dị khủng bố cảm giác g á p bách mười phần một chiêu phân thắng bại đi trần lan bình tĩnh mở miệng hắn không muốn chơi nếu thú tổ thua liền sẽ hỗ trợ vậy liền tốc chiến tốc thắng đi một kiếm này hắn có lòng tin đánh bại thú tổ ha h a thật đúng là c u n g vọng thú cửa toàn bộ triển t h a i thú tổ lạnh giọng h é t lớn thể nội liên tiếp phát ra trầm đủ â m thanh không thắc bản tại sáu mươi c h í n sách đi đọc sáu c h í n sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết thân thể của hắn từ từ lớn lên cả người biến lớn gấp ba tả h huyết khí c u ầ n quận nổi gân xanh như cái kiện thân quá độ kẻ cơ bắp thú cửa toàn bộ triển khai thú tổ đã không thèm đếm xỉa hắn ngược lại muốn xem xem kiếm này có hay không cường đại như vậy ma thần chém trần lan vung tay lên ma thần kiếm cấp tốc bay ra ngoài tốc độ nhanh như thiềm điện thú tổ đều không thể thấy rõ chỉ gặp một đạo hồng quang hiện lên một đạo thông thiên kiếm khí nối liền trời đất hướng hắn đánh tới ba đạo kiếm khí này vô số người có thể nhìn thấy kinh tiếc không thôi đây là pháp bảo gì vậy mà có thể tản mát ra khủng bố như thế kiếm khí thiên địa đều được mở mang uy lực này quá mạnh đi thú tổ lấy cái gì để ngăn cản không thể nào chẳng lẽ người này thật có thể một người chiến thắng thú tổ không nói những cái khác kiếm khí này đủ để diễn s á t chúng ta bất luận kẻ nào ha ha còn bất luận kẻ nào là tất cả mọi người i Kiếm tiên đi, hai ngoài gian, liên tiếp xuyên qua mười mấy hành tinh, ẩm vang bạo tạc, mới chậm dãi tiêu tán. Nhưng đợi đến mọi người Vành về về vang hành hành tung xuyên hướng phương đến nó nửa, không xuyên tán. Nhưng đến sừng sững không luận khí thú chỗ tách phía chậm thấy thú thụ mấy ẩm tổ, tạc, tổ bất qua đều qua địa, đó, bị xa lao ra bay bạo có c á rõ, ở khủng bố như vậy kiếm khí đều không có một chút thương thế không hổ là thú tổ ai trần lan từ từ đi tới thú tổ trước mặt thú tổ trầm mặc không nói từ từ g ơ lên một vòng dáng tươi cười mạnh rất mạnh không cần ngươi nói đợi cho ngày đó vực cùng thượng t h ư ơ n g tới ta tất nhiên giúp ngươi thú tổ cười nhạt quay đầu nhìn về phía sau lưng vực sâu thâm y ê n cảm tạng hắn hiểu được hết thảy vừa mới kiếm khí sắp đến trước mặt hắn thời điểm đ ố n g nhiên lòe lên một cái trực tiếp đã đến phía sau hắn không có công kích hắn hắn lại có loại may mắn trở về từ coi chết cảm giác vừa mới là trần lan đang cho hắn lưu mặt vui tại người khác trong lòng hắn vẫn như cũng là thần thoại b nếu như một kiếm kia thật đánh trúng hắn hắn không chết cũng phải được coi trọng quá kinh khủng mạnh trần lan rất mạnh mạnh đến làm hắn cảm thấy sợ hãi là hắn đ ờ i này gặp qua người mạnh nhất trần lan không nói tú h tổ có chút ô quyền lách mình rời đi trần lan cũng rời đi chỉ để lại những cái kia không rõ ràng cho lắm một mặt mộng bức quần chúng ăn dưa chuyện gì xảy ra cái này không đánh sao chương năm trăm hai mươi ba thiên vực giam giữ ma nữ chương năm trăm hai mươi ba thiên vực giam giữ ma nữ thiên vực tù ma sơn nơi này ở vào thiên vực trung tâm nhất một tòa núi lớn đồng thời nơi này cũng là thượng thương cùng thiên vực ở giữa chủ yếu thông đạo truyền thống tại bên trong ngọn núi lớn này lại có một cái nhà tù cổ c á i là trong phòng giam vậy mà chỉ giam giữ một nữ nhân một vệ sáng từ phía trên chiếu dọi xuống đến rơi vào nữ nhân trên người có thể nhìn thấy nữ nhân quần áo tà tơi hai tay bị xích sắt t r ó i lại treo ở giữa không trùng hấp hối dưới đất thấp lấy đầu tràn đầy dơ bẩn tóc xoa xuống thấy không rõ dung mạo cực kỳ thê thảm treo ở nơi đó theo do chập trần đại nhân lúc này nhà tù bên ngoài phụ trách chấn giữ thủ vệ khẽ gật đầu đi vào một người mặc h ắ c bào nam nhân hắn đi vào trước mặt nữ nhân kéo xuống áo bào đen lộ ra khuôn、mặt. tuổi trẻ khuôn mặt nhưng từ mắt phải đến má trái lại có một đạo vết sẹo cực kỳ rõ ràng đem hắn tuấn lãng dung mạ o hủy đi nam nhân một thanh bóp lấy nữ nhân cổ đẩy ra tóc của nàng lộ ra cái kia tiểu tụy h lại khô gầy gương mặt cho dù ánh mắt tạm đạm vô quang làn ra bởi vì nhiều năm không tẩy trở nên tối đen nhưng vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn ra nữ nhân rất xinh đẹp đáng chết mà nữ hôm nay vì cái gì lại không ăn đồ vật nam nhân lạnh giọng mở miệng nữ nhân chỉ là l i ế c mắt nhìn hắn không nói một lời muốn tuyệt thực chết là đi ngươi biết chúng ta không có khả năng để cho ngươi như nguyện ngươi muốn ở chỗ này tiếp nhận vô tận trả tấn nữ nhân vẫn như cũ không mở miệng. nam nhân cười lạnh vung lỏng ra nữ nhân sau khi đi mấy bước đ ố n g nhiên mở miệng phụ thân của ngươi ta nhìn thấy hắn lời này vừa nói ra nữ nhân không biết khí lực từ nơi nào tới đ ố n g nhiên n g mở đầu nhìn về phía nam nhân gian nan mở miệng ngươi nói cái gì phụ thân của nàng nam nhân kia rốt cuộc xuất hiện sao trăm vạn năm nhiều trọn vẹn trên trăm vạn năm lâu nàng bị giam giữ tiến nơi này ngày đó nàng ngay tại số mình bị nhốt bao nhiêu năm ngay từ đầu nàng không biết mình tại sao phải bị bắt vào đến vừa tiến đến liền không hiểu thấu gặp đánh mẫu thân bị đánh chết nàng cho là mình chính là một tên sắt tinh từ xuất sinh đến bây giờ chưa thấy qua phụ thân một mặt mẫu thân luôn nói phụ thân đang bận sẽ trở lại có thể đợi trên trăm vạn năm nàng đều không nhìn thấy đàn ông phụ lòng kia nàng hận nàng rõ ràng có thể có cái tương lai tốt đẹp coi như không phải trở thành cừng giả cũng có thể bình thường chết đi nhưng bây giờ nàng bị ép nuốt vào trường sinh đan vĩnh viễn trường sinh bất lão những người này mỗi ngày đều cho nàng rót vào linh lực để nàng một ngày lại một ngày kéo dài hơi tàn xuống dưới nàng muốn chết nàng rất muốn kết thúc cả đời này lại ngay cả chết đều làm không được ha ha hắn trở về thì phải làm thế nào đây hắn sẽ cứu ta sao nữ nhân lại cúi đầu ánh mắt thất lạc lại có một tia chờ mong nếu quả như thật sẽ cứu nàng vì sao lại làm cho nàng đợi lâu như vậy đâu nam nhân kia chỉ sợ sớm đã quên nàng cùng mẫu thân lại có lẽ căn bản không biết nàng sinh ra những năm gần đây nàng đã biết mình phụ thân là cái người thế nào thiên b ự c ma thần thượng thương muốn chu sát ma thí người làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma đế diệp lan chỉ cần ở chỗ này n h ắ c lên cái tên này bọn hắn phản ứng đầu tiên là thể s á c tinh thần rung động cảm thấy từ sâu trong linh hồn run rẩy sợ sệt bọn hắn đều sợ cái tên này không nguyện ý nghe đến có thể hết lần này tới lần khác như thế một cái được xưng là thần nam nhân lại là phụ thân của nàng nàng cũng không muốn có người phụ thân này cũng là bởi vì nàng là diệp lan nữ nhi mới biến thành hiện tại cái dạng này hắn hẳn còn chưa biết ngươi tồn tại nam nhân dễ ước nói nữ nhân không nói ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn trên mặt ta đầu này vết sẹo liền bái hắn b a n tặng nhưng bây giờ ngươi muốn thay hắn trả giá đắt vừa dứt lời nam nhân gọi ra một đầu trường tiên liền bắt đầu quật nữ nhân nữ nhân không có kêu to bởi vì cuộc sống như vậy nàng đã trải qua trên trăm vạn năm sớm đã chết lặng loại này này lúc nào mới là kích cỡ đâu diệp lan Ta bốn l à m t i n t r ầ n lan làm xong thú tổ đằng sau ba người khác cũng hội hợp bọn hắn đều làm tốt rồi quỷ tổ cùng đông hoàng thái nhất đó là cái tin tức tốt thế giới liên hệ còn muốn hai ngày nữa mới có thể chân chính liên hệ thế giới khác còn không cách nào tiến hành truyền t ố n g t r ầ n lan nhàn nhạt mở miệng linh khí là đạt đến đ ỉ n h phong có thể thế giới khác còn không pháp tướng lẫn nhau truyền t ố n g cái này cần một thế giới triệt để kiêm dung thời gian ta cảm thấy có thể lợi dụng mấy cái thế giới năng lượng hình thành một đạo pháp trận kết giới có lợi cho ngăn cản thượng thương cùng thiên vực sự tiến công của bọn họ hoàng đế trầm giọng mở miệng nói không thắc bản bạn tại sáu mươi c h í n sách đi đọc sáu chính sách đi xuất r a đầu tiên quyển tiểu thuyết h ắ n đ ố i với trận pháp phương diện rất có tạo nghệ hoa hai ngày thời gian có lẽ có thể nghĩ ra đến một đạo trận pháp đề nghị này không sai hoàng lao đầu ngươi cuối cùng có chút dùng si vu gật đầu cười nói có chút tán thành hoàng đế ta có một môn bí pháp có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn bộ phát tất cả tiềm năng căn cứ thiên phú của mỗi người thể chất để phán đoán có thể bộ phát bao nhiêu tiềm năng nhưng kết thúc về sau có khả năng sẽ chết có thể cho bọn hắn làm sau cùng vật lộn đến sử dụng viêm đế lời nói rất nặng nề nhưng lại rất hiện thực bởi vì đại chiến tất nhiên sẽ có hy sinh cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người có thể truyền thụ cho tất cả mọi người đi để bọn hắn có thể không lưu tiết mới hoàng đến ó i ra ta còn có rất nhiều binh khí có thể toàn bộ lấy ra dù sao cũng so bọn hắn những binh khí kia tốt s i v u nói ra trần lan nhìn xem ba người này nợ nụ cười thả lòng điểm đại chiến còn không có đến bầu không khí không cần thiết như vậy nặng nề ngay vậy ba người đều nợ nụ cười nụ cười phía sau lại là lo lắng bọn hắn không đốc bọn họ cũng đều biết đại chiến qua đi có khả năng sẽ không thấy được mặt âm dương lượng cách nhưng vì tiên cổ giới mà chiến vì báo thủ bọn hắn nhất định phải chiến đấu cho dù là chết trần lan nhìn xem ba người này trong ánh mắt kiên định có chút kính nể ba người này đối với tiên cổ giới thuộc về rất mạnh rất nhiều người trở thành đạo đế hoặc là đạo thánh liền đã rời đi tinh cầu của mình tiến về thế giới khác tiếp tục thăm dò mà ba người này lại có thể một mực lưu tại tiên cổ giới thậm chí tại đại chiến tiến đến thời điểm không lùi bước vẫn như cũ ngăn tại phía trước nhất làm cho người kính nể đi trước ta đi nghiên cứu một chút t r ậ n pháp hoàng đế mở miệng nói ba người khác nhẹ gật đầu hắn liền rời đi ta cũng đi đi c h u y ề n thụ bị pháp ta đi xem một chút binh khí còn có bao nhiêu theo hai người rời đi trần lan sừng sững tại thiên cung quay người chuẩy lúc rời đi trong lòng lại là run lên hắn đột nhiên ngần đầu nhìn về hướng bầu trời từ nơi sâu xa tựa hồ có người nào đang kêu gọi hắn mà lại tới nơi xa xôi rất yếu ớt từ từ loại cảm giác này biến mất trần lan vi như mày cảm giác thật là kỳ quái chẳng lẽ là huyết mạch cảm ứ n g chẳng lẽ hắn thật sự có cái nữ nhi sao có thể đến tột cùng là ai sinh đây này trần lan không biết hắn tiếp xúc qua lại còn nhớ do nữ nhân đều chết tại trong trận đại chiến kia hẳn là sẽ không có lưu dòng roi mới đối có lẽ chỉ có đến thiên vực mới có thể biết được đáp á đi nếu thật là nữ nhi của hắn bất kể là ai hắn nhất định phải đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới chương năm trăm hai mươi b ố sinh vật kỳ quái chương năm trăm hai mươi b ố sinh vật kỳ quái sau ba ngày thế giới triệt để liên hệ tất cả thế giới đều có thể vừa đi vừa về truyền thống h o a n g thiên giới bộ phận ma tộc đi tới lam tinh trợ giúp tiêu diêu tông trùng kiến tông môn mới ô n m la đảo mấy người cũng an toàn trở lại lam tinh tăng thực lực lên chuẩn bị nên đón địch nhân mới u minh hoa đảo lâm thanh huyền đạt được trần lan truyền đạo như thế nào đột phá đạo tổ n h o nhao, nhao bế quan tranh thủ nhanh nhất đột phá đạo tổ trần lan nhìn xem đám người bận rộn vui mừng gật đầu tất cả mọi người có cảm giác nguy cơ không có lười biếng chủ nhân ngài bạn thân có phong thư muốn cho ngài lúc này ẩn sát ma thần đ ố n g nhiên xuất hiện lấy ra một tờ phong thư ngay vậy trần lan sững sở bạn trí thân của hắn cho hắn tin là ai là đ ả o sao hắn cầm qua phong thư mở ra xem bừng tỉnh đại nộ dịp lan ta là linh ngộ tử coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm ta đã rời đi hoang thiên giới không nghĩ tới ngươi là ma đế đại nhân viết phong thư này là muốn nói cho ngươi ta tìm tới nàng nàng chết ta quyết định rời đi hoang thiên giới đi hướng thế giới khác ý đồ đi quên nàng cảm ơn ngươi đã từng đáp ứng giút ta có không bao lâu trần lan cùng ẩn sát ma thần đi tới hoang thiên giới đi vào ma tộc lãnh địa một gian công trình kiến trúc bên trong ma tộc bây giờ không còn không đúng không còn cần giấu đi tham sống sợ chết đã tại hoang thiên giới kiến tạo đại lượng phong úc làm tại ở lại cũng làm cho càng nhiều không nhà để về người ở lại hoang thiên giới nguyên lai là cái hoang đường thế giới thực lực vi tôn kẻ yếu liền nên bị cường giả khi dễ mà cường giả liền nên khi dễ kẻ yếu trần lan chiếm lĩnh hoang thiên giới trước tiên liền cải biến hiện trạng này mặc dù không tính là người người bình đẳng nhưng ít ra không có nhiều như vậy cường quyền chủ nhân nữ hải kia ngay ở chỗ này ẩn sát ma thần chỉ hướng một căn phòng trần lan thần biết quét đi vào nữ hải tại ngồi xếp bằng tu luyện phàm l a trở thành người của ma tộc đều có thể thu hoạch được thôn vệ ma công tu luyện cầu quyết hắn không có đi vào q u á i nhiều nữ hải mà là lợi dụng linh hồn đạo lực lặng lẽ xâm lấn nữ hải linh hồn hấp thu ký ức nữ hải cảnh giới quá thấp có thể làm được lạng yên không một tiếng động lại không tổn thương linh hồn tình hồn giới đọc đến trí nhớ của nàng khi hắn đọc đến xong ký ức sau sắc mặt biến đến âm c h ầ m đi d i ệ t cẩm châu thành linh già cùng lý ra trần lan nhàn nhạt mở miệng là ẩn sát ma thần ôm quên quát trong nháy mắt ẩn sát ma thần biến mất không thấy gì nữa trần lan cũng giống như thế nhưng hắn đi địa phương cũng không phải là cẩm châu thành bên trong mà là khoảng cách cẩm châu thành không có bao xà trên núi nhỏ giữa sườn núi có tòa sườn nú trần lan từ từ đi lên trước liền thấy hai cái ngôi mộ cắm hai khối một bài một khối viết người yêu trần kiều nhi một khối khác lại là viết linh ngộ từ b à chữ trần lan nhìn xem cái kia ngôi mộ linh ngộ từ chết ba ngày trước chết bị cẩm châu thành linh ra cùng lý gia đạo thánh vây giết mà chết đều là từ nữ h à i trong trí nhớ biết được nữ h à i kia thân thế rất không hợp thói t h ư ở n g lại là trần kiều nhi con cháu đời sau trần kiều nhi sớm tại vạn năm trước l i ề n chết linh ngộ từ tìm nàng vạn năm lâu lại không nghĩ rằng hai người bọn họ đã sớm âm dương l ư cách cái này cẩm châu thành cũng coi là linh ngộ từ đã từ nhà hắn cùng trần kiều nhi ở chỗ này lớn lên tạo hóa trêu ngươi à tại linh n ộ tử ra ngoài tìm kiếm trần kiều nhi thời điểm nàng liền đã về tới nơi này cũng đang tìm linh n ộ tử thiên tư không cao nàng không có tài nguyên chỉ có thể đạt tới nguyên anh tuổi thọ quá ngắn căn bản đợi không được linh n ộ tử thế là tìm cá nhân sinh con dưỡng cái vốn cho rằng có thể bình thường sống hết một đời lại không nghĩ rằng bởi vì lý gia cùng linh gia phân tranh nàng bị cuốn vào trong đó chết nếu cầm thù lao của ngươi tự nhiên sẽ giúp ngươi linh gia cùng lý gia ta giúp ngươi diện đi tốt trần lan nhàn nhạt mở miệng phục sinh linh n ộ tử hắn có thể làm được vãng sinh luân hồi pháp có thể làm được nhưng linh ngộ tử thật muốn sống không hắn đau khổ tìm vạn năm nữ nhân lại đã sống chết chỉ sợ khi hắn biết tin giữ thời điểm đã tâm chết đi bốn trở lại lam tinh trần lan vừa tiến vào tông chủ điện lại phát hiện thú tổ ở bên trong ngươi biết lam tinh có cái thế giới dưới đất sao thú tổ nói ngay vào điểm chính trần lan sửng sốt một chút hồi tưởng lại trước đó phát hiện cự nhân tộc thời điểm gật đầu nói là có không t h á c bản bản đang học sáu chính sách đi xuất r a đầu tiên quyển tiểu thuyết bí mật này không có nhiều người biết lam tinh phía dưới một mực có một thế giới khác bên trong sinh vật người ta chỉ sợ đều không có gặp quà mà lại phi thường cổ k h á i cho dù là ta đều kiên g kỵ bà phẩn lời này vừa nói ra trần lan có chút kinh dị ngay cả thú tổ đều kiên g kỵ bà phẩn vậy sẽ là quái vật gì ta dẫn ngươi đi xem xem đi nếu như ngươi có thể thuần phục những sinh vật kia đối với phía sau chiến dịch có tuyệt đối trợ giúp ngay vậy trần lan nhẹ gật đầu nếu quả thật có thú tổ nói khủng bố như vậy đây cũng là ý kiến hay không bao lâu hai người tới dưới mặt đất nơi này thế giới nhìn qua rất cổ xưa giá vẻ không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc chỉ có thông thiên đại thủ cùng núi cao nước suối cực kỳ giống thời đại nguyên thủy cẩn thận một chút nơi này sinh vật đều sẽ ẩn nấp khí tức ta đã từng、tới. cảm giác không đến khí tức của bọn nó thú tổ trầm giọng mở miệng trần lan vi nhữ mày nhìn thấy thú tổ cẩn thận như vậy thần thái không khỏi đối với những sinh vật kia cảm thấy hiếu kỳ đến cùng l à như thế nào sinh vật mới có thể để cho thú tổ cẩn thận như vậy sợ chứ đ ỗ n g nhiên trần lan dừng bước lại thú tổ đồng thời dừng lại hai người cùng nhau nhìn lại bên trái phương hướng thần thức của bọn hắn đều nhìn thấy một cái sinh vật sinh vật kia là chỉ to lớn con kiến không sai hoàn toàn cùng con kiến giống nhau như lúc chỉ bất quá thân thể cao hơn năm mươi mét chính là sinh vật này ta không biết nhưng là năng lực của nó rất quái dị nói nói thú tổ bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía trần lan l chi chi hắn quan sát tỉ mỉ con kiến vậy mà không nhìn thấy tu vi cảnh giới đây cũng là có ý tứ chẳng lẽ là không có tu vi nếu không có tu vi thú tổ thế nào sợ sệt bỗng nhiên con kiến hướng hắn lao đến đã như vậy liền kiến thức một chút nó đến tột cùng có cái gì q u ỷ dị năng lực đi trần lan thân hình nhanh như lôi đỉnh một quyền đánh vào con kiến vỏ lương bên trên chỉ nghe oanh một tiếng cái kia to lớn con kiến vậy mà bình yên vô sự chương năm trăm hai mươi lăm lam tinh bị phát hiện chương năm trăm hai mươi lăm lam tinh bị phát hiện trần lan d oanh ra một quyền đằng sau ngay lập tức lui về sau quả nhiên có gì đó quái lạ ta vừa mới quyền kia dùng năm thành cường độ nó vậy mà không có việc gì trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn năm thành lực lượng đừng nói là con kiến này liền xem như t h ú tổ đoan chừng cũng muốn hết sức ngăn cản xuống tới nhưng mà cái này không nhìn thấy tụ vi sinh vật vậy mà thí sự đều không có đủ để chứng minh con kiến này nhục thân có thể ngăn cản đạo tổ công kích sinh vật như vậy rất ít gặp c h ắ c không được tú h tổ nói hắn nhìn thấy những sinh vật này đều kiềm kỵ ba phần thân thể của nó tựa hồ có loại năng lực đặc thù chính là có thể đem thụ kích lực lượng trải phẳng ra đánh vào nó phần lưng trong nháy mắt lực lượng liền đã toàn diện k h u y ế t tán lại thêm cường độ nhục thân của nó cực cao cho nên không đau không nữa tú h tổ đi vào trần lan bên cạnh mở miệng nói hắn đã từng nghiên cứu qua con kiến này hao tốn trên vạn năm thời gian muốn học tập con kiến này năng lực nếu như loại này không hợp thói thường năng lực có thể học được vậy hắn thật sự vô địch cho nên hắn mới nói cùng trần lan năng lực rất tương tự đều là hấp thu tổn thương trần lan không nói con kiến này năng lực xác thực không hợp t h o i thường nhưng không có hắn thôn vệ ma thần quyết cùng thôn vệ ma thần thể mạnh hắn là thực sự hấp thu tổn thương còn có thể chuyển hóa làm linh lực trả lại chính mình cũng hoặc là còn cho đối thủ đánh cho đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị mà con kiến này không giống mới là trải p h ẳ n g phân tán đến các vị trí cơ thể có thể đối với nó tạo thành tổn thương chỉ cần lực lượng vượt ra khỏi nó có khả năng tiếp nhận hạn chế đồng dạng sẽ chết nghĩ đến cái này trần lan quyết định thí nghiệm một phen lần nữa xông tới lần này dùng tám thành lực lượng theo hắn tám thành cường độ lần nữa oanh ra nằm đấm vẫn như cũng là rắn rắn chắc chắc đánh vào con kiến trên thân đối phương lui về sau mấy trăm mét thân thể vẫn là nhìn không ra bất luận cái gì thương thế bị trải phẳng ra ngay cả tám thành lực lượng đều có thể trải phẳng sinh vật này khó lường trần lan càng cảm thấy hứng thú hơn lần nữa oanh quyển lần này là toàn bộ lực lượng không có mượn nhờ kỳ tha cái khác chỉ dựa vào nhục thân lực lượng lực lượng nhục thể của hắn đã là phi thường khủng bố trình độ bằng nhục thân hắn có thể trong nháy mắt oanh bạo một vị đạo đế liền xem như đạo tổ đến đây cũng có thể lấy nhục thân áp chế lần này con kiến bị đánh bay thật xa trọng lực ngã xuống đất nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lên vỏ ngoài xuất hiện huyết động nhưng tại khôi phục nhanh chóng sinh vật này không chỉ có phòng ngự đủ mạnh cho dù là tự lành cũng rất mạnh cũng không biết công kích như thế nào trần lan muốn mạo hiểm để sinh vật này toàn lực công kích hắn một chút thử một chút như ước nguyện của hắn con kiến kia đứng lên đằng sau lập tức liền lao đến mở ra cái kia tràn đầy răng nậm miệng liền muốn ăn trần lan trần lan giơ tay lên để con kiến lao đến cắn một cái tại trên cánh tay của hắn thương cắn được cánh tay trong nháy mắt đó vậy mà phát ra sắt thép v a nhau thanh âm trần lan lập tức đem nó hắt ra nhìn lên cánh tay trái hơi ngạc nhiên nợ nụ cười tay trái của hắn vậy mà xuất hiện nhỏ xíu vết cắn nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu hắn biết có thể tại hắn trên nhục thân lưu lại vết tích đủ để chứng minh sinh vật này vô luận là công kích hay là phòng ngự đều là đ ỉ n h c ấ p sinh vật này hắn nhất định phải cầm x u ố n g mới được trong nháy mắt trần lan đi vào đầu kia con kiến trước mặt hai con ngươi nổi lên tử quang vô tận linh hồn đạo lực trong nháy mắt xâm nhập con kiến thể nội thần phục với ta trần lan k i n h quát l ạ i phát hiện linh hồn của mình đạo lực vậy mà không hiệu quả gì đối phương cái kia sát ngoài không chỉ có có thể ngăn cản vật lý tổn thương ngay cả linh hồn xâm lấn đều có thể t r ả i phẳng quả nhiên không tầm thường đã như vậy vậy liền lên cường độ Mà mánh mới chậm xâm mặt, vào khi kiến kiến khiếu. kiến không kiến ki thể theo linh hồn thể phát Chọn phút hồ, đình chỉ liệt nội nội, tiếng rãi lại, đi nương con con vẹn đồng con dừng động đậy được nữa. Trần Lan đình chỉ xâm lấn, đi đến con kiến trước mặt, con lấy lực lập từ rót tức trước bay ra, ra quay qua đậy được đạo trần lan kinh dị mở miệng thế nào thu phục sao thú tổ phi tới hỏi ta ở trong cơ thể nó gieo ma t r ù n g nó còn chưa mở ra linh trí chỉ có bản năng công kích ngay vậy thú tổ đại thụ rung động mà nhìn xem con kiến lại còn không có linh trí không có linh trí đã nói lên đối phương căn bản liền không có tu vi không có tu vi chỉ dựa vào nhục thân liền sánh vai đạo tổ cái này không khỏi quá bất hợp lý đi đây rốt cuộc là từ đâu tới sinh vật may mắn nó không có linh trí và không có trí thông minh lại thêm kinh khủng nhục thân thực lực đã sớm có thể thống trị làm tinh tóm lại không có khả năng đến từ tiền cổ giới là ngoại giới sinh vật trần lan mở miệng nói chư thiên thế giới nhiều như vậy có rất nhiều sinh vật là bọn hắn chưa thấy qua cũng tỷ như thượng thương tà tộc trước kia liền không có gặp qua những vật kia nếu không phải bọn hắn xâm l ớ n đoan chừng đều không có người có thể biết nhưng thượng thương chưa chắc là mạnh nhất nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên có lẽ còn có so sánh với thương còn kinh khủng hơn thế giới không thắc bản bản đang học sáu chính sách đi xuất r a đầu tiên quyển tiểu thuyết quái vật này không phải chỉ một cái ngươi muốn toàn bộ thu phục sao thú tổ hỏi m u ố n có bao nhiêu ta thu phục bao nhiêu những sinh vật này rất cường đại nếu như lợi dụng tốt chính là một thanh lợi kiếm trần lan gật đầu nói sau đó hắn vung tay lên đem con kiến này thu vào trong tiểu thế giới cùng thú tổ đi tìm kỳ t h à cái khác con kiến phía sau bọn hắn kinh ngạc phát hiện những con kiến này số lượng không ít chỉ là một lát liền thấy mấy chục cái thực lực cùng cái k i a giống nhau như lúc nếu như không phải cẩn thận dùng thần thức càn quét căn bản không phát hiện được bọn chúng bởi vì bọn chúng sẽ giấu đi giấu ở dưới mặt đất không có bất kỳ cái gì khí tức tựa như từ vợt trần lan từng cái thu phục chỉ cần hướng bọn chúng thể nội gieo xuống ma trùng bọn chúng liền sẽ không phản bội hắn có dự cảm những con kiến này sẽ trở thành hắn quân đoàn một trong sắc bén nhất một thanh lưới dao đầu óc hắn đã có một ý tưởng nếu để cho bọn chúng học xong thôn v ẹ ma thần quyết sẽ phát sinh như thế nào cải biến đâu bốn thiên vực t h u ma sơn ba ba ba ba ba ngày trước nam nhân kia hôm nay hay là cầm roi tại quật ma nữ nữ nhân thợ ơ tùy ý quật làm sao nghe nói ngươi mấy ngày nay chính mình ăn cơm đi ngươi sẽ không phải cảm thấy phụ thân ngươi có thể tới cứu ngươi cho nên có hy vọng đi nam nhân cười lạnh mở miệng nữ nhân trầm mặc không nói ta cho ngươi biết ta ạ a chốt sẽ đích thân đem diệp lan đầu lâu chém xuống đến dẫn theo đầu của hắn dạo phố để mỗi người tất cả xem một chút đã từng ma thí người bị ta tự tay chém xuống ngay vậy nữ nhân ngầm đầu nhìn xem ạ ạ chốt vết sẹo trên mặt khinh thường nở nụ cười nếu như có thể trên mặt ngươi liền sẽ không có vết sẹo này bại tướng dưới tay i m miệng ba ạ ạ chốt giận dữ hét điên cuồng quật nữ nhân nữ nhân chỉ là một vị cười lạnh không biết đánh bao lâu đánh tới nữ nhân ra chóc thịt bong hấp hối thời điểm ạ ạ chốt mới dừng lại nắm lấy mặt của nàng lạnh giọng mở miệng tinh cầu kia chúng ta đã tìm được một tháng sau ta sẽ dẫn theo đầu của hắn trở về đến lúc đó ta muốn để hắn nhìn tận mắt ta tra tấn nữ nhi của hắn